chương ba trăm chín mươi bảy vu hòa khôi phục đưa mắt nhìn hoàng thường rời đi về sau tô thanh huyền đầu tiên là trở về duyệt lai khách sạn đối với lý hàn y hẻ mấy người dặn dò một phen sau đó lại lần nữa thông qua dồi bay cùng trương tam phong một đoàn người lấy được liên hệ tiếp đó muốn đối mặt là vu hòa vị này bán tiên cảnh giới cao thủ tô thanh huyền cũng không có n ắ m chắc có thể thành công c ũ h ờ i r a vu hòa trên thân cơm chế vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý m u ố n sợ rằng sẽ tạo thành khó mà đánh giá hậu quả hay vẫn là gọi trương tam phong bọn hắn ba vị này bán tiên cao thủ cùng đi so sánh bảo hiểm cho dù giải trừ cấm chế hành động xuất hiện sai lầm vu hòa mất khống chế nhưng chỉ cần có trương tam phong lý trường sinh cùng dạ đế đây ba đại bán tiên hữu cao t h ủ tại liên thủ vây công cũng đầy đủ nhẹ nhõm chấn áp vu hòa tại n g h e xong tô thanh huyền giảng thuật sau đó trương tam phong mấy người cũng ý thức được sự t ì n h tính nghiêm trọng cũng không quá nhiều dài dòng mấy người trực tiếp xuất phát đi triệu ra thiên tử hành dinh ước chừng mười phút đồng hồ qua đi tô thanh huyền thành công cùng trương tam phong ba người lành nghề doanh bên ngoài gặp mặt sư h u n h tô thanh huyền cùng mấy người chào hỏi một tiếng thanh huyền trương tam phong cũng trở về đáp một bên lý trường sinh cũng mỉm cười cùng tô thanh huyền p ấ t tay ra hiệu. gia đế nhưng là một mặt tìm tòi nghiên cứu chi ý đánh giá tô thanh huyền ngoại trừ thông qua rồi bay hình ảnh hắn đây là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy tô thanh huyền những ngày qua hắn cũng t ử chu vô thị cùng quý hoa láo tổ trong miệng nghe qua liên quan tới tô thanh huyền tin tức nhất làm hắn rung động thuộc về tô thanh huyền tại bắc lương luyện chế kiếm trận chu sát tiên nhân một chuyện ngay cả trên bầu trời tiên nhân đều có thể chu sát gia đế đối với tô thanh huyền chu tiên kiếm trận tương đương cảm thấy hứng thú nếu như khả năng nói hắn thậm chí muốn từ tô thanh huyền trong tay giao dịch một bộ kiếm trận để mà trấn thủ đại minh gia đế không dám tưởng tượng nếu là đại minh triều cũng có dạng này một bộ đủ để chấn sát tiên nhân kiếm trận làm nền bài sẽ bước vào cỡ nào cường thịnh chi thế đương nhiên đây hết thảy đều cần ngày sau sẽ chậm chậm chuẩn bị hiện nay cần làm đó là cùng v õ đang hợp lực đánh thiếu lâm trước kiếm lấy đầy đủ hảo cảm lại nói nghĩ đến đây gia đế ôm quyền hô tô tiểu hữu kính đã lâu kính đã lâu tô thanh huyền cũng mỉm cười đáp lại sau đó liền nói rõ chi tiết lên mình dự định trước đó thông qua r ồ i bay chỉ nói một thứ đại khái trung tâm phong đám người đối với sự tìm hiểu rõ còn có chút lung lung tô thanh huyền nói ra sư huynh hai vị tiền bối đại tống đệ nhất cung phụng v u hòa đã bị đạt ma hòa thượng khống chế lập tức liền sẽ quay về hành dinh đối với hoàng thượng ra tay ta nhớ thừa này thời cơ thời ra v u hòa trên thân cầm chế từ trong miệng hắn thám tính càng nhiều liên quan tới đạt ma hòa thượng tin tức cho chúng ta tiến công t i ế u lâm làm chuẩn bị Trương Tam phong gật gật Thanh Tô Thanh lắt thực, ta tới tòa ra, ra, ngươi sư ngươi Phong nói Huyền, chắn không? Huyền nói cũng không lớn nắm không ngợi huynh chấn, hay chắc chắc, đầu, đầu, đây quá có có các kỳ tô tiểu hữu yên tâm có chúng ta ba cái tại tuyệt đối có thể đem cái k i a vu hòa đánh n h ị g i á xịt đến việc này không nên chậm trễ chúng ta đi vào đi tô thanh huyền nói ra sau đó bốn người liền bước vào hành dinh bên trong ẩn nấp đứng lên chờ vu hòa đến hành dinh bên trong hoàng thường ngồi tại mình trong l ề u vải i ê n tĩnh chờ vu hòa đến hoàng thường trong mày trong lòng lo lắng hóa giải không mở mặc dù có tô thanh huyền lưu lại kiếm ảnh xem như chuẩn bị ở sau đủ để bảo hộ hắn không nhận đạt ma kim quang k h ô chế nhưng đối với có thể hay không khởi ra vu hòa trên thân cơm chế hoàng thường cũng không có nắm chắc bao nhiều khí vạn nhất hành động thất bại thiếu lâm có lẽ sẽ cho cùng dứt dầu trực tiếp giết hại triệu c á c loại kết quả này hoàng thường khó có thể chịu đựng đại tống triều cũng khó có thể tiếp nhận ngay tại hắn thấp thỏm bất an trong lòng thời điểm ngoài trướng bỗng nhiên chuyển đến một trận tiếng bước chân đến hoàng thường thầm nghĩ trong lòng một câu ngay sau đó mạnh lều liền bị đẩy ra nguyên thập tam hạn cùng vu hỏa bước vào trong trướng nhìn đến ngồi một mình trong trướng hoàng thường nguyên thập tam hạn trong lòng lập tức chầm xuống hắn không xác định hoàng thường phải chăng đã tìm tới tô thanh huyền thuyết phục tô thanh huyền xuất thủ tương trợ nếu là không có nói tối nay qua đi hoàng thường cũng đem bị thiếu lâm quỷ dị thủ đoạn k h ô n g chế chỉ còn lại có hắn nguyên thập tam h ạ n một người bảo trì thanh tình sự tình có lẽ tại lại không lật bản cơ hội trong lòng vạn phần lo lắng nhưng làm sao vu hòa ngay tại bên người nguyên thập tam h ạ n cũng không dám lộ ra nửa điểm dị dạng hoàng thường đồng dạng là giả bộ như không biết chút nào bộ dáng đối vu hòa hô gặp qua vu cung phục tiếng nói vừa ra vu hòa đã n g n g đầu cùng hoàng thường đối mặt trong đôi mắt kim quang lấp lõe hoàng thường trong lòng giật mình thấm nghĩ một câu đến một giây sau chỉ thấy hai đạo kim quang tử ở cùng trong mắt bán ra thẳng đến mình hai mắt hoàng t h ư ơ n g chỉ cảm thấy trong đầu của mình hiện lên một mảnh mông lung chi ý giống như bị lồng lên một tầng x ư ơ n g mù dày đặc không nhịn được m u ố n trầm luân trong đó Trật, một trận chỉ có chính hắn có thể nghe được tiếng kiếm r e o vang lên n á o hải bên trong trợt hiện một đạo bỏ túi kiếm ảnh chỉ một thoáng liền xua tán đi mông lung x ư ơ n g mù dày đặc vì hoàng t h ư ơ n g giữ vững một mảnh thanh minh thấy đây hoàng t h ư ơ n g âm thầm thở dài một hơi biết được là tô thanh huyền lưu lại chuẩn bị ở sau tạo nên tác dụng cảm thụ được trong đầu cái tia đạo có thể cùng quỷ dị kim quang chống lại kiếm ảnh Hoàng trong h ư n g t lòng đầu ố i với Tô t h a suy nghĩ chất i ngay c động hoàng thường trên mặt lại là giả ra một bộ bị khống chế bộ dáng trong miệng lẩm bẩm nói tham viếng ngã phận vu hòa mắt thấy hoàng thường cũng bị khống chế khẽ gật đầu liền chuẩn bị thu hồi kinh quang nhưng vào lúc này tô thanh huyền lưu lại thứ hai đạo kiếm ảnh cũng lặng yên không một tiếng động phát động đứng lên kiếm ảnh từ hoàng thường não hải bên trong chạy ra ẩn ấp lờ m ở cùng bắn ra kim quan g bên trong kiếm ảnh động tác cực kỳ ẩn ấp vu hòa cũng không nhận thấy được nửa điểm dị thường tại kim quan g thu hồi nháy mắt kiếm ảnh cũng chui vào vu hòa não hải bên trong kiếm ảnh vào não trong nháy mắt liền cùng vu hòa trong đầu kim quan g lồi kéo đứng lên vu hòa thân thể cũng theo đó kịch liệt dãy rủa đứng lên thấy một màn này hoàng thường trong lòng vui vẻ biết được là tô thanh huyền lưu lại kiếm ảnh bắt đầu phát huy công hiệu một bên khác nguyên thập tam hạn cũng đồng chỉ thấy hoàng thường k h ắ p khuôn mặt là kích động vui mừng nguyên thập tam hạn trong lòng cũng là vui vẻ xem ra hoàng thường đã thuyết phục tô thanh huyền xuất thủ tương trợ hai người đều nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vua h ò a ở trong lòng âm thầm cầu nguyện vua h ò a có thể thành công thời r a c ô n chế một lát qua đi vua h ò a thân thể khôi phục bình tĩnh không dễ r ỗ i nữa hoàng thường cùng nguyên thập tam hạn khẩn trương nhìn đến hắn hô vua h ò a gọi ra một ngụm c h ọ c khí chậm rãi mở miệng nói không cần khẩn trương ta đã khôi phục chương ba trăm chín mươi tám v u hỏa làm thiếu lâm sự tỉnh tính ta một người nhìn kết n m quả lại đang đạt ma động bên trong gặp hạ giới mà đến đạt ma hòa thượng bị hắn dùng kim quang khống chế tâm thần biến thành khối lỗi mất đi tự do nhưng là mấy ngày nay bên trong hắn nhường như cũng duy trì thanh tỉnh thần trí chỉ bất quá lại không thể điều khiển mình thân thể cho dù hắn là bán tiên cảnh giới cao thủ nắm giữ gần như vô địch thiên hạ võ đạo tu vi cũng chỉ có thể như là một cái quần chúng đồng dạng trơ mắt nhìn đến đạt ma kim quan g lợi dụng mình thân thể đem ra cắt chính ngã đám người toàn bộ không chế liền thiên t ử triệu cắt đều không có thể đ à o thoát bị thiếu lâm mạo danh thay thế đối mặt loại tình huống này vu hòa lòng nóng như lửa đốt nhưng không có chút điểm biện pháp chính hắn đều là nê g bồ tắt qua sông tự thân khó đảm bảo ngay cả mình đều không thể tránh thoát không chế càng không nói đến cứu trợ triệu cắt đám người buổi tối hôm nay mắt thấy hoàng thường cũng đem tao nộ độc thủ lại không nghĩ rằng trong lúc bất c h ợ t phong hồi lộ chuyển không biết hoàng thường dùng cái gì thần kỳ thủ đoạn vậy mà chợ hắn giải khai giang c ẩ m phải biết chính hắn thế nhưng là bán tiên cao thủ đều không có nửa điểm biện pháp hoàng thường một cái lục địa thần tiên lại là làm sao làm được nghĩ tới đây v ũ hòa không khỏi hỏi hoàng thường ngươi là làm sao cởi ra ta trên thân giang c ẩ m còn có ngươi cùng nguyên thập t a m hạn lại là làm sao chống cự đạt ma kim quang ăn mòn hoàng thường mỉm cười nói ra việc này còn muốn may mắn mà có nguyên đại nhân nhắc nhở sau đó hắn liền đem tìm tô thanh huyền mượn kiếm sự tỉnh toàn bộ nói ra nghe hoàng thường g i ả n g thuật v u hòa lông mày khi thì nhũ chặt khi thì giang hắn ra tâm tình cũng là thoải mái chập trùng thật lâu hắn mới thở dài một tiếng nói ra xem ra các ngươi ban đầu đi tỉ thủy bến đỏ chặn đường tô thanh huyền cũng coi là nhân họa đắc phúc nếu không hôm nay chúng ta chỉ sợ đều đã luân hãm hoàng thường cũng thở dài phúc họa tương y ỉa đây là đạo pháp v u hòa gật gật đầu hỏi không biết vị tia tô chân nhân ở đâu muốn đối phó thiếu lâm giải cứu bệ hạ chỉ sợ còn cần mời tô chân nhân xuất thủ tương trợ hoàng thường đang muốn mở miệng vua trợt quay đầu nhìn về phía ngoài trướng trên mặt hiện, hiện một vẻ mặt nghiêm trọng Có n g tại hắn cảm ứng bên trong giờ phút này ngoài t r ư ờ n g có bốn đạo khí tức trong đó chí ít có ba đạo cùng chính hắn tương xứng đại khái xuất đều là bán tiên cao thủ cuối cùng một đạo hơi yếu hơn một chút nhưng chí ít cũng phải là lục địa đình phong cảnh giới ba vị bán tiên cộng thêm một vị lục địa đình phong thứ đại siêu cấp cường giả cùng nhau mà đến cố lực lượng này cho dù là đại t ố n hoàng triều cũng không thể không cẩn thận đường đối ngay tại ở cùng âm thầm đề phòng thời điểm tô thanh huyền một đoàn người cũng tới đến đại trướng cổng hoàng thường ta đến tô thanh huyền đối trong trường nói ra ngay vậy hoàng thường thở dài một hơi đối với cùng nói ra vu c u n g phụng là tô chân nhân đến vũ hòa gật gật đầu cũng buông xuống đề phòng ngay sau đó tô thanh huyền bốn người liền xốc lên mảnh lều đi vào s o n g nợ bên trong vu hòa con mắt chăm chú chăm chú vào tô thanh huyền bốn người trên thân quả nhiên cùng hắn vừa rồi cảm giác đồng dạng ba vị bán tiên cao thủ một vị lục địa đình phong loại trình độ này tổ hợp nhường cho cùng trong lòng cũng là rất cảm thấy rung động trong đầu hiện lên đủ loại suy nghĩ nghe ò a ô song phương Tô lẫn nhau chào hỏi vua hỏa sau lưng hoàng thường cùng nguyên tập tam hạn trong lòng cũng là giật mình có thể được vua cung phụng vị này bán tiên cao thủ xưng là đạo hữu tấm kia tam phong giả đế còn có lý trường sinh ba người nhất định cũng là bán tiên cao thủ nếu không vua hỏa như thế nào lại lấy đạo hữu tương xứng đâu đây là đối với cùng t ầ n g thứ cao thủ mới có tôn trọng hai người lưng nhau đều thấy được trong mắt đối phương cái k i a n ồ n g đậm vẻ khiếp sợ tô chân nhân bọn hắn lần này tới đối phó thiếu lâm thế mà xuất động ba vị bán tiên cao thủ đây không khỏi cũng quá mức kinh khủng áo phải biết đồng dạng hoàng triều bên trong có thể có một vị bán tiên cao thủ toa c h ấ n đã là rất không dễ dàng sự tình đại tống triều đó là như thế triều đình chính thức cung phụng bán tiên cao thủ cũng chỉ có vu hòa một vị hiện nay tô thanh huyền đám người vừa ra tay đó là ba vị bán tiên đơn giản nghe rợn cả người lúc này vu hòa cũng đưa mắt nhìn tô thanh huyền trên thân dù sao đạt ma kim quang là một vị chân chính tiên nhân thi triển đi ra bí thuật để hắn vị này bán tiên cũng thúc thủ vô sách nghĩ tới những thứ này vua hòa liền cười ha hạ nói ra vị này đó là tô thanh huyền tô tiểu hữu y đa tạng ngươi làm biệt thủ giúp ta khởi ra cấm chế tô thanh huyền cũng mỉm cười trả lời đồng dạng cho thiếu lâm tìm phiền thoái sự tình Ta vẫn là rất thích ưa hòa vẫn Vũ là làm. sau ư n trên g sở, mặt chút t biểu quái, lộ có chút cổ ự hồ là không nghĩ tới, Tô Thanh h là Tô tới, n như vậy ngay thẳng. h sẽ Sau vậy một lát hắn lấy lại tinh thần cười ha ha một tiếng nói không sai là nên cho thiếu lâm tìm chút phiền thoái nói lấy hắn lại quay đầu nhìn về phía trương tam phong mấy người nói ra mấy vị đạo hữu đối phó thiếu lâm sự t ì n h cũng coi như ta một cái trải qua chuyện này đại tống triều đình cùng thiếu lâm cũng hoàn toàn đi tới mặt đối lập trở thành không chết không thôi định nhân liền thiên tử đều bị thiếu lâm an bài người mạo danh thay thế vu hòa loại này bán tiên cao thủ cũng bị thiếu lâm thủ đoạn không chế n trong lòng mọi t người đều rõ ràng điểm này tô thanh huyền cũng tương tự không ngoại lệ hắn sở dĩ nguyện ý xuất thủ tương trợ trợ giúp vu hòa, chế, cũng là vì từ vu hòa trên thân thu hoạch được càng nhiều liên quan tới đạt ma tin tức kết quả là tô thanh huyền liền mở miệng hỏi vũ công vụng ngươi là chúng ta bên trong duy nhất cùng đạt ma từng có tiếp xúc người còn xin ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút đạt ma trên thân có hay không một chút nhược điểm chương ba trăm chín mươi chín đạt ma nhược điểm đêm tối thăm dò thiếu lâm v u hòa ngưng lông mày túi đầu lâm vào trong t r ầ m tư đạt ma có nhược điểm gì chuyện này hắn thật đúng là nói không chính xác dù sao ban đầu hắn cũng chỉ là cùng đạt ma tiếp xúc một cái trước mắt sau đó liền được k h ô n g chế được sau đó mặc dù cũng tại đạt ma động bên trong chờ đợi một đoạn thời gian nhưng là hắn thật đúng là không có phát hiện đạt ma trên người có cái gì nhược điểm trong lúc nhất thời v u hòa không khỏi có chút xấu hổ những ngày này phát sinh sự t ì n h đều khiến hắn vị này bán tiên đại năng có chút phế vật hiểm nghi điên cuồng đào xối trong đầu tin tức chật vu hòa hai mắt tỏa sáng nghĩ đến một loại khả năng hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía tô thanh huyền mấy người có chút không quá xác định nói ra đạt ma hòa thượng trên thân có lẽ thật có một cái nhược điểm ta suy đoán trên người hắn hẳn là tồn tại một loại nào đó hạn chế dẫn đến hắn vô pháp đi ra đạt ma động chỉ có trong khi người khác xâm nhập đạt ma động bên trong hắn có thể xuất thủ công kích kết hợp trước đây hắn tại thiếu lâm bên trong tăng ộ vu hòa cấp ra loại phỏng đoán này cuối cùng hắn lại bổ sung một câu đương nhiên đây chỉ là cá nhân ta phỏng đoán chính xác hay không còn cần tiến một bước nghiệm chứng dính đến một vị chân chính tiên nhân v u hòa diệp không dám vọng bên dưới phán đoán suy luận vạn nhất nếu là đoán sai đoàn người mình tùy tiện rét đến tận thiếu lâm kết quả đạt ma có thể đi ra đạt ma động xuất thủ đây không phải là sòng c o n bê nghe v u hòa giảng thuật tô thanh huyền mấy người cũng rơi vào trong trầm tư v u hòa suy đoán thật là có m ấ y phần đạo lý ở bên trong thiên nhân hàng rào sao mà kiên cố mấy ngàn năm qua chỉ có nhân gian người phi thăng tiến liên giới còn chưa hề có thiên giới tiên nhân hàng lâm trần thế tiền lệ bây giờ đạt ma có thể hạ giới nhất định là tiếp nhận không nhỏ đại giới vận dụng một ít cấm kỵ thủ đoạn có lẽ chỉ có ẩn thân đạt ma động bên trong mượn nhờ một ít thủ đoạn mới có thể né tránh nhân giới đại thế đấu đá nếu như thật sự là dạng này nói chuyện kia liền dễ làm đạt ma tính nguy hiểm sẽ xuống đến thấp nhất thậm chí tới một mức độ nào đó hắn có thể mang đến uy hiếp còn không bằng một vị bán tiên cảnh giới cao thủ nếu như đạt ma chỉ có thể co đầu rút cổ trong động mà vô pháp ra ngoài động thủ nói cái kia tô thanh huyền một đoàn người chỉ cần cẩn thận một chút tạm thời tránh đi đạt ma động đi đầu chém dụng t i ế u lâm những người khác cuối cùng lại mở ra chu tiên kiếm trận Bốn bán vị trong i ê n cao thủ i đầu hiện chấp trưởng một lên đủ loại suy nghĩ tô thanh huyền đ ỗ n g nhiên sinh ra một cái lớn mật ý nghĩ hắn nhìn về phía trương tam phong mấy người nói ra sư minh ta nhớ chui vào thiếu lâm đi tìm hiểu một phen lời này vừa nói ra l i ê n bị trương tam phong mấy người liên hợp phản đối không thể không được n g ư ờ i không thể đi trương tam phong lý trường sinh ra đế ba người cùng kêu lên cự tuyệt nói trương tam phong vẻ mặt vội vàng thanh huyền ngươi tuyệt đối không nên xúc động cái k i a đạt ma hòa thượng nội t ì n h còn không rõ thiếu lâm bên trong lại là cao thủ nhiều như mây ngươi nếu là tùy tiện xông vào vạn nhất gặp phải cái gì ngoài ý m u ố n sợ rằng sẽ đỉnh trệ tại thiếu lâm bên trong đối với tô thanh huyền muốn chui vào thiếu lâm tự mình tìm hiểu tin tức đề nghị trương tam phong không chút nghĩ ngợi liền lựa chọn cự tuyệt so sánh với tiêu diệt thiếu lâm hắn càng thêm để ý mình cái sư đệ này an uy n lý, lý trường sinh cũng không c nguyện hiểm t ý gặp đến mình tiểu đồ đệ tuổi còn trẻ liền thành quả phụ gia đế cũng là mặt đầy chân thành tha thiết nói ra tô tiểu hữu theo lý mà nói ta chỉ là một ngoại nhân không có tư cách tới khuyên ngươi cái gì bất quá trương đạo hữu cùng lý đạo hữu nói hiểu rõ thật có lý đêm tối thăm dò thiếu lâm quá mức nguy hiểm có một cái nội tình không rõ đạt ma hòa thượng tại cho dù là ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ ngươi bây giờ tầm quan trọng quá lớn thậm chí siêu việt chúng ta những n à y bán tiên cao thủ không dung có nửa điểm sơ s u ấ t cho nên chuyện này ngươi vẫn là thận trọng cân nhắc c a về phần vu hòa ba người mặc dù không có mở miệng thuyết phục nhưng trên mặt cũng đều viết đầy lo âu và phản đối rất rõ ràng ba người bọn hắn cũng không hy vọng duy nhất có thể chống c ự đạt ma kim quan tô thanh huyền đi mạo hiểm như vậy chốc lát tô thanh huyền xuất hiện cái gì ngoài ý mớn gãy tại thiếu lâm tự vậy còn có người nào có thể chống tự đạt ma quỵ dị thủ đoạn đ nghe trương tam phong ba người thuyết phục nhìn đến vu hòa trên mặt mấy người lo âu và lo lắng biểu lộ tô thanh huyền trong lòng không khỏi ấm áp hắn trong lòng rõ ràng sư huynh mấy người đều là tại quan tâm mình an toàn bất quá tiêu diệt thiếu lâm sự tình đã thành kết cục đã định tên đã trên dây hạ có rút về đạo lý đã không thể tránh né cái kia đạt ma hòa thượng liền thành quấn không mở vừa đóng sớm muộn cũng phải đối đầu cùng đến lúc đó luôn cuống tay chân không biết làm sao còn không bằng hiện tại mạo hiểm một thử tâm tư đến lúc này tô thanh h u y n mở miệng nói sư huynh các người lo lắng ta an nguy ta đây rõ ràng bất quá ta cũng không phải nhất thời xúc động đạt ma hòa thượng là chúng ta đối phó thiếu lâm q u ố n không mở vừa đóng nhất định phải t r a rõ ràng hắn nội tình mới tốt triển khai sau này hành động với lại cho dù là tao nộ đạt ma hòa thượng ta cũng có nắm chắc toàn thân trở ra tô thanh huyền nói lấy trên mặt lộ ra một tia tự tin mỉm cười đạt ma hòa thượng kỳ quang có thể ăn mòn bán tiên cao thủ thần chí nhưng với ta mà nói lại không được tác dụng với lại trong tay của ta còn nắm giữ lấy một chiêu bỏ chạy thần t h ô n g chỉ cần đạt ma hòa thượng không thể một kích đánh ta, ta liền có thể trốn sang ngàn d m chạy ra thiếu lâm tô thanh huyền trong miệm bỏ chạy thần thống dĩ nhiên chính là vô cự có thể nói như vậy có hay không cách trong người hắn bảo mệnh năng lực so với trương tam phong những n à y bán tiên cao thủ còn mạnh hơn mắt thấy tô thanh huyền tâm ý đã quyết trương tam phong cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói ra thanh huyền đã ngươi đã có quyết định sư m i n h cũng chỉ có thể ủng hộ ngươi c h ậ t trương tam phong sắc mặt lại là nghiêm t r i n h trọng nói bất quá ngươi phải tất yếu xuất ra vạn phần cẩn thận cùng cẩn thận ngàn vạn không thể khinh thường thà rằng không dò ra đạt ma nội tình ngươi cũng không thể xuất hiện nửa điểm ngoài ý mới tô thanh huyền ảo hảo cười một tiếng nói ra sư h u n h yên tâm đi ta còn không có sống đủ đâu sẽ không chủ động muốn chết ra đế đột nhiên xen và o nói tô tiểu hữu không biết có thể để ta đến nghiệm chứng một phen ngươi bỏ chạy thần thông công hiệu như thế cũng coi là bảo hiểm một chút lý trường sinh cũng gật đầu nói không sai thanh huyền trước hết để cho chúng ta nghiệm chứng một chút ngươi bỏ chạy thần thông nếu là ngay cả chúng ta cửa này đều không qua được vẫn là nhanh chóng bỏ đi đêm tối thăm dò thiếu lâm suy nghĩ đi đ ừ n g đi mạo hiểm thấy một màn này tô thanh huyền gật đầu nói t ố t vậy trước tiên nghiệm chứng một phen nói lấy hắn nhìn về phía trương tam phong mấy người mở miệng nói sư minh các người bốn người cùng nhau đối với ta ra tay đi trương bốn trăm ta tại phía sau ngươi nghe nói tô thanh huyền đem mình bỏ chạy thần thông nói thần hồ kỳ kỹ thậm chí tự tin có thể đào thoát chân tiên truy sát đây để dạ đế đám người trong lòng hứng thú muốn tự thân lên tay t ì một m chút tô thanh huyền ngọn nguồn nếu là có thể nhẹ nhõm từ mấy người bọn họ thủ hạ thoát thần cái tia tô thanh huyền đem tối thăm dò thiếu lâm dự định chưa chắc không thể đi nếm thử nếu như ngay cả bọn hắn những n à y bán tiền cao thủ vây công đều trốn không thoát đó còn là sớm làm bỏ đi đi thiếu lâm chịu chết ý nghĩ a tô thanh huyền cũng rõ ràng nếu là mình không thể hiện ra một điểm chân tài thực học sư h u n h trương tam phong chỉ sợ là khó mà an tâm kết quả là tô thanh huyền li sư minh các người bốn người một khối ra tay đi gia đế xứng sở tựa hồ không ngờ rằng tô thanh huyền sẽ nói như vậy ngay sau đó hắn liền k h é cười một tiếng nói ra bốn người liên thủ ta nhìn rất không cần phải ta đi thử một chút tô tiểu hữu thần thông liền có thể trong lúc nói chuyện gia đế bình nắm tay phải mặt hướng tô thanh huyền trên bàn tay ẩn ẩn tản mát ra một vệ ánh sáng lượng đó là chân khí tụ tập tạo nên dị tượng yên tâm một chiêu này ta sẽ thiên về tốc độ sẽ không dùng bên trên quá nhiều chân khí cho dù ngươi không thể tránh thoát đi cũng có thể tiếp tục chống đỡ tô thanh huyền nhìn gia đế nói ra gia đế cứ việc thi triển thủ đoạn trường ấn gào thét mà ra tốc độ nhanh đến cực điểm mắt thường căn bản không thể gặp chỉ có trong đại trướng bị trưởng phong thổi đến không ngừng lung lay ảnh đến như nói dạ đế đã độc thủ mặc dù dạ đế ngoài miệng nói lấy sẽ hạ thủ lưu tỉnh nhưng dù sao cũng là một vị bán tiên cao thủ công kích cho dù lại thế nào lưu thủ nên có uy lực vẫn là không nhỏ trong ư ơ n g Tam p h đám n g ư lúc nhất thời trương tam phong mấy người không khỏi vì tô thanh huyền lau một vệ mồ hôi về phần hoàng thường cùng nguyên thập tăng hạ hai cái này lục địa thần tiên cảnh giới người trong lòng càng là một mảnh rung động sớm tại dạ đế xuất thủ trước đó bọn hắn đã đánh lên gấp trăm lần tinh thần muốn cẩn thận quan sát một phen dù sao đây chính là bán tiên cao thủ xuất thủ bình thường tình huống dưới không thể được thấy nhưng mà đêm đó đế chân chính xuất thủ sau đó bọn hắn mới phát hiện thế mà trong đêm đế là như thế nào xuất thủ đều không thể thấy rõ ràng tình huống này để bọn hắn trong lòng hai người kinh hãi dị thường bán tiên cao thủ quả thật khủng bố như vậy đây vẫn chỉ là dạ đế muốn thăm dò tô thanh huyền nội t ì n h chưa từng toàn lực xuất thủ tấn công thật không dám tưởng tượng nếu là dạ đế toàn lực xuất thủ lại sẽ là cỡ nào cực hạn kinh người thần tốc giữa sân gia đế tại lần đầu tiên xuất thủ sau đó c ũ n g không lựa chọn thu tay lại ngược lại là thuận thế hấp vũ lên lần thứ hai công sát hắn trong lòng cũng rõ ràng muốn một k í c h đánh tan tô thanh huyền cũng không hiện thực nhất là vẫn chỉ là một lần dò xét tính tiến công cứ việc dạ đế đã có chuẩn bị tâm lý nhưng tiếp xuống tình huống vẫn là vượt xa khỏi hắn đoạn trước chỉ thấy tô thanh huyền trận tại chỗ biến mất liền suốt đêm đế một đám bán tiên cao thủ đều không thể bắt được hắn tung tích dạ đế sắc mặt n g ư n g tụ không có nửa điểm do dự lập tức tràn ra mình tinh thần lực như thủy ngân tả đồng dạng trong nháy mắt bày khắp toàn bộ đại t ư ớ n g nhưng mà càng làm hắn hơn cảm thấy không đến tô thanh huyền tồn tại cái này sao có thể dạ đế n h ị n không được kinh hô một tiếng cấp tốc quay người bắt đầu đánh giá đến toàn bộ đại trướng kết quả vẫn như cũng là không thể nhìn thấy tô thanh huyền c á i bóng dạ đế trong lòng không khỏi trầm xuống dưới mắt loại tình hình này liền tốt giống tô thanh huyền trực tiếp biến mất không phải dùng khinh công thân pháp tránh qua tránh né hắn cảm giác mà là thật trực tiếp biến mất đây chính là hắn trong miệng bỏ chạy thần thông a quả nhiên có chút ý tứ dạ đế tán thưởng một câu sau đó liền đánh lên mười hai phần tinh thần âm thầm đề phòng hắn trong lòng l n l n có một loại cảm giác tô thanh huyền tuyệt đối sẽ xuất hiện để ý nghĩ không ra địa phương cho mình đưa tới một cái to lớn kinh hỉ dạ đế chú ý đến vu hòa thần sắc có một k i a biến động mà vu hòa ánh mắt chỗ xem phương hướng đúng là mình sau lưng tô thanh huyền tại đằng sau ta dạ đế trong lòng giật mình phía sau lưng tê dại một hồi một giây sau liền nghe đến tô thanh huyền thăm thẳm âm thanh ở bên thai vang lên ta tại phía sau ngươi dạ đế mánh liệt q u a y người bàn tay lớn nô ra muốn bắt lấy tô thanh huyền nhưng mà chờ hắn quay người sau đó lại một lần nữa trận tròn mắt trước mắt trống rỗng không có nửa cái bóng người dạ đế t r o mày trong lòng gọi thẳng không có khả năng vừa rồi vu hòa thần sắc biến hóa cùng phía sau chuyển đến âm thanh cũng nói rõ vừa rồi tô thanh huyền đó là xuất hiện tại phía sau mình nhưng là ngay tại hắn quay đầu trong c h i p nhóm này tô thanh huyền lại biến mất không thấy d ạ đế đầy bụng kinh ngạc thế gian này quả thật có thần kỳ như vậy bỏ chạy chi t h u ậ t sao lưu cho hắn vị này bán tiên đại năng thời gian đều không đủ đủ quay đầu nhưng vào lúc này cái kia đạo quen thuộc âm thanh vang lên lần nữa đồng dạng là tại sau lưng d ạ đế t a tại phía sau ngươi ngay tại âm thanh vang lên đồng thời tô thanh huyền một cái tay cũng đã từ phía sau khoác lên dạ đế trên bờ vai da đế toàn thân chấn động thấy lạnh cả người từ bạ vai tuôn ra trong nháy mắt quét sạch toàn thân tại không có chút nào phát giác tình hồ dưới bị người mò tới bà vai điều này có ý vị gì dạ đế quá mức rõ ràng nếu như là cùng cùng cảnh giới cao thủ tranh phong thời điểm liền lần này cũng đủ để cho hắn người bị thương nặng dạ đế chuyển động cứng ngắc cổ quay đầu nhìn lại vừa vặn đối mặt tô thanh huyền cặp kia giống như cười mà không phải cười con mắt hô dạ đế thở một hơi dài nhẹ nhõm đẻ xuống trong lòng khiếp sợ trên mặt lộ ra một nụ cười khổ nói ra ngươi chiêu này bỏ chạy thần t h ô n g quả thật thần dị phi phạm ngay cả ta đều không có nửa điểm phản ứng cơ hội nói đến có chút khoa trương nhưng ta cảm giác ngươi bằng vào chiêu này thần thống chính diện cùng đạt ma đối mặt cũng có thể nhẹ nhõm thoát thân dạ đế cảm khái nói tô thanh huyền cười không nói vô cự c ư ờ n g đại cũng không phải thổi ra nhất là tại cái này lấy võ hiệp làm điểm chính thế giới bên trong có thể xương khó giải thâm chi s ở t r í trước mắt có thể đã tới t tại loại thần thông này ra chỉ dưới thử hỏi còn có ai có thể tổn thương đến tô thanh huyền trong trướng trương tam phong mấy người cũng là một mặt tổn h t h ứ c thân sắc đổi lại là bọn hắn ra sân kết quả cùng dạ đế cũng sẽ là đồng dạng chỉ sợ đều khó mà sợ đến tô thanh huyền báo cáo hoàng thương cùng nguyên tập tam hạn hai người càng là kinh ngạc há to miệng x ư n g sợ nói không nên lợi một câu hồi tưởng lại lần trước tại tỷ thủy bến đòi chặn đường tô thanh huyền sự t ì n h trong lòng hai người không khỏi nghĩ mà sợ lúc ấy nếu là tô thanh huyền dùng r a như vậy thần t h ô n g trong khoảnh khắc liền có thể muốn bọn hắn tính mệnh nghĩ đến đây hai người l i ế p nhau trong mắt lóe lên một tia v ẻ khổ sở cùng là lục địa thần tiên vì sao tô thanh huyền có thể như vậy không nói đạo lý c ư ờ n g thái phạm uy một lát qua đi mọi người mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần đối với tô thanh huyền muốn đêm tối thăm dò thiếu lâm dự định không có người nào biểu thị phản đối chương bốn trăm linh một ta tiến đến ta lại đi ra đánh ta a thiếu lâm tọa lạc ở tung sơn bên trên tọa bác chiêu nam chú thích quay lưng về phía bắc nhìn về phương nam từ sơn môn hướng bắc trên đường trục trung tâm theo thứ tự là thiên vương điện đại hùng bảo điện tàng kinh c á t phương trợ viện lập tiết đỉnh ngàn p h ấ t điện trước sau tổng cộng chia làm bảy vào sân nhỏ hai bên càng có bia hành lang thiên đường diễn võ sảnh tuần các loại dạng kiến trúc chiếm diện tích cực lớn tiếp cận sáu vạn m h chí ít cũng có tám cái tiêu chuẩn sân bóng kích cỡ bóng đêm thâm trầm tô thanh huyền ẩn nấp tại trên một cây đại thụ quan sát lấy thiếu lâm chuyến này chủ yếu mục đích đạt ma động ở vào thiếu lâm chỗ sâu nhất muốn từ sơn môn một đường chui vào đi vào độ khó không nhỏ ánh mắt trận lóe tô thanh huyền từ biến mất tại chỗ không bao lâu liền xuất hiện tại thiếu lâm c á n h bắc đã từ cửa chính chui vào độ khó lớn vậy liền trực tiếp từ sau sơn chui vào thôi hậu sơn vách đá chống đỡ được phổ thông khách hành hương nhưng đối với tô thanh huyền loại này khinh công c h ắ c t u y ệ t người và bình địa cũng không khác biệt tô thanh huyền dọc theo hậu sơn vách đá một đường leo trèo rất nhanh liền t i ề m nhập thiếu lâm tự trong nội viện đã là nửa đêm c á n h ba h ò a thượng thiếu lâm cũng đều nghỉ ngơi lúc này cũng không người thủ hộ tô thanh huyền đánh giá bốn phía một phen xác định phương hướng vận khởi k i n h công chạy như bay hướng về đạt ma động phương hướng mà đi vừa mới đến gần n đạt ma động một phong đỉnh núi mươi ớ h triệu phạm vi tô thanh huyền bỗng nhiên cảm giác đại não một trận nợ ngay sau đó trong đầu vang lên mông lung tụng kinh thanh âm đang không ngừng ăn mòn tô thanh huyền ý thức một cỗ buồn ngủ cảm giác lóe lên trong đầu tô thanh huyền không khỏi giật mình bị phát hiện trong đầu lõe lên ý nghĩ này tô thanh huyền dùng sức cắn chót lưỡi một tia cảm giác đau chuyển đến để hắn tinh thần ngắn ngủi thanh tỉnh một cái c h ư ớ c mắt không dám có chút chủ quan hắn lập tức toàn lực thôi động mình nguyên thần phối thai chống c ự tiếng tụng kinh ăn mòn theo tô thanh huyền nguyên thần phối thai không ngừng phát lực tiếng tụng kinh đối với hắn ảnh hưởng càng ngày càng nhỏ cho đến không có nửa điểm ảnh hưởng giờ phút này tô thanh huyền mới thở dài một hơi nhìn về phía đạt ma động trong mắt lõe lên một tiêng ư n g trọng cùng kiếm kỵ đạt ma hòa thượng không hổ là chân tiên cương giả lấy mình bây giờ cường hãn tinh thần lực nhất thời không vũ hòa vị này bán tiên cao thủ cũng biết tùy tiện bị đạt ma k h ô n g chế a một tiếng mang theo nghi hoặc â m thanh từ đạt ma động bên trong truyền r a trong động xếp bằng ở liên hoa bảo đài bên trên đạt ma mặt đầy kinh ngạc vừa rồi ngay tại tô thanh huyền xâm nhập đạt ma động một ư ơ i trượng phạm vi trong nháy mắt đạt ma liền phát giác được có người xâm lấn hắn cho tới bây giờ trên thân người cũng không phát giác được nửa điểm phật đạo khí tức cho nên hắn lập tức liền kết luận người đến cũng không phải là thiếu lâm người không có nửa điểm do dự đạt ma lập tức vận dụng nguyên thần chi lực muốn đem cái kia xâm nhập kẻ ngoại lai bắt lấy nhưng mà kết quả lại là vượt ra khỏi hắn đoạn trước hắn thế mà thất thủ từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi k h ô n g chế tâm thủ đoạn lần này lại không có thể kiến công bị người kia kháng tới đạt ma trong lòng có chút kinh ngạc này nhân gian thế mà còn có người có thể chống chịu ta nguyên thần chi lực ăn mòn mặc dù lần này cưỡng ép hạ giới hắn thực lực bị nhân gian đại thế hạn chế rất nhiều nhưng theo lý mà nói cũng hoàn toàn không phải nhân gian võ giả có thể chống cự đạt ma trong mối vẫn không có cách giải thế là liền đối với động chuyển r a ngoài ô n nói các hạ là người nào vì sao phải ban đêm sông vào ta thiếu l â n g tô thanh huyền nghe được đạt ma nói trong lòng hơi động đạt ma thật không ra được đạt ma đ ộ n trong n h y mắt tô thanh huyền liền đã xác định trước đó vu hòa suy đoán là chuẩn xác nếu không chiếu hiện tại loại tình hình này đạt ma đã sớm tự mình xuất động chấn áp mình cần gì phải mở miệng hỏi đông hỏi tây xác định điểm này sau đó tô thanh huyền cực kỳ thở dài một hơi chỉ cần đạt ma ra không được mình an toàn liền có bảo đảm xác định mình an toàn sau đó tô thanh huyền trên mặt lộ ra một tia cười sâu xa đối đạt ma động nói ra ngươi đoán ngươi đoán đúng ta sẽ nói cho ngươi biết nghe được hai chữ này đạt ma một trận trầm mặc khắp khuôn mặt là sai kinh ngạc hắn đã có thời gian ngàn năm chưa từng kiến thức qua nhân gian n ờ i chẳng lẽ lại hiện tại nhân gian vó giả đều là bộ này đức hạnh con ta đoán đoán đúng liền nói cho ta biết ta nếu có thể đoán được còn cần ngươi nói đạt ma c h o mày ý thức được bên ngoài người đang đùa bất mình trong lòng không khỏi dâng lên một trận tức giận chỉ là nhân gian sâu kiến cũng dám trêu đùa chân tiên đây là tội chết lớn mật đạt ma quát lớn một tiếng nhanh chóng nói rõ ngươi thân phận nếu không bản tọa liền muốn vận dụng thích lịch thủ đoạn chấn sát ngươi a tô thanh huyền đánh một cánh áp đối với đạt ma uy hiếp không có chút nào để ở trong lòng nếu là hắn có bản sự này xuất động đến là mình đã sớm đậu thủ tuyệt đối sẽ không nhiều bất bức, bức lúc này t ô thanh huyền càng thêm vững tin đạt ma không ra được động bất quá còn có một cái điểm đáng ngờ vừa rồi mình tới gần đạt ma động thời điểm quả thật bị một c ố lực lượng thần bí ảnh hưởng tới chiếu nhìn như vậy đến đạt ma mặc dù không cách nào xuất động nhưng vẫn là có thể động dụng một tia lực lượng ảnh hưởng đạt ma động phụ cận m a đoạn này khoảng cách đại khái đó là chừng mười t r ư ợ n g bởi vì vừa rồi chính mình là bước vào trong phạm vi mười t r ư ợ n g mới bị đạt ma phát ra được tâm tư đến lúc này tô thanh huyền liền muốn tiến một bước xác định một cái thế là liền vừa cười vừa nói chân sát ta t u t cho ngươi một cơ hội nói lấy tô thanh huyền nhấp chân làm ra bước lên phía trước tư thế chỉ cần một bước phóng ra liền sẽ bước vào đạt ma động trong vòng một mươi triệu động bên trong đạt ma vận chuyển nguyên thần chi lực cảm giác ngoại giới tình huống tại cảm giác được tô thanh huyền sắp bước vào trong vòng một mươi triệu đạt ma trên mặt lộ ra mỉm cười tốt tác tử chỉ cần n g ư ơ i dám bước vào trong vòng một mươi triệu bản tọa liền sẽ lập tức chấn sát n g ư ơ i đạt ma trong lòng âm thầm thể hắn cũng không cho rằng tô thanh huyền có năng lực đối kháng mình nguyên thần a n mòn vừa rồi sở dĩ bị tô thanh huyền vượt qua đi chỉ là mình cũng không coi trọng không có toàn lực xuất thủ nhưng là lần này mình sẽ không lại phạm đồng dạng sai lầm tại đạt ma chờ mong trong ánh mắt tô thanh huyền bước chân lại đứng tại giữa không trùng không có rơi xuống ta nghĩ nghĩ chết tử tế không bằng lại sống sót ta vẫn là không muốn chết trong lúc nói chuyện tô thanh huyền lại thu chân về bước đạt ma nụ cười cứng ở trên mặt trong lòng một c ố bị đẻ nén cảm giác loại cảm giác này liền tốt giống tóc rừng rõ ràng đều nhanh kích phát nhưng lại gắng gượng nén trở về để cho người ta phát điên lúc này tô thanh huyền lại mở ra một bước ấy ta lại tiến đến đạt ma đang tại hờn rỗi hoàn toàn không nghĩ tới tô thanh huyền lại đột nhiên bước vào vừa định lúc độc thủ tô thanh huyền lại một lần rút lui ra ngoài ấy ta lại đi ra người đánh ta a tô thanh huyền hh cười tặc tử khi người quá đáng đạt ma q u á t to một tiếng trong lòng tức giận rốt cuộc gáp chế không nổi hám i ệ n g phun ra nuốt vào một đạo kim quan g từ đạt ma động bên trong bay ra giữa không trung bên trong nổ bể ra đến đạo kim quan g này vừa ra đệ tử thiếu lâm tất nhiên sẽ phát giác nơi đây xảy ra vấn đề lập tức liền có thể chạy đến đến lúc đó nhất định có thể đem cái này tặc tử bắt giữ chương bốn trăm linh hai thiếu lâm tăng độ kim cương phục ma q u y ể n tại tô thanh huyền lặp đi lặp lại ra ra vào, vào trêu bờ dưới đạt ma có chút tức hồn hện trực tiếp phát ra cảnh báo kim quan bắt đầu dao động người thấy một màn này tô thanh huyền cũng có chút kinh ngạc dù sao cũng là một vị chân tiên đại năng sao ngay cả đây điểm định lực cũng không có mình cùng lý hàn y vì các nàng chơi ra ra vào vào trò chơi thời điểm cũng không gặp các nàng tức giận như vậy bất quá trải qua chuyện này cũng làm cho tô thanh huyền triệt để xác định được đạt ma có thể ảnh hưởng phạm vi lớn nhất ngay tại đạt ma động phương viên mười triệu nghiệm chứng mình muốn tin tức sau đó tô thanh huyền cũng không tâm tình tiếp tục b ổ i đạt ma chơi tiếp tục đối đạt ma động khoa tay một cây n g ó giữa bãi bay ngại a dứt lời tô thanh huyền bay đầu q u a n người hướng t i ế u lâm nam bộ vị trí mà đi hắn cũng không trước tiên vận dụng vô cự rút đi đã đ ặ t ma ra không được cái k i a thiếu lâm bên trong có thể xuất động chiến lược mạnh nhất cũng chính là vị k i a c h ấ n thủ tàng tinh c ấ p tàu địa tăng một vị lục địa thần tiên đỉnh phong cảnh giới võ đạo cao thủ tàu địa tăng chiến lược cùng tô thanh huyền cũng tại sàn sàn với nhau cho nên hắn hoàn toàn không giả tạm thời không có rút lui tất yếu không bằng thừa cơ hội này tại thiếu lâm bên trong hảo hảo tìm tỏi một phen tìm một chút bọn hắn nội tình có cơ hội nói thuận tay làm thịt hai người cao thủ cũng là có thể cảm giác được tô thanh huyền rút đi trong động đạt ma lại là một trận vô năng cùng lộ t ặ tử chờ đệ tử thiếu lâm đưa ngươi bắt giữ bản tọa nhất định phải hảo hảo bào chế ngươi một ph trong bầu trời đêm đạt ma phát ra cảnh báo kim quang mười phần trói mắt thiếu lâm bên trong cơ hồ là tất cả mọi người đều bị kim quang này kinh động phương trượng thất bên trong huyền t ử bông nhiên bừng tỉnh một mạch từ trên giường bò lên đến ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ bầu trời đêm sắc mặt không khỏi trầm xuống đạt ma tổ sư phát ra cảnh báo có cao thủ tự tiện xông vào thiếu lâm huyền t ử tự nói một câu thậm chí không kịp phủ thêm áo ngoài chỉ mặc một thân áo lót liền vội vội vàng chạy ra gian phòng tiến đến triệu tập trong chùa cao thủ chuẩn bị vây quét người xông vào ngay tại huyền từ vô cùng lo lắng chuẩn bị điều động cao thủ tiến đến đạt ma động trợ g ú t đồng thời những người khác cũng phát hiện đạt ma động phương hướng d ị biến không cần chờ mệnh lệnh khoảng cách đạt ma động khá gần một chút tiếu lâm cao thủ đã tự phát hành động đứng lên tô thanh huyền một đường đi về phía nam chật dừng bước tại hắn cảm giác bên trong phía trước có ba đạo khí cơ đã khóa chặt mình động tác vẫn rất nhanh tô thanh huyền tự nói một câu tô thanh huyền lời còn chưa dứt trong bóng dâm đã có ba vị lao tăng đi ra ba người đều thân mang một mạc tăng bảo trong tay đều là nắm một đầu trưởng tiền kiểu dáng hát tác dẫn đầu người lao tăng kia mắt trái vị trí mang theo một cái bị mắt dạng này tổ hợp tại ô t nguyên h n trước i bản thế giới bên trong trương vô kỵ từng lần ba công phạt kim cương phục ma quyển muốn cứu ra hắn nghĩa phụ kim lao sư vương tạ tốn nhưng cuối cùng đều là thất bại lần đầu tiên là l ẻ loi một mình xông trận không chỉ có không thể phá trận ngược lại suýt nữa bỏ mình trận bên trong lần thứ hai là cùng dương tiêu ân thiên chính phối hợp ba người hợp lực phá trận không chỉ có không thể phá trận liền ngay cả ân thiên chính cũng kiệt lực mà chết lần thứ ba là cùng chu chỉ nhược liên thủ phá trận song phương không thắng không phụ trương vô kỵ một thân võ học cơ hồ đã đạt đến đình phong cựu dương thần công mát cấp càn không đại na di mát cấp thánh hỏa lệnh võ công trương tam phong truyền dạy thái cực bốn loại tuyệt thế thần công tập trung vào một thân tu vi cực kỳ cưng hãn thường xuyên có người đem lúc đó trương vô kỵ cùng trương tam phong đặt song song cùng một trình độ cao thủ loại thuyết pháp này có lẽ có ít bất công dù sao trương vô kỵ cho người ta ấn tượng vẫn luôn là công lực thâm hậu lại không t h i ệ t chiến nhưng cho dù lại không t h i ệ t chiến lúc đó hắn có thể cùng trương tam phong đồng liệt tu vi cũng vô hạn tiếp cận lục địa thần tiên đ ỉ n h phong dưới loại tình huống này hắn liên hợp cái khác cao thủ cũng không thể đánh hạ tam độ đủ để chứng minh tam độ liên thủ kim cương phục ma quyển cường hãn có lẽ đã có thể tính làm lục địa đình phong cảnh giới phía dưới đệ nhất chiến l ư c trong đầu hiện lên những ý niệm này tô thanh huyền không khỏi thầm than một tiếng ngàn năm thiếu lâm nội tỉnh quả nhiên không tầm thường cao cấp chiến lược chỗ nào cũng có nếu như sư huynh bọn hắn thực lực vẫn như c ũ là lúc trước tiêu chuẩn thật đúng là không phải thiếu lâm đối thủ lúc này tam độ cũng đã thành phẩm kiểu chữ lạng y ê n không một tiếng động đem tô thanh huyền vây quanh ở trong đó một con mắt độ ách miệng tuyên phật hiệu a di đà phật thí chủ là người nào đêm khuya tự tiện xông vào ta thiếu a t lâm cấm điện lại có gì mục đích tô thanh huyền ban đ ê m xông vào thiếu lâm tạm thời cũng không nguyện ý bại lộ thân phận không muốn gây nên thiếu lâm cảnh giác cho nên ở trên người làm n u y trang tại cường đại nguyên thần chi lực bao phủ xuống độ ách ba người không thể nhận ra hắn thân phận độ kiế thiếu í chủ nếu là không thể nếu n là ó ra trách ta Hai ban cái cớ, chúng khách cùng minh, nói i nguyên đừng không hắn nhảm xông gì, đêm t khí. h vị vào sư làm lâm hẳn là kẻ xấu, t ạ m chậm chậm thời bắt giữ, sẽ xử lý độ n n n g ự a ra. Thiếu lâm tam khí thiện Thiếu bất nói lâm độ nghe nói các ngươi kim cương phục ma q u y ể n rất là lợi hại ta cũng muốn kiến thức một chút là có hay không như giang hồ theo như đồn đại như vậy lợi hại tô thanh huyền đáp lại nói thật can đảm độ nan q u á t lên một tiếng lớn trong tay h ắ c tác đã nhô ra tựa như một đạo linh xả hướng tô thanh huyền vị trí quét tới ao ao âm thanh xé gió lên hát tác chớp mắt đã tới hát tác nhanh nhưng tô thanh huyền càng nhanh tại hát tác rơi xuống nháy mắt tô thanh huyền thân ảnh đã biến mất tại chỗ hát tác chỉ tới kịp trên mặt đất rút ra một đầu khe ránh tam độ tâm ý tương thông độ nan xuất thủ đồng thời độ ế c h độ k i ế p hai người cũng dứt khoát xuất kích hai người run run trong tay hát tác từ hai bên trái phải hai cái phương hướng phong tỏa tô thanh huyền đường đi màn đêm phía dưới hai đầu hát tác lạng yên không một tiếng động tựa như quỷ mị đồng dạng nói không nên lời quỷ dị tô thanh huyền thân hình linh động tựa như cá bơi nhẹ nhõm tránh qua tránh né hai đầu hát tác phong tỏa hướng về võ công yếu nhất độ nan mà đi Kim ma cương phục quyển thứ u y m ạ n hai hở. chính là bộ này hợp kích võ học đánh xa cường hãn cận chiến bên trên lại kém nhiều lắm nếu là bị cao thủ cận thân hạ tràng không nên quá thảm tô thanh huyền rõ ràng đây hai đại sơ hở cho nên liền chuẩn bị trước c h ạ m độ nan lại nói nhìn đến tô thanh huyền cấp tốc tiếp cận mình độ nan trong mắt lóe lên một tia kinh hoàng nhanh chóng run run, run trong tay hắc tác muốn trở về thủ độ ách độ kiếp cũng ý thức được cái này nguy hiểm hai người đồng thời xuất thủ từ phía sau lưng tập kích tô thanh huyền tô thanh huyền tốc độ quá nhanh chính diện chặn đường hiệu quả chỉ sợ sẽ không quá tốt tấn công địch chỗ tất cứu mới là chính đạo chương bốn trăm linh ba ta thật đúng là đại thiện nhân ba đầu hát tác lăng không sen lẫn thành một mảnh kín không kẽ hở internet muốn đem tô thanh huyền triệt để cắn giết ở trong đó t r u n g quanh trên dưới bốn phương tám hướng tất cả đường đi toàn bộ bị phong tỏa nhưng tô thanh huyền sắc mặt vẫn như cũ giống như chưa tỉnh ngay tại hắn sắp đụng vào độ nan hát tác thời điểm hắn phát động vô cự thân hình chợt giữa không trung bên trong biến mất thấy một màn này t ă n độ con ngươi không khỏi cò dù lại đây có chút quỷ dị đã mất đi mục tiêu ba người vội vàng phát động khí cơ muốn cảm giác tô thanh huyền chỗ nhưng lại không thu hoạch được gì lập tức trong lòng ba người còi báo động đại tác không hiểu có chút bất an thiếu lâm t a m độ không gì hơn cái này tô thanh huyền âm thanh đột ngột tại độ nan phía sau vang lên cái gì độ nan hoảng hốt có chút không dám tin hắn là khi nào đến đằng sau ta lại là làm sao đến đằng sau ta độ nan trong lòng chỉ tới kịp lóe lên ý nghĩ này vừa định huy quyền phản kích sau l ư n g tô thanh huyền một giây sau hắn cũng cảm giác một trận trời đất quay cuồng đây là ta thân thể nhìn đứng ở tại chỗ tay cầm h ắ t tác thi thể không đầu độ nan trong đầu lấp lóe một cái sau đó liền lâm vào vô tận hắc cám bên trong thiếu lâm t a m độ một trong độ nan bị tô thanh huyền một kiếm đeo đầu sư đệ độ á c h độ kiếp hai người thê lương âm thanh tại màn đêm phía dưới vang lên tạ tử dám giết sư đệ ta ta tất giết người độ kiếp trong lòng tức giận ngập trời một gương mặt mo tăng đỏ bừng độ á c h lồng ngực chập trùng không chừng rõ ràng cũng là đẻ nén vô cùng lựa giận t a m độ từ bái nhập thiếu lâm m u ô n hạ liền một mực sống ở cùng một chỗ đến nay đã có mấy chục năm thời gian ba người giữa cơ tình sớm đã siêu việt bình thường thậm chí so một ít ân ái tiểu phu thê tình cảm còn muốn nồng hậu dày đặc ba người vốn còn muốn ngày sau có thể cùng nhau viên tịch thi thể đều táng tại ngàn phật tháp phía dưới đi phương tây thế giới cực lạc tiếp tục làm bọn hắn bạn gây tốt bây giờ lại bị tô thanh huyền chạm một cái độ nan còn lại hai người tất nhiên là bạo nộ dị t h ư ờ n g phát thể muốn đem tô thanh huyền nghiền xương thành cho tô thanh huyền vẫy vây tay vốn định tản ra thân kiếm bên trên máu tươi lại chợt nhớ tới h ắ t bạch song kiếm có khát máu trí năng giờ phút này thân kiếm bên trên sớm đã không có vết máu liền hầm ngực thu hồi kiếm ngược lại nhìn về phía còn lại độ ách, độ kiếp hai người, Đừng vội đừng n g vội ộ ý thức được điểm này trong lòng hai người đồng thời hiện lên một cái ý niệm trong đầu chạy mặc dù muốn vì độ nan báo thù nhưng bọn hắn vẫn là có tự mình hiểu lấy tiếp tục đầu s ắ t xuống dưới không chỉ có vô pháp báo thủ tối nay ba người bọn họ đều phải hao tổn ở chỗ này cùng cứng r ắ n xuống dưới không bằng đi đầu chạy trốn chờ đợi thiếu lâm cái khác cao thủ chạy đến trợ rút đợi đến tảo địa tăng cùng đấu rượu tăng dạng này lục địa đỉnh phong cao thủ đi vào sau đó hợp lực đánh giết tô thanh huyền dễ như t r ở bàn tay chia ra đi đ ộ ách q u á t lên một tiếng lớn sau đó hai người mới vừa có động tác tô thanh huyền cũng đã chặn đường tại độ kiếp trước người trong tay hắc kiếm hướng về độ kiếp tim ám sát mà đi không lưu tình chút nào đ ộ kiếp không ngờ rằng tô thanh huyền lại đột nhiên xuất hiện không khỏi kinh h ã i và phần chỉ cảm thấy tim một trận kích thích lông tơ từng chiếc đứng đấy mà lên phốc thử một tiếng thân kiếm xuyên thấu huyết nhục ơ m thanh v a n g lên đ ộ kiếp cũng bị tô thanh huyền hắc kiếm đâm xuyên tim đây chính là chính ngươi đụng vào không thể trách ta tô thanh huyền mặt lộ vẻ vô tội chi sắc đ ộ kiếp một mặt phẫn hận nhìn c h ầ m c h ầ m hắn hận không thể từ tô thanh huyền trên thân g ặ m xuống một miếng thì đến chỉ tiếc hắn đã bất lực đi làm sinh mệnh lực nhanh chóng trôi qua đ ộ kiếp cảm giác thân thể càng ngày càng mềm mỹ mắt cũng biến thành nặng n ề đứng lên Cuối cùng nhìn tô thanh huyền một chút tựa hồ là phải nhớ kỹ cái này giết chết hắn người sau đó liền tắt thở bỏ mình độ kiếp bỏ mình sau đó tô thanh huyền cũng không trước tiên rút ra hắc kiếm mà là tùy ý hắn thôn v ệ độ kiếp huyết n ụ c tinh hoa hắc kiếm đã thời gian rất lâu không có thôn v ệ võ đạo cao thủ huyết n ụ c giờ phút này một lần nữa ăn mặn tất nhiên là kích động và phần tô thanh huyền tựa hồ đều có thể nghe được hắc kiếm phát ra từng trận sung sướng kêu khẽ mấy hơi thời gian qua đi độ kiếp thi thể đã trở nên k h cắt một thừa không có mấy nhưng hắc kiếm vẫn tại liệu mạng nghiền ép lấy nhìn ý kia không đem độ kiếp triệt đứng hút tô thanh huyền vô vô kiếm b ì n h nói còn có một cái độ ách đâu hắn so đ ộ kiếp cùng độ nan muốn mạnh không ít nghe nói lời ấy hắc kiếm mới lưu l u y ế n không rời đình chỉ nghiền ép tô thanh huyền rút ra hắc kiếm đ ộ kiếp khô c á t phản phất đã chết đi mấy chục năm thi thể trong nháy mắt ngã xuống đất sau đó tô thanh huyền chuyển tay liền đem hắc kiếm ném vào p h ệ trong túi ngược lại lấy ra bạch kiếm lòng bàn tay m u bàn tay đều là thịt không thể đều khiến hắc kiếm một thanh kiếm hút tinh hoa dù sao cũng phải cùng hưởng ân huệ không phải phệ trong túi hắc kiếm phát ra từng đợt kháng nghị một dạng kế khẽ thế một à ngay cả m t b a n h khác đội ếch vẫn đủ khinh công một đường phi nước đại không dám có chút do dự đội c h cắn chặt hàm răng răng môi giữa đã chảy ra một vệt máu trên mặt mang theo nồng đậm bi thống chi ý vừa rồi hắn cũng nghe đến thân kiếm xuyên tấu huyết nhục câm thanh trong lòng sáng tỏ độ kiếp xứ lệ tất nhiên cũng đã tao nổ độc thủ ba vị bạn gây tốt đã đi thứ hai đơn độc lưu lại một cái độ ếch đây để hắn khó mà tiếp nhận nhưng hắn cũng không dám hơi dừng lại một chút hiện tại dừng lại đi hành báo thủ sự t ì n h chẳng qua là không công đưa đồ ăn nhất định phải mau chóng tìm tới thiếu lâm cái khác cao thủ mới có cơ hội đánh g i ế t tô thanh huyền báo thủ d a hận nghĩ đến đây độ á c h tốc độ lần nữa tăng nhanh mấy phần chật một cũ cảm giác nguy hiểm hiện lên hắn vội vàng d ừ n g bước hai cước trên mặt đất ma sát ra hai đạo dài ba mét vết tích mới khó khăn lắm dừng lại đồ á c h ngầm đầu nhìn về phía trước chỉ thấy tô thanh huyền đang mang theo một thanh kiếm một mặt mỉm cười nhìn mình chằm chằm lập tức hắn trong lòng đó là r u lên đội ách đại sư khinh công cũng không tệ tô thanh huyền vừa cười vừa nói a di đào phật đội ách miệng tên u y phật hiệu chậm rãi nhắm mắt lại không có cơ hội chạy trốn tối nay hẳn phải chết có lẽ sư huynh đệ ba người đều chết tại tối nay cũng là một cái không tệ kết quả tô thanh huyền không có trì hoãn nhanh chóng xuất thủ dùng bạch kiếm đâm xuyên qua độ ách tim bạch kiếm cốt cốt thôn vệ lấy huyết nục tinh hoa rất là thoải mái tô thanh huyền ngựa đầu nhìn về phía bầu trời cảm khái một tiếng lúc này tam độ đây ba cái tốt bạn gây có thể đoàn tụ ta thật đúng là cái đại thiện nhân chương bốn trăm linh bốn đại trận hộ sơn cùng ôm ấp ngũ lão bạch kiếm uống no độ ách huyết nhục tinh hoa sau đó càng hung lệ đứng lên nương theo lấy một trận sung sướng tiếng kiếm reo vang lên trên thân kiếm hàn ý cùng sát khí chất động tô thanh huyền thu hồi bạch kiếm k h ẽ ngón tay tại bạch kiếm bên trên nhẹ nhàng đậm nệm không tệ không có phí công thôn phệ cao thủ huyết đủ. ngay tại tô thanh huyền thưởng thức bạch kiếm thời điểm thiếu lâm trên không t r ậ t thổi qua một đạo kỳ dị ba động ngay sau đó một tấm vô hình trong s u ố t cự che đậy đem toàn bộ thiếu lâm bao phủ đứng lên giống như một cái móc đợt chén đây là đại trận hộ sơn tô thanh huyền kinh nghi một tiếng thiếu lâm động tắc vẫn rất nhanh võ đang khai phái trước sau không hơn trăm năm hơn thời gian cũng đã có đại trận hộ sơn mặc dù trong đó có mình cái này treo ép ra treo nhân tố có được ngàn năm nội tình thiếu lâm lại thế nào khả năng không có đại trận hộ sơn đâu với lại từ trong đó chuyển r a ba động đến xem thiếu lâm đại trận hộ sơn luận võ khi còn phải mạnh hơn rất nhiều đây rất hợp lý dù sao võ đang đại trận hộ sơn chỉ là tô thanh huyền lâm thời bố trí cho dù hắn trận pháp tạo nghệ rất cao nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn bố trí tuyệt đối hoàn thiện trận pháp cũng không quá hiện thực trái lại thiếu lâm đại trận hộ sơn tồn tại trí ít cũng đã mấy trăm năm thậm chí gần ngàn năm thời gian tại như thế dài dằng dặc thời gian bên trong vô số thiếu lâm cao thủ không ngừng tu bổ cường hóa thiếu lâm đại trận uy lực đã sớm đạt đến một cái kinh tế h hai tục tình trạng nhìn chằm chằm bầu trời bên trong trong suốt cự che đậy nhìn một lát tô thanh huyền liền thu hồi ánh mắt không còn quan tâm thiếu lâm đại trận hộ sơn tuy mạnh nhưng cũng ngăn không được vô cự thần uy chỉ cần hắn muốn đi tùy thời đều có thể đi giật cũng ngăn không được bất quá ngày sau tấn công núi thời điểm đại trận này cũng là một cái khó giải quyết vấn đề tô thanh huyền trầm ngầm một cái t r ớ c mắt trong lòng đã co so đo vừa vặn thừa cơ hội này đi tìm tới mấy cái mấu chốt trận nhãn lưu lại chuẩn bị ở sau tâm tư đến lúc này, tô thanh huyền quan sát lên đại trận vận hành quy luật trong đầu nhớ lại trận pháp c h i thức trong chốc lát qua đi hắn liền tìm ra thiếu lâm đại trận mấy chỗ trọng yếu trận nhãn sau đó hắn nhìn về phía tây nam phương hướng đi trước tuần tiếng nói vừa ra hắn thân ảnh đã dung nhập trong bóng đêm biến mất tại chỗ tuần tại thiếu lâm bên trong vị trí tại tây nam bên cạnh là thiếu lâm các đời cao tăng nơi trôn sương to to nhỏ nhỏ tổng cộng tồn tại hơn hai trăm toà thạch tháp tô thanh huyền dạo bước tại tuần bên trong vừa nghĩ tới dưới lòng bên trong vừa nghĩ tới dưới lòng bản chân đều là các đời hòa thượng thiếu lâm thi c không, không bao lâu hắn là được đến tuần chính gi nơi đây chính là thiếu lâm đại trận hộ sơn trận nhãn một trong sách tô thanh huyền c h ậ t c h ậ t một câu đây có thể đều là hòa thượng thiếu lâm p h ầ n mộ ta nếu là ở này lưu lại chuẩn bị ở sau chờ thiếu lâm đại trận lần nữa kích phát thời điểm tất nhiên sẽ hủy đi nơi đây người xấu p h ầ n mộ m ấ y người chết nghỉ ngơi bị hư hỏng lâm đức tô thanh huyền t h ố n thức một tiếng sau đó liền ngựa không dừng có bắt đầu ở trong mắt trận khắc họa tiếp theo một đạo yêu đ ớt trận pháp tô thanh huyền khắc họa trận pháp cực kỳ đơn giản cũng không có quá mạnh n g lực chỉ là khi thiếu lâm đại trận bị kích phát chỉ có một cái hiệu quả cái kia chính là n ộ tung tiểu trận sắp vỡ trong nháy mắt liền có thể phá hủy nơi đây trận nhãn ngay tiếp theo ảnh hưởng toàn bộ thiếu lâm đại trận hộ sơn vận chuyển làm xong đây hết thể sau đó tô thanh huyền dỗi ra lưng mỏi quay đầu liền hướng một chỗ khác trận nhãn tiến đến đi tới nửa đường hắn lần nữa dừng bước lại tại hắn cảm ứng bên trong phía trước trong bóng dâm tồn tại năm đạo thâm trầm như vượt sâu khí cơ một giây sau năm vị lao tăng đều còng lưng khó người nhìn lên đến tựa như là sắp xuống mồ đồng dạng phảng phất một trận gió thổi qua liền có thể để bọn hắn ngã xuống đất không dạy nổi không có uy hiếp chút nào nhưng tô thanh huyền sắc mặt lại là có chút nghiêm trọng hắn không có bị đây năm cái lao tăng biểu tượng chỗ lừa gạt năm người trên thân như vượt sâu biển lớn thâm trầm khí cơ đã nói rõ bọn họ đều là tuyệt đỉnh cao thủ thiếu lâm cao thủ thật đúng là t ầ n g tầng lớp lớp A tô thanh huyền cảm thán một câu sau đó hỏi không biết năm vị xương hô i như thế nào một vị lao tăng bình đạm trả lời ta ôm đầy c ó i lòng băng tuyết thì chủ có thể gọi ta ôm tuyết bao tuyết tô thanh huyền trong đầu không hiểu hiện lên hai chữ này thiếu lâm còn có làm trò chơi nghiệp vụ chắc hắn liền kịp phản ứng biết được lao tăng nói là ôm tuyết mà không phải bao tuyết trước mắt năm vị lao tăng thân phận đã sáng tỏ phong hoa tuyết nguyệt tàn ôm ấp ngũ lao đồng dạng là thiếu lâm bên trong b ố i phận cực cao tồn tại bất quá cũng có vài chục năm thời gian chưa từng trước mặt người khác hiện thân không ít người giang hồ đều cho là bọn họ sớm đã viết tịch hiện nay nhìn lên đến lại là ngầm thiếu lâm bên trong sung làm nội t ì n h quả nhiên một giây sau liền nghe bốn người khác theo thứ tự nói rõ riêng phần mình thân phận hắn ôm đầy cõi lòng băng tuyết vậy ta ôm một vòng minh nguyệt thì chủ không có ý kiến chứ ôm ấp ngũ lao một chồng b ã nguyệt nói như thế một cái khác lao tăng ngay sau đó nói ra hoa trong gương trăng trong nước hắn đã b á o nguyệt ta cũng chỉ phải ôm bỏ ra ôm ấp ngũ lao một chồng thế nhân đều là tham luyến phong hoa tuyết nguyệt bây giờ hoa tuyết nguyệt đã có lao tăng cũng bổ sung một cái tiểu thí chủ gọi ta ôm phong liền có thể ôm ấp ngũ lao một t r ồ n g ô m phong vừa cười vừa nói hồng c h â n thế tục ba nghìn trượng phong hoa tuyết nguyệt một giấc mộng kết quả là cuối cùng là phải lụn bại vị cuối cùng lao tăng t h ố n thức nói thí chủ có thể xưng hô ta vì ô m tản n g h e mỗi người bọn họ giới thiệu thân phận tô thanh huyền trong lòng âm thầm đề phòng ôm ấp ngũ lao đồng dạng là một cái tổ hợp năm người hợp lực lấy một bộ ôm ấp thiên hạ võ học nghe tiếng thực lực cực cao thậm chí cảng tại thiếu lâm tam độ bên trên không nghĩ tới ôm ấp ngũ lao vẫn tại đời thiếu lâm quả thật t h ôm h ấp ngũ lao hơi có chút kinh ngạc chật ông tàn liền khẽ cười nói không sao không sao ngữ khí hiền hòa thượng hồ cũng không thèm để ý tô thanh huyền che giấu tung tích chờ chúng ta năm cái đem thí chủ ngươi bắt giữ tự nhiên có thể xác minh thân phận tiếng nói vừa ra còn lại bốn vị lao tăng trận có động tác thân như quỷ mị phân loại t ứ phương đem tô thanh huyền vây quanh ở trong đó thoải mái động tác cùng bộ kia sắp xuống mồ bộ dáng tạo thành tươi sáng so sánh truyền thuyết ôm ấp ngũ lao có một chiêu thần công tên là ôm ấp thiên hạ uy lực phi phạm có thể xưng vô địch tô thanh huyền nói ra thí chủ t u ổ i tác không lớn nhưng kiến thức quả thực không cạn ôm tản nói ra đã biết ôm ấp thiên hạ chi uy sao không bỏ tay tô thanh huyền sảng khoái cười một tiếng ôm ấp thiên hạ tuy mạnh nhưng muốn lưu lại ta vẫn còn không đủ c ôm ấp ngũ lao t đầy năm chữ số mười năm trước tung hoành giang hồ lệnh vô số cao thủ cũng vì đó sợ hai thiếu lâm cào tăng trong mắt hắn hoàn toàn không đáng giá nhất tới nghe nói lời ấy ôm ấp ngũ lao hai mặt nhìn nhau tiếp theo đồng thời cười một tiếng phảng phất là bị tô thanh huyền cái này không biết trời cao đất rộng bao đầu tiểu tử làm cho tức cười nhìn chung toàn bộ giang hồ có thể không đem bọn hắn năm cái để ở trong mắt người cũng lắc đắc không có mấy ông tàn đôi mắt nửa khép nói ra tiểu thí chủ khẩu khí không nhỏ mấy chục năm chưa từng trong giang hồ lộ diện ngược lại để các ngươi những ngày hậu bối quên chúng ta năm cái lợi hại đã tiểu thí chủ tự tin như vậy vậy chúng ta năm cái lao ra hỏa liền lĩnh giáo cao chiêu ông tàn tiếng nói vừa ra khí cơ thuận thế kích phát hướng về tô thanh huyền đấu đá mà đi phong hoa tuyết n g u y ệ t bốn người cũng đồng thời ra chiêu r i ê n g phần mình phóng thích khí cơ phong tỏa tô thanh huyền toàn thân năm cái lao tăng đều là lục địa thần tiên cảnh giới cao thủ lại tại cảnh giới này đắm chìm nhiều năm một thân tu vi thâm hậu vô cùng giờ phút này chưa từng chân chính động thủ chỉ là phát ra khí cơ chỗ tạo thành thanh thế l i ề n đã cực kỳ to lớn năm người khí cơ ở trong hư không giao hội hình thành một cái phật ra chữ vạn kim ấn dài rộng ước chừng hơn một t r ư ợ n g kim ấn chợt vừa xuất hiện l i ề n hiện lộ ra không tầm thường nghĩ lực tô thanh huyền chỉ cảm thấy toàn thân không khí đều trong nháy mắt này đều bị rút khô cả người như là lâm vào vũng bùn đầm lầy hành động bị ngăn trở rơi xuống ôm tàn k h ẽ quát một tiếng bàn tay lớn lăng không hướng phía dưới lăng không n n xuống chữ vạn kim ấn cũng theo đó chậm rãi rơi xuống hướng tô thanh huyền đỉnh đầu đóng đi áp lực càng lúc càng lớn tô thanh huyền trên thân nguyên bản hơi có vẻ rộng ra áo bảo giờ phút này cũng đã tại to lớn dưới áp lực nắm chặt tô thanh huyền mướn m ẩ y thầm nghĩ trong lòng một câu đây năm cái lao hòa thượng ngược lại là có chút thủ đoạn chiêu này chữ vạn kim ấn liền đủ để chấn sát bình thường lục địa thần tiên có thể suy ra bọn hắn sát chiêu ôm ấp thiên hạ tuyệt đối chỉ mạnh không yếu tâm tư đến lúc này tô thanh huyền ánh mắt trận lóe khí cơ đồng dạng kích phát mà ra một đoá chín cánh thanh liên từ trên người hắn hiện lộ mà ra trong nháy mắt liền chống đỡ hạ lạc kim ấn a ôm ấp ngũ lao đồng thời kinh nghi một tiếng tô thanh huyền biểu hiện có chút vượt qua bọn hắn đoán trước năm người không do dự tiếp tục tăng cường khí cơ chuyển vận, kim ấn một giây sau trong ngực ôm ngũ lao kinh ngạc ánh mắt bên trong chín cánh thanh l i ê n tựa như một cái tham ăn tiểu thú một ngụm nuốt vào kim ấn đem một mực bọc lấy tại t r o n g cánh hoa kim ấn bị nuốt ôm ấp ngũ lao thân hình đồng thời một trận lay động cùng nhau lui lại nửa bước trái lại tô thanh huyền vẫn đứng tại chỗ thân hình thắng tóc không có nhận lửa điểm ảnh hưởng không hề nghi ngờ lần này khí cơ giao phong tô thanh huyền toàn thắng ôm ấp ngũ l a o ôm ấp ngũ lao ánh mắt x e n kẽ trong lòng âm thầm kinh ngạc cái này ban đêm xông vào thiếu lâm người quả nhiên là có chút thủ đoạn khí cơ giao phong mặc dù không thể hoàn toàn đại biểu một người chân thật chiến l ự c nhưng tới một mức độ nào đó cũng có thể nói rõ một người tu vi cao thấp lần này khí cơ giao phong bọn hắn năm người bại cái này cũng liền mang ý nghĩa đối diện người tu vi đã siêu viện bọn hắn năm người liên thủ tâm tư đến lúc này ôm ấp ngũ lao biểu lộ trở nên ngưng trọng đứng lên đối với tô thanh huyền không còn có vừa rồi ý khinh thường tiểu thí chủ tu vi cao thầm lao tăng bội phục ô m tàn tán thưởng một câu sau đó nói ngươi có tư cách để cho chúng ta dùng r a ôm ấp thiên hạ tô thanh huyền nhưng không có đáp lời ánh mắt c h ấ p động hát bạch song kiếm lạng yên không một tiếng động xuất hiện trong tay một giây sau hắn liền cầm trong tay song kiếm hướng về chính diện ô m tàn sát đi đây năm cái lao h ỏ a thượng thái dày vò khớ khổ ai có dành chờ bọn hắn dùng r a ôm ấp thiên hạ thiên hạ thủ vi cường ra tay sau gặp nạn tô thanh huyền đột một xuất thủ cái này khiến ôm ấp ngũ lao đều là trở tay không kịp nhất là bị hắn xem như công sát mục tiêu ô n tàn càng là giật này mình người trẻ tuổi ngươi không nói vô đ làm đánh lén ôm tàn hét lớn một tiếng đồng thời cấp tốc điều động chân khí bảo vệ tự thân tại chân khí ra chỉ phía dưới ôm tàn toàn thân hiện hiện một n g ụ m to lớn kim t r ù n g nặng nề phong cách cổ xưa kim quang s á n g lạ đây là thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ một trong kim trung cháo là một môn vô thượng phòng ngự thần công cùng lúc đó phong hoa t u y ế t n g u y ệ t bốn người cũng kịp phản ứng r i ê n g phần mình dùng ra tuyệt kỹ b à n l ự ư trưởng la han quyền ma kha chỉ quyết đại lực kim cương t a y đều là thiếu lâm bảy mươi hai tròn tuyệt kỹ võ công trong lúc nhất thời p h i ế khu vực này kim quang lấp lóe tựa như ban ngày cảm thụ được sau lưng bốn đạo cường hạn khí kình nhìn lại trước mắt có đầu rút cổ tại kim trung bên trong ô m tàn tô thanh huyền khỏe miệng có chút câu lên một tia đường cong vô cự lần nữa thi triển mà ra tô thanh huyền từ nguyên bản hành động quỹ tích bên trên biến mất đột ngột xuất hiện tại ô m tàn phía sau như vậy phong hoa t u y ế t n g u y ệ t bốn người nguyên bản công hướng tô thanh huyền chiếu pháp toàn bộ đều nắm tại ô m tàn kim trung bên trên nhìn đến sáng loáng vàng dựng bốn đạo quyền ấn trưởng ấn chỉ ấn thủ ấn chạy tới mình kim trung bên trong ô m tàn một gương mặt mo có chút và mẹo hoa cúc cũng không khỏi cặp chặt trong ngực ô mũ n g lao bên trong hắn tu vi cao t h â m nhất nhưng cũng không có bản sự kia chống chịu phong hoa tuyết nguyệt bốn người liên thủ toàn lực công kích một bên khác phong hoa tuyết nguyệt bốn người cũng là sắc mặt đại biến vốn là dùng để công phạt tô thanh huyền bọn hắn tự nhiên không có nửa điểm lưu thủ xuất thủ đều là hết sức toàn lực không nghĩ tới tô thanh huyền thế mà lại đột nhiên biến mất cái này bọn hắn công kích đều phải rơi vào ôm tàn trên thân đây đợt thỏa đáng thuộc về là thống kích đồng đội bốn đạo công kích không có gì bất ngờ xảy ra rơi vào ôm tàn bên ngoài cơ thể kim trung bên trên giang giác, giang giác. Kim trong lúc nhất thời kim trung bên trên trải rộng vết rách tựa như sắp phá toái đ ổ sứ chính diện tiếp nhận bản thân bốn vị đồng đội một k í c h toàn lực ô m tàn cũng rất khó chịu sắc mặt có chút t r ắ n g bệnh trong cổ t u ô n ra một tia mùi máu tanh nuốt vào huyết khí ô m tàn tâm bên trong thở một hơi dài nhẹ nhõm còn tốt còn tốt bất kể nói thế nào trung quy là đỡ được nha ô m tàn đại sư vẫn rất cứng rắn lấy một địch bốn cũng có thể chống chịu gừng càng già càng tay a tô thanh huyền mang theo t r e o trọc c m thanh từ ô n tàn sau l ư n g vang lên chỉ một thoáng ô n tàn sắc mặt biến đổi lớn nguy rồi quên còn có một cái chân chính địch nhất rồi Chỉ bất quá ô m tàn nhưng không có cơ hội tô thanh huyền sớm đã chờ lâu ngày trong tay h ắ c bạch s o n g kiếm tuần tự chạm ra nhắm ngay kim trung bên trên vết dạng hắc kiếm đưa cho kim trung một kích cuối cùng nuôi kiếm chạm tại kim trung bên trên trong nháy mắt kim trung liền sụp đổ ra bạch kiếm tiếp theo đuổi theo từ ô m tàn vai trái chạm cắt mà xuống từ eo phải vật ra không có máu chảy ra đều bị bạch kiếm t h ố n vệ nhưng là ô m tàn cũng là bị một phân thành hai chết không thể chết lại tô thanh huyền thu kiếm mà đứng nhìn về phía một mặt ngốc trệ phong hoa tuyết nguyện bốn tăng vừa cười vừa nói cảm tạ bốn vị lao thiết đưa tới trợ công chương bốn trăm linh sáu mười hai vị lục địa thần tiên thiếu lâm vương trượng viện bên trong huyền từ bên người tụ tập mấy đạo nhân ảnh thiên chính đại sư không có ở thiền sư bản không có đại sư vườn phiên thiền sư thiếu lâm n ê n tăng chấm dứt đại sư dẫn đầu hai người theo thứ tự là tạo đ ị a tăng cùng đấu d i ệ u tăng tám vị lục địa thần tiên cảnh giới cao thủ trong đó còn có hai vị lục địa đình phong phóng tới ngoại giới bên trong đủ để quét ngang tất cả là thiếu lâm những năm gần đây góp nhặt đứng lên nội tình có tặc tử ban đêm xông vào thiếu lâm đã quáy dày tổ sư nghỉ ngơi ta đã mở ra đại trận hộ sơn xin mời chư vị tiền bối xuất thủ chấn áp tặc tử huyền từ nói ra Tám t vị cao ă gật gật nếu g gật g như không có bọn hắn bốn người hợp lực đánh tan ông tàn kim trung cháo phòng ngự tô thanh huyền muốn một kiếm chém giết ông tàn cũng không có đơn giản như vậy nói cho cùng bọn hắn bốn người cũng là ô m g tàn bỏ mình kẻ cầm đầu một trong sống chiều ở chung mấy chục năm lão huynh đệ cuối cùng lại là bởi vì chính mình sai lầm mà chết thảm người khác dưới kiếm trong lúc nhất thời Phong h để, cười cười, để tỏ u nguyệt y ế t t lòng đối với bốn vị cao tăng lòng biết ơn ta quyết định đưa các ngươi một khối lên đường đi cùng ông tàn làm bạn câu nói này không thể nghi ngờ là thật sâu đau nhói phong hoa thuyết nguyện bốn người thần kinh lập tức bốn người trong lòng l ử a g i ậ n rốt cuộc ngăn chặn không được cùng kêu lên quát tặc tử để m ạ n lại lời còn chưa dứt bốn người phồng lên toàn thân khí cơ hướng về tô thanh huyền trấn sát mà đi đến hay lắm tô thanh huyền k h ẽ c ư ờ i một tiếng rất kiếm nên kích năm bóng người ở trong trời đêm vừa đi vừa về xem kẽ kiếm khí tung hành kim quang c h ấ p động nhưng vào lúc này cách đó không xa hai đạo nhân ảnh phá không mà đến trong miệng hô quát nói phương nào đạo trích dám ở ta thiếu lâm dương a i âm thanh truyền đến hai người thân ảnh cũng chớp mắt đã tới chính là thiếu lâm thiên chính đại sư cùng không có ở thiên sư hai người đổi tới sau đó không có, có m ộ tại khắc n bậc này tình hồ u n dưới thiên chính đại sư vẫn như cũ có thể cùng hắn tranh tài mười ba chiêu thực lực mạnh có thể thấy được lộn đốn một vị khác không có ở thiền sư mặc dù không có quá mức trói sáng chiến tích nhưng tương tự không thể khinh thường h á n t ò a hạ có hay không sắc vô tướng vô ngã ba đại đệ tử được người xưng là thiếu lâm ba không thần tăng nghe nói đơn đả độc đấu phía dưới mỗi một người đều không thua tà phái cao thủ kiểu b ắ t minh tọa hạ đệ tử võ công đều mạnh như thế với tư cách sư phụ không có ở thiền sư thì càng không cần nói có bọn họ hai vị sinh lực quân gia nhập nguyên bản tô thanh huyền chiếm ưu thế cục trong nháy mắt chuyển biến tới hợp kế sáu vị lục địa thần tiên vây giết cho dù tô thanh huyền đã đạt đến lục địa đình phong tu vi trong lúc nhất thời cũng có chút một cây chẳng trống v không ngừng biến hóa thân hình đến tránh né sáu người vây rết nhưng mà đây vẫn chưa xong song phương chiến đấu không bao lâu thiếu lâm một phương cao thủ lại lần lượt đến bản không có đại sư vườn phiền thiền sư thiếu lâm niên tăng chấm dứt đại sư tạo điệu tăng cùng đấu rượu tăng bọn hắn sáu người rời đi phương trượng viện sau đó liền tại thiếu lâm bên trong giỏ xét một vòng chưa từng phát hiện có những địch nhân khác cho nên bọn họ liền lần theo chiến đấu thanh thế đã tìm đến nơi đây đến đây trợ r ú t mắt thấy thiếu lâm một phương lại thêm lục đại cao thủ trong đó còn có tạo điệu tăng cùng đấu rượu tăng hai vị này lục địa đỉnh phong đại cao thủ trong lúc nhất thời tô thanh huyền cũng không khỏi có chút tê cả ra đầu trong lòng manh động rút lui chi ý hai vị lục địa đ ỉ n h phong cao thủ mười vị lão bài lục địa thần tiên hợp kế mười hai vị đỉnh tiêm cao thủ liên thủ vây giết tô thanh huyền có thể không có cuồng vọng đến tự tin có thể bằng vào lực lượng một người chống chịu bọn hắn vây công mẹ hắn đây thiếu lâm thật đúng là cậu nhà giàu cao thủ như vậy nhiều tô thanh huyền một bên né tránh một bên ở trong lòng nghĩ đến tối nay xác minh đạt ma n h i ề u điểm chẳng thiếu lâm tam độ cùng ông t à n hòa thượng đây tứ đại lục địa còn thuận tay tại thiếu lâm đại trận hộ sơn bên trong lưu lại điểm chuẩn bị ở sau hiện tại chạy trốn không tính lỗ vốn nghĩ đến đây Tô Thanh h u y ề đại trận hộ sơn đùa ngoan ngoan tô thanh huyền xì khẽ một tiếng ta muốn đi đại trận hộ sơn cũng ngăn không được ta ngu xuẩn mất khôn ngoan cố ngày kháng côn vọng tự đại một ư ơ i hai người nao nhao mở miệng quá lớn đại trận hộ sơn là thiếu lâm gần ngàn nằm đến vô số cao thủ tiền bối dốc hết tâm huyết tiếp sức mà thành k i c t tác đại trận hộ sơn chốc lát khởi động cho dù là bán tiên cảnh giới đại năng cũng khó có thể công phá chỉ là một cái lục địa thần tiên muốn từ trong đại trận bỏ chạy đơn giản người xin nói n g ọ n g đã đây tặc tử không chịu đầu hàng vậy bọn hắn liền phí chút sức lực đem chấn áp bắt chờ bị bắt cầm sau đó nhất định phải hảo hảo bào chế một phen lấy tiêu m ố i hận trong lòng mười hai người trong lòng đều là ý nghĩ này phóng thích k h í cơ gắt gao khóa chặt tô thanh huyền chuẩn bị đem hắn chấn áp tô thanh huyền khẽ cười nói gặp lại tiếng nói vừa ra hắn thân ảnh t r ậ từ biến mất tại chỗ tạo điệm tăng đám người nhất thời giật mình n h a nhau phóng th bắt đầu ở bốn phía cảm giác lên tô thanh huyền tung tích nhưng mà tại bọn hắn một phen cảm giác qua đi lại nhao nhao đổi sắc mặt tạo điệu tăng mặt trầm như nước gọi ra một ngụm c h ọ c khí nói ra tìm không thấy một bên khác đấu d i ệ u tăng đồng dạng là l ắ p đầu hai vị lục địa đ ỉ n h phong đều tìm kiếm không đến còn lại mười người đồng dạng không thu hoạch được gì ta cũng không tin hắn thật có thể đột phá đại trận hộ sơn hạn chế đào thoát ra ngoài thiên chính đại sư biểu thị không tin ta suy đoán hắn chỉ là dùng một loại cao minh đột h u ậ t lẩn trốn đến thiếu lâm những địa phương khác chỉ cần chúng ta phát động nhân thủ tìm kiếm hắn tất nhiên không trô giấu kín thiên chính đại sư đề nghị đạt được những người khác tán thành kết quả là đám người nhao nhao rời đi bắt đầu ở thiếu lâm bên trong tìm kiếm đứng lên muốn tìm ra tô thanh huyền hạ lạc chương bốn trăm linh huyền tử lại lại lại thổ huyết phương trượng viện bên trong lúc này chỉ có huyền tử cùng huyền nan sư huynh đệ hai người tại đây sư huynh ngươi cảm thấy ban đêm xông vào thiếu lâm tặc tử sẽ là người nào huyền nan hỏi huyền tử lắc lắc đầu nói ta cũng không rõ ràng bất quá cũng hẳn là một vị cao thủ nếu không nói sẽ không kinh động đạt ma tổ sư cũng không trở thành để tổ sư thả ra kim quan cảnh báo ngay vậy huyền tư nói hơi lấy một mặt tự tin thân sắc nghe hắn nói như vậy huyền an trên mặt lo lắng cũng biến mất xuống giới phụ hòa nói sư huynh cao kiến hơn mười vị lục địa cao thủ hợp lực mặc kệ tặc tử là người nào đều chỉ có ngoan ngoan bị chấn áp phần một bên khác t à o điệu tăng và m ộ ư ơ i hai vị cao thủ chia ra hành động tại thiếu lâm bên trong cấp tốc tìm kiếm tô thanh huyền tung tích chỉ cần chốc lát phát hiện nửa điểm dị thường liền sẽ lập tức cảnh báo những người khác biết dùng ngắn nhất thời gian đổi tới hợp lực chấn sát tô thanh huyền nửa canh giờ qua đi t à o điệu tăng đám người một lần nữa hội tụ tại tuần phụ cận trước đó tô thanh huyền đào tàu địa phương t à o điệu tăng mở miệng yếu ớt nói ta không tìm được đấu rượu tăng cũng nói ta cũng không tìm được còn lại đám người cũng nao n a u mở miệng cũng chưa từng tìm kiếm đến tô thanh huyền tung tích trong lúc nhất thời tất cả mọi người sắc mặt đều âm chầm xu chẳng lẽ lại thật gọi người kia trốn cái này sao có thể có đại trận hộ sơn tại b á n tiên cao thủ đều không thể tùy tiện b ộ t phá người kia lại có thể nào đào tàu đâu vẫn là nói đại trận hộ sơn xảy ra vấn đề trong lòng lõe lên ý nghĩ này đám người nhao nhao ngầm đầu nhìn về phía bầu trời tầng kia nửa trong suốt hộ cháo vẫn như cũ vận hành không có nửa điểm dị t h ư ờ n g đại trận hộ sơn không có vấn đề vậy hắn đến cùng là làm sao đào tàu trong lúc nhất thời trong lòng mọi người đều nổi lên vẻ lo lắng chuyện này quá mức không thể tưởng tượng nổi một lát qua đi tạo điệu tăng mở miệng nói nếu như đã trốn hiện tại cũng chỉ có thể t r ư ớ c từ bỏ tìm tòi đợi ngày sau sẽ chậm chậm dò xét hắn thân phận đám người không nói yên lặng gật đầu đấu rượu tăng mở miệng nói ta vừa rồi tại tìm kiếm trên đường phát hiện ba bộ thi thể trong đó hai cố bị người rút khô tinh huyết mặt khác một bộ bị người đeo đầu nghe nói lời ấy những người còn lại đều nhìn về đấu rượu tăng trong lòng hiện lên một cái không tốt suy nghĩ chết đi ba người đều là thiếu lâm cao tầng nếu là bình thường người nói đều l i ế u t ấ u rượu tăng hoàn toàn không cần thiết nhắc lên chuyện này quả nhiên một giây sau liền nghe đấu rượu tăng nói ra là t ă n độ lời này vừa nói ra trong lòng mọi người đều là chầm xuống t a m độ cũng tao nổ độc thủ lại thêm ở chỗ này bị chết ô m tàn hòa thượng tối nay thiếu lâm hao tổn bốn vị lục địa thần tiên cho dù là thiếu lâm tài đại khí thô ngàn năm nội tỉnh trong vòng một đêm hao tổn bốn vị lục địa thần tiên cũng là khó có thể chịu đựng tổn thất to lớn càng hối hộ t a m độ cùng ô m tàn hòa thượng cũng không vẹn vẹn là phổ thông lục địa thần tiên đơn giản như vậy t a m độ liên thủ cơ hồ có thể xưng lục địa đ ỉ n h phong phía dưới tổ thứ nhất hợp ô m tàn đồng dạng là xuất thân ôm ấp ngũ lao tăng ôm ấp ngũ lao liên thủ cơ hồ có thể sánh ngang một vị lục địa đình phong bây giờ ô n tàn bỏ mình ôm ấp ngũ lao tổ hợp bị phá tính như vậy đứng lên tương đương với trong lúc vô hình hao tổn một vị lục địa đ ỉ n h phong cao thủ mọi người ở đây trong lòng cũng không khỏi một trận có rút đau đớn tối nay tổn thất quá lớn đối với thiếu lâm đến nói cũng coi như được là thường cân độ cốt cho dù là tạo đ ị a tăng cùng đấu rượu tăng đây hai đại lục địa đ ỉ n h phong trong lòng cũng là từng đợt có rút đấy ngay cả địch nhân là thân phận gì đều còn không có biết rõ ràng liền đã có như thế đại hao tổn tối nay thiếu lâm mặt mũi và lớp vải lót đều mất đi sạch sẽ bầu không khí trong nháy mắt trở nên một ngạt đứng lên tất cả mọi người đều trầm mặc nói không nên lời một câu thật lâu tạo đ i ệ tăng thở dài một tiếng nói ra h ả o h ả o an táng tam độ cùng ông t à n dứt lời hắn quay người hướng phương trượng viện phương hướng mà đi huyền từ là thiếu lâm phương trượng tối nay phát sinh sự tình cuối cùng là phải thông báo hắn một tiếng phương trượng viện bên trong huyền từ cùng huyền nan hai người thấy t à o điệu tăng đến trên mặt đồng thời lộ ra mỉm cười huyền từ bước nhanh về phía trước nên đón sư thúc thế nhưng là đ ạ i c h â n áp tạp tử hắn là ai t à o điệu tăng trầm mặc không nói khuôn mặt đen giống như là có thể chảy ra nước huyền từ nhìn đến tạo điệu tăng âm chấm sắc mặt trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ điểm xấu dự cảm run g i ọ n hỏi sư thúc ra vấn đề tạo điệu tăng thở dài một tiếng trả lời tam độ cùng ô m tàn gặp độc thủ bị cái k i a tặc t ử chém giết nghe nói lời ấy huyền t ử chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại thân thể lay động đứng lên sau lưng huyền nan vội vàng tiến lên đỡ lấy huyền t ử cánh tay hắn lúc này mới không có té h lăn trên đất tam độ cùng ô m tàn bị người chém giết đây đối với thiếu lâm đến nói tuyệt đối là khó có thể chịu đựng tổn thất to lớn cho dù có ngàn năm nội t ì n h thiếu lâm g ó c nhặt đứng lên lục địa thần tiên cũng bất quá mười mấy người không đến hai mươi người mà thôi bây giờ trong một đêm hao tổn bốn vị huyền từ chỉ cảm thấy đại náo một trận văn minh lại thêm trước đó gặp phản vệ mà vẫn lạc linh tâm sư thúc tiến đến cắn giết võ đang không thành l ọ t vào phản s á t linh minh linh tuệ hai vị sư thúc đi bắc lương tìm tiên mà gãy kích linh trần sư thúc trước sau bất quá chừng một tháng thời gian thiếu lâm lục địa cao thủ đã hao tổn tám vị nhiều nhìn chung thiếu lâm các đời phương trượng tại vị trong lúc đó có tổn thất lớn như vậy cũng chỉ có h ắ n huyền từ một người chờ trăm năm về sau hắn còn có gì mặt mũi đi gặp thiếu lâm liệt tổ liệt tông á đỡ lấy hắn huyền an trong lòng đồng dạng là t ư n g đợt kinh hãi hao tổn bốn vị lục địa thần tiên hay là tại sắp tổ chức anh hùng đại hội loại này đặc thù thời khắc đây đối với thiếu lâm đã kích thực sự quá lớn. cho dù là anh hùng đại hội hoàn mỹ tổ chức thiếu lâm hy vọng lên một tầng nữa cũng khó có thể đền bù tối nay t ổ t thất một lát qua đi huyền từ rốt cuộc để ý thuận sao động lòng dạ đẩy ra huyền nan cưỡng ép gạt ra một cái nụ cười nói ra không sao không sao sư thúc các ngươi xuất thủ chấn sát cái kia tặc tử cũng coi là vì tam độ sư thúc cùng ông tàn sư thúc báo thủ nhưng mà t à o điệu tăng vẫn như cũ lắc đầu ngựa khí trầm trọng nói ra chúng ta không thể chấn sát tặc tử để hắn chạy huyền từ như bị xét đánh x ư n g sở tại chỗ ta hận huyền từ ngửa mặt lên trời hô to một tiếng một ngụm lao hết phút tới sau đó liền trùng điệp băng xuống đất bất tỉnh nhân sự chương bốn trăm linh tám bố trí nguyên thần kiếm ảnh tô thanh huyền cũng không rõ ràng huyền từ lại một lần bị hắn tức giận đến miệng phun máu tươi giờ phút này hắn đã thành công đột trí ít lâm bên ngoài thành công đào thoát tô thanh huyền thở dài ra một hơi quay đầu nhìn về phía thiếu lâm phương hướng còn tốt chạy nhanh bằng không thật là có có thể sẽ lật thuyền trong mương tô thanh huyền l ầ m b ầ m hồi t ư ở n g lại mới vừa rồi bị tạo điệu tăng chờ m t mươi hai vị cao thủ vây công t r à diện tô thanh huyền cũng không khỏi có chút may mắn là thời điểm trở về sư h u n h bọn hắn đoán chừng đều chờ lợi gấp không quay lại đi đoán chừng bọn hắn liền phải tô thanh huyền lần nữa phát động vô cự trở về triệu tiên h tử hành dinh bên trong hoàng thương trong c u n trướng trương tam phong đám người đều là một mặt lo lắng không đứng ở tại chỗ đi qua đi lại vừa rồi thiếu lâm đ ố n g nhiên khởi động đại trận hộ sơn cỗ năng lượng này ba động tự nhiên chạy không khỏi tứ đại bán tiên cao thủ cảm giác lập tức bốn người trong lòng liền hiện lên một cái ý niệm trong đầu tô thanh huyền bị thiếu lâm phát hiện trong lúc nhất thời mấy người trong lòng đều hiện lên một cỗ xúc động muốn lập tức giết đến tận thiếu lâm đi trợ giúp tô thanh huyền dù sao thiếu lâm bên trong thế nhưng là có một vị trần tiên đạt ma toa trấn càng có không biết bao nhiêu vị lục địa thần tiên từ bên cạnh ph dưới loại tình huống này không có bất kỳ cái gì một người dám nói nhất định có thể toàn thân trở ra bây giờ tô thanh huyền thân hãm loại này hiểm địa rất khó để bọn hắn không lo lắng không thể đợi thêm nữa chờ thời gian càng lâu thanh huyền gặp nạn khả năng lại càng lớn lý trường sinh vội và nói g n Dạ đế cũng đồng ý nói thiếu lâm h u n g hiểm nguy cơ từ phía cho dù thanh huyền hắn có loại kêu cao minh đ ộ n thuật bên người cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra càng h ứ n g hồ bây giờ thiếu lâm đã mở ra đại trận hộ sơn thanh huyền đột thuật phải chăng c ó thể đột phá đại trận hộ sơn vẫn là một cái ẩn số vu hòa cũng không nói chuyện nhưng là ánh mắt kiên định nhìn đến mấy người chỉ cần trương tam phong đám người quyết định muốn giết đến tận thiếu lâm vậy hắn cũng biết nghĩa vô phản cố đi theo về phần hoàng thường cùng nguyên thập tam hạn hai người giờ phút này có tứ đại bán tiên ở đây không có bọn hắn phát biểu ý kiến phần tất cả mọi người ánh mắt đều đặt ở trương tam phong trên thân chờ đợi hắn quyết định trương tam phong ánh mắt lấp lóe sắc mặt nghiêm trọng nếu là tô thanh huyền hao tổn tại thiếu lâm bên trong bọn hắn tổn thất cũng quá lớn cho dù ngày khác có thể thành công tiêu diệt thiếu lâm cũng khó có thể để ngủ thật lâu hắn gọi ra một mụm trọc khí nói ra xuất phát tiếng nói vừa ra đám người nhao nhao đứng dậy hướng quân ngoài c h u ẩ người bị d nào người trở về trương tam phong kinh hỷ nói nhìn thấy tô thanh huyền bình yên vô sự trở về hắn không khỏi thở phào một cái còn lại mấy người cũng là nhao nhao thở dài một hơi tô thanh huyền an toàn trở về liền tốt thanh huyền lần này đi thiếu lâm không có gặp phải nguy hiểm gì a lý trường sinh nhân cần thăm hỏi nói tô thanh huyền lắc đầu khẽ cười nói chỉ là thiếu lâm Ta với à o c tư cách đại minh hoàng tộc thành viên tung hoành thiên hạ vô địch bán tiên đại năng hắn đều không có tu hành qua cao minh như vậy đ ộ n thuật thật không biết tô thanh huyền là từ chỗ nào đã tu luyện nghe dạ đế hơi có vẻ chua chua n g ư khí tô thanh huyền cũng cười dân nói muốn học ta ta dạy cho ngươi dạ đế vô ý thức trả lời quả thật ta lời vừa ra khỏi miệng hắn liền kịp phản ứng hướng một cái hậu bối hiện lộ như thế tư thái không khỏi có chút mất mặt mũi mặc dù ở đây mấy người cũng không chú ý điểm này nhưng dạ đế trong lòng vẫn là mang tới một tia vẻ xấu hổ vội vang đổi chủ đề nói ra thanh huyền ngươi đi thiếu lâm tìm hiểu như thế nào nói lên chính sự tô thanh huyền cũng thu liễm lại nói đùa tâm tư đầu tiên là nhìn vu hòa một chút sau đó nói ra vu cung phụng suy đoán không sai đạt ma hòa thượng đích sắc không ra được đạt ma、đậu. Tốt, quá tốt rồi, vu vỗ tay quá rồi vù vỗ hòa h k e nhất a ma không ra ra y đạt được động, thiếu lâm những người khác, không đáng để thiếu trên mặt lâm mọi không khác, không những phân h người Còn người cũng c lộ lại lo. là n h không ra, chỉ cần mình đám người hành sự cẩn thận, tránh thiếu ầ cần n người cẩn động, sắc, sự đạt đám đi đạt ma động, tiêu diệt ma ma ra, là â m xem sự tình, t bản xem như h cơ n Nhất h là biết được tô thanh huyền thân mang chu tiên kiếm trận cái này đại sát khí trường tam phong m ấ y người trong lòng càng là đại định đặt ma ra không được loại kia bọn hắn tiêu diệt thiếu lâm những người khác sau đó liền có sung túc thời gian bố trí trận pháp đến vây giết đạt ma bằng vào chu tiên kiếm trận tri lợi chưa chắc không có cơ hội chu sát đạt ma vị này trân tiên tô thanh huyền tiếp tục nói bất quá đạt ma mặc dù không ra được động nhưng vẫn là có nhất định lực lượng có thể can dự ngoại giới ta thăm dò qua hắn can thiệp ngoại giới lớn nhất phạm vi là tại đạt ma động trong vòng mười trượng nghe được mười trượng hai chữ ở đây mấy người có chút đổi sắc mặt ánh mắt c h ấ p động đồng loạt nhìn về phía tô thanh huyền có thể như thế chuẩn xác thăm dò đạt ma can thiệp ngoại giới phạm vi lớn nhất có thể suy ra tô thanh huyền chuyến này tất nhiên là cùng đạt ma sinh ra chính diện va chạm cử động lần này không khác tại vách đá vạn trượng bên trên siếc dj hơi không cẩn thận liền có khả năng bị đạt ma quỵ dị kim quan không chế quả nhiên một giây sau liền nghe tô thanh huyền nói ra Đạt đích rất ma kim quang đích sắc lời ợ i hại, ta nhất h ta t k h ô này g cũng không chúng công quan thiếu thiếu nữa ta hắn nên, chính tiến nhất định phải vạn phần cẩn thận. n sát, chút thức thời chế. Cho chờ phải điểm, Lời bị lâm vừa nói ra đám người sắc mặt lại là biến đổi duy nhất có thể cùng đạt ma kim quang chống lại tô thanh huyền đều thiếu chút nữa nói nhìn lên đến đạt ma kim quang trình độ kinh khủng còn xa hơn siêu bọn hắn tưởng tượng tô thanh huyền tiếp tục nói nếu là các vị tiền bối nguyện ý nói ta có thể sớm trên người các ngươi lưu lại nguyên thần kiếm ảnh để phòng đạt ma kim quang ăn mòn lời này chủ yếu là đối với cùng còn có g i đ ế nói Trương hai h người cùng t n h đều đ tuyệt là cũng lâm vào ngắn ngủi trong t h â m thư sau một lát dạ đế sảng khoái cười một tiếng nói ra thanh huyền ta tin tưởng ngươi là người Vũ Hòa đồng dạng g ậ tại đầu n bốn người đồng ý sau đó tô thanh huyền lập tức bắt đầu tay tại trên người bọn họ bố trí nguyên thần kiếm ảnh lúc đầu chỉ tính toán riêng phần mình lưu lại một đạo để phong bất c h ắ c là được nhưng nghĩ đến tối nay k é m chút bị đạt ma hòa thượng kim quang ảnh hưởng tới tâm thần tô thanh huyền liền lại khẽ cắn n ô i một hơi tại mấy người trên thân phân biệt lưu lại chín đạo kiếm ảnh lúc này mới coi như tôi hắn tin tưởng có lây chín đạo nguyên thần kiếm ảnh trong người cho dù là đạt ma kim quan g cường độ lại cao hơn hơn mấy cấp độ trong lúc nhất thời cũng khó có thể p h á phòng có đầy đủ thời gian cho trương tam phong bọn hắn bốn vị này bán tiên cao thủ đi để phòng làm xong đây hết thể sau đó tô thanh huyền cảm giác mình đầu vóc cũng có chút không rõ một hơi làm ra đi bốn mươi chín ba mươi sáu đạo nguyên thần kiếm ảnh cho dù hắn nguyên thần phôi thai đã mạnh đến một cái không phải người tình trạng giờ phút này cũng không khỏi có chút hư cảm thụ đưa tay xóa đi trên c h á n mồ hôi tô thanh huyền đặt mông ngồi trên ghế thở hồn hẹn thấy một mặt này trương tam phong không khỏi lo lắng hỏi thanh huyền ngươi không sao chứ mấy người khác cũng đều mặt lộ vẻ, vẻ ân cần tô thanh huyền khoát tay một cái nói sư h i n h ta không sao đó là một lần đi ra nguyên thần chi lực nhiều lắm có chút hư nghỉ ngơi một đêm thuận tiện ngay vậy trương tam phong lúc này mới yên lòng lại nói ra đã như vậy cái kia thanh huyền ngươi lại đi nghỉ ngơi à. tô thanh huyền l ắ c l ắ c đầu nói sư h i n h không sao chờ thương lượng x o n g sau đó lại đi nghỉ ngơi không muộn mặc dù đạt ma cái này lớn nhất hai họa ngầm tạm thời có thể bông u lỏng đề phòng nhưng thiếu lâm còn lại cao thủ cũng là không thể khinh thường nhất định phải làm đến một trận chiến công thành nhất cổ tác khi quét ra thiếu lâm tất cả cao thủ dù sao đây chính là diệt môn mối hận phá đạo mối thủ vạn nhất nếu là thả đi một vị lục địa thần tiên hắn tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào trả thù lại bị một vị lục địa thần tiên thời khắc nhìn chằm chằm cũng không phải một chuyện tốt tô thanh huyền bọn hắn võ đạo cao tuyệt tự nhiên không cần lo lắng tự thân an toàn nhưng bọn hắn cũng đều không phải là người cô đơn môn hạ đệ tử thân bằng hảo hữu đông đảo ai đều làm không được ngày đ ê m phòng bị vạn nhất bị thiếu lâm dương nhiệt tìm tới cơ hội tập kích môn hạ đệ tử tổn thất đem khó mà đánh giá cho nên trận chiến này phải tất yếu đem thiếu lâm cao thủ toàn bộ tiêu diệt tô thanh huyền nói ra mình ý nghĩ t h ắ nhưng g người được đám n ấ nhất t trí triều thế đồng đế cùng này hoàng n g ý hòa hai là lực dạ vua vị ờ i c à là cực kỳ đồng ý Tô t hai n Huyền quan h đ ể m Võ đại n còn hơi tốt hơn một điểm, đáng lo phong bế sân môn, an ổn g trước hơi điểm, tốt một một đ lo o bế n t h ờ gian. n hoàng ư n g là hai h đại、hoàng、triều làm không được à vạn dặm cương vực tùy tiện ra chút gì nhiễu loạn bọn hắn đều không chịu nổi Dạ đế gật đầu nói toàn diện thiếu lâm cao thủ bắt buộc phải làm bất quá biết người b i ế t t a mới có thể trăm trận trăm thắng trước đó còn cần biết được thiếu lâm cao thủ nội tình như thế mới thuận tiện chúng ta điều bình kiển tướng tô thanh huyền nói ta tối nay đi thăm viếng thiếu lâm cũng gặp phải một số cao thủ xem chừng đại kém hay không nên đó là thiếu lâm toàn bộ nội t ì n h dạ đế ánh mắt sáng lên nhìn đến tô thanh huyền cẩn thận nói một chút những người khác cũng đều là một mặt hiếu kỳ chờ tô thanh huyền giả giải tô thanh huyền đầu tiên là trong đầu nhớ lại một cái đêm nay tình hình sau đó nói ra đêm nay ta tại thiếu lâm hết thể tao nộ m ộ ư ơ i sáu vị lục địa thần tiên bị hắn chém giết tam độ cùng ố n g t à n lại thêm cuối cùng tạo đ ị a tăng và m ộ ư ơ i hai vị lục địa thần tiên đúng lúc là m ộ mươi sáu vị bao nhiêu m ộ ư ơ i sáu vị lục địa thần tiên dạ đế kinh hô một tiếng cái số này vượt xa khỏi hắn đoạn trước thiên hạ mấy đại hoàng triều một trong đại minh triều h o a n giờ phút này đám người cũng càng thêm rõ ràng tô thanh huyền chuyến này trình độ hung hiểm không chỉ có muốn đối mặt một vị chân tiên cảnh giới đạt ma hòa thượng thậm chí còn tao ngộ mười sáu vị lục địa thần tiên vây quét càng có thiếu lâm đại trận hộ sơn cách trở cũng chỉ có tô thanh huyền người mang kỳ dị đột thuật mới có thể bình yên vô sự rút về đổi lại là bất kỳ người nào khác tuyệt đối không có khả năng sống sót trở về k hít sâu một hơi trương tam phong nói thanh huyền ngươi nói rõ chi tiết nói một cái tô thanh huyền gật đầu nói đây mười sáu người ta cũng không toàn bộ nhật toàn trong đó có hai vị lục địa đình phong cảnh giới cao thủ hai cái này hẳn là tạo điệu tăng vu hòa lập tức nói ra thân là đại tống hoàng triệu đệ nhất công vụn đối với thiếu lâm cao thủ h ắ nhiều n ít vẫn là có chút hiểu rõ biết được thiếu lâm hai đại lục địa đ ỉ n h phong đó là tạo đ ị a tăng cùng đấu diệu tăng tô thanh huyền gật gật đầu tiếp tục nói trừ cái đó ra ta còn gặp thiếu lâm tam độ ôm ấp ngũ lao tăng bất quá thiếu lâm tam độ đã bị ta thuận tay giết ô u tàn hòa thượng cũng bị ta đánh giết nghe nói lời ấy vu hòa trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc thiếu lâm tam độ lấy một tay kim cương phục ma q u y ể n hợp kích chi thuật nghe tiếng giang hồ có thể xưng lục địa thần tiên đ ỉ n h phong phía giới đệ nhất chiến l ư c ôm ấp ngũ lao tăng ôm ấp thiên h ạ chiến l ư c càng là kinh người hoàn toàn có thể so sánh một tôn lục địa đình phong cao thủ tô thanh huyền bản thân cũng là lục địa đ ỉ n h phong cao thủ có thể đánh giết bọn hắn chẳng có gì lạ nhưng là từ tô thanh huyền đêm tối thăm dò thiếu lâm đến hắn trở về ở giữa mới đi qua bao lâu thời gian nhiều nhất không cao hơn nửa c a n h giờ tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền thành công kích giết thiếu lâm tam độ cùng ô m tàn hòa thượng dạng này tốc độ khó tránh khỏi có chút quá kinh người vu hòa nhìn chằm chằm tô thanh huyền một chút trong lòng sáng tỏ tô thanh huyền chiến lực tuyệt đối không có thể lấy bình thường lục địa đình phong đi đối đãi tô thanh huyền tiếp tục nói còn lại người ta không nhận ra bất quá từ bọn hắn phát ra khí cơ đến xem c ũ ngàn k h năm h phong cảnh giới c thiếu nhưng cũng lâm nội tình thâm hậu cái số này coi như so sánh hợp lý cũng không k hợp thoái thưởng nếu như thiếu lâm có thể xuất ra hai mươi vị lục địa thần tiên nói cái kia nửa bước lục địa cao thủ cũng tuyệt đối sẽ không ít hơn so với cái số này lại thêm cái khác t h i ê n tượng chỉ huyền kim cương cảnh giới cao thủ thiếu lâm có thể cầm được ra siêu phẩm cấp võ giả chí ít cũng tại một trăm n g ư ờ i trở lên cái số này làm cho tất cả mọi người đều có chút tê cả ra đầu một cái giang hồ môn phái nội t ì n h vậy mà không thua một phương hoàng triều quả thực khủng bố chương bốn trăm một mươi ta tới đối phó tàu đ ị a tăng cùng đấu diệu tăng ngàn năm thiếu lâm thâm hậu nội tỉnh lệnh ở đây tất cả mọi người cũng vì đó chấn động bao quát trương tam phong chờ bốn vị bán tiên đại năng đều thu hồi lòng khinh thị bọn hắn rất rõ ràng mình sứ mệnh tứ đ ạ i bán tiên cao thủ không phải dùng để cắn giết phổ thông thiếu lâm cao thủ mà là dùng để đối phó vị kia chân tiên cảnh giới đạt ma hòa thượng dù sao ai cũng không biết đạt ma hòa thượng chân chính át chủ bài là cái gì bây giờ cũng chỉ n ô ra hắn không thể tùy tiện đi ra đạt ma động đây một cái nhược điểm khó đảm bảo hắn không có cái khác ở ngoài dự liệu thủ đoạn cho nên tứ đ ạ i bán tiên cao thủ không thể khinh động chỉ có thể dùng để chấp trường chu tiên kiếm trợ cùng đạt ma hòa thượng tiến hành đánh cược như vậy thiếu lâm còn lại siêu phẩm cấp vó giả cũng chỉ có thể từ những người khác tới đối phó suy nghĩ phúc chốc trương tam phong t r ư ớ c tiên mở miệng nói ta võ đan g một phương lục địa thần tiên cấp bậc nhân vật có sáu vị thanh huyền cùng ta hai vị khác sư đệ còn có thanh huyền hồng nhan c h i kỷ trường sinh đạo hữu đồ đệ lý hàn y lìa cùng thanh huyền hai vị hào hữu lý thuần cương tùy tạc cổ thanh huyền hắn thực lực đủ để so sánh lục địa đ ỉ n h phong cao thủ lý thuần cương cùng tùy tạc cổ hai vị đạo hữu thực lực hơi có lưu động nhưng nói chung cũng tại này cấp độ hàn y lìa nhà đầu kia cùng ta hai vị khác sư đệ căn bản là sơ nhập lục địa tầm thứ chiến lược kém một chút ngay sau đó gia đế cũng nói đại minh hoàng thất lần này xuất động lục địa cao thủ có bảy vị、Quý、hoa vô ngân công tử phong vũ lôi điện võ bên trong tứ thánh thiết đảm thần hầu cùng vô ngân công tử hai người thực lực yếu nhất vào lục địa cảnh giới được một khoảng thời gian rồi nhưng so với sơ nhập lục địa nhân vật cũng sẽ không cường quá nhiều phong vũ lôi điện tứ thánh cùng ta là đồng thời kỳ nhân vật đại khái có thể có đất liền trung kỳ thực lực quỳ hoa lão tổ thực lực cao nhất nhưng khoảng cách lục địa đ ỉ n h phong còn rất dài khoảng cách gia đế dứt lời vu hòa lập tức nói tiếp đại tống triều ở chỗ này lục địa cao thủ có ba vị hoàng thường nguyên thập tam hạng gia cắt chính ngã nói lấy hắn nhìn hoàng thường cùng nguyên thập tam hạng một chút sau đó tiếp tục nói ba người bọn họ thực lực tại sản sàn với nhau vừa ư ợ t q mới dứt lời tô thanh huyền liền mở miệng nói cái này dễ nói nguyên thập tam hạn cụt tay để ta tới tiếp tục gia cắt chính ngã thần chí cũng để ta tới khôi phục ban đầu song phương là định nhân tô thanh huyền tự nhiên xuất thủ không lưu tỉnh bây giờ song phương hóa thù thành bạn có thiếu lâm cái này cộng đồng định nhân hắn cũng sẽ không ôm lấy ban đầu hiểm khích không thả tại loại này trước mắt tăng cường phe mình thực lực mới là trọng yếu nhất nghe được tô thanh huyền nguyện ý ra tay giúp mình tiếp tục cụt tay nguyên thập tam hạn kích động không thôi tô chân nhân chuyện này là thật tô thanh huyền gật đầu nói ngay tại lúc này ta đương nhiên sẽ không lừa gạt ngươi yên tâm cụt tay tổn thương với ta mà nói còn không tính vấn đề nan g i ả i gì chờ nghị sự kết thúc về sau ta t i ệ n tay vì ngươi khôi phục gãy chi tô thanh huyền có s o n g toàn thủ trong người cụt tay loại thương thế này với hắn mà nói đích sắc không tính là gì với lại ban đầu ở bắc lương thời điểm đã từng trợ g ú p lý thuần cường cùng tùy tả cổ hai người tay cụt mọc lại bộ này nghiệp vụ bọn họ thanh đa tạ tô chân nhân nguyên thập tam hạn bản năng muốn chắp tay ôm quyền lấy đó lòng biết、ơn. nhưng nâng lên một cánh tay về sau mới nhớ tới mình bây giờ chỉ có một cánh tay bất đắc dĩ liền có chút xấu hổ rũ xuống tay may mắn mọi người tại đây tâm tư đều tại thiếu lâm bên trên cũng không người chú ý hắn xấu hổ lý trường sinh mở miệng nói võ đang sáu người đại minh bảy người đại tống ba người thêm đứng lên cũng có mười sáu vị lục địa cao thủ cùng thiếu lâm cũng có sức đánh một trận ngay vậy đám người cũng hơi gật đầu biểu thị tán đồng tối nay đã xác minh thiếu lâm lục địa cao thủ còn có mười hai vị dựa theo bọn hắn dự đoán lại thêm thiếu lâm v n tàng chưa lộ cao thủ ước chừng cũng chính là mười lăm mười sáu vị khoảng song phương tại lục địa cao thủ nhân số bên trên cơ bản tương đương chỉ bất quá tại về mặt chiến lược vẫn tồn tại một chút c h ê n lệch thiếu lâm mặc dù chỉ có tạo địa tăng cùng đấu d i ệ u tăng hai vị này lục địa đỉnh phong cao thủ nhưng còn lại người bên trong phần lớn là thành danh đã lâu nhân vật như thiên chính hòa thượng không có ở thiền sư những người này chỉ sợ không ai sẽ thấp hơn lục địa trung kỳ thậm chí có mấy vị tuyệt đối là lục địa hậu kỳ nhân vật đều là khó chơi nhân vật vu hòa phân tích hai phe địch ta chiến lược chúng ta bên này mười sáu người dựa theo mấy vị đạo h ư u vừa rồi nói lục địa đỉnh phong chiến lược có tô chân nhân cùng lý thuần cương t ù y tả cổ ba vị lục địa hậu kỳ người có quý hoa lão tổ một người lục địa trung kỳ chiến lược có phong vũ lôi điện t ứ thánh còn lại chín người cơ bản đều xem như sơ nhập lục địa chiến lược nói đến đây vu hòa không khỏi thở dài một tiếng sơ nhập lục địa giả đối đầu thiếu lâm những cái kia thành d à n h đã lâu cao thủ muốn đứng ở thế bất bại cũng hoặc là thủ thắng ít nhất cũng phải bảo trì hai chọn một mới có khả năng với lại đây còn chỉ tính toán thiếu lâm một phương lục địa cao thủ còn lại siêu phẩm cấp võ giả cũng không tính ở trong đó nhưng cũng không thể xem nhẹ thiếu lâm truyền thường ngàn năm trong chùa hợp kích trận pháp đông đảo những cái tia dưới đất bằng siêu phẩm cấp cao thủ liên hợp lại đến cũng có thể bù đắp được mấy vị lục địa cao thủ bằng vào chúng ta hiện tại lực lượng đến cùng là có chút giật gấu va vai đi qua vu hỏa như vậy vừa phân tích nguyên bản chiến lược coi như tương đương song phương trong nháy mắt lại kéo ra không nhỏ trên lệnh tô thanh huyền ánh mắt lấp lóe sau một lát mở miệng nói tạo điệu tăng cùng đấu rượu tăng giao cho ta tới đối phó lý thuần cương cùng tùy tà của hai người bọn họ phụ trách trợ giút những người khác có hai vị lục địa đình phong cơ động trợ giút c h n h thể chiến lược cũng coi là hòa nhau không thể làm như vậy nói chính nguyên nguy hiểm quá lớn trương tam phong sắc mặt trầm xuống mở miệng phủ định tô thanh huyền an bài t à o đ ị a tăng cùng đấu d i ệ u tăng hai người này tại lục địa đình phong đã đắm chìm nhiều năm so với ban đầu trương tam phong chỉ sợ cũng chỉ là hơi kém nửa b ậ c m à thôi tô thanh huyền mặc dù có thể địch nổi lục địa đình phong nhưng muốn lấy sức một mình đối kháng hai người tính nguy hiểm vẫn là rất lớn đối với trương tam phong cự tuyện tô thanh huyền sớm có đón trước mỉm cười nói sư m i n h ngươi quên đến sao ta có đồn thuật trong n ờ i thiếu lâm mười hai vị lục địa liên thủ đều không để lại ta chỉ là kiềm chế lại tạo đ i ệ tăng cùng đấu rượu tăng dễ như chở bàn tay chỉ cần những người khác động tác rất nhanh kịp thời chạy đến chợ giúp ta liền sẽ không xảy ra vấn đề trương tam phong sắc mặt nghiêm trọng trầm mặt một lát mở miệng nói cần phải cẩn thận không thể liều chết lấy chiến đấu làm chủ chờ đợi những người khác trợ giúp song phương chiến lược cách xa tô thanh huyền đề nghị đã là ổn thỏa nhất phương pháp trương tam phong cũng chỉ có thể lựa chọn đồng ý còn thừa đám người suy tư phúc chốc cũng đồng ý tô thanh huyền đề nghị chiến lược không ngang nhau vấn đề giải quyết bây giờ còn thừa lại cái cuối cùng nan đề thiếu lâm đại trận hộ sơn nên như thế nào giải quyết vu hòa hướng đám người nói ra trong lòng cuối cùng lo lắng chương bốn trăm m ư ơ i một đạt ma kinh ngạc thiếu lâm đại trận hộ sơn nên như thế nào giải quyết vu hòa ném ra một vấn đề cuối cùng thiếu lâm đại trận hộ sơn truyền thừa cơ hồ có ngàn năm lâu đi qua các đời thiếu lâm cao tăng tu bổ hoàn thiện gần như sắp muốn trở thành một bộ hoàn mỹ chất pháp chốc lát mở ra đủ để chống cự bán tiên cao thủ tiến công nếu như không nghĩ biện pháp nổ bộ này chất pháp trước đây đủ loại mưu tính đều muốn nước chạy về biển đông vu hòa mới vừa nói ra mình sầu lo tô thanh huyền liền mở miệng nói thiếu lâm đại trận hộ sơn không đáng để lo nghe vậy vu hòa trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ ngươi nói là tô thanh huyền gật đầu nói tối nay ta chui vào thiếu lâm vụ trộm tại đại trận hộ sơn bên trong làm một phen tay chân bọn hắn không sử dụng đại trận còn tốt nếu thật là vật dụng có lẽ còn có cơ hội phản vệ một vị cao thủ tô thanh huyền trên mặt lộ ra một tia gà tặc nụ cười v u hòa không khỏi vỗ tay k hay n h đại sự có thể thành tô thanh huyền thế mà tại thiếu lâm đại trận hộ sơn bên trong cũng lưu lại một phen chuẩn bị ở sau điều này thực cho đám người một cái không nhỏ k i n h hỉ trước sau bất quá nửa canh giờ thời gian tô thanh huyền không chỉ có nhô ra đạt ma tình huống còn chạm thiếu lâm bốn vị lục địa cao thủ thuận tiện lấy tại đại trận hộ sơn bên trong cũng động một phen tay chân không khỏi cũng quá hiệu suất cao đi trong lúc nhất thời vua hỏa c ù nhìn g đồng dạ loạt đế đưa n á mắt b về phía tô thanh huyền nói ra thanh huyền làm không tệ không có đọa ta võ đang uy danh tô thanh huyền nhãn châu xoay động biết được mình sư huynh đây là đang khoe khoang lúc này cũng vui vẻ đến phối hợp vừa cười vừa nói đây đều là sư huynh ngài giáo tốt nếu là không có sư huynh hai mươi năm qua dốc lòng dạy bảo vì sao lại có thanh huyền hôm nay lời này vừa nói ra v u hỏa tán thản nói t r ư ơ n g chân nhân thật không thẹn võ lâm thần thoại tên tuổi không chỉ có thực lực siêu tuyển bồi dưỡng m ô n nhân thủ đoạn cũng rất là cao minh nói lấy hắn nhớ tới mình hai vị kia đệ tử hạ toại lương cùng la tiêu không khỏi thở dài một tiếng ta cái kia hai cái không nên thân đệ tử ai không đề cập tới cũng được trương tam phong k h o á t tay một cái nói vu đạo hữu quá khen quá khen rồi ngoài miệng kiêm tốn chỉ là khoe miệng của hắn đường cong nhưng thủy trung áp không đi xuống thấy một màn này một bên lý trường sinh em thẩm mỹ môi bọn hắn cùng dạ đế vu hòa khác biệt ít nhiều biết một chút nội tình lý trường sinh trong lòng rõ ràng tô thanh huyền có thể có hôm nay tri công cùng trương tam phong có quan hệ nhưng tuyệt đối không lớn không gặp trương tam phong có thể thành tựu bán tiên c h i cảnh cũng là dựa vào tô thanh huyền a a suýt nữa quên mất ta có thể tấn thăng bán tiên c h i cảnh cũng muốn may mắn mà có thanh huyền tương trợ vậy quên đi lý trường sinh mầm hạ thẩm nghĩ muốn chọc thủng trương tam phong suy nghĩ ôm cánh tay ngồi ở một bên không nói tiếng nào dạ đế cũng tiến tới một mặt ý cười nói ra trương trân nhân ta đại minh hoàng thất còn có một vị vân la của chúa mười sáu tuổi dung mạo tú lệ ta nhìn nàng cùng thanh huyền rất là xứng đôi không bằng chúng ta hai nhà thông gia tới một cái thân càng thêm thân như thế nào trương tam phong còn chưa mở miệng một bên lý t r ư ờ n g sinh ngồi không yên khá lắm đào chân tường đào được hắn đồ đệ lên trên người người nào không biết tô thanh huyền cùng hắn đồ đệ lý hàn y l ì lưỡng tình t ư n g duyệt đã thành hôn dạ đế đạo h i ế u ngươi cũng đã biết thanh huyền cùng đồ nhi ta hàn y lìa đã thành hôn lý t r ư ờ n g sinh ngoài cười nhưng trong không cười nói ra không sao không sao giống như thanh huyền loại thiếu niên này anh kiệt tam thê tứ thiếp cũng là bình thường dạ đế cười đùa nói ra đáng lo vân la cho thanh huyền làm tiếp ta hoàng thất cũng là có thể tiếp、nhận. nghe giả đế không chút nào muốn mặt mũi nói lý trường sinh cũng bị khí không nhẹ t r u nhiệm g phất tay áo không tiếp tục để ý giả đế đối mặt tức giận lý trường sinh giả đế giống như chưa tỉnh quay đầu nhìn về phía tô thanh huyền hỏi thanh huyền ngươi cảm thấy thế nào tô thanh huyền trong lòng một trận xấu hổ lý trường sinh vị này lão nhạc phụ còn ở đây đâu ngay trước hắn mặt nói loại chuyện này phù hợp a giả đế tiền bối công phạt thiếu lâm ngay tại d ư ớ i mắt vẫn là trước tiên nói chính sự a giả đế cười gật gật đầu không có tiếp tục dây dưa cái đề tài này nhưng trong lòng thì hạ quyết tâm lần này công phạt thiếu lâm kết thúc về sau trở về triều đình nhất định phải cùng tiểu hoàng đế hào hào nói một chút kết thúc cái này làm cho người xấu hổ chủ đề sau đó đám người lại thương nghị một phen công phạt thiếu lâm chi tiết sau đó tô thanh huyền liền thi triển xong toàn thủ trợ giúp nguyên tập h tam hạn tiếp tục kết thúc cánh tay gãy chi trọng sinh thần kỳ trang diện lại mọi người một phen sợ hai t h á n g phục càng thêm tăng thêm dạ đế thông gia suy nghĩ liền ngay cả vu hòa cũng có chút dục dịch tựa h ồ tại lo lắng lấy chờ cứu r a triệu cắt sau đó muốn hay không khuyên hắn cùng an bài một vị đế cơ cùng võ đang thông gia tại sau đó hoàng thường cùng nguyên tập tam hạn lại đem ra cắt chính nga đám người dẫn vào trong công c ư ớ n g t ngay vậy huyền h an lúc này mới dừng lại độ khí ân cần nói sư minh ngươi là ta thiếu lâm phương trượng tại bậc này nguy ngập trước mắt ngươi tuyệt đối không thể xảy ra chuyện a huyền từ thở dài một tiếng nhưng không có mở miệng nói chuyện vừa rồi từ tạo địa tăng trong miệng nói ra tin tức mang đến cho hắn đà kích thực sự quá lớn trong lúc nhất thời hắn cũng khó có thể tiếp nhận trước sau bất quá nửa canh giờ tại ngắn như vậy thời gian bên trong thiếu lâm liền tổn thất bốn vị lục địa thần tiên kết quả ngay cả địch nhân đều không có thể bắt lấy thậm chí ngay cả địch nhân là người nào đều không rõ ràng nếu là người kia chỉ là một lần tình cờ xâm nhập thiếu lâm còn tốt nếu là có ý nhằm vào thường thường đến bên trên như vậy một lần tới một lần liền mang đi mấy vị lục địa thần tiên đây ai chịu nổi a không được bao lâu thời gian là có thể đem thiếu lâm cao thủ quét sạch xanh, xanh. nghĩ đến đây huyền từ dây rủa lấy đứng dậy nhất định phải lập tức đi gặp mặt đạt ma tổ sư có lẽ hắn biết được người kia thân phận sau đó tại huyền nan nâng đỡ huyền từ cùng tào điệu tăng hướng về hậu sơn đạt ma động phương hướng tiến đến sau một lát ba người liền tới đến đạt ma động trước gặp bọn họ ba người đến đạt ma vô ý thức cho rằng ban đêm xông vào thiếu lâm người đã bị chấn áp liền truyền âm nói thế nhưng là đã chấn áp tạc tử t à o điệu tăng huyền từ huyền nan ba người hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng châm mặc phúc chốc tào đ i ệ tăng mới lên tiếng hồi bẩm tổ sư để người kia trốn cái gì đạt ma kinh ngạc quát một tiếng khí tức quần quận phun trào Chương Độc. Cầm trong tay đầu rắn quải khôi ngô hắn tử, chính Phong. trượng Dương bàn trong rắn ngô tống ngũ tuyệt một trong Tây Một tay. tay tử, tuyệt một tay câu đầu đại đầu là quải vì truy sát giết con cựu nhân hắn một đường theo đuổi không bỏ cuối cùng đuổi tới tung sơn dưới chân duyệt lai khách sạn âu dương phong giống như rắn đ ầ u c â m lành anh mắt tại khách sạn lầu một trong hành lang đ ả o mắt một vòng cuối cùng dừng lại đang chạy đường tiểu nhị trên thân đưa tay phát ra một đạo chân khí đem tiểu nhị thu tới trong tay bàn tay lớn níu lấy tiểu nhị cổ áo âu dương phong một mặt hung á t nham hiểm ép hỏi gần nhất có thể có một nam tứ nữ ở trọ âu dương phong vốn là một cái thâm độc bá đạo nhân vật một thân hung ác nham hiểm khí tức bình thường người giang hồ đều khó mà thản nhiên tiếp nhận thú chi là một cái chưa từng tu hành qua võ đạo cửa hàng tiểu nhị nhìn vẻ mặt tàn nhẫn âu dương phong tiểu nhị trong lòng sợ hãi thân thể như là run rẩy đồng dạng run rẩy kịch liệt đứng lên miệng k h é p mở lại nói không ra một câu mắt thấy tiểu nhị chậm chạp không nói lời nào âu dương phong vốn cũng không nhiều kiên nhẫn càng là hạ xuống điểm thấp nhất nếu lấy tiểu nhị cổ áo bàn tay lớn cũng bắt đầu nắm chặt m o n nói nếu không ta giết người ngạt thở cảm giác vào tới tử vong sợ hai quanh quần tại tiểu nhị trong lòng h nhưng thay vào đó vài ngày bởi vì thiếu lâm anh hùng đại hội mà đi tới nơi đây người giang hồ thật sự là nhiều lắm duyệt lai khách sạn mỗi ngày ra ra vào vào c h í ít cũng có mấy trăm người trong lúc nhất thời tiểu nhị hoàn toàn nhớ không nổi âu dương phong trong miệng một nam tứ nữ đại đại hiệp ta không có ấn tượng tiểu nhị run dậy nói ra câu nói này phế vật đáng chết âu dương phong quát mắng một câu bàn tay lớn đ ố n g nhiên nắm chặt liền chuẩn bị bóp chết cửa hàng tiểu nhị c h ậ t nghiêm hậu phương một đạo chỉ phong kích xả mà đến mang theo một trận rít lên thanh âm mục tiêu chính là âu dương phong bàn tay lớn chỉ phong nhanh chóng nếu là đánh chúng nói không chính xác sẽ ở âu dương phong trên tay mở một cái l ỗ máu bất đắc dĩ âu dương phong chỉ có thể bung ô tay thả xuống cửa hàng tiểu nhị lách mình triệt thoái phía sau né tránh chỉ phong tập kích thuận thế đem đầu rắn q u ả i trượng hoành nâng tại trước người hoàng lao tả n g ư ơ i muốn động thủ với ta âu dương phong một mặt tức giận nhìn đến xuất thủ hoàng dược sư hoàng dược sư lại không để ý tới đối tiểu nhị phất phất tay nói lui ra đi Đa. Đa tạ đại tạ tiểu nhị hốt hiệp nói nhị hoàng ơn, cảm tội g Ô dương tiểu phong sắc mặt bỗng nhiên biến đổi ánh mắt tại hoàng dược sư cùng hồng thất công trên thân liếc nhìn mã qua nắm đầu rắn khoải trượng bàn tay lớn cũng mánh liệt nắm chặt chật lại bung ra hoàng dược sư nói đúng lúc này tung sơn dưới chân cao thủ tụ tập dù là hắn là ngũ tuyển nửa bước lục địa cấp bậc cao thủ cũng không có tư cách sưng hùng càng không thể tùy tiện dương ai tâm tư đến lúc này âu dương phong ngoài miệng lại không chút nào nhả ra ý tứ mặc kệ ai ngăn cản ta nhất định phải đem giết hại ta nhi hung thủ đánh chết rơi hoàng dược sư cười nói chỉ cần âu dương huynh không cùng tiểu nữ khó xử tiếp xuống sự tình hoàng m g ũ liền không còn nhúng tay âu dương phong gật gật đầu xem như đáp ứng hoàng dược sư yêu cầu hắn chỉ cầu báo thủ cũng không muốn cùng hoàng dược sư kết xuống v n o á n sau đó hắn quay người nhìn về phía đại đường bên trong một đám giang hồ nhân sĩ trong tay đầu rắn quải trượng ra sức đâm trên mặt đất tản mát ra một cỗ cường ngạnh khí thế đại đường bên trong c h ố n g rông nhắc lên một cỗ kinh phong bàn ghế cũng bị lật ngược không ít không ít đang tại uống rượu làm vui giang hồ tán khách bị đổ một thân thiện rượu lập tức giận không kèm được n h a o nhau rút đao rút kiếm đối với âu dương phong trợn mắt nhìn côn g đồ lại dám đánh nhiễu bản đại gia ngươi không muốn sống nữa một cái hán tử rất kiếm quá mắng t ặ t hán tử xưng tên gia ta truy hồn đao bên giới không chạm hạ người vô danh một vị trên mặt mang xẹo đao khách rút đao mà ra một đao chạm tại góc bản có t i âu, âu, âu dương phong ba chữ lối ra đại đường bên trong lập tức lâm vào hoàn toàn tính mịch bên trong vừa rồi lên án âu dương phong giang hồ tán khách nhao nhao hành quân lặng lẽ không còn dám mở miệng sử kiếm dùng nao dùng truy ba người càng là sắc mặt tái nhuận run rẩy không ngừng như giống như chim cút rút lại thân thể sợ bị âu dương phong chú ý đến tây đọc âu dương phong đại tống ngũ tuyệt hung danh hiền hách đối với những ngày phổ t n giang hồ tán khách thái độ âu dương phong rất là hài lòng k h n gật đầu sau đó nói ra bản tọa này đến là tìm người trả thù các ngươi có thể thấy được qua một nam tứ nữ và ở duyệt lai khách sạn nếu có, có thể cung cấp tin tức giả bản tọa tự có thâm tạng một nam tứ nữ ở đây người giang hồ trong đầu không khỏi hồi tưởng lại phát sinh ngày hôm qua c h ẳ n g cảnh c h ấ n áp tứ đại ác nhân mấy vị kia thiếu hiệp không phải là một nam tứ nữ ai chẳng lẽ lại bọn hắn đó là âu dương phong muốn tìm c i u nhân nếu thật là dạng này nói có thể có vợ kịch hay nhìn tứ đại ác nhân đứng đầu đoàn duyên khánh cũng là nửa bức lục địa cảnh giới cao thủ không kém cỏi âu dương phong cái kia bốn vị thiếu hiệp có thể bức lùi tứ đại ác nhân thực lực tuyệt đối không t ụ âu dương phong nếu là cùng bọn hắn đối mặt còn không thấy đến ai thua ai thắng đâu trong đám người bỗng nhiên chuyển ra một đạo âm thanh thiên tự số chín bọn hắn tại chữ thiên số chín âu dương ph lập tức quay đầu nhìn về phía lầu hai thiên tự số chín ngay tại lầu hai góc rẽ chật hắn cầm lên đầu rắn quà trượng hai chân đạp thật mạnh trên mặt đất hướng về lầu hai bay vút mà đi thấy thế hoàng dược sư cũng vội vàng đuổi theo hắn lo lắng chốc lát giao thủ với nhau sẽ lan đến gần hoàng dung nhưng vào lúc này tô thanh huyền đẩy cửa phòng ra đi ra vừa vặn thấy được một mặt hung thần âu dương phong bốn mắt nhìn nhau âu dương phong lý trí trong nháy mắt đốt sạch tô thanh huyền hình dạng cùng trước đó l ạ dương thành quân phòng giữ miêu tả không khác nhau chút nào đây đó là hắn giết con tử nhân tiểu tặc để mạng lại âu dương phong quắt lên một tiếng lớn xoay tròn đầu rắn quả trượng đại lực đánh xuống kinh phong gào thét lầu hai chất gỗ lan can phát ra một trận dợn người c h i hạ âm thanh tô thanh huyền nhữ mày vô ý thức rút ra một trường trường phong gào thét mà tới chính giữa âu dương phong lồng ngực một giây sau hắn liền bay ngược trở về đập ầm ầm trên mặt đất chương 415, âu dương phong ta sai rồi ta liền không nên tới trung nguyên âu dương phong nằm trên mặt đất kịch liệt cảm giác đau giống như là thủy triều một đập nối một đập từ chỗ ngược hiện lên trong lúc hô hấp lồng ngực đều như là có đao gãy phiến tại các vẽ trên chán đã hiện, hiện một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh đều không cần xem xét âu dương phong liền rõ ràng bộ ngực mình xương cốt đã bị toàn bộ đánh nát nhưng mà giờ phút này hắn nhưng không có tâm tư đi thăm dò nhìn mình tương h thế não h ả i bên trong đã bị sợ h ã i cùng không hiểu hai chữ trăng ngập trừ cái đó ra không còn gì khác suy nghĩ một trưởng người kia chỉ là tùy ý một trưởng liền đem hắn vị này nửa bước lục địa ngũ tuyệt một trong tây độc triệt để đánh liền đứng dậy khí lực cũng không có hắn không dám nghĩ nếu là người kia toàn lực một trưởng sẽ tạo thành cái dạng gì tổn thương có lẽ một trưởng chi uy liền có thể đem hắn đánh chia năm xẻ bảy lục địa thần tiên người này nhất định là lục địa thần tiên còn là một vị tuyệt cường lục địa thần tiên âu dương phong trong lòng một trận sợ hãi bất an hắn tuyệt đối không nghĩ tới đánh giết âu dương khắc c ư nhiên là một vị lục địa thần tiên cảnh giới cao thủ khắc nhi làm sao biết t r e o t r ọ c đến dạng này cường giả âu dương phong trong lòng dâng lên từng đợt hối hận chi ý hối hận mình ị vào ngũ tuyệt thân phận dung t ú n g âu dương khắc bốn phía làm ác dưỡng thành n a n g ngược càn g ỡ vô p h vô pháp vô thiên tính tình hối hận mình tại không có xác minh đối phương nội tình tình hướng giới liền mạo mọi rết đến tận cửa nếu là sớm biết đối phương là một vị lục địa thần tiên đánh chết hắn cũng không dám như thế làm cản. Chỉ tiếc, giờ phút này tất cả đều vì thì đã muộn hắn đã không có hối hận cơ hội âu dương phong rẽ r ủ i lấy ngầm đầu nhìn về phía lầu hai phương hướng chỉ thấy vị kia thanh ý thanh niên đang một mặt lãnh đ ạ m nhìn mình c h ă m c h ă m lập tức trong lòng hắn đó là chấn động một cái ý niệm trong đầu l ạ g yên hiện hiện hôm nay ngũ tuyệt tây độc liền muốn xóa tên trên bậc thang hoàng dược sư kinh ngạc nhìn đến một m à n này mặt đầy đều là kinh ngạc hắn mặc dù khinh thường âu dương phong là người nhưng cũng không thể không thừa nhận âu dương phong võ đạo thực lực rất mạnh ngũ tuyệt chi danh thực chí danh uy trừ ra ngũ tuyệt đứng đầu bên trong thần thông vương trùng dương còn lại bọn h đều tại sàn sàn với nhau tương xứng người này cũng không thể làm gì được người kia với lại âu dương phong ngoại trừ người mang các mô công loại này tà môn dị công bên ngoài càng là một vị độc đạo đại gia một thân độc thuật lô hỏa thuần thanh khiến người ta khó mà p h ò n g bị nếu là bọn họ hai người lâm vào l i ề u mạng tranh đấu t kéo chết vào tay hay còn càng cũng chưa biết nhưng mà chính là như vậy một vị võ đạo cường nhân lại bị người một bàn tay quất vào trên mặt đất gần như mất mạng khiến người khó có thể tin Chứ phi đối phương là lục địa thần tiên một vị như thế niên thiếu lục địa thần tiên hắn thiên tư nên mạnh bao nhiêu phía sau thế lực lại sẽ là khổng lồ cỡ nào thầm nghĩ lấy hoàng dược sư khép tại sau lưng đôi tay đã tại không tiếng động giữa n ắ m chắc thành quyền trong hành lang hồng thất công càng là trợn mắt hốc mồm túi đầu nhìn đến bên chân âu dương phong trong lòng từng đợt nghĩ mà sợ còn kém nửa thước còn kém như vậy nửa thước âu dương phong liền sẽ nện vào trên người hắn nhìn đến âu dương phong thảm trạng cùng vừa rồi cái kia c ỗ to lớn lực phản chấn hồng thất công không khó tưởng tượng nếu là bị âu dương phong đập chúng hắn sẽ là kết cục gì cho dù có thể hóa giải chỉ sợ cũng phải thủ thương nuốt từng n g m nước bọt hồng thất công đưa tay vô vô mình ngực trong lòng âm thầm may mắn ấy may mắn ta lão ăn mảy ngày bình thường tích đức làm việc thiện hôm nay mới có thể miễn đi một kiếp này chật hắn lại có chút cười trên nỗi đau của người khác đánh giá đến trên mặt đất âu dương phong hắc hắc lao đ ộ n vật bình thường ngang ngược càn d ỡ đã quen ỉ vào một thân tu vi trong giang hồ bốn phía làm ác lúc này đã trúng tiết h bản đi đáng đ ờ i đáng đ ờ i bất quá chết cũng tốt tỉnh ngày sau lại thai họa giang hồ sau đó hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía lầu hai tô thanh huyền trong lòng không khỏi sinh ra một vệ tin phục cùng khâm phục chi ý như thế thiếu niên anh kiệt liền xem như kiểu bang chủ tới so với đến cũng là kém xa tít tóc nếu có thể đợi lát nữa ta l á o khiếu hóa nhất định phải kết giao một phen vị này cái bang đương nhiệm ban g chủ cựu chỉ thần cái hồng thất công manh động muốn kết giao suy nghĩ trong hành lang mười mấy tên giang hồ t n g khách cũng là đồng loạt xứng sờ ngay tại chỗ trên mặt viết đầy rung động đây chính là tây đọc câu dương p h o n g đại tống ngũ tuyệt tung hoành giang hồ hơn mười năm chưa có đi thủ nửa bước lục địa cảnh giới đại cao thủ lại bị người kia một trưởng đánh thành bộ dáng này mắt thấy liền muốn đánh rắm đây không khỏi cũng quá mức rung động a trận giang hồ tán khách nhóm đồng thời hồi tưởng lại hôm qua tứ đại ác nhân cùng thanh y thanh niên đối kháng thì tràn diện vân trung hạc bị chạm d i ệ p nhị nương bị bắt sống mà lao đại đoàn duyên khánh lại ngay cả một cái rắm cũng không dám thả s á m xịt chạy trốn nguyên bản những n à y giang hồ tán khách còn có chút không hiểu thậm chí có chút xem thường đoàn duyên khánh dù sao cũng là uy c h ấ n giang hồ tứ đại ác nhân không khỏi cũng quá sợ đi hiện nay nhìn lên đến đoàn duyên khánh ở đâu là sợ rõ ràng là ánh mắt gắt đã sớm nhìn ra thanh y thanh niên bất phẩm kịp thời nhận thua rút lui mới là cử chỉ sáng suốt. Quả nhiên, tô thanh huyền cùng âu dương phong giao thủ động tĩnh cũng kinh động trong phòng những người khác lý hàn y dì tứ nữ soát đi vào bên ngoài gian phòng thanh huyền thế nào lý hàn y dì h một tay cầm kiếm một bên cảnh giác nàng lo lắng là thiếu lâm người giết hạ lên đến đối với tô thanh huyền độc thủ tô thanh huyền đang muốn mở miệng giải thích tiêu viễn sơn kiểu phong hai cha con cái mộ dung bác mộ dung phục hai cha con cái cũng đồng thời bước ra gian phòng đi vào tô thanh huyền bên người cùng hắn đứng tại một đường cảnh giác xung quanh tô chân nhân thế nhưng là có địch nhân tập kích tiêu viễn sơn hỏi ai dám mạo phạm tô chân nhân ta tới giúp ngươi diệt trừ hắn mộ dung bác một mạt sắc khí tiêu cần cần viễn sơn đám người lần theo tô thanh huyền ngón tay phương hướng nhìn lại ta lúc ấy người thế nào đâu nguyên lai chỉ là tây độc câu dương phong tiêu viễn sơn khinh thường nói chỉ là một cái nửa bức lục địa c tô trân nhân, nhân giết hắn chỉ có thể ô huế ngươi tay từ ta làm thay ha mộ dung phục vừa nói một bên nhìn về phía âu dương phong trong mắt sát ý đại thịnh tiều phong cũng tới nửa trước bước chân khí phồng lên mà ra hướng về âu dương phong đấu đá mà đi trong lúc nhất thời tứ đại cao thủ đồng thời phóng thích khí cơ chấn nhiếp âu dương phong lâu một mặt đất âu dương phong trong lòng hiện lên khó tả sợ hãi trong lòng từng đợt hối hận ta sai rồi thật sai ta liền không nên tới trung nguyên chương bốn trăm mười sáu âu dương phong mất mạng âu dương phong hiện tại la o hối hận bị tứ đại cao thủ khí cơ hung hăng áp chế ở trên thân để hắn vốn cũng không thông thuận hô hấp càng thêm chỉ trệ đứng lên một gương mặt mo nghẹn thành màu đỏ tím nhìn một cái phảng phất trúng độc đầu dạng đầu rắn quải trượng bên trong đầu kia bích s ắ c tiểu xà cũng chăm chú nuốt ở quải trượng bên trong không dám thỏ đầu ra hắn gian nan ngầm đầu nhìn về phía tô thanh huyền một b ằ n người muốn cầu xin tha thứ nhưng lời đến khoe miệm nhưng lại không nói ra miệng. đổi lại là hắn đánh bại địch nhân sau đó tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu t ì n h suy bụng ta ra bụng người hắn không cho rằng mình còn có cơ hội mạng sống đem muốn nói nói nuốt xuống bụng bên trong nhưng trong lòng lại chợt nhớ tới âu dương khắc vốn nghĩ có thể nhẹ nhõm vì âu dương khắc báo thủ đem tên nam tử kia tra tấn một phen lại đi chém giết đem mấy vị kia nữ tử bắt giữ đến âu dương khắc thi thể trước cho chết đi nhi tử xứng một trận minh hôn sau đó lại đi an táng âu dương khắc thi thể cho nên hiện tại âu dương khắc thi thể một mực đều bị hắn đặt ở trong thành gặt dương dùng băng quang giữ chưa hạ táng hiện nay không chỉ có không thể thành công báo thủ liền ngay cả mình cũng muốn chết bởi nơi đây hắn có thể nghĩ đến chờ mình tin chết chuyển ra sau đó trong thành lạc dương những người kia nhất định sẽ không bỏ qua âu dương khắc thi thể dù sao âu dương khắc đức hạnh hắn rất rõ tại trong thành lạc dương nhất định phải tội không ít người không có mình vị này tây độc uy danh chấn áp những cái kia bị âu dương khắc lấn ép qua người tất nhiên sẽ dùng hắn thi thể đến cho h à giận nghĩ tới đây âu dương phong tim không khỏi tê dần trong lòng bị hối hận cảm xúc lấp đầy chỉ là mặc kệ hắn tại làm sao hối hận kết cục đều đã chú định hắn bất lực cải biến tô thanh huyền còn chuẩn bị đi tìm trương tam phong đám người đem tiếng bắt quái giao cho bọn hắn cũng lười đi xử lý âu dương phong đối với mộ dung bắc đám người nói giao cho các ngươi tô t r ầ n nhân giao cho ta ngươi cứ yên tâm đi mộ dung bắc hung á c nham hiểm cười cười sau đó thả người nhảy lên đi vào lầu một đem âu dương phong nắm trong tay phi thân ra duyệt lai khách sạn mộ dung hình chờ ta một chút tiêu viễn sơn nói lấy vận khởi khinh công ngưỡng mộ cho thu được đ ổ i theo nhìn qua hai người đi xa thân ảnh tô thanh huyền đối với lý hàn y h ả mấy người nhẹ gật đầu sau đó cất bước đi ra khách sạn tiến đến tìm kiếm trương tam phong đám người hh ắ c ắ c lúc này cái này lao động v ậ t có thụ đứng tại lý hàn y đi sau lưng hoàng dung c ư ờ i đùa nói ra đối với âu dương phong nàng không có nửa điểm h ả o cảm trên bậc thang hoàng dược sư lấy lại tinh thần chợt nghe mình nữ nhi âm thanh ngẩng đầu nhìn lên liếc mắt liền thấy được trong đám người hoàng dung lập tức hắn trong lòng đó là vui vẻ dung nhi hoàng dược sư khẽ gọi một tiếng bước nhanh hướng về hoàng dung đi đến nhưng mà vừa đi ra không có mấy bước một đạo kiếm khí liền chạm ở trước mặt hắn hoàng dược sư trong lòng giật mình gắng gượng đã ngừng lại bước chân ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy hoàng dung trước người tên kia nữ tử xinh đẹp đang cầm kiếm nhìn mình chạm chạm. Một lúc này hoàng dược sư cũng kịp phản ứng hướng về lý hàn y Lì ôm vừa nói vị này nữ hiệp tại hạ hoàng dược sư là dung nhi phụ thân cũng không có ác ý xin mời nữ hiệp không nên hiểu lầm thông qua vừa rồi cái kia một đạo kiếm khí hoàng dược sư liền đã nhìn ra trước mắt vị này cầm kiếm nữ tử tu vi muốn vượt xa quá mình song phương nếu là giao thủ với nhau đối phương không cần m ấ y kiếm liền có thể lấy đi của mình mệnh hắn cũng không muốn rơi vào cùng âu dương phong đồng dạng hạ tràng vội vàng hướng lý hàn y rìa giải thích rõ ràng mình thân phận lý hàn y rìa k h ẽ vất c ằ m thu kiếm vào vỏ nói ra n g u y ê n lai là đồng tả hoàng đạo chủ thật có lỗi còn tưởng rằng là kẻ xấu muốn đối dung nhi mưu đồ làm loạn không có gì đáng ngại không có gì đáng ngại còn muốn đa tạ nữ hiệp t r o n g n o n tiểu nữ hoàng dược sư mười phần thức thời không có nắm chặt vấn đề này không thả dung nhi đã ngơi ư phụ thân đến tìm ngươi cha con các người hai cái trước nói một chút ta lý hàn y rìa đối với hoàng dung nói ra sau đó mang theo nam cung phó xạ cùng từ vị hùng hai người lui về gian phòng bên trong lý hàn y rìa rời đi về sau hoàng dược sư cũng thở dài một hơi nhìn về phía hoàng dung một mặt nghiêm túc dung nhi theo vi phụ tới dứt lời hắn quay người hướng phía khách sạn đi ra ngoài hoàng dung trong lòng biết mình vụ trộm chạy ra đảo hoa đạo đã trêu đến phụ thân không thích bây giờ nhìn thấy hoàng dược sư một mặt nghiêm túc nàng không chỉ có chút rủ rẻ cũng không có cò kẻ mặc cả cũng hoặc là r u n cơ linh nện bước loạn trọng đi theo hoàng dược sư n h ị n bước cùng nhau ra duyệt lai、like、khách sạn một bên khác hồng thất công cũng đã sớm chú ý đến tiểu phong tồn tại tiểu bang chủ hồng thất công cười hướng tiểu phong chào hỏi nghe vậy tiểu phong không khỏi khẽ giật mình từ khi hạnh tử lâm đánh một trận xong hắn cơ hồ không còn có đã nghe qua tiểu bang chủ xưng hô thế này lần theo âm thanh phương hướng nhìn lại chỉ thấy hồng thất công đang tay cầm đả cầu đồng mặt đầy mang cười nhìn đến mình từ khi hạnh tử lâm sau đó hồng thất công là trong cái bang. số lượng không nhiều vẫn như cũng u y ệ n ý nhận hắn người lập tức tiểu phong trên mặt cũng lộ ra mỉm cười nguyên lai、like、là thất công chật hắn nhìn về phía cửa hàng tiểu nhị nói ra tiểu nhị chuẩn bị m ộ ư ơ i cân rượu ngon hai cân thịt trâu đưa đến ta trong phòng đến tới tới tới thất công đi lên cùng ta nâng lì một phen rất nhanh đám người đều tàn đi lâu một bên trong một đám giang hồ tán khách lúc này mới dám mở miệng nói chuyện cái này giang hồ bên trong lại muốn náo n h i ệ t lên ngũ tuyệt tây độc bị người chết nếu là chuyền đi khẳng định sẽ khiến giang hồ dung chuyển có người thở dài nói chết tốt chết quá tốt rồi cái này lao đ ộ n vật ỉ vào tu vi cao t h ầ m trong giang hồ hành hành bá đạo ước hiếp nhỏ yếu còn có hắn cái kia chất tử không biết t hai họa bao nhiêu hoàng hoa đại cô nương nghe nói liền ngay cả người có vợ bị hắn coi trọng cũng chạy không thoát bị lăng nhục vận mệnh lần này chết rồi giang hồ cũng thanh tịnh không ít có người vỗ tay khen hay cũng không biết vị kia thanh ý thiếu hiệp là nhân vật nào nhìn lên năm sau kỳ không lớn tu vi có thể cao cường như vậy hôm qua lực á p tứ đại ác nhân hôm nay lại một trưởng đánh tan âu dương phong loại thực lực này quả thật khủng bố cũng không biết là phương nào đại thế lực bồi dưỡng được đến chuyển nhân có người hiếu kỳ tô thanh huyền thân phận gia c á t thông ngươi không phải danh xưng giang hồ bách sự thông sao nhưng biết vị kia thiếu hiệp thân phận có người hướng về một cái dâu dê lao đầu dò hỏi chương vị đừng làm khó dễ ta lao đầu tử này loại nhân vật cùng chúng ta loại này lớp người quê mùa đó là hai thế giới ta từ chỗ nào biết được hắn thân phận các ngươi cũng qua để mắt ta dâu dê lao đầu g i a c á t thông lắc đầu nói ra Cắt, ngươi cũng không được ai trong đám người vang lên liên tiếp c h à o phúng âm thanh rất nhanh tây độc câu dương phong bị một vị thanh ý thiếu hiệp một trường đánh tin tức liền chuyển khắp toàn bộ tiểu trấn một đám người giang hồ cũng vì đó sợ hai t h a n phục n h o nhau bắt đầu tìm hiểu lên tô thanh huyền thân phận hoàng dung cho cha ta đến một điểm nho nhỏ rung động tiểu chấn không lớn kiến trúc phổ biến đều là một tầng dân trạch tối đa cũng đó là có mấy tòa hai tầng cao lầu nhỏ tỉ như duyệt lai khách sạn nhưng tại tiểu chấn nhất sơn đông lại có một tòa thiếu lâm khởi công xây dựng bảy tầng phật tháp cũng coi là nơi đây tiêu chí kiến trúc hoàng dược sư ra duyệt lai khách sạn liền một đường thẳng đến phật tháp mà đến đứng ở phật tháp đỉnh cao nhất hoàng dược sư hai tay chắp sau lưng gió nhẹ lay động hắn từ s a n g h i nhiên một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng trang rất có thể trang hoàng dược sư sau lưng hoàng dung nhỏ giọng thầm thì lấy n ổ nước bọt mình lao phụ th hoàng dược sư thính giác sao mà linh mẫn tự nhiên nghe được hoàng dung nổ nước bọt khoe miệng không khỏi động đậy khe k h ẽ mấy lần quay đầu nhìn về phía hoàng dung trên mặt viết đầy nghiêm túc hoàng dung cười hắc hắc biết rõ còn cố hỏi cha làm sao ngươi tới cái này ta làm sao tới cái này hoàng dược sư hử l ệ n h một tiếng nói ra hỏi một chút chín h n g ư ơ i ai bảo ngươi vụ n trộm chạy ra đảo hoa đảo hoàng dược sư ngữ khí rất bất thiện đối với hoàng dung trộm đi chuyện này hắn rất tức giận trong mắt hắn hoàng dung thở nhỏ sinh hoạt tại đảo hoa đảo bên trong bị hắn bảo hộ rất tốt không có nửa điểm kinh nghiệm giang hồ không biết giang hồ có bao nhiều hi qua loa như vậy sông sáo giang hồ gặp phải nguy hiểm khả năng cực lớn hắn chỉ như vậy một cái nữ nhi yêu thương r ấ t hắn cũng không hy vọng một ngày kia thu được hoàng dung bị người giết hại tin tức hoàng dung tự biết đ ố i lý tiến lên một bước kéo hoàng dược sư ống tay á o nhẹ nhàng lung lay làm lung nói ai nha cha người ta đó là cảm thấy đào hoa đạo quá n h ả m chán muốn sông sáo giang hồ hừ giang hồ hiểm ác há lại ngươi tiểu nha đầu này có thể sông sáo minh bạch hoàng dược sư khiển trách n g ư ơ i xem thường ta ta không để ý tới ngươi hoàng dung đôi tay vây quanh ở trước ngực tức giận nói ra hoàng dược sư lại không để ý tới trực tiếp nói ra Đảo đảo. Không, không hai c hai hôm nay trở hầu dương phong hạ tràng ngươi cũng thấy đấy một vị nửa bức lục địa cao thủ bị người chém rết lại không hề có lực hoàng thủ ngươi một cái ngay cả võ giả huyền quân cũng chưa từng phá vỡ tiểu nha đầu lưu tại nơi này sẽ có nhiều nguy hiểm ngươi biết không hoàng dung thầm nói tạ võ công không được nhưng là thanh huyền ca ca bọn hắn võ công giỏi a có bọn hắn bảo hộ ta không có nguy hiểm thanh huyền ca ca hoàng dược sư hơi nghi hoặc một chút sau đó kịp phản ứng truy vấn là vị k i a một trưởng đánh tan âu dương phong thiếu hiệp hoàng dung như g à con mổ thóc mánh liệt mánh liệt gật đầu nói ra đ ú n g đó là hắn hắn cứ gọi tô thanh huyền là ta tại lạc dương thành gặp phải cha ngươi cũng thấy đấy thanh huyền ca ca lợi hại rất ngay cả lão độc vật đều không phải là hắn đối thủ có hắn tại ngươi c ứ yên tâm đi nữ nhi là không có nguy hiểm hoàng dung sợ hoàng dược sư không đồng ý tiếp tục chuyển ra tô thanh huyền c h i tích muốn thuyết phục hắn tiến đến hoàng dược sư bên hai, nhỏ giọng nói ra, cha, ngươi còn nhớ rõ hoàng t h ư ờ n g a hoàng thường vị tiêu biên soạn cửu âm chân kinh tiền bối đúng đó là hắn hoàng dung gật gật đầu cái này cùng hoàng thường tiền bối có quan hệ gì hoàng dược sư không hiểu vì sao hoàng giao muốn đột nhiên n h ắ c lên hoàng thường hoàng dung trên mặt hiện hiện một cái thần bí nụ cười cha ta cùng ngươi a hoàng thường đều không phải là thanh huyền ca ca đối thủ nghe vậy hoàng dược sư con ngươi rụt lại một hồi vô ý thức phản bác điều đó không có khả năng hoàng thường tiền bối là bực nào cao nhân vị tiêu tô thiếu hiệp mặc dù lợi hại nhưng thế nào lại là hoàng thường tiền bối đối thủ hoàng dược sư tính tình tao nào tự thân cũng là hạng người kinh tài t u y ệ t diễm cực thiếu sẽ bội phục những người khác nhưng hoàng thường hoàn toàn là hắn bội phục người hoàng thường chỗ lấy cửu âm chân kinh bị vô số người giang hồ p h ụ n g làm v õ đạo bảo điện dạng này nhân vật làm sao có thể có thể không phải tô thanh huyền đối thủ dung nhi ngươi càng ngày càng sẽ nói dối hư hoàng dung hừ nhẹ một tiếng hoàng dược sư không tín nhiệm để nàng rất không vui ta tận mắt nhìn thấy còn có thể là giả đó là trước mấy ngày tại tỷ thủy bến đ ò thời điểm hoàng thường mang theo nguyên tập tam hạn còn có ra cất chính ngã ba người cùng nhau chặn đường thanh huyền ca c ca sau đó bị hắn nhẹ nhóm đánh、bại. nguyên thập tam hạng còn bị thanh huyền ca ca chạm một cánh tay đâu nếu không phải bọn hắn xuất ra trọng lễ xem như bồi thường sớm đã bị thanh huyền ca ca chạm rồi kiếm mắt thấy hoàng dung nói có cái mũi có mắt không giống giả mạo hoàng d ư ợ c sư trong lòng cũng tin tưởng mấy phần tùy theo mà đến đó là thật sâu rung động hoàng thường trong lòng hắn đã là nhân vật tuyệt đ ỉ n h nguyên thập tam hạng cùng r a cắt chính ngã đồng dạng là đại tống giang hồ đình cấp cao thủ ba người đều là lục địa thần tiên cảnh giới liên thủ phía dưới lại không địch lại tô thanh huyền một người vị tiên tô thiếu hiệp tuổi còn trẻ thế mà có thể có thực lực như thế đây quá mức làm cho người rung động hít sâu một hơi hoàng dược sư đẻ xuống trong lòng vợ sóng dung nhi ngươi nói cho ta một chút vị t i a tô thiếu hiệp rốt cuộc là nhân vật nào thanh huyền ca ca là đại minh võ đang phái đệ tử hắn nhưng là trường chân nhân sư đệ à, lục địa đỉnh phong cao thủ đương nhiên hiện tại là ta sư phụ hoàng dung nói ra tô thanh huyền thân phận một mặt cùng có vinh yên biểu lộ cái gì trường chân nhân sư đệ lục địa đỉnh phong cao thủ hoàng dược sư không khỏi hít sâu m ộ t hơi trong lòng lần nữa n h ắ c lên t h à o thiên ba lan bất luận là trương tam phong đồ đệ cũng hoặc là, là lục địa đỉnh phong cường giả đây đều là làm hắn ngưỡng vọng tồn tại không nghĩ tới vị t i ê tô thiếu hiệp lại có thâm hậu như vậy bối cảnh cùng cường đại thực lực. sau đó hoàng dược sư lại cấp tốc kịp phản ứng có chút không dám tin tưởng hỏi sư phụ ngươi hắn nguyện ý thu ngươi làm đồ hoàng dung gật gật đầu mặt đầy đáp ý không sai thanh huyền ca ca đã đáp ứng thu ta làm đồ đệ ngay vậy hoàng dược sư lại lâm vào ngốc trệ bên trong mình n ữ như thế mà bái nhập một vị lục địa đỉnh phong cao thủ muốn hạ n g loại cơ duyên này là hắn đều khao khát lại chưa từng gặp phải nhìn đến mình lão phụ thân mặt đầy ngốc trệ biểu lộ hoàng dung trong lòng rất là sàng khoái cha chở ta cùng thanh huyền ca ca học thành cao minh võ công trở thành lục địa thần tiên sau đó ta bảo kê ngươi hoàng dược sư giờ phút này đã vô tâm đi nghe hoàng dung lời nói, hắn trong lòng tràn đầy rung động cùng kinh ngạc trận, hắn trong lòng sinh ra một trận kinh hỷ tô thanh huyền thực lực mạnh như thế đã là lục địa thần tiên đình phong lại là võ đang phái tổ sư cấp nhân vật mình nữ nhi b á i nhập bọn họ dưới trở thành hắn đồ đệ tương lai tiền đồ hẳn là không thể đo lường tuyệt đối có thể vượt qua mình cha lúc này ngươi không phản đối ta s ô n g s á o giang hồ đi hoàng dung hỏi hoàng dược sư lấy lại tinh thần không phản đối tự nhiên không phản đối nữ nhi gặp loại này ngập trời cơ duyên hắn trừ phi là đầu ó c có bệnh mới có thể đi phản đối dung nhi ngươi liền hảo hảo đi theo tô thiếu hiệp bên người tu hành võ ca t r ư ơ n g bốn trăm mười tám tây hạ thái phi lý thu thủy tiểu trấn tây n g a i một chỗ nhà dân bên trong lão đại ta vẫn là không rõ ngươi làm sao lại như vậy sợ đâu vì sao không cùng tiểu tử kia đánh một trận đâu nhạc lao t a một mặt khó chịu trong tay đại tên sắc không ngừng khép mở lấy phát ra một trận cùn cụp cùn cụp chói hai âm thanh nghĩ bọn hắn tứ đại ác nhân tung hoành giang hồ c h ỗ đến chỉ có bọn hắn khi dễ người khắc phần cho tới bây giờ không người nào dám cùng bọn hắn đối nghịch cái nào nghĩ đến lần này thế mà như vậy bị khuất d i ệ p nhị nương bị bắt sống vân trung hạc bị một kiếm chém thành hai nửa đoàn duyên khánh ra mặt có chút run dày lạnh lùng liếc nhạc lao tam một chút nhạc lao tam lời này không thể nghi ngờ là đang đánh hắn mặt mặc dù nói đều là sự thật đoàn duyên khánh trong lòng một trận tức giận trong tay thiết trượng nhẹ nhàng rung động tùy thời chuẩn bị cho cái này không che đậy miệng nhạc lao tam đến bên trên rẽ ngang trượng cho hắn biết biết cái gì gọi là tôn trọng lao đại một lát sau đó đoàn duyên khánh lại bung ô ra thiết trượng từ bỏ đánh tơi bởi nhạc lao tam ý nghĩ tứ đại ác nhân chỉ còn lại có bọn hắn hai cái nhạc lao tam đã là hắn duy nhất tiểu đệ nếu là lại hôn tay xử lý nhạc lao tam vậy hắn thủ hạ liền thật không có người có thể dùng được nhạc lao tam mặc dù không che l ợ i miệng đối với hắn vị lao đại này lộ ra không đủ tôn trọng nhưng hắn trung tâm vẫn là không thể nghi ngờ tâm tư đến lúc này đoàn duyên khánh thả xuống tiếp h quản nhẫn lại tính tình giải thích đứng lên ta không phải nói cho ngươi sao tiểu tử kia không đơn giản tu vi thâm bất khả chắc hai chúng ta chưa chắc sẽ là hắn đối thủ nếu là khăng khăng cùng hắn đ ộ n thủ người ta hạ tràng không thể so với lao tứ tốt hơn chỗ nào nghe vậy nhạc lao tam lại là một mặt không phục biểu lộ phanh đem đ ạ i tên sắt đập vào trên mặt bàn trực tiếp trên bàn đánh ra một cái đ ộ n lớn lao đại cái k i a tiểu bạch kiểm nhìn lên đến g ầ y gò yếu ớt có thể là cao thủ gì ta một cây kéo liền có thể cho hắn cắt thành hai đoạn lại nói trên người ngươi không phải còn mang theo bi tô thanh phong sao một cái bình bi tô thanh phong xuống dưới làm bằng sắt hán tử cũng phải biến thành nhuyễn chân tôn ta cũng không tin tiểu tử kia có thể gánh vác được đoàn d u ê n khánh khẽ lắc đầu thở dài nói lao tam đại ca xin gọi ta lão nhị nhạc lao tam cải chính trước đó diệp nhị nương còn tại thời điểm hắn liền tâm tâm niệm niệm nhớ k ỹ lão nhị vị trí bởi vì việc này hắn cùng diệp nhị nương giữa c ò n náo ra qua không ít xung đột bây giờ diệp nhị nương đều bị người bắt đi cái này hắn liền càng thêm danh chính ngôn thuận trở thành tứ đại ác nhân lão nhị mặc dù bây giờ cũng chỉ có hai người đ o a n d u y ê n khánh một trận xứng sở đối với nhạc lao tam loại này chết ấn xuống lão nhị xưng hô không thả hành vi hắn cũng rất là vô ngữ đây đến lúc nào rồi tứ đại ác nhân đều sắp bị người giết sạch lúc này tranh cái kia lão nhị lao tam xưng hô còn có ý nghĩa sao b tại dưới mắt loại tình huống này hắn cũng lời cùng nhạc lao tam đối với chuyện này so tài mười phần thuận hoạn sửa lời nói lão nhị à? lời còn chưa dứt lại một lần nữa bị nhạc lao tam đánh gãy ân vẫn là lão nhị nghe dễ nghe lao đại ngươi gọi thêm m ấ y tiếng nhạc lao tam một mặt vừa lòng thỏa ý sảng khoái biểu lộ đoàn duyên khánh lạnh lùng liếc nhạc lao tam một chút đoàn duyên khánh trong lòng không còn gì để nói năm đó ta là nghĩ như thế nào làm sao đem cái này hàng chiêu vào trong tứ đại ác nhân bên đoàn d u y n khánh trong lòng có chút hối hận ban đầu tuyển người thời điểm qua loa hít sâu một hơi đoàn duyên khánh đệ xuống thẩm nghĩ muốn cho hắn một gậy xúc động không còn quan tâm nhạc lao tam kỳ hoa ý nghĩ lão nhị ngươi hẳn phải biết bi tô thanh phong mặc dù dược lực h u n g m ánh nhưng cũng không phải văn năng cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể lại nhận bi tô thanh phong ảnh hưởng đến lục địa thần tiên cảnh giới này thể nội chân khí tự thành tuần hoàn cái gì độc dược cũng khó khăn giáp án thể bi tô thanh phong lợi hại hơn nữa thì có ích lợi gì nhạc lao tam thu hồi trên mặt khinh thường biểu lộ có chút h ầ nghi nói lao đại tiểu tử kia thật sự là lục địa thần tiên ngươi xác định có lầm lẫn không đoàn d u ê n khánh còn chưa mở miệng phía sau trên nóc nhà bỗng nhiên các người đoàn lao đại nói không sai người kia đích sắc là một vị lục địa thần tiên âm thanh nguyện chuyển đu hòa trong đó lại ẩn ẩn mang theo một tia mỹ ý đoàn duyên khánh trong lòng giật mình lúc nào đến người ta vậy mà chưa từng phát giác nửa điểm đoàn duyên khánh quay đầu nhìn lại chỉ thấy trên nóc nhà đang đứng một vị áo trắng nữ tử tư thái thức tha gió nhẹ thổi qua mép váy phiêu đ ắ n g đ ồ n g bề ngược tiên trên mặt lại phủ một khối l ụ i trắng g ấ m không nhìn thấy khuôn mặt nhưng một đôi thu thủy đôi mắt sáng lại rất là đoạt người tâm phách gặp qua thái phi không biết thái phi khi nào đến đoàn duyên khánh nhận ra người đến thân phận chính là tây hạ quốc thái phi lý, thu thủy. lý thu thủy từ trên nóc nhà phi thân mà xuống ngồi tại đoàn duyên khánh trước người hai người bản cung cũng là vừa tới lý thu thủy vừa cười vừa nói bất quá vừa mới đến liền nghe nói tứ đại ác nhân sát vũ gây kích tin tức đoàn duyên khánh sắc mặt biến hóa trong lòng có chút xấu hổ hãn hiệu lực tại tây hạ nhất phẩm đường nhất phẩm đường trên danh nghĩa là từ tây hạ trinh đông đại tướng quân hách liên thiết thụ thống lĩnh nhưng trên thực tế nhất phẩm đường chân chính phía sau màn thao khấm giả lại là trước mặt vị này thái phi lý thu thủy có thể nói lý thu thủy đó là đoàn duyên khánh người lãnh đạo trực tiếp bây giờ bị người lãnh đạo trực tiếp ở trước mặt điểm ra mình thua trận đoàn duyên khánh trong lòng tất nhiên là có chút không được tự nhiên ngay tại đoàn duyên khánh lo lắng lấy nên như thế nào đáp lời thời điểm một bên nhạc lao tam lại lăng đầu lăng nao dẫn đầu đặt câu hỏi thái phi ngươi dựa vào cái gì kết luận tiểu tử kia đó là lục địa t h ầ n tiên lý thu thủy biết rõ nhạc lao tam tính tình bản tính cho nên cũng không lấy vì năng lượng người duyên nói ra nhạc lao tam mời thái phi gọi ta nhạc lao nhị nhạc lao tam một mặt nghiêm túc cải chính dù là lý thu thủy tính tình thâm trầm giờ phút này cũng bị nhạc lao tam lôi không nhẹ trâm mặc phúc chốc sau đó nói tốt, tốt tốt nhạc lao nhị được rồi nhạc lao tam lúc này mới hài lòng gật đầu thái phi mời tiếp tục nói lý thu thủy tức giận nói xem ra các ngươi hai cái trốn ở chỗ này đã có chút thời gian không dám đi ra ngoài chỉ cần các ngươi hiện tại tùy tiện ra ngoài đi đi liền có thể nghe được đây trong tiểu trấn bên cạnh người giang hồ đều đang nghị luận duyệt lai khách sạn ra một vị khó lường thiếu hiệp đầu tiên là trấn áp tứ đại ác nhân sau đó lại một trưởng đem tây đầu câu dương phong đánh sắp chết âu dương phong là nhân vật nào ngũ tuyệt một trong nửa bước lục địa có thể một trưởng đem hắn đánh sắp chết không phải lục địa thật tiên còn có thể là ai nghe nói lời ấy nhạc lao tam cũng mất tính tình trong lòng từng đợt nghĩ mà sợ ta tích cái ai ra tình cảm tiểu tử kia thật đúng là lục địa thần tiên may mắn lao đại ngăn đón ta bằng không hiện tại ta nhạc lão nhị c h ỉ sợ đã bị hắn đánh chết đoàn duyên khánh không nói một lời sắc mặt không ngừng biến hóa trong lòng cũng là từng đợt may mắn may mắn mình lúc ấy nhận sợ kịp thời nếu không hiện tại mình c h ỉ sợ đã rơi xuống cùng âu dương phong một cái hạ tràng khi sâu mấy hơi bình phục nỗi lòng đoàn duyên khánh hỏi không biết thái phi có tính toán gì không lý thu thủy cười một tiếng như thế thiếu niên anh kiệt ta tự nhiên là muốn đi quen biết một chút chương bốn t r ă h í thuỷ ta muốn tô thanh huyền lý thu thủy cười nói như thế thiếu niên anh kiệt ta tự nhiên là muốn đi quen biết một chút nếu là có cơ hội đem hắn chiêu vào dưới trướng chưa chắc không phải một chuyện tốt nói chuyện thời điểm nàng giữa lông mày hiện lên một mảnh mỹ ý một đầu phấn hồng đầu lưỡi tại trên môi đào quà tựa như một cái lười biếng m i ê u nhi từ khi năm đó cùng sư huynh kiêm trượng phu vô nhai tự quyết liệt sau đó lý thu thủy liền tự cam đoạn lạc hành vi p h ó n g túng nuôi không thiếu n a m sủng lấy lấy lòng mình bây giờ nghe nói có một cái anh tuấn lại cường đại thiếu niên h i khách trong nội tâm nàng có chút ý động với lại nàng lần này đến đây cũng chính là hướng về phía thiếu lâm anh hùng đại hội cơ hội muốn ngượng cơ hội mời chào giang hồ cao thủ tăng cường nhất phẩm đường thực lực nghiên t h i ế u anh tuấn lại thực lực cường hãn tô thanh huyền không thể nghi ngờ là mượi phần phù hợp nàng yêu cầu đốt hàng đoàn d u y ê n khánh trong lòng t h ầ m mắng một câu trên mặt lại là bất động thanh sắc ngài chính là tây hạ thái phi thiên kim thân thể tội gì muốn lấy thân mạo hiểm tiểu tử kia dù sao cũng là lục địa thần tiên cảnh giới trước đây lại cùng chúng ta phát sinh qua xung đột ngài đi gặp hắn vạn nhất có cái sơ s u ấ t đoàn d u y ê n khánh không cho rằng lý thu thủy mời chào có thể thành công nhìn chung tây hạ ngay cả một cái lục địa thần tiên cảnh giới cao thủ đều không có bây giờ muốn mời chào lục địa thần tiên cảnh giới tô thanh huyền đây không phải tinh khiết nhớ cái dám ăn đâu. càng nhiều có thể là m ờ i trào không thành công ngược lại chọc giận tô thanh huyền đối bọn hắn thống hạ sát thủ hắn cùng lý thu thủy mặc dù đều là nửa bước lục địa cảnh giới nhưng hai người liên thủ cũng sẽ không là lục địa thần tiên đối thủ đoàn duyên khánh tất nhiên là không hy vọng lý thu thủy đi mạo hiểm hắn sở dĩ nguyện ý dấn thân vào tây hạ nhất phường đường chính là vì có thể mượn tây hạ lực lượng một ngày kia giết trở lại đại lý một lần nữa đoạt lại thuộc về mình hoàng vị nếu là lý thu thủy vị này tây hạ thái phi tại dưới mí mắt hắn xuất hiện cái gì sai lầm hắn cùng tây hạ giữa tất nhiên quyết liệt đến lúc đó còn nói thế nào trọng đoạt hoàng vị lý thu thủy không thèm để ý chút nào phất phất ống tay á o nói ra lục địa thần tiên mà thôi ai cũng không phải đâu cái gì đoàn duyên khánh bỗng nhiên n g n g đầu nhìn về phía lý thu thủy khắp khuôn mặt là rung động cùng chứng thực chi ý thái phi ngài đột phá lục địa thần tiên lý thu thủy không có trả lời tay phải nhẹ nhàng quét qua một cỗ chân khí tập ra thẳng đến đoàn duyên khánh mà đi cỗ này chân khí âm nhu nhưng lại bá đạo đoàn duyên khánh nâng g lên thiết trượng xa đục vào viện bên trong giới cây liễu mới bị ép đã ngừng lại lui lại xu thế không để ý tới ngược bực mình cùng đau đớn đoàn duyên khánh một mặt kinh ngạc hỏi thái phi ngươi khi nào đột phá lục địa thần tiên lý thu thủy nguyên lai tu vi mặc dù muốn vượt qua hắn một đoạn nhưng còn xa làm không được dạng này một sức đánh hắn không có chút nào sức chống cự bây giờ có thể tạo thành dạng này kết quả hẳn là đột phá đến lục địa thần tiên không thể nghi ngờ lý thu thủy thu hồi tay phải nhẹ khoác lên bên hông lười biếng nói vài ngày trước lòng có cảm giác đối với tiểu vô tướng công cùng bắc minh thần công có chút mới l i n h n g ộ liền đột phá n ữ khí bình thản lại khó nén trong đó ý ngạo n g h tây hạ khai quốc đến nay cái thứ nhất lục địa thần tiên cảnh giới là nàng lý thu thủy tiêu g i a o phái mấy đại đệ tử bên trong ngoại trừ năm đó cái kia kẻ phụ lòng vô nhai tử còn lại người bên trong cái thứ nhất đột phá lục địa thần tiên cũng là nàng lý thu thủy trong nội tâm nàng tự nhiên là có một cấu ngạo khí tại đoàn duyên khánh đưa tay vớt ư v ố t mình ngực làm dịu cảm giác đau sau đó một mặt kinh h ỉ nói ra chúc mừng thái phi chứng đạo lục địa thần tiên bây giờ thái phi cũng là lục địa thần tiên cùng người kia đối đầu cũng có mấy phần bảo hộ đó là tự nhiên lý thu thủy dương lên đầu ngạo n g h nói thái phi lão đại chúng ta nhanh đi tìm tiểu tử kia một bên nhạc lao ta một mặt không kịp chờ đợi thúc giục nói a a đi thôi bản cung cũng có chút chờ không nổi muốn nhìn một chút vị tiểu ca kêu ca lý thu thủy phong tao cười một tiếng quay người hướng viện bên ngoài đi đến đoàn duyên khánh trong lòng một trận á c hẳn một cái hơn chín mươi tuổi nhanh một trăm tuổi lao yêu bà còn một cái t r ư ừ n g hai mươi thanh niên gọi tiểu ca ca quả thật buồn nôn hơn rất trong lòng oán t h ầ m đoàn duyên khánh động tác không có chút nào chỉ trệ cùng nhạc lao tam theo sát lấy lý thu thủy như bước ra sân hướng duyệt lai khách sạn mà đi hát xì hát xì hát xì tô thanh huyền liên tiếp hắt hơi một cái trên mặt lộ ra một cố vẻ q u á dị ha, ha thanh huyền chẳng lẽ được cảm bạo chứng bệnh người trẻ tuổi vẫn là muốn nhiều chú ý thân thể nghe vậy mọi người tại chỗ cũng đều cười một tiếng lục địa thần tiên đỉnh phong cảnh giới cao thủ cũng sớm đã làm đến nóng lạnh bất sâm như thế nào lại đến cảm bạo chứng bệnh đâu tô thanh huyền v ố t v ố t cái mũi nói ra luôn cảm giác có người tại nhớ thương ta vương sùng lâu cũng cười dân nói thanh huyền sư đệ niên thiếu phong lưu không biết bao nhiêu ít hiệp nữ khuynh tâm n g ư ờ i hôm nay liên tiếp đánh ba cái hát xì nhất định là có một vị đại mỹ nhân đang len lén nhớ ngươi tô thanh huyền khỏe miệng cũng có chút d ư ơ n g lên cười nói vậy liền mượn sùng lâu sư huynh trúc l n h đợi hội sư đệ trở về nhìn xem là vị nào đại mỹ nhân đang suy nghĩ ta lời này vừa nói ra đám người lại là một trận c ư ờ i vang tốt trước đừng làm rộn nói chính sự quan trọng trương tam phong ngăn lại đám người trò đùa thanh huyền đồ vật đều chuẩn bị xong chưa tô thanh huyền c ư ờ i đáp ý đưa tay từ bên hông vẹt ú i bên trên mơn c h ớ n mấy chục khối kiếm bắt quái liền xuất hiện trong tay sư h u n h sư đệ xuất mã há có thất thủ lý lẽ ta đã sớm nghiệm chứng q u a hiệu quả chưa phá võ giả huyền quan người dùng cái này kính che lấp tự thân khí cơ cho dù là lục địa thần tiên cũng rất khó phát giác ngay vậy gia đế lập tức tán nói tốt, tốt, tốt có này kính che lấp khí cơ chui vào thiếu lâm gần như không sẽ có bại lộ phong hiểm Vũ hòa cũng là m ộ tô mặt thán thanh tiểu sợ hãi phục, huyền hữu h m làm nay lần nữa thanh a ra, mở rộng tấm mắt rộng k ô thông, n nghĩ tới người đối với luyện khí cùng chất pháp, cũng như thế tinh thông, thật là khiến g khí chất pháp, thế thật tới t với đối là loại lao da hỏa à y xấu ổ Tô t huyền a n h h mỉm cười gật đầu tiếp theo từ vệ trong túi lấy ra hơn hai mươi con dồi bay v u n g tay thả đến trước mắt mọi người ngày mai hành động thời điểm có thể mượn từ dồi bay tùy thời tiến hành liên lạc chỉ truyền thanh âm không truyền hình ảnh liền có thể đám người đều là gật đầu chỉ có dạ đế một mặt ngốc trệ nhìn chằm chằm tô thanh huyền lòng bàn tay ánh mắt phảng phất hàn đi lên đồng dạng vô pháp rời đi sừng s ố t một lát sau đó hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía trương tam phong từ trong hàm r ă n g gạt ra một câu trương đạo hữu đây là có chuyện gì à không phải nói rồi bay cực kỳ chân quý võ đ ă n g cũng không có mấy con sao khu cụ trương tam phong ho nhẹ hai tiếng nói ra ha ha ra đế đạo hữu cái này cái này sao đúng không sai ngươi hiểu nghe trương tam phong như lọt vào trong sương ngủ nói ra đế kém chút một hơi thở gấp đi lên trực tiếp nín chết đi qua ta hiểu ta hiểu cái cầu ta nếu là thật hiểu liền sẽ không bị các ngươi võ đ ă n g hố hồi tưởng lại ban đầu ở võ đang thời điểm vì đổi lấy mấy con rồi bay hạ lương thuận rất nhiều chỗ tốt lại nhìn thấy dưới mắt tô thanh huyền tiện tay liền móc ra hơn hai mươi cái r ồ i bay ra đế trong lòng từng đợt nhỏ máu thua lỗ lúc này thiệt thòi lớn trương tam phong thật là một cái lao hồ ly chương bốn trăm hai mươi bắc minh thần công lý thu thủy tàn nhẫn duyệt lai khách sạn cổng thái phi tiểu tử kia liền ở lại đây đoàn duyên khánh dùng thiết trượng chỉ vào duyệt lai khách sạn hướng lý thu thủy nói ra l ù a trắng phía dưới lý thu thủy cặp kia câu hồn phách người ánh mắt có chút n h a lại đi thôi ta đã chờ không nổi muốn cùng cái kia tiểu ca hảo hảo nói một chút nói lấy ba người cùng nhau bước vào duyệt lai khách nguyên bản vẫn là ầm ý khắp trốn đại đường trong nháy mắt an tĩnh lại một đám giang hồ tán khách ánh mắt đều hội tụ tại đoàn duyên khánh ba người trên thân tứ lại ác nhân đoàn duyên khánh hắn còn dám trở về không sợ v ị kia thiếu hiệp t r ạ n g hắn a có người đầy tâm nghi hoặc nhỏ giọng thầm thì đấy nữ nhân này là ai ngay cả đoàn duyên khánh đều đối với nàng tất cung t ấ t k í n h có người hiếu kỳ lý thu thủy thân phận gia cát thông đến sống ngươi biết nữ nhân này là người thế nào sao một cái thân mặc màu đen trang phục thấp bé hán tử hướng về gia cát thông dò hỏi danh xương giang hồ bách sự thông gia cát thông vẫn vê mình râu dê len lén đánh giá lý thu thủy trong đầu vơ vét lấy các đại nhân vật giang hồ chật hắn ánh mắt trì trệ trong lòng có một cái suy đoán tây hạ thái phi ra c á t thông nhỏ dọn hướng người bên cạnh nói ra t nguyên lai、like、là tây hạ thái phi k h ó trách đoàn duyên khánh đều sẽ đi theo phía sau nàng thấp bé hán tử bừng tỉnh đại ngộ bất quá đây tây hạ thái phi nhìn lên đến chả thật sự là câu người đây tư thái bộ dáng này thái đốt đi k h ó trách tây hạ lao hoàng đế sớm liền chết rồi nếu có thể ngủ nàng một lần lao tử chết cũng không t i ế t một cái khôi ngô hán tử một mặt cười dâm đã nói ra lời này vừa nói ra bên cạnh ra cắt thông đám người lập tức hướng phía sau chệch ồ i cách cái k i a khôi ngô h á n t ử xa xa sợ liên lụy đến mình nương hàng n à y đầu góc có bệnh không lời gì cũng dám nói không thấy người ta phía sau còn đi theo đoàn duyên khánh cái này hung thần đó sao đoàn duyên khánh bị vị tia thanh y thiếu hiệp dọa lùi nhìn lên đến giống như rất bất lực bộ dáng nhưng đối với phổ thông người giang hồ đến nói ví dụ như bọn hắn loại này cái k i a chính là một tòa không thể vượt qua đỉnh cao đoàn duyên khánh nếu là muốn giết bọn hắn ngay cả một chiêu đều dùng không được hành cầu giang hồ họa từ miệm mà ra đơn giản như vậy đạo lý cũng không biết chết cũng là đáng đời lúc này cái kia khôi ngô hán tử cũng ý thức được mình mới vừa nói nói có vấn đề sắc mặt soát biến trắng trên trán chảy ra một tầng tinh mịn mồ hôi sững sờ tại chỗ trong lòng từng đợt sợ hãi đoàn duyên khánh q u a y đầu nhìn về phía khôi ngô hán tử trong mắt tràn ra một mảnh hùng quang trong tay thiết trượng ầm vang ném ra thẳng đến khôi ngô hán tử đầu mà đi đây một trượng đập chúng cái kia khôi ngô hán tử đầu tất nhiên sẽ bị nệ nở hoa nhưng vào lúc này lý thu thủy lại cười một tiếng đưa tay nhấn xuống đoàn d u y n khánh thiết trượng có ý tứ ta nơi đến để ý đến hắn lý thu thủy nói lấy nhìn về phía cái kia đã nhanh muốn bị dọa nước tiểu khôi ng thở ra lý thu thủy trong t gợi lên thanh nhâm g i mang theo nói không nên lợi mị hoặc chi ý nghe được khôi ngô hán tử một trận gà động thân thể quyền k h ô n g chế lại một lần nữa giao cho nửa người dưới trong tay hắn hầu kết trên dưới nhấp đô nuốt từng ngụm từng ngụm nước lắp bắp nói ra khi quả thật đương nhiên ta còn có thể gạt ngươi sao lý thu thủy phong tao cười một tiếng đáy mắt lại ẩn giấu một tia không dễ dàng phát giác lạnh lùng khôi ngô hán tử một trận miệng đắng lơi khô nơi bụng cũng không khỏi một trận h ư n g thực mỹ nhân ta đến khôi ngô hán tử cười dâm xài bước hướng phía lý thu thủy phương hướng đi đến nhìn đến một màn này ra c á t thông đám người trong mắt đều hiện lên một tia thương xót mét sâu ăn lá lên á o một điểm lý trí cũng không có thật đúng là coi là người ta tây hạ thái phi sẽ coi trọng ngư i loại này giang hồ vô danh tiểu tốt đã quả nhiên ngay tại cái tia khôi ngô hán tử bước vào lý thu thủy thân thể phạm vi ba thực sau đó khủng bố sự tính phát sinh chỉ thấy hán tử kia dừng ở tại chỗ không thể động đậy trên mặt biểu lộ mười phần dữ phảng phất tại tiếp nhận cực kỳ thống khổ cực hình trên c h á n gân xanh m ẻ lên trên thân cơ bắp cũng bắt đầu không thể k h ô n g chế run run đứng lên phảng phất có một c ố không biết tên lực lượng tại lôi kéo hắn phấp một trận nhẹ v ă n g lên khôi ngô hán tử hai cái ánh mắt bị miễn cưỡng túng đi ra ngay sau đó c u ấ t c u ấ t máu tươi như là suối phun đồng dạng từ máu thịt bê bét hốc mắt chỗ phun ra ngoài giữa không trung bên trong lướt qua một đầu tơ máu hướng về lý thu thủy vị trí hội tụ mà đi ngắn n g ủ mấy hơi thời gian khôi ngô hán tử toàn thân huyết dịch đều bị rút khô cả người tựa như bị ép khô đồng dạng nằm trên mặt đất không một tiếng động lý thu thủy tay phải nhẹ nhàng đung đưa đại lượng máu tươi trôi nổi tại nàng trong lòng bàn tay hình thành một k h ó a huyết cầu lý thu thủy nhắm mắt lại một mặt hưởng thụ biểu lộ mặc dù công lực rất ít nhưng dù sao cũng so không có môn tốt sau lưng đoàn duyên khánh nghe lời này trong lòng không khỏi một trận phát lệnh trong đầu hiện lên bốn chữ lớn bắc minh thần công tiêu g i a o phái cao nhất võ học sau khi luyện thành liền có thể hấp thụ người khác chân khí đoàn duyên khánh trước đây chỉ là nghe nói qua môn võ học này lại chưa từng thấy tận mắt bây giờ nhìn thấy cái kia khôi ngô hán tử thảm trạng hắn mới chính thức biết được bắc minh thần công chỗ đáng sợ nhìn đến đ ạ thành người khô i ngô hán t đoàn duyên khánh thẩm nghĩ trong lòng một câu thế này sao lại là đơn thuần hút người c h â n khí sợ là ngay cả một thân tinh hoa huyết n ụ đều có thể toàn bộ rút khô xem ra ta phải cách lý thu thủy xa một chút vạn nhất nàng ngày nào phát động đi đến đ ố i ta cũng hút khé hút ta có thể chịu không được lý thu thủy đung đưa linh lung ngón tay ngọc huyết cầu tại nàng đầu ngón tay biến đổi hình dạng không bao lâu liền hóa thành một đoá diễm lệ đ và hoa còn có ai muốn theo bản g cung ngủ một giấc ga lý thu thủy nhìn đến đại đường bên trong một đám giang hồ táng khách tham thảm cười nói thanh em này rất là mị hoặc nhưng nghe tại mọi người trong hay lại tựa như địa ngục câu hồn xứ giả đồng dạng để cho người ta không tất cả mọi người đều liễm khí tức cầm thành sợ bị lý thu thủy cái này nữ ma đầu để mắt tới liền ngay cả luôn luôn thủy tiện nhạc lao tàm giờ phút này cũng chăm chú đem đ ạ i tên sắt ôm vào trong tay kẹp chặt hai chân không dám lên tiếng vô vị quả thật vô vị rất ta lý thu thủy bị môi một mặt n h ả m chán biểu lộ c h ậ t liên lại lộ ra một khuôn mặt tươi cười nhìn về phía lầu hai phương hướng vẫn là nhanh nhìn một chút vị k i a tiểu thiếu hiệp đi hy vọng hắn có thể cho ta điểm kinh hỉ nói lấy lý thu thủy dãy ruộn ở nang v à n g e o hướng về lầu hai đi đến mới vừa đạp vào cấp một thang lầu liền nghe lầu hai chuyển đến một đạo hùng hậu giọng nam tây hạ thái Phi, dùng tàn nhẫn như vậy thủ đoạn đến giết hại ta trung nguyên giang hồ nhân sĩ sợ là không tốt lắm đâu lý thu thủy ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một vị mặt lớn lao giả đang theo dõi mình trong mắt lóe một hơi khí lạnh thượng quan kiếm nam lý thu thủy không thèm để ý cười làm sao ngươi dự định đối bản cung động thủ không thành Trước 421, lý Thu Thủy Thượng Thượng trên, Thu Thủy đứng tại trên thang, từng tại người bậc lúc lên lúc 421, Lý lầu Lý lên nhìn nhau, từng hỏa quang tại hai người trong mắt lóe ra. Thượng quan quan xuống, quang VS nam. nam đứng bên đứng kia kiếm kiếm ở đi theo hàn thế trung cùng nhạc phi nhạc vũ mục cộng đồng chống lại người kim chỉ tiếp về sau phong ba đình nhạc vũ mục lọt vào tần c ố i lắm hại ngay tiếp theo hàn thế trung cũng bị nạo binh quyền thượng quan kiếm nam thống hận gian thần đương đạo nhưng lại không thể làm gì chỉ có thể giải ngũ về quê mang theo một đám lao h u y n h đệ đầu nhập thiết trưởng báng muốn trong giang hồ chế tạo ra một phương đại thế lực vì chống lại người kim làm ra cống hiến cho nên từ vừa mới bắt đầu thượng quan kiếm nam đối với liêu kim tây hạ những n à y ngoại tộc liền mang theo thật sâu ác ý bây giờ lại nhìn thấy lý thu thủy vị này tây hạ thái phi dùng tàn nhẫn như vậy thủ đoạn giết hại đại tống giang hồ nhân sĩ thượng quan kiếm nam liền nhịn không được lý thu thủy việc này ngươi nhất định phải cho ta một cái công đạo nếu không đừng trách ta không khách khí thượng quan kiếm nam trầm giọng nói lý thu thủy lười biếng n g áp một cái nhìn đến thượng quan kiếm nam nói ra bằng à h giao ngươi muốn cái gì bằng à h giao hắn đối với ta nói năng lô mãng b ả n cung cứ như vậy giết hắn còn tính là tiện nghi hắn vẫn là nói thượng quan bang chủ là muốn nhìn bạn cũng bị hắn ngủ lấy một ngủ nói đến đây lý thu thủy một mặt giật mình bịa lộ sau đó lại giả ra một bộ kinh ngạc bộ g á n g tay phải che tại bên miệng không nghĩ tới thượng quan bang chủ nhìn lên đến chính nhân quân tử bộ g á n g vụng trộm lại là một cái giả mà không đứng đắn vậy mà muốn nhìn người ta một cái nữ tử yếu đuối bị người ta bắt nạt tình thâm nghĩa nặng lý thu thủy làm ra một bộ lã t r ả trực khóc đáng thương bộ á n giáng n g ư ờ thượng Thu Thủy trận mắt trên t nhìn, quan kiếm nam kiếm đối với Lý r lao yêu bà dám đối với sư phụ ta nói năng lô mãng ta muốn đập trên ngươi lý thu thủy nhẹ nhàng liếc cựu thiên nhận một chút trong mắt lõe lên hàn quang nhưng không có bất kỳ động tác gì lấy nàng hiện tại thân phận cùng tu vi chỉ là một cái cựu thiên nhận còn không đáng cho nàng tự mình đ ậ c thủ lúc này đoàn viên khánh sùng phong nhận việc nói thái phi ta đến thay ngươi chẳng hắn dứt lời hắn tiến lên một bước cùng cựu thiên nhận rằng co ta ngược lại muốn xem xem ngươi có bản lĩnh gì dám đối với thái phi bất tính ngươi sẽ thấy cựu thiên nhận chút nào không yếu thế tự xưng là ngũ tuyệt phía giới đệ nhất nhân Hắn thực lực cũng tại h ự lực c nguyên ử a bản thế giới bên trong cựu thiên nhận càng là dùng cái này chữ pháp khuất nhục hành sơn phái rất nhiều cao thủ dẫn đến hành sơn phái không gợi dạy nổi trong giang hồ chuyển ra một cái thiết trưởng diệt hành sơn truyền thuyết trưởng phong gạo thét mà đến đoàn duyên khánh trong mắt cũng hiện lên một tiếng ngưng trọng thân sắc trong miệng nói lây xem thường cựu t h i ê n nhận nhưng hắn trong lòng cũng không dám có nửa điểm khinh thị vị này thiết trưởng thủy thượng phiêu trong miệng quát nhẹ một câu đến hay lắm đoàn duyên khánh thuận thế cầm trong tay thiết t r ư ở n g đâm về đằng trước thẳng điểm cựu thiên nhận lòng bàn tay thiết trưởng thiết t r ư ở n g tương giao một cỗ mánh liệt ba động từ đó tán phát ra chấn động tại chỗ lâu một đại đường bên trong không ít bàn ghế đều bị cỗ ba động này là tung một đám đ a n g tại xem náo nhiệt giang hồ tán khách càng là chạy chối chết như ông vỡ tổ trốn ra duyệt lai、like、khách sạn cựu thiên nhận cùng đoàn duyên khánh lẫn nhau trong lòng thể hiện lên một cái ý niệm trong đầu người này là cái tình địch n có dám thưa e o quang kiếm một trận c h i nam ộ t bên với tư cách lão bài lục địa thần tiên thực lực tự nhiên là rất cao nhưng lý thu thủy nhưng không có mảy may ý sợ hãi người mang tiêu dao phái nhiều loại chấn đời thần công nàng tự tin có thể chiến thắng thượng quan kiếm nam thượng quan kiếm nam hít sâu một hơi nói ra đã như vậy vậy ta liền l á n h giáo một chút tây hạ thái phi cao chiêu dứt lời hắn nhắc lên c h â n khí vận t ạ i song trưởng bên trên song trưởng bên trên vánh quang trận lóe sau đó lại bình tĩnh lại đồng dạng là thiết t r ư ở n g công chỉ bất quá hắn tu vi so với cựu thiên nhận phải thâm hậu nhiều lắm đã đến trở lại nguyên trạng tình trạng cho nên song trưởng không có hiện ra xanh đen sắc chỉ là bình thường màu da nhưng uy lực không thể nghi ngờ là càn mạnh thượng quan kiếm nam hiện tại một đôi tay không trình độ bền bỉ không chút nào kém cỏi hơn giang hồ bên trong những cái kia truyền thế thần minh sau đó thượng quan kiếm nam hai chân bỗng nhiên đặc địa ở trên cao nhìn xuống hướng lý thu thủy công tới song trưởng thế đại l ự ợ c trầm giống như là hai khối đại ma bản đồng dạng hướng phía lý thu thủy trên mặt đóng đi lý thu thủy cũng thu liễm lại khinh thị biểu lộ trong lòng âm thầm đề phòng hai chân trên mặt đất g i ấ m ra một trận kỳ quái nhịp bước giống như gấp lại như tử thân thể cũng theo đó phiêu động đứng lên nhẹ nhàng linh động biến hóa khó lường đây chính là tiêu giao phái tuyệt thế khinh công lăng ba vi bộ thượng quan kiếm nam thiết trưởng thế đại lược t r m cưng bánh vô xong lý thu thủy đầu ó c có bệnh mới có thể cùng hắn chính diện cứng rắn liền muốn lấy trước lấy k i n h công né tránh chờ thêm quan kiếm nam phong mang lui tán sau đó lại đi đánh ra lôi đ ỉ n h một k í c h nhưng mà thượng quan kiếm nam không chỉ có thiết trưởng cao minh một thân khinh công cũng là không thể khinh thường đừng quên cựu thiên nhận danh hào thế nhưng là thiết trưởng thủy thợ ư n g h i ê u gánh mấy trăm cân đại s ắ t và hành tàu ở trên mặt nước đều có thể như dẫm trên đất bằng khinh công độ cao có thể thấy được lồn u đốn với tư cách hắn sư phụ thượng quan kiếm nam khinh công càng là cực kỳ cao minh thượng quan kiếm nam chạy như bay trong một chớp mắt liền đuổi kịp lý thu thủy n h ị bước tay phải lực bổ xuống thẳng đến lý thu thủy thiên linh mà đi lý thu thủy trên mặt vẫn như c ũ mang cười thể nội bắc minh chân khí luồng khí xoáy lại là điên c u ồ n g phun trào đứng lên tại bên ngoài thân lồng lên một tầng kỳ dị phòng hộ thượng quan kiếm nam thiết trưởng mới vừa xâm nhập lý thu thủy trước người ba tấc liền cảm nhận được một cỗ cường lực lôi kéo cảm giác thiết trưởng bên trên lôi cuốn c h â n khí tựa hồ đều muốn bị hút đi bắc minh thần công thượng quan kiếm nam biến sắc nhận ra lý thu thủy thủ đoạn vội vang vận chuyển thể nội c h â n khí chống lại đến từ lý thu thủy lực hút lý thu thủy cười ha ha nói ta đây bắc minh thần công không chỉ có thể hút còn có thể phát đâu tiếng nói vừa ra nguyên bản lực hút bỗng nhiên cải biến phương hướng hướng phía thượng quan kiếm nam phản ch thượng quan kiếm nam không hề nghĩ tới bắc minh thần công còn có dạng này thủ đoạn nhất thời không kịp phản ứng bị lực phản chấn đánh chúng lập tức lui lại mấy bước đâm vào trên vách tường mới khó khăn lắm dừng lại lui lại xu thế ngần đầu nhìn về phía lý thu thủy trong mắt lóe lên nồng đậm vẻ kiên rẻ chương bốn t r ư ơ i hai tô thanh huyền thai bay và gió thành công b ư ớ c lui thượng quan kiếm nam sau đó lý thu thủy cũng không lựa chọn thừa thắng xông lên đứng tại chỗ nhìn đến thượng quan kiếm nam che miệng cười khẽ c h à o phúng lấy à nhìn lên đến thượng quan lão bang t r ụ không chỉ có người đã giả thân thể này cũng làm ề m nhún không ít sớm biết thượng quan lão bang chủ như thế không khỏi đánh b ả n cung ra tay liền nhẹ một chút thượng quan kiếm nam mặt trầm như nước giao thủ mấy chiêu hắn đã nhìn ra mình thật đúng là không làm gì được lý thu thủy mặc dù thượng quan kiếm nam tu vi phải mạnh hơn lý thu thủy một chút nhưng là hắn xuất thân quân ngũ trước kia nam trinh bắc chiến trên thân lưu lại ám sáng tạo không ít chịu không được đánh lâu nếu như không thể trong thời gian ngắn bắt lấy lý thu thủy lâm vào chiến đấu bên trong cuối cùng bị thua tất nhiên sẽ là hắn đơn giản đến nói đó là thời gian ngắn lực buộc phát tưởng nhưng lại không bền bỉ cái này rất lung túng nhất là tại đối mặt cùng cảnh giới địch nhân thì muốn nhanh chóng thủ thắng khó hơn lên trời lý thu thủy tự nhiên cũng có thể nhìn ra điểm này cho nên mới không có thừa thắng s ô n g lên thái phi có thuật chú nhan lão hủ tất nhiên là không so được thượng quan kiếm nam nói ra thái phi bây giờ cũng có hơn chín mươi tuổi gần một trăm tuổi a nói như vậy ta còn phải gọi thái phi một tiếng tiền bối thượng quan kiếm nam cầm lý thu thủy tuổi tắt tiến hành phản kích đây không thể nghi ngờ là đâm bên trong lý thu thủy châu đau đối với một cái thích t r ư n g diện nữ tử đến nói như thế trắng trợn trào phúng nặng giả đây là khó khăn nhất chịu đựng sự tỉnh lý thu thủy lồng ngực kịch liệt chập trùng tức giận bấm phát thượng quan kiếm nam người một chết tiếng nói vừa ra toàn thân chân khí m ả n h liệt mà ra dưới chân thang lầu tại cỗ khí thế này phía dưới bắt đầu chi chi lay động đứng lên thượng quan kiếm nam ám sách trận khí phòng bị lý thu thủy lúc nào cũng có thể bạo phát lôi đình một kích nhưng mà lý thu thủy toàn thân khí thế lại là trận thu liễm lại đến bình tĩnh lại khoe miệng có chút d ư n g lên nhìn đến thượng quan kiếm nam kém một chút liền lên ngươi khi ngươi nhớ kích ta cùng ngươi liều chết một trận chiến ta lại không lý thu thủy trên mặt lộ ra một cái rào hoạt nụ cười chiến đấu xuống dưới ngươi thua không nghi ngờ đã như vậy bạn cung làm gì đánh với ngươi sinh đánh chết chính diện l ạ n kháng ngươi thế trường dứt lời lý thu thủy s o n g tí vây quanh ở trước ngực dù bận vẫn ung dung nhìn đến thượng quan kiếm nam vừa rồi bạo nộ quét sạch xanh xanh thấy một màn này thượng quan kiếm nam sắc mặt cũng biến thành khó coi đứng lên c h ọ c g i ậ n lý thu thủy quyết tử một trận chiến dự định thất bại tiếp tục chiến đấu xuống dưới mình thua không nghi ngờ dây dưa tiếp tại ta bất lợi thượng quan kiếm nam trong lòng âm thầm nghĩ như thế chỉ có liều chết đánh một trận tâm tư đến lúc này thượng quan kiếm nam quyết định toàn lực bạo phát không còn lưu thủ chân khí mãnh liệt mà ra một cô vô hình báo tác tại thượng quan kiếm nam giữa song trường hội tụ hôn loạn khí lưu phân tán bốn phía mà ra duyệt lai、like、khách sạn nóc phòng cũng bắt đầu lay động đứng lên lý thu thủy cũng thu liễm lại nụ cười trong nội tâm nàng rõ ràng thượng quan kiếm nam toàn lực bạo phát một trường tuyệt đối không tốt kháng nếu thật là chính diện chúng vào một trường này mình chỉ sợ cũng sẽ không dễ chịu càng huống hồ mình lần này tới chủ yếu mục đích muốn đi tìm vị kia thanh y tiểu ca mà không phải cùng thượng quan kiếm nam từ đấu nếu là ở thượng quan kiếm nam trên tay bị thương sau đó lại đối mặt vị kia thanh y tiểu ca thì khó tránh khỏi có chút lực lượng không đủ tâm tư đến lúc này lý thu thủy cũng mở miệng nói thượng quan kiếm nam một chiêu phân thắng thua như thế nào một chiêu qua đi bất luận ai thua ai thắng việc này liền như vậy bỏ qua thượng quan kiếm nam mặt không biểu tình nhẹ nhàng phun ra một chữ có thể tiếng nói vừa ra thượng quan kiếm nam s o n g trường hướng về phía trước đẩy ngang hai đạo khủng bố thủ hấn đấu đá mà xuống mang theo thế lôi đình và quân đánh út về phía lý thu thủy lý thu thủy sắc mặt ngưng tụ đồng dạng chiếc trưởng tại trước người hai đạo màu trắng loáng trường lực như hồng mà ra đây chính là tiêu giao phái mặt khác một môn t u y ệ t học bạch hồng trường lực nay trường lực không giống bình thường t r ư pháp càng nhiều là đối với lực đạo khống chế lớn nhất đặc điểm chính là kích phát lực đạo đúng sai như ý dũ tẩu không chừng nhìn như công trái thực tế c ũ n g phải biến hoa khó lường khiến người ta khó mà phòng bị bạch hồng trưởng lực cùng thiết trưởng trưởng lực từ hai cái phương hướng đối oanh mà đi mắt thấy liền muốn đụng vào nhau chất bạch hồng trưởng lực lại đang giữa không trung gắng gượng hướng về hai bên phải trái hai bên tách ra đến tránh thoát thượng quan kiếm nam thiết trưởng trưởng lực tiếp theo liền lấy một loại lơ lửng không cố định quy tích hướng về thượng quan kiếm nam oanh kích mà đi mà lý thu thủy bản thân nhưng là vận khởi lăng ba vi bộ thân như liêu nhứ hướng khía cạnh né tránh thiết trưởng cưng mãnh xuất trưởng chính là kiên quyết coi trọng chính là một cái thẳng tiến không lùi càng h ư n g hồ thượng quan kiếm nam vốn là muốn cùng lý thu thủy một chiều phân xuất trưởng càng là không có để lối thoát xuất thân quân ngũ tính tình ngay thẳng hắn nơi nào sẽ nghĩ đến lý thu thủy sẽ đến như vậy một tay cho nên lý thu thủy nhẹ nhõm t r á n h qua tránh né thiết trưởng t r ư ở n g lực bánh kích hai đạo to bằng quạt hương bổ trưởng ấn trực tiếp xuyên qua đại đường hướng về mặt đường bánh kích mà đi mà lên quan kiếm nam bản thân lại chỉ có thể ở vội vàng phía dưới chính diện nên kích lý thu thủy bạch hồng t r ư ở n g lực chỗ tính bạch hồng t r ư ở n g lực vô pháp gồm cả quỷ dị c u n g ý lực hành tích phiêu hiệu uy lực tự nhiên cũng là muốn giảm mất đi nhiều thượng quan kiếm nam xuất trưởng nên kích thuận lợi chống được hai đạo bạch hồng trường lực thân thể có chút lay động gặp một chút thương thế lại không đủ để trí mạng vô s ỉ thượng quan kiếm nam quát lên một tiếng lớn đối lý thu thủy trận mắt nhìn lý thu thủy lại một mặt lạnh nhạt tay phải vân v ề một l ọ m tóc nói ra thượng quan lão ban chủ cùng mắng ta vô s ỉ không nếu muốn muốn làm sao giải quyết người cái kia hai đạo thiết trưởng t r ư ở n g lực a nói lấy lý thu thủy nhìn về phía oanh đi mặt đường cái kia hai cánh tay l n thượng quan kiếm nam cũng là sắc mặt đại biến hai đạo thiết trưởng trường lực ngưng t ụ một vị lục địa thần tiên toàn lực nếu là đánh vào mặt đường bên trên tất nhiên sẽ tạo thành không nhỏ thương v trong c h ư ớ c mắt thượng quan kiếm nam từ bỏ lý thu thủy thả người nhảy lên hướng về khách sạn bên ngoài đuổi theo muốn chặn đường mình hai đạo trưởng lực nhưng mà hắn càng là vội vàng lý thu thủy liền càng là không thể để cho hắn như ý chỉ thấy lý thu thủy bước đến lăng ba vi bộ không đứng ở thượng quan kiếm nam bên cạnh thân phát động tập kích thỉnh thoảng đánh ra một trường đ ậ p cho một c ước những n à y tiểu công kích nhìn như không đau không nữa lại cho lúc này thượng quan kiếm nam tạo thành cực lớn trở ngại tốc độ phạm vi lớn hạ xuống chỉ có thể trơ mắt nhìn đến cái kia hai đạo thiết trưởng trường ấn đánh phía bên ngoài nhưng vào lúc này một đạo thanh y thân ảnh xuất hiện tại khách s ạ cổng chính là từ triệu thiên tử hành dinh trở về tô thanh huyền tô thanh huyền mới vừa tới đến duyệt lai khách s ạ cổng liền cảm giác có hai đạo tấn bánh trưởng ấn hướng về mình mặt c h e phủ mà đến ánh mắt tại thượng quan kiếm nam cùng lý thu thủy trên thân đánh giá chương bốn trăm hai mươi ba thu nạp hai vị lục địa cao thủ tô thanh huyền đột nhiên xuất hiện đánh gây lý thu thủy cùng thượng quan kiếm nam hai người giao thủ thượng quan kiếm nam nhìn đến tô thanh huyền nhẹ nhõm hóa giải mình hai đạo thiết trưởng t r ư ở n g lực không khỏi thở dài một hơi trong lòng từng đợt may mắn may mắn có vị thiếu hiệp kia tiếp nhận mình t r ư ở n g lực nếu không tùy ý hắn đánh vào mặt đường bên trên hậu quả khó mà lường được nhìn đến bình yên vô sự tô thanh huyền thượng quan kiếm nam trong lòng lại là trợn một trận đậu dung ngưng tụ mình toàn bộ công lực hai đạo thiết trưởng trường lực y lực sau mà cường hãn vỡ biên n ư đá đoạn thép tái thiết đều là dễ như trở bàn tay cho dù là cùng là lục địa thần tiên cảnh giới cao thủ muốn chính diện đón đỡ đều phải tốn nhiều sức lực tuyệt đối vô pháp làm đến như thế nhẹ nhõm ban đầu mình một đôi thiết trưởng thế nhưng là để ngũ tuyệt đứng đầu bên trong thần thông vương trùng dương đều chịu nhiều đau khổ trước mắt vị này tiểu thiếu hiệp lại có thể tại hời hận giữa liền hóa giải mình thiết trưởng trường lực chưa từng nhận n ử a điểm tổn thương không hẳn là thụ thương hẳn ống tay n o bị mình thiết trưởng trường lực xé nát tình cảnh này để cho thượng quan kiếm nam rất có một loại không chân thực cảm giác mình đem hết toàn lực kích phát hai trường thế mà chỉ có thể xé nát người khác ống tay n o đây không khỏi quá bất hợp lý hôm qua bên trong nhìn thấy tô thanh huyền lực gáp tứ đại ác nhân thượng quan kiếm nam đã tận lực đánh giá cao hắn trải qua chuyện này thượng quan kiếm nam phát giác mình vẫn là đánh giá thấp hắn lý thu thủy đồng dạng đang quan sát tô thanh huyền thanh y thỉa nghiên thiếu võ công cao tuyệt lý thu thủy nhỏ giọng n h ỉ non t r ợ ánh mắt sáng lên đứng lên hắn đó là vị k i ê m một trưởng đánh tan âu dương phong thanh y thiếu hiệp hồi tưởng lại mình này đến mục đích lý thu thủy tâm kịch liệt nhảy lên đứng lên tuấn lãng lại mạnh mẽ nếu là có thể đem hắn chiêu vào giữa trướng trở thành mình k á c h quý lý thu thủy không thể tin được mình sau này sinh hoạt có thể có bao nhiều tho bất quá lý thu thủy trong lòng cũng có chút do dự tô thanh huyền t r i ể n lộ ra thực lực có chút vượt qua nàng tưởng tượng thượng quan kiếm nam cái kia hai đạo uy lực vô cùng thiết trường t r ư ở n g lực ngay cả nàng cũng không dám chính diện m à n h kháng chỉ có thể dùng chút âm mưu kỳ kế đi tránh né lại bị người trước mắt này một tay đo lấy lông tóc không tổn h a o gì cường đại như vậy thực lực mình muốn mời chào có thể thành công a nhưng vào lúc này một mực đánh giá hai người tô thanh huyền đ ỗ n g nhiên xuất thủ chỉ thấy hắn đưa tay vung lên một mảnh rượu như tinh thần kiếm khí bắn ra hướng về lý thu thủy cùng thượng quan kiếm nam hai người bao phủ tới trong trầm tư hai người bị kiếm khí này bừng tỉnh cùng nhắc lên chân khí vận công chống cự nhưng kiếm khí này quá mức m i n h n g ô n g thường kia từng sợi kiếm khí giống như một mảnh thác nước che đ ậ y xuống hai người chống cự hoàn toàn không có hiệu quả trong nháy mắt liền được kiếm khí chấn áp tại chỗ toàn thân đều bị sắc bén kiếm khí quanh quẩn lấy thượng quan kiếm nam trong lòng x i ế t chặt không dám có chút động tác sợ bị kiếm khí đánh giết lý thu thủy nhưng là l ạ g yên vận chuyển lên bắc minh t h ầ n công thử thăm dò phun ra nuốt vào kiếm khí kết quả mới vừa thu nạp một đạo kiếm khí nhập thể một giây sau nàng liền bị kiếm khí vô tình phản vệ có thể thôn v ệ tất cả chân khí từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi bắc minh luồng khí xoáy giờ phút này lại bị một đạo kiếm khí nhẹ nhõm mẹ phá lập tức lý thu thủy sắc mặt đó là tái đi khóe miệng tràn ra một vệt máu doa đến nàng vội vàng thu liễm bắc minh t h ầ n công không còn dám có chút di động lấy kiếm khí chế trụ hai người sau đó tô thanh huyền mới mở miệng đặt câu hỏi vừa rồi trưởng lực là ai ngay vậy lý thu thủy một cái giật mình lập tức đưa tay chỉ hướng thượng quan kiếm nam nói ra hán là hán đáng chết lý thu thủy cái này lao yêu bà ngược lại là vung nổi một tay hảo thủ thượng quan kiếm nam trong lòng oán hận nghĩ đến nhưng cảm nhận được tô thanh huyền ánh mắt dừng lại trên người mình hắn liền không có tâm tư đi mang lý thu thủy quay đầu nhìn về phía tô thanh huyền thượng quan kiếm nam c ư ờ i khổ một tiếng nói ra thiếu hiệp lao hủ thượng quan kiếm nam trước cho thiếu hiệp đổi cái không phải việc này đều là một trận h i ể u lầm xin mời thiếu hiệp nghe ta giải thích nói lấy hắn đưa tay chỉ hướng lý thu thủy cái này lao yêu bà chính là tây hạ thái phi lý thu thủy vừa rồi ta nhìn bất quá nàng giết hại ta trung nguyên giang hồ nhân sĩ liền cùng nàng độc thủ không nghĩ tới nàng q u kế nhiều lần ra ta nhất thời thất thủ trường lực thất bại vừa vặn gặp phải thiếu hiệp ngươi trở về im nay lý thu thủy ngất nếu không phải cái k i a tặc tử đối với ta động sát tâm ta như thế nào ra tay giết hắn lý thu thủy một mặt tức giận bất bình chẳng lẽ đây chính là trung nguyên giang hồ đạo lý ta một cái nữ tự yếu đối liền nên mặc hắn nước hiệp b nếu là đặt ở bình thường lý thu thủy tự nhiên lười đi giải thích những này nhưng dưới mắt bị tô thanh huyền kiếm khí chế lúc nào cũng có thể mất mạng nàng không thể không lựa chọn giải thích ngay vậy tô thanh huyền cũng hiểu biết hai người thân phận đồng thời cũng minh bạch sự tỉnh chân tướng hắn đầu tiên là nhìn về phía thượng quan kiếm nam hỏi thượng quan kiếm nam cái nào thượng quan kiếm nam h ắ n thế trung giới chướng cái nào thượng quan kiếm nam gật đầu nói Vào g i a ngay hồ trước đó, từng tại hàn tướng quân thủ hạ trước từng tại tướng đó, quân làm q u bộ tướng. n g vậy tô thanh huyền phất tay tán đi thượng quan kiếm nam bên cạnh thân kiếm khí không chuẩn bị lại truy cứu thượng quan kiếm nam sai lầm vốn là một trận h i ể u lầm thượng quan kiếm nam thái độ cũng coi như kính cẩn càng h ư n g hồ hắn đã từng vẫn là hàn thế trung bộ hạng tính như vậy đứng lên hắn cũng coi là nhạc phi nhạc vương gia tiểu đệ tiểu đệ xem ở nhạc vương gia trên mặt mũi tô thanh huyền cũng không chuẩn bị cùng hắn khó xử trừ cái đó ra thượng quan kiếm nam người này cũng coi là một vị trung thành bảo hoàng đảng bây giờ triệu gia thiên tử đều bị thiếu lâm chỗ bắt cóc nếu để cho thượng quan kiếm nam biết được việc này tất nhiên cũng biết gia nhập thảo phạt thiếu lâm trong đội ngũ bây giờ chiến lược vốn là khan hiếm chống giống nhiều một vị lục địa thần tiên cấp bậc cao thủ trợ trận cớ sao mà không làm đâu chống đỡ tại toàn thân yếu hại kiếm khí chết hồi thượng quan kiếm nam cũng là thợ phào một cái hướng về tô thanh huyền c h ắ p tay mái nói đa tạ thiếu hiệp hạ thủ lưu t ì n h tô thanh huyền khoát tay một cái nói thượng quan tiền bối đi theo hàn tướng quân nhạc vũ mục bọn hắn chống lại ngoại địch trung nghĩa vô song vạn bối vẫn là rất bội phục thượng quan kiếm nam sắc mặt n g n g tụ trong lòng hơi có chút cảm khái không nghĩ tới đã vào g i a hồ cuối cùng vẫn là dựa vào nhạc vũ Thấy một mặt nhưng à y Lý t u Thủy t r lòng một trận sợ hãi. vào phía lúc này lầu hai mấy gian cửa phòng mở ra lý hàn ý nghĩa mộ dung phục vương ngự yên đám người đồng thời đi ra nhìn đến đột nhiên xuất hiện vương n g ữ yên tô thanh huyền trong lòng k h ẽ động tính toán ra lý thu thủy vẫn là vương n g ữ yên bà ngoại đâu bây giờ vương n g ữ yên cùng hắn biểu ca mộ dung phục cũng coi là mình đây một phương người nếu là có thể mượn cái tầng quan hệ này đem lý thu thủy cũng kéo qua lại thêm một vị lục địa thần tiên cao thủ cũng không phải không được dù sao mình cùng lý thu thủy cũng không có thủ cùng chấn áp nàng không bằng dùng nàng tô thanh huyền trong lòng suy tư đem thượng quan kiếm nam cùng lý thu thủy kéo vào đối kháng thiếu lâm trận doanh bên trong lý thu thủy lại không rõ ràng tô thanh huyền trong lòng dự định mắt thấy tô thanh huyền một mực trầm mặc không nói trong lòng không khỏi trầm xuống có chút bối rối mở miệng nói thiếu hiệp tiểu ca ca ngươi liền tha ta chứ nô ra phát thể chỉ cần ngươi tha ta một mạng từ nay về sau ta cũng không tiếp tục bước vào trung nguyên lý thu thủy là thật hoảng toàn thân bao phủ sắc bén kiếm khí tùy thời đều có thể muốn nàng mệnh thật vất vả mới có hôm nay tù vì cùng địa vị nàng mới không nguyện ý cứ như vậy chết đi tại lý thu thủy tiếng cầu xin tha thứ bên trong tô thanh huyền cũng lấy lại tinh thần đến nói ra lý thu thủy lý thái phi ta không giết người bất quá có một việc muốn theo người hợp tác đáp ứng ta đều đáp ứng lý thu thủy lập tức đ áp đừng nói là một kiện chỉ cần thiếu hiệp có thể than nô ra một cái mạng mười cái ta đều đáp ứng không có lo lắng tính mạng lý thu thủy lại khôi phục bản tính hướng về tô thanh huyền từ bỏ mỹ nhãn đương nhiên liền xem như tiểu ca ca muốn người ta thị t ầ m ta cũng là nguyện ý mắt thấy lý thu thủy lại bắt đầu làm điệu làm bộ nói loại này tao lời nói tô thanh huyền trong lòng một trận ác hàn vội v à n nói dừng lại dừng lại không cần ngươi đến thị t ầ m lý thu thủy che miệng cười nói nha tiểu ca ca còn thèn thủng không quan hệ nô ra tùy thời chuẩn bị ngày nào ngươi thay đổi chủ ý ta lập tức tới nha lầu hai bên trên lúc này lý hàn y rỉa nam cung phó s ạ từ vị hùng ba người nhìn đến tại tô thanh huyền mặt phát sốt lý thu thủy đã làm ộ t mặt vẻ â m t r ầ m lý hàn y thì ánh mắt như điện gắt gao nhìn chằm chằm lý thu thủy phía sau lưng tay phải đã khoác lên thiên gia kiếm trên c h i kiếm lúc nào cũng có thể buộc phát ra lôi đình một í c h đem lý thu thủy cái này câu dẫn bản thân nam nhân tao hồ ly đánh chết ở dưới kiếm đang tại thao túng phong tình lý thu thủy đ ỗ n g nhiên sinh ra một loại như có gai ở sau lưng cảm giác quay đầu nhìn lại vừa vặn đối mặt lý hàn y rỉa ba người như lao sắc b é á n h mắt trong lòng không khỏi run lên thật mạnh nhất là cái tia cầm ki Từ ngay vậy lý thu thủy cũng kịp phản ứng trên lầu hai cái kêu ba vị phong thái yểu điệu mỹ nhân đều là vị này tiểu thiếu hiệp hồng nhan tri kỷ lập tức lý thu thủy liền thu liễm lại mình mỹ ý khôi phục bình thường ngươi trước tạm đi cùng ngươi ngoại tôn nữ đợi một hồi chờ ta cùng thượng quan bang chủ nói qua sau đó lại đi tìm ngươi tô thanh huyền nói ra lý thu thủy xứng sở trên mặt hiện hiện một vệ kinh ngạc ngoại tôn nữ nàng làm sao không biết mình còn có một cái ngoại tôn nữ sau đó nàng thuận theo tô thanh huyền ngón tay phương hướng nhìn lại chỉ thấy lầu hai trong đám người đang có một vị bạch t ý váy trắng mỹ nhân t u y ệ t sắc đồng dạng đang ngó chừng mình nhìn lý thu thủy cùng vương ngữ yên ánh mắt giữa không trùng bên trong gia o hội một giây sau vương ngữ yên tựa như cùng c h ấ n kinh tiểu lộc đồng dạng trốn đến mộ dung phục sau lưng nhìn đến vương ngữ yên đó cùng mình lúc tuổi còn trẻ cơ hồ giống như lúc khuôn mặt lý thu thủy trong lòng lập tức khé run nàng, nàng thật sự là ta ngoại tôn nữ nàng là thanh là nữ nhi lý thu thủy lẩm bẩm nói nghĩ đến vương ngữ yên thân phận lập tức trong nội tâm nàng liền hiện ra một trận khó chịu cảm xúc cho dù nàng lại thế nào phong lưu thành tính không để ý cá nhân danh dự nhưng ở ngoại tôn nữ mặt hướng một cái tiểu nam nhân phát sốt vẫn còn có chút khó mà mở miệng lâu hai bên trên trốn ở mộ dung phục sau lưng vương ngự yên một mặt bối rối t h ầ n sắc biểu biểu ca n g ư ơ i biết nữ nhân kia là ai sao nàng làm sao tổng nhìn ta mộ dung phục lắc lắc đầu nói ta cũng không nhận ra có thể là tô thiếu hiệp bằng hữu a đi lên đi tô thanh huyền đối với lý thu thủy nói ra lý thu thủy đờ đã gật gật đầu sau đó liền hướng về vương ngự yên phương hướng đi đến thượng quan ban chủ tô mũ có chuyện muốn cùng ngươi nói một chút xin mời rời bước lầu hai tô thanh huyền đưa tay làm ra một cái mời tư thế thượng quan kiếm nam gật gật đầu theo tô thanh huyền đi đến lầu hai đi qua lý hàn y thì ba người bên người thời điểm lý hàn y thì há h ố c mộm đang muốn mở miệng tô thanh huyền lại đoạt trước nói ta chưa xử lý xong sự tình đợi lát nữa lại giải thích với các ngươi ngay vậy lý hàn y lại một lần nữa ngậm miệng lại khẽ vất c ằ m nam cung phó xạ cùng từ vị hùng cũng không có tiếp tục truy đến cùng n ặ n nhẹ các nàng ba cái vẫn có thể phân rõ ràng trong phòng tô thanh huyền cùng thượng quan kiếm nam song song ngồi xuống thượng quan kiếm nam há hấp mộm nhưng chợt nhớ tới mình còn không biết trước mắt vị thiếu hiệp kia danh tự thượng quan bang chủ gọi ta tô thanh huyền liền có thể tô thanh huyền nói ra mình danh tự nguyên lai là tô thiếu hiệp cựu ngưỡng đại danh hoàn toàn như trước đây giang hồ lời khách sáo mới vừa rồi còn muốn đa tạ tô thiếu hiệp xuất thủ tương trợ thượng quan kiếm nam nói càng t ạ dựa theo vừa rồi tình hình chiến đấu nếu không phải tô thanh huyền đột nhiên xuất hiện chế chủ hắn cùng lý thu thủy tiếp tục chiến đấu xuống dưới cuối cùng hắn tất nhiên sẽ bại vào lý thu thủy tri thủ kết cục chỉ sợ sẽ không quá tốt tô thanh huyền khoát tay một cái nói thượng quan bang chủ gừng càng già càng tay cho dù không có ta lý thu thủy cũng không làm gì được ngươi thượng quan kiếm nam không có tiếp tục dây dưa cái đề tài này ngược lại hỏi vừa rồi tô thiếu hiệp nói có chuyện muốn cùng ta nói một chút không biết là chuyện gì tô thanh huyền không trả lời thẳng mà là hỏi ngược lại nghe qua thượng quan bang chủ từ trước đến nay trung quân ái quốc không biết là thật là giả thượng quan kiếm nam nghiêm sắc mặt nói ra lão hủ xuất thân quân ngũ tất nhiên là trung quân ái quốc tô thanh huyền tiếp tục hỏi nếu là có người đối với triệu gia thiên tử bất lợi thượng quan bang chủ nên làm như thế nào thượng quan kiếm nam vụ đứng dậy đại nghĩa lâm như nói lão hủ hẳn lấy mệnh bảo vệ thiên tử tô thanh huyền hài lòng gật, gật đầu liền chiếu thượng quan kiếm nam hiện tại biểu hiện ra ngoài c ố này sức mạnh tuyệt đối là đối kháng thiếu lâm s u n g phong tay nghĩ đến đây tô thanh huyền nói ra thượng quan bang chủ có biết bây giờ triệu g i a thiên tử đã bị thiếu lâm trong bóng tối cướp ép điều đó không có khả năng thượng quan kiếm nam một mặt vẻ khiếp sợ vô ý thức phản bác tô thanh huyền không nhanh không chậm đem tất cả mọi chuyện đều cáo chi cho thượng quan kiếm nam sau khi nghe xong thượng quan kiếm nam đã mặt đầy vẻ chấn động sững sờ tại chỗ nói không nên lời một câu một lát qua đi hắn mới mở miệng hỏi tô thiếu hiệp lời ấy có thể có bằng chứng tô thanh huyền nói đại tống đệ nhất cung phụng vu hòa triệu cắt cận thần hoàng thành t i thống linh hoàng thường sáu năm thần hầu ra cắt chính ngã đồng đều có thể làm chứng bây giờ bọn hắn đều tại triệu gia thiên tử hành dinh bên trong thượng quan bang chủ nếu không tin có thể tự đi trước chứng thực thượng quan kiếm nam chắp tay một cái nếu là tô thiếu hiệp nói đều là là thật la hủ liều lên cái mạng này cũng biết t r ợ thiếu hiệp công phạt thiếu lâm dứt lời hắn liền vẻ mặt vội vàng phi thân ra duyệt lai khách sạn vội vàng chạy tới hành dinh thượng quan kiếm nam chân trước vừa đi chân sau lý thu thủy liền đi tiến đến chương bốn trăm hai mươi lăm lý thu thủy quy tâm ngay tại tô thanh huyền cùng thượng quan kiếm nam trao đổi thời điểm lý thu thủy cùng vương ngự yên giữa cũng triển khai một trận mở ra mặt khác nhận thân tiết mục nguyên bản vương ngự yên đang nghe lý thu thủy nói nàng là mình bà ngoại thời điểm là mặt đầy không tin c ũ n g không tình nguyện vương ngự yên vô pháp đem mới vừa cái kia đối tô thanh huyền làm điệu làm bộ nữ nhân cùng mẫu thân lý thanh l à trong miệng vị kia phong thái hiệu điệu bà ngoại liên hệ với nhau liền xem như lý thu thủy bóc khăn che mặt lộ ra tấm kia cùng vương ngự yên gần như giống như lúc khuôn mặt vương ngự yên vẫn tại hoài nghi lý thu thủy là đặc biệt dịch dung thành bộ dạng này trên thực tế lý thu thủy đích sắc là dịch dùng cùng sư tỷ thiên sơn đồng mố đều hái mộ vô nhai tử vì thế hai người kết thù hận lại sau đó trong tranh đấu lý thu thủy bị thiên sơn đồng mố hủy hoại khuôn mặt từ đó nàng liền một mực dựa vào dịch dung nào h bột mị khăn đến che lấp mình tấm kia đã bị hủy hoàn toàn thay đổi mặt vương ngữ yên ánh mắt rất là đắc á c liếc mắt liền nhìn ra lý thu thủy hiện tại mặt là dịch dung m à t h à n h nhìn đến vương ngữ yên trong mắt tràn ngập không tín nhiệm c h i sắc lý thu thủy cũng là không thể làm gì trầm mặt thật lâu nàng đưa tay lao đi trên mặt dùng để dịch dung d ư ợ cao lộ ra lúc đầu khuôn mặt a vương ngữ yên kinh hô một tiếng bị dọa liên tiếp lui về phía sau dùng đôi tay che mắt không dám nhìn tới lý thu thủy gương mặt kia chỉ thấy lý thu thủy nửa bên phải trên mặt tràn đầy hỏa thiêu tạo thành vết sẹo nửa bên mặt trái bên trên từ trên xuống dưới trải rộng mấy đạo thật sâu vết đao cả n g ư ờ i nhìn lên đến tựa như một cái mới vừa từ địa ngục leo ra ác quỷ nhìn đến ngoại tôn nữ bị mình mặt dọa đến liên tiếp lui về phía sau lý thu thủy trong lòng không khỏi tê dần ban đầu bởi vì đã mất đi vô nhai từ sùng ái nàng liền hành vi phong túng tùy ý dung túng mình dục vọng cuối cùng cũng dẫn đến nàng không để mắt đến nữ nhi lý thanh la hai mẹ con người mỗi người đi một ngả hồi tưởng lại ban đầu đối với lý thanh la thua thiệt cho nên... trong nội tâm nàng đối với vương ngự yên vị này ngoại tôn tràn đầy yêu thương cùng thương tiếc chi ý nhưng mình bộ này khuôn mặt lại bị ngoại tôn nữ chê đây để lý thu thủy trong lòng từng đợt có rút đau đớn trầm mặc thật lâu nàng thở dài một tiếng đứng dậy ngươi không nguyện ý nhận ta cũng tốt dù sao ta cái này bà ngoại đích sắc không đủ x ứ n g trước nói lấy lý thu thủy một lần nữa đeo lên khăn che mặt một mặt thất hồn lạc phách hướng về ngoài phòng đi đến nhưng mà nàng mới vừa đi ra hai bước lại nghe được vương ngự yên hô to bà ngoại lý thu thủy sững sờ tại chỗ gian nang nghiêng đầu sang chỗ khác kinh ngạc nhìn về phía vương ngự yên âm thanh run dầy nói ngươi ngươi gọi ta cái gì ngươi lại để một lần vương ngự yên trên mặt t ư ơ i cười thân thiết hô một câu bà ngoại mặc dù lý thu thủy mặt bị hủy dung nhưng vương ngự yên vẫn là từ nàng mặt mày giữa thấy được một tia cảm giác quen thuộc thế là nàng liền xác định được lý thu thủy đích x á c là mình bà ngoại tốt tốt ngoại tôn lý thu thủy tiến lên một bước ôm lấy vương ngự yên bà ngoại những năm này ngươi nhất định chịu không ít khổ a vương ngự yên trong giọng nói tràn đầy đau lòng ngay vậy lý thu thủy trong lòng không khỏi một trận cảm động cùng lòng chữa sót chính nàng đều nhớ không rõ bao nhiêu ít năm chưa từng cảm thụ loại này bị người quan tâm cảm giác hai hàng thanh lệ thuận theo nàng khỏe mắt nhỏ xuống vương ngữ yên nô ra ngón tay nhẹ nhàng lao đi lý thu thủy khỏe mắt nước mắt vừa cười vừa nói bà ngoại đừng khóc khóc liền không đẹp lý thu thủy ngừng lại nước mắt n h ậ n miệng cười nói t ố t t ố t bà ngoại không khóc thượng quan kiếm nam vội vã ra duyệt lai khách sạn chạy tới triệu gia thiên tử hành dinh tiến đến tìm kiếm hoàng thường đám người chứng thực tô thanh huyền nói tính chân thực ngay tại sau khi hắn rời đi một giây sau lý thu thủy đẩy cửa vào tô thiếu hiệp ngươi vừa rồi nói với ta có chuyện muốn hợp tác không biết là chuyện gì lý thu thủy chững chạc đàng hoàng nói lấy lại không trước đó phóng đảng mắt thấy lý thu thủy khôi phục nghiêm trình tô thanh huyền cũng thở dài một hơi mặc dù hắn cũng không bài xích năm bên trên đại tỷ tỷ nhưng lý thu thủy loại này lao bà bà cấp bậc hắn vẫn là kính nhi viên chi đối phó thiếu lâm tô thanh huyền nói ra mình mục đích lý thu thủy trợt trì trệ trên mặt viết đầy kinh ngạc đối phó thiếu lâm tô thiếu hiệp ngươi không có nói đùa sao ngàn năm thiếu lâm cao thủ tầng tầng lớp lớp danh sưng có mười vạn tục gia đệ tử thế lực cường đại dường nào cho dù là tây hạ với tư cách một phương vương triều cũng không dám t h y tiện trêu chọc thiếu lâm e sợ cho r ư ớ lấy hai họa ngập đầu tô thanh huyền võ công ty mạnh nhưng h ắ n làm sao dá tô thiếu hiệp ta khuyên ngươi vẫn là thận trọng một chút thiếu lâm còn lâu mới có được trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy mặc dù ngươi võ công cao tuyệt nhưng nếu là khăng khăng cùng thiếu lâm là địch kết cục chỉ sợ sẽ không quá đẹp đẽ lý thu thủy khuyên ta nói tô thanh huyền giúp nàng cùng ngoại tôn n ữ vương ngữ yên nhân t h ầ n trong nội tâm nàng đối với tô thanh huyền cũng là có một phần cảm kích ở bên trong cho nên nàng cũng không muốn nhìn thấy tô thanh huyền đổ máu thiếu lâm ta đã chuẩn bị đối phó thiếu lâm tự nhiên là có ta lực lượng tô thanh huyền khẽ cười nói hiện tại ta có thể động dụng lục địa thần tiên tiếp cận hai mươi vị không biết có lực lượng này có đủ hay không đối phó thiếu lâm bao、nhiêu? vị địa lục t bây giờ ê n l tô thanh huyền vừa mở miệng đó là hai mươi vị lục địa thần tiên cùng bán xỉ đồng dạng lúc nào lục địa thần tiên không đáng giá như vậy ngay tại lý thu thủy âm thầm khiếp sợ thời điểm tô thanh huyền lần nữa mở miệng nói nếu là thái phi nguyễn ý tương trợ tôi mỗi liền sẽ trợ giúp thái phi khôi phục dung nhan ngươi nói cái gì giúp ta khôi phục dung nhan lý thu thủy âm thanh đột nhiên c ấ t cao ngươi không có gạt ta a nàng một mặt chờ mong nhìn đến tô thanh huyền mới vừa rồi cùng vương ngữ yên nhận nhau thời điểm c h ẳ n g cảnh để nàng càng thống hận từ bản thân hiện tại bộ này khuôn mặt nếu là tô thanh huyền thật có biện pháp giúp nàng khôi phục dung nhan cái kia nàng liệu mình bồi tô thanh huyền đi đối phó thiếu lâm có cái gì không được tô thanh huyền mỉm cười nhưng không có lên tiếng đưa tay hái đi lý thu thủy trên mặt lửa trắng tại lý thu thủy còn chưa kịp phản ứng trước đó tô thanh huyền tay đã tại nàng má trái bên trên nhẹ nhàng mơn trớ x o n g toàn thủ cũng theo đó phát động đứng lên một trận chua ngứa cảm giác từ trên gương mặt chuyển đến lý thu thủy trong lòng không khỏi khét động đưa tay sở về phía mình má trái chân mềm xúc cảm chuyển đến lý thu thủy lập tức giật mình kính cho ta kính lý thu thủy có chút vội vàng gào thét tô thanh huyền từ bên cạnh mang tới một mặt gương đồng bậy ở lý thu thủy trước mặt nhìn qua kính bên trong tấm kia lạ lẫm mà quen thuộc mặt lý thu thủy trong mắt lần nữa chứa đầy nước mắt trước giúp thái phi khôi phục má trái xem như ta thành ý chờ thiếu lâm sự tỉnh sau khi kết thúc ta sẽ giút ngươi khôi phục má phải tô thanh huyền nói ra lý thu thủy trong mắt tuân ra một trận sốt ruột qua mang t u t ta đáp ứng ngươi giúp ngươi đối phó thiếu lâm chương 426, t ố i nay không người ngủ lý thu thủy vẻ mặt tươi cười rời đi thượng quan kiếm nam một mặt tức giận ngập t r ờ i trở về thượng quan ban chủ tin tức là thật ta tô thanh huyền nghiêng dựa vào trên g h ế nhìn đến thượng quan kiếm nam thiếu lâm thiếu lâm bọn hắn làm sao dám đám này hòa thượng thiếu lâm đều đáng chết thượng quan kiếm nam trên mặt cơ b ắ p đều tại có chút có cắp một trưởng vỗ trên bản gô thật chế tạo cái bản trong nháy mắt bị thiết trường ép thành một mịn cho dù là từ hành dinh trở về khách sạn dọc theo con đường này hắn đã tiếp nhận chuyện này nhưng trong lòng tức giận thủy chung đệ nén không được mặc dù triệu các vị hoàng đế này làm việc có chút hoang đường nhưng thở nhỏ tiếp nhận t r u n g quân báo quốc lý niệm thượng quan kiếm nam vẫn như c ũ đem hắn phụng làm trí cao vô thượng tồn tại bây giờ thiếu lâm lại dám bắt cóc t h i ê n tử đây tại thượng quan kiếm nam trong mắt cũng không cách nào tha thứ tội chết thấy đây tô thanh huyền khẽ cười nói ở chỗ này nổi giận không có ý nghĩa tiêu diệt thiếu lâm cứu ra triệu gia t h i ê n tử mới là ngươi phải làm nhất sự tình ngươi cứ nói đi thượng quan ban chủ thượng quan kiếm nam hít sâu mờ hơi nói ra tô thiếu hiệp ngày mai vây công thiếu lâm ta nguyện sông pha chiến đấu còn có một việc tô thanh huyền nhắc nhở lý thu thủy cũng đã gia nhập chúng ta trận tranh thượng quan kiếm nam yên lặng gật đầu không nói gì bây giờ hắn trong lòng lớn nhất chấp nghiệm đó là d i ệ t thiếu lâm cứu thiên tử lý thu thủy nguyện ý đánh thiếu lâm cái kia chính là người mình hoàng hôn thời gian hai đạo nhân ảnh đồng thời quay trở về duyệt lai khách sạn không phải người khác chính là đánh nhau kịch liệt gần như cả ngày cựu thiên nhận cùng đoàn duyệt khánh giờ phút này hai người đều kịch liệt thở dốc trên thân quần áo cũng đều trở nên rách tung tóe mặc dù không có giao thủ lại đều cảm tức nhìn đối phương bàn về võ đạo tu vi đoàn duyên khánh đợi ta đi gặp qua sư phụ sau đó lại đến cùng ngươi đại chiến ba trăm linh hiệp cựu thiên nhận thả ra lời hung ác đoàn duyên khánh đồng dạng không cam lòng yếu thế làm ta trả lẽ lại sợ ngươi đợi ta gặp qua thái phi sau đó nhất định phải đem ngươi đánh chết ở chợ bên dưới hai người lẫn nhau phun một trận r ắ c rưởi nói sau đó liền riêng phần mình tiến đến tìm kiếm thượng quan kiếm nam cùng lý thu thủy rất nhanh hai người liền hiểu thượng quan kiếm nam cùng lý thu thủy thế mà dừng tay giảng hòa thậm chí còn đứng ở cùng một trận chiến đến dây cộng đồng đối phó thiếu lâm trong n g a y mắt hai người đều bối rối chuyện gì xảy ra chúng ta đ ã sinh đả tử làm cơ hồ một ngày kết quả các ngươi hai cái thành đồng đội cựu thiên nhận một mặt thú á n nhìn đến thượng quan kiếm nam nhưng đối mặt thụ nghiệp tân sư hắn cũng chỉ có thể là thở dài một tiếng đem bị khuất cùng khó chịu nuốt vào trong bụng một bên khác đoàn duyên khánh trong lòng cũng là một trận kinh ngạc nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng lý thu thủy cùng thượng quan kiếm nam hợp tác hay không cùng hắn không có quá lớn quan hệ hắn quan tâm là hai người thế mà chuẩn bị đối phó thiếu l â m đây không phải tự tìm đường chết ra trong lòng còn treo đọc lấy mình đại nghiệp đoàn duyên khánh cũng không cho phép chuẩn bị bồi tiếp lý thu thủy cùng nhau đi liều mạng ngay tại đoàn duyên khánh chuẩn bị chạy trốn thời điểm lý thu thủy một câu lại để hắn dừng bước thiên long tự bên ngoài dưới cây bồ đề an mày lôi thôi quan âm tóc dài đoàn d u ê n khánh lập tức xứng sờ ngay tại chỗ gian nan xoay người một mặt kích động nhìn đến lý thu thủy thái phi ngươi là từ chỗ nào biết được chuyện này người biết nàng là ai đúng hay không lý thu thủy khẽ cười nói vào ban ngày tô thiếu hiệp nói cho ta biết hắn còn nói trong lòng ngươi vị kia tóc dài q u a n âm chính là đại lý trấn nam vương vương phi mà vị kia đại lý trấn nam vương thế tử đoàn、Hàn、dự nhưng thật ra là ngươi nhi tử vị kia đoàn dự tiểu thế tử tựa hồ muốn đi theo kiểu phong cùng nhau đi đối phó thiếu lâm đoàn duyên khánh ngu ngơ ngay tại chỗ thật lâu vô pháp hoàn hồn một lát qua đi hắn vun ra một ngụm trọc khí nói ra thái phi đoàn ngộ nguyện cùng thái phi còn có tô thiếu hiệp cùng nhau đối phó thiếu lâm bóng đêm dần dần thầm thiên tử phòng số hai ở giữa bên trong mộ dung bác mộ dung phục hai cha con sóng vai đứng tại phía trước cửa sổ nhìn qua ngoài cửa sổ nồng đầm đêm tối t r ầ mặt m không nói thật lâu mộ dung bác mở miệng hỏi phục nhi ngươi có biết vi phụ vì sao phải cho ngươi lấy cái tên này phục tự có phục hưng chi ý phụ thân lấy phục tự vì ta mệnh danh là vì giới miễn ta muốn thường xuyên ghi nhớ phục hưng đại yến kế hoạch lớn bá nghiệp mộ dung phục một mặt nghiêm túc trả lời đúng vậy à phục hưng đại yến mộ dung b á t trong mắt đ ỗ n g nhiên bắn ra hai đạo tinh quang hào khí cười nói ngày mai chính là đại yến phục hưng bắt đầu mộ dung phục trong mắt cũng lóe ra hưng phấn kích động con mang lầu hai cuối hành lang thiên tự số sáu tiêu viễn sơn cùng tiều phong hai cha con đồng dạng không có ngủ hai người ngồi đối diện tại khô giới đèn sắc mặt thâm trầm n lưng trọng mẫu thân ngươi đã qua đời hai mươi bốn ă m đây hai mươi bốn ă m bên trong ta mỗi ngày đều đang nghĩ lấy một sự kiện báo thủ tiêu viễn sơn khắp khuôn mặt là sát ý ngày mai bên trên thiếu lâm người ta hai cha con liên thủ cộng đồng vì ngươi mẫu thân báo thủ tiều phong nhìn chăm chú mình bàn tay trên mặt đồng dạng là âm trầm lệ khí phụ thân yên tâm hải nhi liền tính liều lên đầu này tính mệnh cũng phải vì mẫu thân báo thủ rửa hận triệu gia thiên tử hành dinh tứ lại bán tiên cao thủ võ đang đại minh đại tống tam phương lục địa thần tiên đều hội tụ ở đây mỗi người đều là xoa tay ngồi xếp bằng đ i ề u tước bảo trì tự thân ở vào đ ỉ n h phong trạng thái trương tam phong bốn người phân biệt nắm lấy chu tiên t ư kiếm dùng tự thân nguyên thần cùng c h â n khí cùng thần kiếm câu t h ô n g lấy ngày mai lại dùng cái này kiếm trận phá thiếu lâm chu t r â n tiên duyệt lai khách sạn tiên tự số chín trong phòng một toa cự đại t h ù n g gỗ bày ra tại gian phòng chính giữa m ở mịt n h i ệ t khí bốc hơi mà lên tô thanh huyền nhắm mắt lại ngâm mình ở trong thủng gỗ hát bạch xong kiếm dựng đứng ở bên cạnh trên sàn nhà phát ra trận, trận sung sướng kiếm minh thanh âm tựa hồ đã Lý Hàn Thị Nam chương u n g p ó Sạ, từ vị hùng n g ờ bốn trăm n n g i ư hai mươi bảy anh hùng đại hội cuối cùng tiến đến hôm sau sắc trời rất tốt là cái ngày nắng trói trang thiếu lâm sơn môn trước đó đã hội tụ bên trên ngàn tên các lộ giang hầu nhân sĩ đội ngũ kéo dài như là trường xạ từ cửa s ơ ngàn một năm núi c h thiếu lâm ngươi cho là thổi ra à ta có thể nghe nói thiếu lâm cao thủ nhóm lửa nấu cơm đều là dùng nhiên mục đao pháp t có thể như vậy ngang tàng đó là tất nhiên lúc này ta nhất định phải biểu hiện tốt một chút nếu có thể bị thiếu lâm cao tăng coi trọng thu nhập muôn hạng ta nhưng liền một bước lên trời đội ngũ cuối cùng thượng quan kiếm nam một đoàn người nhìn đến một màn này khoe miệng đều lộ ra khinh thường v ẻ bữa c ợ n dùng sư tử hống đến gọi hàng cũng chỉ có thể chấn nhiếp một cái những này không có bối cảnh giang hồ tán tu thượng quan kiếm nam gắt một cái khinh thường nói hắn hiện tại đối với ép buộc triệu gia thiên tử thiếu lâm có thể không có nửa điểm hào cảm một bên mặt nạ lụa trắng lý thu thủy che miệng khẽ cười nói sau ngày hôm nay giang hồ trung tướng lại không thiếu lâm liền để bọn hắn cuối cùng khoe khoan g một lần a nên nên như vậy thiếu lâm sư tử hống với tư cách thiếu lâm cuối cùng trung t à n g cũng rất là tương hợp mộ dung bác khẽ cười nói tại một đám người giang hồ tiếng nghị luận bên trong thiếu lâm cái kia hai phiến cao ba trượng màu đỏ thám đại môn trầm rãi mở ra năm mươi danh thủ cầm trường côn thiếu lâm võ tăng nối đuôi nhau mà ra phân loại sơn môn hai bên trong miệng đồng thời hô mời các lộ hào kiệt vào thiếu lâm khí tức hùng hậu âm thanh dung trời chiêu này lại để cho vô số giang hồ tán khách rung động không thôi n h o nhao thu liễm lại trong ngày thường hôn bất lận tư th cẩn thận từng ly từng t í xuyên việt sân môn tiến vào thiếu lâm bên trong anh hùng đại hội địa điểm ngay tại thiên vương điện cùng đại hùng bảo điện giữa quảng trường huyền t ử thân mang mới tinh cà sa cà sa bên trên theo lên kim t u y ế n tại ánh nắng chiếu giỏi chiếu sáng rặng rỡ ở bên người hắn huyền nan cũng là đồng d ạ n g mặc thỉnh thoảng có các phái giang hồ trưởng m ô n nhân ban g chủ c h i lưu nhân vật đi vào huyền t ử trước mặt c h à o hỏi huyền t ử đều mỉm cười từng cái đ ắ p lại một vị cầm trong tay đại đao giang hồ tán khách thấy huyền từ phương trượng như thế hiền hòa cũng cả gan đi ra phía trước hướng huyền từ trào hỏi tại hạ vương thiên thả bái kiến huyền từ phương trượng huyền tư một mặt mỉm cười trả lời nguyên lai là p h á phong đao vương thiên thả vương đại hiệp vương đại hiệp có thể tới ta thiếu lâm tham gia anh hùng đại hội thiếu lâm vô cùng cảm kích vương thiên thả giật mình tại chỗ trên mặt hiện lên từng đợt không bình thường hừng hồng c h i sắc trong lòng có chút kích động huyền Huyền tư phương trượng ngài thế mà biết tại hạ danh tự huyền tư nhận biết mình đây là vương thiên thả đều không có dự liệu được đối với mình giang hồ địa vị hắn rõ ràng nhất bất quá cầu thí p h á phong đao nhìn như gọi rất vang dội nhưng là tù tiện một cái có môn phái thế lực đều sẽ không đem hắn để ở trong mắt bây giờ ngàn năm thiếu lâm phương trượng huyền từ đại sư thế mà biết được hắn danh hào thậm chí còn đối với hắn như thế thân cận vương thiên yên tâm bên trong tràn đầy cảm động liền ngay cả lưng đều đứng thẳng lên không ít vương thiên thả rời đi về sau huyền từ trên mặt nụ cười trong nháy mắt biến mất một cái tiểu tiểu giang hồ tán tu tự nhiên không đáng hắn vị này thiếu lâm phương trượng coi trọng như vậy nhưng ngàn vàng mua sức ngựa hắn nhất định phải làm ra bộ này tư thái để đến đây tham gia anh hùng đại hội giang hồ hào kiệt tất cả xem một chút thiếu lâm nhân nghĩa chi danh tô thanh huyền xuất hiện sao huyền từ hướng về bên người huyền nan truyền â m nói xuất hiện chỉ một mình hắn ra an đã diễn bài vìền õ đường trưởng lao đi trưởng n lao h n hắn, nhất cử nhất động, chằm chằm cử đ u tại c h ú g t a t r o n gật lòng lời. bàn Huỳnh Nan Huỳnh g tay trả Tư gật đầu trên mặt hiện hiện mỉm cười hôm nay trọng yếu nhất sự tình đó là hiệp trợ tổ sư chấn sát tô thanh huyền chỉ cần chuyện này thành công ta thiếu lâm đem sừng sững không ngã huyền n a n cũng khẽ cười nói sư m i n h xin yên tâm các vị sư thúc cũng đều đã phân tán đến t ự bên trong các nơi tạo điệu tăng cùng đấu rượu tăng hai vị sư thúc cũng đã mai phục tốt đại trận hộ sơn có ba vị nửa bức lục địa thủ hộ tùy thời có thể lấy khởi động thiên la điệu vong đã bố trí xuống chỉ cần tô thanh huyền bước vào đến liền không khả năng lại chạy ra ngoài như thế rất tốt huyền t ử vừa cười vừa nói trong đám người tô thanh huyền thông qua rồi bay cùng trương tam phong đám người cầu thông lấy sư v i n h ta đã đến vị các ngươi có thể bắt đầu hành động biết thanh huyền trương tam phong đơn giản trả lời một câu sau đó liền dẫn dạ đế cùng lý trường sinh đám người từ sau sơn vị trí chui vào thiếu lâm bên trong có che lấp khí tức kiếm bắt quái trong người trương tam phong đám người chui vào rất là thuận lợi cũng không bị thiếu lâm cao thủ phát giác ba vị đạo hữu theo ta đi bố trí chủ tiên kiếm trận chuẩn bị đối phó đạt mà hòa thượng còn lại người riêng phần mình đi tìm thiếu lâm lục địa thần tiên tự mình giải quyết đối thủ trong ư ơ n g Tam p h rất nhanh liền an bài sân rộng các lộ nhân mã trên cơ bản đều đã đến đông đủ một vị tiểu hòa thượng đi vào huyền từ bên người thông báo một tiếng phương trượng các lộ hào kiệt đều đã đến đông đủ huyền từ gật gật đầu đối với bên người huyền nan nói ra sư đệ theo ta cùng đi sau đó hai người liền tới đến trong sân rộng thấy huyền từ đến nguyên bản còn ồn ào quảng trường trong nháy mắt t a n tính lại huyền từ mặt mỉm cười nhìn khắp bụi phía mở miệng nói cảm tạ chư vị tới ta thiếu lâm tham gia anh hùng đại hội huyền từ vô cùng cảm kích nói lấy huyền t ử nghiêm s ắ c mặt biểu lộ nghiêm túc đứng lên trong giang hồ có hai đại tổ chức sát thủ la võng ám hà thủ đoạn tàn nhẫn không ít giang hồ đồng đạo đều vì hắn giết hại ta thiếu lâm từ t r ư ớ c đến nay lòng dạ từ bi không đành lòng nhìn giang hồ đồng đạo tiếp tục chịu đủ tà đạo hãm hại l i ê n tổ chức lần này anh hùng đại hội chọn lựa võ công cao cường giang hồ hạo kiện tạo thành chính đạo đồng minh cộng đồng thảo phạt l a v õ n g ám hà huyền t ử tiếng nói vừa ra trong đám người liền vang lên liên tiếp tiếng khen ngợi thiếu lâm cao tăng lòng dạ từ bi tại hạ bội phục có thể đi theo thiếu lâm cao tăng cùng nhau đi thảo phạt tà man g o ạ i đạo là chúng ta vinh hạnh nhanh bắt đầu、đi. ta đã không kịp chờ đợi muốn đi thảo phạt tà ma nghe đám người tiếng than thở huyền t ử trên mặt nụ cười càng sâu một lát qua đi hắn có chút đưa tay ngăn lại đám người thổi phồng đã các vị nhiệt tình như vậy vậy liền không lại trì hoãn anh hùng đại hội chính thức bắt đầu nhưng vào lúc này trong đám người bỗng nhiên truyền ra một cái không hài hòa âm thanh huyền t ử tại anh hùng đại hội bắt đầu trước đó ta còn có một việc muốn tìm ngươi hỏi cho rõ một thân hắc bảo tiêu viễn sơn từ trong đám người đi đến chương bốn trăm hai mươi tám huyền từ đen liệu huyền từ anh hùng đại hội bắt đầu trước đó ta còn có một việc muốn hỏi một chút người một thân hắc bảo tiêu viễn sơn ngự khí bất thiện nhìn đến đột nhiên xuất hiện tiêu viễn sơn nhớ mày vốn cho rằng tô thanh huyền sẽ dẫn đầu làm khó dễ không nghĩ tới nửa đường xuất hiện một người áo đen chẳng lẽ lại đây người là vì tô thanh huyền x ô n g pha chiến đấu đầy tớ huyền t ử thầm nghĩ lấy dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn trong đám người tô thanh huyền chỉ thấy tô thanh huyền một mặt thần bị cười hai người ánh mắt giữa không trung bên trong gia o hội huyền t ử trong lòng b ỗ n nhiên sinh ra một cố điểm xấu dự cảm tiêu viễn sơn đột nhiên nổi lên cũng làm cho đến đây tham gia thiếu lâm anh hùng đại hội một đám giang hồ nhân sĩ khiếp sợ không thôi tại loại này trước mắt tìm thiếu lâm phiền phức không thể nghi ngờ sẽ cùng thiếu lâm kết xuống đại t h ủ hắc y nhân kia cũng quá dũng chẳng lẽ hắn không sợ chết ta nhất là tiêu viễn sơn bên cạnh thân một chút người r a hồ càng là l ạ g yên không một tiếng động lui ra mấy bước sợ một hồi đánh lên tung tóe mình một thân huyết lúc này huyền từ cũng khôi phục chân định một mặt mỉm cười nhìn về phía tiêu viễn sơn không biết vị bằng hữu này là ai muốn hỏi ta vấn đề gì ta là người như thế nào tiêu viễn sơn ngữ khí rất cổ quái tựa hồ là đang cười lại tựa hồ là đẻ nén cực đoan phất nộ hắn một thanh xốc lên mình mũ trùm lộ ra tấm kia giản mua cùng ki giờ phút này gương mặt này bên trên viết đầy oán độc cùng t i u hận hai mắt trừng trừng nhìn c h ầ m c h ầ m huyền t ử ánh mắt bên trong tất cả đều là tàn nhẫn là ngươi nhìn đến tiêu viễn sơn tấm kia quen thuộc mặt huyền t ử cũng không khỏi giật mình một cái vốn nên chết đi hơn hai mươi năm người bây giờ vẫn sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình đổi lại là ai nội tâm đều sẽ không bình tĩnh mà theo tiêu viễn sơn lộ ra khuôn mặt thật trong đám người vang lên lần nữa một tráng thốt lên âm thanh đây đây là kiểu rút tiểu phong hai ngươi con mắt là xuất khí sao không thấy được tiểu phong chính ở đằng kia sao vậy người này là ai chẳng lẽ lại là tiểu phong hắn cha bất kể hắn là ai ta hiện tại liền muốn biết hắn cùng huyền t ử phương trượng giữa đến cùng có chuyện gì hắn nhìn huyền t ử phương trượng ánh mắt giống như muốn ăn thịt người đồng dạo huyền t ử hít sâu một hơi đ è xuống trong lòng rung động cưỡng ép gạt ra một cái nụ cười nói ra nguyên lai là tiêu thí chủ tiêu thí chủ còn khỏe mạnh lao nạp thật sự là vui không thắng thu a a thấy ta còn sống ngươi sẽ vui huyền t ử lời còn chưa dứt liền bị tiêu viễn sơn t ô bạo đánh gãy sau đó tiêu viễn sơn quay người mặc hướng một đám giang hồ nhân sĩ vận đủ chất khí cất cao giọng nói các ngươi chỉ sợ còn không biết huyền từ khuôn mặt thật ta vị này mặt ngoài lấy nhân nghĩa lấy xưng thiếu lâm phong trượng vụ trộm nhưng thật ra là một cái vì bản thân tư dục tổn hại người khác tính mệnh lánh huyết c h i đ ổ im nay dám chửi bới bên ta trượng sư h i n h hôm nay không tha cho ngươi ác đồ kia huyền nan một mặt tức giận cánh tay nhẹ lay động đem cả s a cuốn tại trên cánh tay sau đó liền xài bước hướng phía tiêu viễn sơn đánh tới nhớ đối với phụ thân ta đậu thủ trước qua cửa hải của ta kiều phong một bức tử trong đám ngươi bước ra vung lên một đôi đại quyền hướng về huyền nan đập tới huyền nan cánh tay cùng kiều phong thiết quyền đánh vào cùng một chỗ lập tức tuân ra một trận m á n h liệt ba động một giây sau huyền an liền được quanh bay ngược trở về tiểu phong nhưng như cũ đứng tại chỗ thủ hộ lấy tiêu viễn sơn huyền an rơi trên mặt đất hai chân xoa mặt đất lui lại mấy trượng mới khó khăn làm dừng lại khỏe miệng đã tràn ra một vết máu hắn đưa tay xóa đi khỏe miệng vết máu một mặt tức giận nhìn chằm chằm tiểu phong tiểu phong n g ư ơ i một thân võ nghệ đều là ta huyền khổ sư huynh truyền thụ cho ngươi ngươi bây giờ vậy mà dùng để đối phó t i ế u lầm ngươi xứng đáng huyền khổ sư h u n h thụ nghiệp tri ân sao tiểu phong không hề bị lay động khuôn mặt lạnh lùng thụ nghiệp tri ân kiểu phong tự nhiên không quên hai câu này bao hàm tin tức thật sự là nhiều lắm cho tới ở đây người giang hồ đều ngây ngẩn cả người thậm chí đều q u y ê n thở một mặt hiếu kỳ nhìn c h ầ m c h ầ m giữa sân mấy người vị tiêu đột nhiên xuất hiện bị huyền t ử phương trượng xưng là tiêu thí chủ hắc y nhân không thể nghi ngờ đó là kiều phong hắn cha từ bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau đến xem tựa hồ là huyền t ử phương trượng đã từng giết hại kiều phong m ẫ u thân hôm nay bọn hắn hai cha con cái đặc biệt tới trả thù loại này kinh thiên bí ẩn lệ một đám giang hồ tán khách đều hóa thân trở thành rộm dưa bên trong lửng trong lòng đều rất là kích động khẩn cấp một năng dưa chỉ có mới vừa bị huyền từ tiếp đái qua phá phong đao vương thiên thả. giờ phút này như cũ cầm thái độ hoài nghi h ắ n thấy huyền từ phương trượng loại này đại nhân đại nghĩa giang hồ tiền bối làm sao biết vô duyên vô cớ giết hại người khác thế tử giết hại người khác mẫu thân đâu ở trong đó nhất định có ẩn tình quả nhiên một giây sau liền nghe huyền từ nói ra a di đạo phật tiêu thí chủ phụ tử muốn báo t h ù tâm tình lão nạp có thể lý giải chỉ bất quá hai mươi bốn năm trước nhạn môn quan một chuyện lão nạp không thẹn với lương tâm huyền từ một mặt ánh sáng chính vi bờ biểu lộ tiêu thí chủ năm đó với tư cách liêu quốc san quân tổng giáo đầu lại len lén lẻn vào ta đại tống trộm lấy bí tịch võ công muốn nhờ vào đó cường đại liêu quân tốt công phạt ta đại tống quốc thổ lao nạp mặc dù đã xuất r a cuối cùng cũng là đại tống con dân tự nhiên không thể trơ mắt nhìn đến tiêu thí chủ ngưu kế thành công lao nạp ban đầu cũng chưa từng muốn tạo sắc nhiệt chỉ muốn bước lui tiêu thí chủ không nghĩ tới tôn phu nhân lại vì vậy mà mất mạng lao nạp thật cảm thấy hổ thẹn huyền từ một phen hiên ngang lẫm liệt lý do thoái thác trực tiếp đem mình từ thi bạo giả hái đi ra lắc mình biến hóa trở thành bảo vệ quốc gia đại nghĩa chi sĩ những l ờ i này thành công thắng được ở đây giang hồ nhân sĩ tán đồng nhất là vương thiên thả càng là kích động không thôi sắc mặt t ư n g hồng ta đã nói rồi huyền t ử phương trượng loại này đại nghĩa chi sĩ làm sao biết làm á c sự tình đâu chật hắn vừa nhìn về phía tiêu viễn sơn cùng tiểu phong hai cha con ánh mắt lộ ra khinh miệt cùng đoán hận chi ý hai cái này liêu quốc cầu tặc không chỉ có muốn trộm lấy ta đại tống giang hồ võ lâm bí tịch còn muốn đi huyền t ử phương trượng trên thân dội nước bẩn quả thật đáng hận không biết do tình hình người giang hồ thành công bị huyền từ hiên ngang lấm liệt ngụy trang lừa gạt đi qua nhưng là biết được nội tình thượng quan kiếm nam giờ phút này cũng đã nắm chặt s o n g quyền ánh mắt gắt gao đính tại huyền tử trên thân thận không thể lập tức xông đi lên đánh chết huyền tử thiếu lâm đều đã làm ra bắt cóc thiên tử loại này đại nịch bất đạo sự tình thế mà còn ở nơi này chẳng biết xấu hổ nói mình là đại tống c o n dân nói mình là trung quân ái quốc chi sĩ nghe được thượng quan kiếm nam từng đợt buồn nôn nếu không phải sợ hãi làm rối loạn tô thanh huyền kế hoạch thượng quan kiếm nam đã sớm không đành lòng hiện tại đã vung mạnh mở thiết trường hung hăng quận huyền tử ngay xung quanh người giang hồ chửi rủa cùng xem thường tiều phong xong quyền nắm chặt hai mắt phút lửa hắn cũng bị huyền tử v h năm từ phương trượng không hổ trượng quanh là đó ọ c cái rực cũng c Phật Kinh, cái miệng này thật sự là lưỡi rực rỡ liên hoa, miệng lưỡi liên này đen là sự rỡ ta h cho nói thành thật ể làm là là ngươi nói trắng. Nếu ngươi bởi sự vì q u ố chỉ đại n g ĩ a ra tay, ta ta, ta sao mà là là này hành vi, thật khiến cho người ta khinh Trước tên tử. thân tư, giết thật thường. tại sao có thể cũng phục chi cho có ngươi hãng Nhưng ngươi bản nhân khiến người khinh Người bội hại loại vi, phu vì vô s đến là o ạ trạng i tình n y n ă mang đó t chỉ là m a vợ con trở về quê hương thăm người thân ở đâu là muốn trộm lấy đại tống giang hồ b í tịch võ công ta tiêu viễn sơn với tư cách đại liêu san quân tổng giáo đầu thân phận sao mà cao quý cho dù là thật có trộm lấy bí tịch sự t ì n h cần gì phải muốn đích thân động thủ càng hướng hồ ta biết rõ đại tống cao thủ nhiều như mây nếu là nghĩ đến trộm lấy bí tịch cần gì phải muốn dẫn lấy vợ con cùng nhau đến đây mạo hiểm nói đến chỗ này tiêu viễn sơn đã là nghiến răng n g h i ế n lợi cái gì cầu thí gia quốc đại nghĩa ngươi chẳng qua là vì tranh đoạt thiếu lâm phương trượng tri vị mới tận lực mưu hại tại ta muốn nhờ vào đó đến vì ngươi tích lũy danh vọng câu nói sau cùng tiêu viễn sơn là hô lên đến âm thanh truyền khắp toàn bộ quảng trường chuyến đến mỗi một vị người giang hồ trong hai lập tức lại nhấc lên một trận tiếng nghị luận t tiêu viễn sơn nói giống như cũng không thành vấn đề nếu là hắn thật nhớ trộm lấy bí tịch nói tại sao phải mang theo vợ con một khối đến đây hắn kiểu nói này ta cũng muốn đi lên tựa hồ đó là hai mươi bốn năm trước huyền t ử phương trượng đột nhiên g i à n h tiếng vang xa sau đó mới thành công leo lên thiếu lâm phương trượng c h i vị suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ à chẳng lẽ lại huyền t ử phương trượng thật là vì cướp đoạt phương trượng c h i vị mới đi chặn giết tiêu viễn sơn vợ con đánh giám các ngươi tình nguyện tin tưởng một cái khiết đan cậu t h ậ nói cũng không tin huyền từ phương trượng vương thiên phóng đại âm thanh quát lớn bên người, người. ta tin tưởng huyền từ phương trượng không phải loại người như vậy vương thiên thả nói đồng dạng đạt được một nhóm người ủng hộ n g h e trong đám người liên tiếp tiếng nghị luận huyền từ sắc mặt cũng là âm trầm xuống năm đó tiêu viễn sơn trộm lấy bí tịch võ công tin tức đích xác điểm đáng ngờ trùng điệp huyền từ đạt được mộ d u n g bát truyền tin sau đó đã từng sinh ra qua hoài nghi nhưng cuối cùng phương trượng chi vị dụ hoặc vẫn là chiến thắng hắn lý trí chỉ bất quá những lời này tự nhiên là không thể nói ra được nếu không hắn thanh danh, thiếu lâm thanh danh sẽ triệt để quét rác t h ô n tư đến lúc này huyền từ vụ trộm liếc qua huyền an huyền an trong lòng hiểu rõ nhìn về phía tiêu viễn sơn một mặt âm trầm nói ra sự tình đều đi qua hai mươi bốn ă m ngươi muốn làm sao nói đều có thể muốn đi ta sư m i n h trên thân r ộ i nước bẩn xuất ra chứng cứ đến huyền t ử âm thầm gật đầu trong lòng hài lòng huyền nan biểu hiện đều đã quá khứ hai mươi bốn ă m từ nơi nào đi tìm chứng cứ loại này yêu cầu chứng cứ nói mặc dù có tác dụng nhưng trung pi là có chút vô lại hắn không thích hợp tự mình đi nói chỉ có thể mượn từ huyền nan miệng nói đi ra nhìn đến xứng sở tại chỗ tiêu viễn sơn huyền t ử trong lòng thở dài ra một hơi chỉ cần không bỏ ra nổi chứng cứ đến tiêu viễn sơn nói tất cả đều là nói nhảm vài câu vu cáo nói còn dao động không được hắn huyền t ử thời gian hai mươi năm để dành đến nhân nghĩa chi danh thật tình không biết giờ phút này tiêu viễn sơn cũng không phải là bởi vì không bỏ ra nổi chứng cứ mà bờ lần dầu chỉ là bởi vì huyền t ử vô s ỉ thiếu lâm vô s ỉ mà tức giận ngay tại huyền t ử âm thầm đắc ý thời điểm tiêu viễn sơn lại đột nhiên mở miệng nói t ố t đã ngươi muốn chứng cứ ta liền cho ngươi chứng cứ hắn trong thanh âm để lộ ra một c ố khắc nghiệt cùng lạnh lẽo chỉ cần đem chứng cứ lấy ra huyền từ sẽ được triệt để đính tại xỉ nhục trụ bên trên đến lúc đó đó là hai người phụ tử bọn hắn báo thủ thời điểm nghe tiêu viễn sơn ngôn từ chuần xác huyền t ử trong lòng không khỏi giật mình âm thầm sinh nghi chẳng lẽ lại hắn thật có thể xuất ra chứng c ứ gì không không có khả năng năm đó sự tỉnh căn bản là không có lưu lại chứng cứ tiêu viễn sơn nhất định là đang lừa ta tâm tư đến lúc này huyền t ử lại khôi phục lã vọng gông cần lạnh nhạt tiêu viễn sơn cười lạnh một tiếng đ ỗ n g nhiên nhìn về phía quảng trường phía tây đám người cao giọng nói ra mộ dung h u n h đến ngươi r a sơn mộ dung hai chữ khơi gợi lên huyền từ trong lòng không tốt hồi ức để hắn có chút bất an cứng ngắc quay đầu nhìn về phía quảng trường phía tây chỉ thấy một vị gậy gò láo giả đẩy ra đám người chậm rãi đi ra nhìn thấy đây người huyền từ đại não một trận không rõ tựa như một đạo sấm xét trong đầu nổ tung mộ dung bác không điều đó không có khả năng hắn đã chết hơn hai mươi năm làm sao biết xuất hiện vào lúc này mộ dung bác xuất hiện đồng dạng hấp dẫn số lớn người giang hồ ánh mắt đây người là ai tiêu viễn sơn gọi hắn đi ra chẳng lẽ trong tay hắn có chứng cứ ta biết hắn hắn là cô tô mộ dung thị lao gia chủ nam mộ dung phụ thân bất quá hắn giống như tại hơn hai mươi năm trước liền chết biến đổi bất ngờ kịch bản dẫn động tới ở đây tất cả người giang hồ n h ị tim tiêu viễn sơn cách đám người hướng về mộ dung b á c c h ắ p tay mộ dung hinh mời ngươi nói một chút năm đó sự tình vạch trần huyền từ cái này cầu tặc k hôn mặt thật mộ dung b á c gật gật đầu lặng lẽ nhìn tô thanh huyền một chút sau đó quay người m ặ t hướng một đám giang hồ nhân sĩ tại hạ là cô tô mộ dung thị đ ờ i trước gia chủ mộ dung bác một cái vốn nên chết đi hơn hai mươi năm người kỳ thực hai mươi bốn năm trước ta chỉ là chết giả thoát thân giấu tại trong bóng tối chư vị nhưng biết ta vì sao phải chết giả hai mươi bốn năm lâu mộ dung b á c nói đem chờ mong cảm giác kéo đến cực hạn tất cả mọi người ánh mắt đều bị hắn hấp dẫn mộ dung bắc chợt quay người đưa tay chỉ hướng huyền từ đây hết thảy đều là bởi vì huyền tử ta chết giả thoát thân cũng là vì trốn tránh huyền tử h ã m hại nghe nói lời ấy trong đám người triệt để vỡ tổ cô tô mộ dung thị trong giang hồ thanh danh cũng không nhỏ nhất là tại đại tống cô tô một vùng càng là vô cùng có danh vọng hào môn đại gia bây giờ mộ dung thị lao ra chủ đứng ra đem đầu mâu chỉ hướng huyền tử thậm chí nói ra hắn chết giả hơn hai mươi năm chỉ là vì tránh né huyền tử phương trượng h ã m hại cái này khiến một đám người giang hồ trong lòng lại bắt đầu miên man bất định huyền tử cũng trợn tròn mắt sững sờ tại chỗ kinh ngạc nhìn đến mộ dung bác trong lúc nhất thời quên nói chuyện mộ dung bác lại là nắm lấy thời cơ một hơi đem hắn cùng tô thanh huyền cùng một chỗ ma sửa đổi phần nhạn môn quan chuyện xưa toàn bộ nói ra dứt lời mộ dung b á c trực tiếp từ trong ngực lấy ra cái kia phong giả tạo mật thư dỡ cao khỏi đỉnh đầu biểu diễn cho một đám người giang hồ biểu diễn một phen sau đó mộ dung b á c thu hồi mật thư cất cao giọng nói tiêu hinh nói không sai năm đó tất cả đều là huyền từ một tay điều khiển vì đ ă n g lâm phương trượng c h i vị hắn lựa gạt hơn hai mươi vị giang hồ đồng đạo tạo bên dưới sắc nhiệt ta cũng bởi vậy bất đắc dĩ chết giả thoát thân hai mươi bốn ă m thẳng đến những ngày gần đây mới cùng ta nhìn h ậ n nhau mộ dung bắc tự mình hiện thân thuyết pháp không phải người mẹ nó sao có thể điên đảo như vậy hắc mặt đâu ban đầu tiêu viễn sơn chuẩn bị trộm lấy bí tịch tin tức không phải ngươi nói cho ta biết ta hiện tại ngươi làm sao còn lắp mình biến hóa thành người bị hại cùng tiêu viễn sơn đứng chung một chỗ đem ta cho đóng gói thành phía sau màn hát thủ người tại sao có thể vô s ỉ đến loại tình trạng này chương bốn trăm ba m ư huyền t ử tin ta tin ta a hắn mới là phía sau màn hát thủ ta mộ dung bác mai danh nhận tích tham sống sợ chết hai mươi bốn ă m chính là vì vào hôm nay tại anh hùng trên đại hội ngay trước thiên hạ hào kiệt mặt để lộ huyền t ử cùng t i ế u lâm hư giả mặt nạ mộ dung bác khẳng khái phân trần hiên ngang lấm liệt tại hắn đây một phen cực kỳ cổ động tính lý do thoái thác phía dưới ở đây mấy ngàn tên giang hồ nhân sĩ cũng bắt đầu đối với huyền từ cùng t i ế u lâm sinh ra hoài nghi nếu như nói tiêu viễn sơn là tạo ra, ra một cọ cá khán giả chuyên môn dùng để nói xấu huyền từ vẫn là có loại khả năng này dù sao hắn là khiết đan liêu có người vì chen ép đại tống giang hồ khôi thủ thiếu lâm chuyện gì cũng có thể làm được nhưng mộ dung bắc liền hoàn toàn không có loại này cần thiết với tư cách cô tô mộ dung thị gia chủ mặc kệ là từ giang hồ địa vị vẫn là lợi hại quan hệ để nói đều không có tất yếu đi đi huyền t ử trên thân rội nước bẩn dù sao liền xem như đem huyền t ử vắng ngã đối với hắn cũng không có chỗ tốt gì nhất là lấy dài đến hai mươi bốn năm lâu chết giả làm đại giá thật sự là biết người biết m ặ t không biết lòng không nghĩ tới huyền t ử phương trượng với tư cách đại tống giang hồ chính đạo khôi thủ thế mà lại làm ra loại chuyện này đơn giản không dám tưởng tượng này làm sao không dám tưởng tượng nếu để cho ta một cái khi thiếu lâm phương trượng cơ hội đừng nói là giết hại một cái vô tội phụ nhân liền xem như giết hắn mười cái tám cái lao tử đều sẽ không nháy mắt thiếu lâm phương trượng ngàn năm đại phái trưởng m g ô n nhân dạng này vị trí có người nào sẽ không tâm động đâu v n g ta còn muốn lấy hôm nay tại anh hùng trên đại hội biểu hiện tốt một chút tranh thủ có thể bị thiếu lâm cao tăng thưởng thức hiện tại xem ra vẫn là sớm làm tính cầu đi ta cũng không muốn có một ngày ta vợ con cũng bị thiếu lâm cho á m hại mấy ngàn người tiếng nghị luận không ngừng truyền vào huyền từ trong lỗ thai ngoại trừ đối với hắn chửi rủa đó là đối với thiếu lâm t i n h mỹ sau đó hắn một mặt nghiêm túc nhìn về phía mộ dung bác nói ra mộ dung thí chủ người ta đã từng cũng là hào hữu trí dao vì sao phải hưởng cố sự thật hãm hại tại ta năm đó tiêu thí chủ muốn tới đại tống trộm lấy bí tịch võ công tin tức vẫn là ngươi cáo chi cho ta bây giờ ngươi vì sao phải nói tất cả đều là lao nạp chủ đạo Người đến t một đám giang hồ hào khách nghe được huyền từ nói đều là khẽ giật mình đều có chút xứng sở đây đặc nương tại sao lại đảo ngược vốn cho rằng huyền t ử vì phương trượng chi vị như hải tiêu viễn sơn giết hại tiêu phu nhân sự tỉnh đã có thể nắp hòm định luật không nghĩ tới huyền từ lại ném ra một cái nổ tung tin tức tất cả kẻ sau màn đều là mộ dung bác một vị thân mang vải đầy thô áo đôi ngắn lao đầu nhìn đến lẫn nhau chỉ trích huyền t ử cùng mộ dung bác hai người gấp vào đầu bước a i đây đến cùng ai nói là thật hiện tại giang hồ làm sao khó hiểu như vậy lao đầu t ử đầu v ó c đều nhanh nổ một cái cầm trong tay trường thương người trẻ tuổi gãi đầu nói tiếp lao gia tử đừng nói là ngươi ta hiện tại cũng đều bối rối hôm nay xem như không ngừng công trận này vợ kịch nhìn thật sự là nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa đã n g h i ề n đã nghiền a mà đ ổ i thành một bên tiêu viễn sơn kiểu phong hai cha con đã sớm vào trước là chủ cho rằng huyền t ử đó là mọi chuyện người khởi xướng cho nên cũng không hoài nghi đồng đội mộ dung bác vừa rồi huyền nan hướng tiêu viễn sơn muốn chứng cứ bây giờ đến phiên mộ dung phục hướng huyền từ muốn chứng cứ đồng dạng bàn tay quặt đến trên mặt mình huyền t ử rốt cuộc biết đau miệng khép mở lại nói không ra một câu hắn có cái cái dăm chứng cứ ác mộ dung bắt làm việc sao mà cẩn thận căn bản sẽ không lưu lại nửa điểm vết tích cho người ta công kích mình cơ hội năm đó lan ra tin tức chư ũ n g k ô thông n g t h qua thư phương t vị có, có chỗ không biết mộ dung thị tổ tiên cũng không phải là ta đại tống con dân bọn hắn nhưng thật ra là đã hủy diệt đại yến quốc hậu duệ bọn hắn thời đại truyền thừa lấy một cái nguyện vọng cái tiết chính là phục hưng đại yến nhưng mấy chục năm qua thiên hạ thừa thị toàn hạ bình, hoàn không có cơ hội. Cho nên,、mộ、dung dung bác mộ mộ có cơ lời i đại khiết liêu giữa chiến ề n chuyện này, muốn bước lên、đại、tống cùng khiết đan liêu quốc giữa chiến tranh, làm tìm kiếm ra bước quốc thầy tốt từ đó tìm kiếm thời cơ, chủng kiến đại Yến. Lời này vừa nói ra đám người không khỏi đồng loạt nhìn về phía mộ dung bắc hai cha con nếu là huyền tư nói đều là thật cái k i a mộ dung bắc hoàn toàn có làm như vậy động cơ chuyện này có lẽ thật đúng là hắn làm liền ngay cả tiêu viễn sơn cùng k i ể u phong hai người cũng vô ý thức nhìn về phía mộ dung bắc trong lòng sinh ra một tia hoài nghi nhưng mà mộ dung bắc vẫn như c ũ là bộ tia lạnh nhạt tư thái huyền tư nói không tệ Ta mộ d u nói g thị đích đ sắc là năm đ ạ yến hoàng tộc hậu Tổ tông n hậu chi tộc Tổ duệ. d a lấy mộ dung bắc trên mặt lộ ra một tia tự rêu đủ cười thành lập một nước cần thiết nhân lực vật lực sao mà to lớn ta cô tô mộ dung thị còn không có bản sự này chư vị đều biết ta mộ dung thị chiếm đoạt chi địa bất quá hiến tử ổ tham hợp trang một góc nhỏ môn hạ nhân thủ cũng chỉ có tứ đại gia thần cùng bọn hắn đám đệ từ người chung vào một chỗ cũng bất quá giải rác trăm người đã vô binh giáp cũng vô điển bằng vào chỉ là trăm người muốn thành lập một nước chư vị nghe tới không cảm thấy buồn cười à một kiện tuyệt đối không khả năng làm thành sự tình huyền từ lại nói đây là ta hãm hại tiêu h u n h động cơ là cầm ta làm đồ đần vẫn là cầm chư vị giang hồ hào kiệt làm đồ đần mộ dung bắc dứt lời lần nữa khôi phục bộ kia lệnh n h ạ thần sắc nhưng trong lòng thì từng đợt may mắn mấy ngày nay hắn không làm gì liền đi tìm tô thanh huyền đảm luận phụ c quốc sự t ì n h đồng thời đem chính mình lúc trước trước đặt chân giang hồ tụ lại các phương cao thủ cuối cùng hình thành phục quốc đại thế kế hoạch toàn bộ nói ra kết quả lại gặp đến tô thanh huyền vô tình t r à o phúng tô thanh huyền cho ra trả lời chắc chắn đó là hắn vừa rồi nói nội dung nguyên bản hắn còn có chút không cam lòng tô thanh huyền xem thường mình kế hoạch bây giờ lại là cho mình cung cấp một bộ hoàn mỹ lý do thoái thác mộ dung b á c trong lòng đang may m ắ lấy mà đối diện huyền từ sớm đã là không phản bắt được x ư n g sở ngay tại chỗ chương bốn trăm ba mươi mốt huyền từ còn có hết hay không giang hồ tranh đấu về giang hồ tranh đấu quốc gia chinh phạt về nước ra chinh phạt cả hai tuyệt đối vô pháp đánh đồng muốn bằng vào chỉ là trăm người đội ngũ thành lập một phương vương triều đây tuyệt đối là vô pháp làm đến sự t ì n h trừ phi đây trăm người đều là lục địa thần tiên cũng hoặc là có một vị bán tiên đại năng làm chỗ dựa nhưng là điều này hiển nhiên là không thực tế đừng nói là một vị bán tiên đại năng trăm vị lục địa thần tiên lấy mộ dung thị nội t ì n h cùng thực lực hiện nay ngay cả một vị lục địa thần tiên đều không bỏ ra nổi đến như thế tính toán ra h u y ệ t từ trong miệng mộ dung bắc chuẩn bị mượn cơ hội phụ quốc sự tỉnh quả nhiên là buồn cười đến t ự c điểm lấy mộ dung bác trí tuệ cùng kinh nghiệm làm sao biết làm ra loại này không k h ô n ngoan cử chỉ bao quát tiêu viễn sơn phụ tử ở bên trong quảng trường bên trên mấy ngàn người giang hồ trong lòng đều là nghĩ như vậy cho dù là huyền tử giờ phút này cũng lần đầu tiên cảm thấy mộ dung bác nói rất có đạo lý trong lúc nhất thời hắn giật mình không biết nên như thế nào mở miệng đám người cuối cùng tô thanh huyền nhìn đến một màn này khoe miệng có chút dưng lên huyền tử tầng thứ nhất vết sẹo xem như mở ra bất quá như thế vẫn chưa đủ giết một cái khiết đan cao quan phu nhân đối với huyền tử ảnh hưởng sẽ không quá lớn đối với thiếu lâm lại càng không có nửa điểm ảnh hưởng đừng nhìn hiện tại những người giang hồ này sĩ nghị luận kịch liệt nhưng chỉ cần qua một đoạn thời gian bọn hắn liền sẽ quên chuyện này cho nên muốn chân chính đánh gậy thiếu lâm xương sống lưng vẫn là muốn bên dưới mảnh liệt liệu tâm tư đến lúc này tô thanh huyền đem ánh mắt bắn ra đến lý thu thủy trên thân truyền âm nói thái phi tiếp xuống liền nên các ngươi biểu diễn trong đám người tiếp thu được tô thanh huyền truyền âm lý thu thủy khẽ vượt cảm cũng không đáp lại quay đầu đối bên cạnh đoàn duyên khánh đưa mắt liếc ra ý qua một cái đoàn duyên khánh gật gật đầu cầm lấy diệp nhị nương cánh tay bắt đầu dùng sức tùy thời chuẩn bị ném ra khỏa này tạ giờ phút này tâm tính cũng có chút sụp đổ hắn xong quyền nắm chặt giang cắn rung động hắn không thể nào tiếp thu được mình thần tượng thế mà lại là một cái ích kỷ tiểu nhân vì tranh đoạt phương trượng chi vị liền đi hâm hại giết hại người vô tội nhưng vào lúc này huyền n an t r ợ t mở miệng nói ta có một lời mời chư vị yên lặng nghe huyền t ừ đã nhanh nguồn đ ứ n g máy huyền n an cảm thấy đây chính là mình gánh cờ thời khắc tất cả mọi người ánh mắt đều bỏ vào huyền n an trên thân có xem thường có xem thường có hiếu kỳ bọn hắn đều muốn nghe xem ngay tại lúc này huyền an còn có thể nói ra lời gì đến huyền an hít sâu một hơi mở miệng nói chư vị giang hồ đồng đạo xin mời nghe ta một câu tạm dừng không nói tiêu viễn sơn cùng mộ dung bắc nói là thật hay không cho dù quả thật là thật lại có thể thế nào nghe huyền nan như thế không biết xấu hổ nói mấy ngàn giang hổ nhân sĩ lập tức liền vỡ tổ làm sao c á i ý tứ nghe lời này thiếu lâm là chuẩn bị vào đã mẹ không sợ rơi thật không hổ là ngàn năm thiếu lâm đó là kiên c ư ờ n g là người ta làm lại như thế nào tiêu viễn sơn cùng mộ dung bắc còn có năng lực giết huyền t ử không thành vẫn là nói chúng ta những n à y thối cá nát t ô m dám công khai chỉ trích thiếu lâm chỉ trích huyền từ p h ư trượng trong trầm mặc huyền t ử cũng lấy lại tinh thần đến nhìn về phía bản thân sư đệ lông mày không khỏi nhữ chặt sư đệ không nên nói như vậy lúc đầu chỉ là ta một người sự tình trải qua hắn kiểu nói này lại trở thành ta toàn bộ thiếu lâm đều không giảng lý huyền t ử trong lòng thở dài một tiếng nhưng hắn nghĩ đến huyền nan làm như thế cũng là vì bảo hộ chính mình liền cũng mất oán trách tâm tư đối mặt đám người trào phúng cùng sư huynh không hiểu huyền nan sắc mặt k i ê n nghị tiến lên một bước chư vị giang hồ đồng đạo ta có hỏi một chút là người tiểu nghĩa trọng yếu vẫn là gia quốc đại nghĩa càng đạo lời này có chút một lụt không ít người nhữ mày không biết huyền nan là loại nào ý tứ Tô những năm gần đây chư quốc giao chiến không biết bao nhiêu ít đại tống ân huệ lang ngã xuống khiết đan liêu quốc đồ đào phía dưới không chỉ có như thế khiết đan càng là thường xuyên tại hai nước biên cảnh tri địa quấy dối ta đại tống con dân hoàn mỹ kỷ danh viết cắt có cốc không biết bao nhiêu ít dân chúng vô tội bị bọn hạ nước hiếp tàn sát giáp ta sơn hà giết ta con dân loại này với gắt sớm đã là người người đ ả n trách người khiết đan có thể giết ta đại tống con dân ta đại tống người liền không thể giết khiết đan c ầ u ta ạ nói đến nước này không ai dám phản bác huyền an đây nếu là phản bác chẳng phải là đem mình đẩy lên đại tống triều mặt đối lập đem mình bày tại h á n gian trên lò lửa thiêu đốt nhìn đến đám người không ngừng biến hóa t h ầ n sắc huyền an biết được mình đây một cái hiểm triều tạo nên tác dụng lập tức lòng tin tăng nhiều tiếp tục đối với đám người t ẩ y não ta sư huynh giết một cái khiết đan c ầ u ta phu nhân không phải là không đang vì ta đại tống con dân báo thủ về phần hắn mục đích đến tội cùng như thế nào cần gì phải muốn đi truy đến cùng đâu về tư đức có thua thiệt tại đại n g huyện ĩ a vô k h ế t h u y nan nói ra câu nói sau cùng.、Theo、hắn nói xong, ra sau thở Theo dài câu đan ngàn tên i g trong hồ nhân sĩ đều rơi vào trong trầm Chật, một mặc. m Chật, phen tẩy nao lý do thoái thác phía dưới hắn lại lần nữa dựng nên lên đối với huyền t ử sùng bái mà theo hắn đây một phen hô to lối ra một đám người giang hồ cũng lục tục no ngoe biểu thị tán đồng trong nháy mắt huyền t ử danh vọng lại lần nữa đạt đến một cái đỉnh cao thậm chí vượt qua trước đó huyền t ử cũng có chút kinh ngạc nhìn đến vương thiên hạ không nghĩ tới mới vừa rồi bị mình tùy tiện qua loa một phen một cái giang hồ l u n g cỏ vào giờ phút như thế này lại phát huy mấu chốt tác dụng nhưng mà tiêu viễn sơn cùng tiểu phong hai cha con lại là hận nghiến g i n g nghĩa lợi mắt thấy huyền từ liền muốn thân bại danh liệt không nghĩ tới huyền nan lại chuyển ra ra quốc đại nghĩa gắng gượng đẻ xuống huyền từ hạ vô xỉ khuôn mặt thật tiêu phong l ử a giận trong lòng k h ó bình chân khí phồng lên mà ra tùy thời chuẩn bị đậu thủ nhưng mà tiêu viễn sơn lại đưa tay ngăn cản hắn khẽ lắc đầu nói ra đợi thêm nhất đẳng tô thiếu hiệp còn có sắp xếp huyền từ hôm nay chạy không khỏi thân bại danh liệt hạ tràng thiếu lâm cũng chạy không thoát ngay vậy tiêu phong lúc này mới cưỡng chế l ử a giận một bên khác đoàn viên khánh thấy một màn này thầm nghĩ trong lòng một câu tới phiên ta đi lên sau đó hắn mang theo bị điểm ở huyện đạo diệm nhị đường xuyên qua đám người đi vào quảng trường phía trước huyền từ ta chỗ này cũng có một việc muốn hỏi một chút ngươi Đang âm thầm may mắn huyền tử, lại một lần ngây ngẩn âm thầm một tử, lại chương ả n ờ i m bốn trăm ba mươi hai bắn về phía huyền t ử viên đạn thứ hai diệp nhị nương dựa theo nguyên bản kế hoạch hôm nay anh hùng đại hội vốn nên là thiếu lâm d ự c dỡ hảo quang danh vọng tăng nhiều cao quang thời khắc nhưng huyền t ử đám người tuyệt đối không nghĩ tới ngoài ý muốn đến liên tiếp đầu tiên là hai mươi bốn năm trước cựu nhân tiêu viễn sơn giết đến tận cửa ngay sau đó vốn nên chết đi mổ dung bắc cũng từ trong quan tài bỏ lên đi ra đồng thời bị cắn ngược lại một cái é m chút liền đem huyền từ cùng thiếu lâm đóng đinh tại xỉ nhục trụ bên trên thật vất vả tại huyền nam một phen xào rượu tẩy nao phía dưới đem thế cục gió ê m dịu bình lật về một thành kết quả tại loại thời khắc mấu chốt này tứ đại ác nhân đứng đầu đoàn duyên khánh lại đột nhiên nhảy ra xế vào huyền từ tâm tính đã nhanh muốn hỏng mất nếu không phải ở đây giang hồ nhân sĩ quá nhiều hắn đã sớm không đành lòng trực tiếp mệnh lệnh thiếu lâm cao thủ chấn sát tiêu viễn sơn mấy cái này quay dối người khi sâu một hơi huyền từ đẻ xuống trong lòng g ậ n sóng nghiêng đầu nhìn về phía đoàn d u y n khánh đoàn thí chủ ngươi có nói đến một nửa huyền từ liền g i ậ mình còn lại nói đều nuốt xuống bụng bên trong đơn giản là hắn thấy được đoàn d u y n khánh bên người Diệp Nhị Nương. huyền từ sắc mặt đột biến trong lòng thị trấn đại nào chuyển nhanh chóng đây là có chuyện gì nhị nương nàng không phải là bị tô thanh huyền cho bắt đi à vì sao hiện tại lại sẽ xuất hiện tại đoàn duyên khánh bên người lấy đoàn duyên khánh thực lực tuyệt đối không có khả năng từ tô thanh huyền trong tay cứu trở về nhị nương huyền từ trong lòng nghi hoặc n à n vạn trong đầu hắn hiện lên một cái ý niệm trong đầu chẳng lẽ lại đoàn duyên khánh cùng tô thanh huyền làm ở cùng nhau đoàn duyên khánh sở dĩ đến tìm phiền thoái cũng là tô thanh huyền an bài suy nghĩ cùng một chỗ kinh hoàng cảm giác tựa như cùng như thủy triều có tới trong nháy mắt che mất huyền từ là nhất định là như vậy đ o à nếu Duyên tuyệt huyền Khánh đứng phiền thanh án n thoái, đối ra tìm phiền thoái, tuyệt đối là tô thanh huyền án bài. là k h ô như g nói, đoàn Duyên k á hoán, n cùng ta, cùng thiếu lâm cũng không thủ hoán, hắn không đến h thiếu thủ mức ta, lâm b tất cả đều là tô thanh huyền an bài vậy có phải hay không mang ý nghĩa ta cùng nhị nương giữa sự t ì n h hắn cũng đã biết tâm tư đến lúc này huyền từ cả người đều trở nên cứng ngắc đứng lên g i ấ u ở tăng bảo phía dưới một đôi tay cũng đã không tự giác nắm c h ặ t phía sau lưng bên trên cũng đã diễn ra dày gặt mồ hôi lạnh huyền từ gian nan vặn vẹo mình cổ trong đám người lục xoát lên tô thanh huyền tung tích trận hắn dừng lại động tác phát giác được có một ánh mắt đang tại nhìn mình huyền từ n g n g đầu ánh mắt xuyên việt ô ư ơ n g ương đ á g người vừa vặn đối mặt tô thanh huyền cặp kia mang theo t r e o tức cùng đụa cợt con mắt cặp mắt kia phản phất tại nói lấy một sự kiện ngươi cùng diệp nhị nương sự t ì n h ta cũng đã biết hôm nay liền muốn thân ngươi bại tên nứt dưới sự sợ hãi huyền từ lảo đảo lui lại nửa bước có tật giật mình một dạng thu hồi ánh mắt không dám cùng tô thanh huyền đối mặt không không được ta cùng nhị nương giữa sự t ì n h nhất định không thể bị lộ ra đi ra nếu không nói ta danh dự thiếu lâm danh dự đem triệt để bị vỡ nát liền rốt cuộc không có cứu vãn đường sống diệp nhị nương làm ra sự tỉnh quá mức thương thiên hải lý cùng trước đó ti hoàn toàn không phải một cái tính chất nàng trộm lấy giết hại người khác hài đồng không biết có bao nhiêu người bởi vì nàng m à cửa nát nhà tan thậm chí ở đây mấy ngàn giang hồ nhân sĩ bên trong đều có rất nhiều người là diệp nhị nương cựu nhân mà hắn cùng diệp nhị nương giữa sự tình chốc lát bị bạo lộ ra hắn trong nháy mắt liền sẽ trở thành chúng thị chi trở thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường cũng không còn cách nào như vừa rồi như thế che giấu đi ngay tại huyền từ trong lòng suy tư nên như thế nào hoàn mỹ xử lý diệp nhị nương chuyện này thời điểm trong đám người đã có người nhận ra diệp nhị nương thân phận nàng là tứ đại ác nhân việc á c bất tận diệp nhị nương là nàng, thật là nàng ta hải nhi đó là bị nàng bắt đi giết hại ta muốn giết nàng vì ta hải nhi báo thủ có nhân tình tự mất khống chế nghiêm nghị cả kinh kêu lên đáng thương ta hải nhi mới vừa đầy tuổi trọn liền được diệp nhị nương cái này áp tặc bắt đi giết hại hôm nay nhất định phải giết nàng tế điện ta kia đáng thương hải nhi trên trời có linh thiêng một vị ba mươi mấy tuổi đáng yêu tiểu phụ nhân khóc nước mắt như mưa ăn nàng thịt uống nàng huyết trực tiếp giết nàng lợi cho nàng quá rồi l a n g chỉ đem nàng l ă n chỉ xử tử ngay trong nháy mắt này chí ít toát ra năm sáu mươi vị người bị hại tại lên án diệp nhị nương ngoại trừ những n à y giang hồ tán tu bên ngoài tại quảng trường cánh bắc các đại thế lực trong đội nhóm đồng dạng có nhân tình tự kích động một vị thân mang tử bào trung niên nam tử đ ỗ n g nhiên từ trên ghế đứng dậy hai mắt bắn ra lệnh leo con mang gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m diệp nhị nương tử bào nam tử không phải người khác chính là đại tống giang hồ đệ nhất đại bang tào bang ban g chủ tào thiên hùng ngay tại ba năm trước đó tào thiên hùng con dâu sinh hạ một con hắn nhi tử mang theo phu nhân hải tử về nhà ngoại tham viếng đi tới nửa đường bị diệp nhị nương đánh cắp hải tử diệp nhị nương tiếng xấu đã sớm truyền khắp giang hồ hải tử rơi vào nàng trong tay sẽ có kết cục gì có thể nghĩ đối với diệp nhị nương tào thiên hùng đã sớm hận đến trong sương bây giờ tại thiếu lâm anh hùng trên đại hội một lần nữa nhìn thấy diệp nhị nương tào thiên hùng dốt cuộc gáp chế không nổi mình sát ý chỉ thấy hắn quắt lên một tiếng lớn chật liền xài bước hướng phía diệp nhị nương đánh tới chỉ bất quá ngay tại tào thiên hùng khoảng cách đoàn duyên khánh cùng diệp nhị nương chừng ba thước thời điểm lý thu thủy đột nhiên xuất thủ chặt đường nàng tay phải nhẹ nhàng đẩy một cỗ nhu hòa chân khí vung ra trong n g á y mắt liền đem xung phong mà đến tào thiên hùng đánh liên tiếp rút lui tào thiên hùng lui lại mấy bước ổn định thân hình đối lý thu thủy trận mắt nhìn lý thu thủy n g ư ơ i d á m nga ta hẳn là cho là ngươi là tây hạ thái phi ta tào bang liền không dám đối với ngươi như vậy ta đem lời đặt xuống tại đây hôm nay ta tất giết diệp nhị đường ngươi nếu là cả gan nga ta ta nhất định mời lao tổ tông tự mình xuất thủ trấn sát ngươi tào thiên hùng cũng không phải là đang nói khoác trong à thực lát c h nghi ngờ vị. Chốc lát tàu bang thật n giang g đồn câu, lục trên đ ị phát hạ nhất tâm muốn giết lý thu thủy cho dù nàng là tây hạ thái phi hiện tại cũng đã tấn thăng lục địa thần tiên tri cảnh cũng rất khó trốn qua đi trừ phi nàng nguyện ý cả một đời trốn ở tây hạ hoàn cung bên trong không gian đối mặt tàu thiên hùng đe dọa lý thu thủy không hề bị lay động chỉ là nhẹ giọng đáp lại nói người muốn giết nàng ta không có ý kiến chỉ bất quá ta cảm thấy tại giết nàng trước đó vẫn là trước biết rõ ràng sự tình c h â n tướng tương đối tốt lý thu thủy vừa nói ánh mắt thỉnh thoảng từ huyền từ trên thân l i ế c nhìn mã qua bị lý thu thủy ánh mắt đào qua huyền từ trong nháy mắt liền l ệ n h cả người như rơi vào hầm băng chương bốn trăm ba m ư phải chúng ta có một cái hài tử sự t ì n h c h â n tướng tào thiên hùng cũng là xứng sở từ lý thu thủy l ờ i nói bên trong hắn phát giác được một tia không tầm thường hương vị chẳng lẽ lại diệm nhị nương sự tình phía sau vẫn tồn tại cái gì không muốn người biết bí ẩn tâm tư đến lúc này tào thiên hùng tạm thời đẻ xuống sắt ý chuẩn bị nghe một chút lý thu thủy đoàn duyên khánh có thể nói ra thứ gì đến thế là tào thiên hùng mở miệng nói lý thu thủy ngươi lại nói nói đến cùng có cái gì c h â n tướng sẽ cho ngươi biết c h â n tướng tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng lý thu thủy nói lấy đối với bên người đoàn duyên khánh nói nói một chút đi tào thiên hùng cùng lý thu thủy giữa đối thoại đồng dạng truyền đến ở đây những người khác trong hai nguyên bản còn gọi hô h à o muốn giết diệp nhị nương một đám giang hồ nhân sĩ giờ phút này cũng đồng dạng tạm thời đẻ xuống sắt tâm muốn nghe một chút lý thu thủy trong miệng trận tướng đến tội cùng là cái gì mà giờ khác này huyền từ cũng đã lấy lại tinh thần hắn trong lòng vô cùng rõ ràng mình cùng diệp nhị nương giữa sự tình tuyệt đối đã bại lộ chốc lát để đoàn viên khanh nói ra chân tướng hậu quả đem thiết t ư ở n g không chịu nổi nghĩ tới chỗ này huyền từ rốt cuộc hạ quyết tâm chuẩn bị giết diệp nhị nương tốt tới một cái không có chứng cứ a di đà phật huyền từ miệng tuyên phật hiệu diệp nhị nương việc c á c bất tận lấy trộm lấy giết hại người khác em bé làm vui như thế v i ệ c c á c người người o á n trách hôm nay ta thiếu lâm hẳn chạm yêu trừ ma còn giang hồ một cái công đạo huyền nan sư đệ nhanh chóng xuất thủ đánh giết diệp nhị nương tên ma đầu này vâng sư huy n h huyền nan đáp l hắn mặc dù không biết được huyền tử vì sao phải giết diệp nhị nương nhưng từ huyền tử vội vàng trong giọng nói hắn hiểu được một sự kiện cái kia chính là lý thu thủy đám người trong miệng trần tướng tuyệt đối cùng mình sư huynh huyền tử có lớn lao quan hệ huyền tử nói đồng dạng bị diệp nhị nương nghe lọt vào trong thai trong nháy mắt trong nội tâm nàng liền sinh ra một cỗ nồng đậm tiêu đ i ề u v ẻ bị thương mặc dù nàng rất lý giải huyền tử cách làm cũng nguyện ý vì bảo toàn huyền tử thanh danh mà đưa xong mình tính mệnh nhưng là khi nàng chân chính từ huyền tử trong miệng nghe được muốn giết mình nói thời điểm nàng vẫn là không thể tránh né sinh ra một cỗ bi thương cảm giác cũng được cứ như vậy chết đi cũng tốt tối thiểu bảo toàn hắn thanh danh bảo vệ ta hải nhi tính mệnh diệp nhị nương trong lòng bi thương nghĩ đến chật liền nhắm mắt lại chuẩn bị chịu chết nhưng mà huyền t ử vội vã không nhịn nổi mệnh lệnh huyền nan giết chết diệp nhị nương cách làm lại đưa tới tào thiên hùng đ á m người cảnh giác liên tưởng đến trước đó đoàn duyên khánh mới vừa muốn tìm huyền t ử hỏi cho do nói tào thiên hùng đ á m người trong lòng lập tức sinh ra một cái lớn m ậ t suy đoán chẳng lẽ lại lý thu thủy trong miệm trần tướng cùng huyền từ phương trượng có quan hệ trong lòng sinh ra hoài nghi tào thiên hùng đương nhiên sẽ không bỏ mặc huyền nan động thủ đi giết chết diệp nhị nương thế là tại huyền nan động thủ đồng thời, tào thiên hùng cũng xuất thủ hắn một cái lắp mình ngăn ở huyền n a n trước người huyền n a n đại sư cho tào mỗi người một cái mặt mũi tạm không động tới tay chờ chúng ta nghe một chút đoàn duyên khánh trong miệng chân tướng đến cùng là cái gì sau đó lại r ế t diệp nhị nương cũng không m u ộ n mắt thấy huyền n a n bị tào thiên hùng ngăn lại huyền từ trong lòng trực đạo không ổn vô ý thức muốn kêu gọi tào điệu tăng cùng đấu rượu tăng đi ra cứu tràng nhưng nghĩ đến còn muốn lưu lại chờ hai vị sư thúc đem tô thanh huyền dẫn đến đạt ma động trợ g i ú p tổ sư chấn sát tô thanh huyền bây giờ không phải là đả thảo kinh xà thời điểm liền lại lâm vào xoán suít bên trong mà giờ khác này đoàn duyên khánh cũng đã dùng bụng ngữ nói ra chân tướng chư vị chỉ biết là diệp nhị nương lấy trộm lấy giết hại người khác em bé làm vui nhưng lại không biết nàng sở dĩ sẽ luân lạc tới tình cảnh như thế này đoàn duyên khánh dừng một chút sau đó cấp ra một k í c h trí mạng đều là bởi vì huyền tử đều là bởi vì huyền tử ngắn ngủi sáu cái tự lại long trời lở đất chỉ một thoáng ở đây tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía huyền tử trong mắt lóe ra không thể tin t h ầ n s á c i m nay g huyền nan quát lên một tiếng lớn nghiêm nghị chất vấn đoàn d u ê n khánh ngươi dựa vào cái gì nói là đây hết thể đều là bởi vì ta sư h u n h đoàn d u ê n khánh cười lạnh hư hữ huyền an ngươi chỉ sợ còn không biết đi ngươi một mực kính ngưỡng sư minh nhưng thật ra là một vị hòa thượng phá giới mà d i ệ p nhị n ư ơ n g đó là hắn tình nhân không điều đó không có khả năng huyền nan song quyền nắm chặt miệng bên trong một mực gọi hô hào không có khả năng ta sư h u y n h hắn là thiếu lâm phương trượng xưa nay trọng thủ giới luật làm sao có thể có thể phạm phải nhận dâm tật đâu hắn quay đầu nhìn về phía huyền t ử la lớn sư minh ngươi nhanh nói cho bọn hắn đây hết thể đều là giả đều là đoàn duyên khánh lập đi ra nói số ngươi nhưng mà giờ phút này huyền từ lại là hai mắt nhắm nghiển trong tay không ngừng vê động phật châu không có vì mình cãi lại một câu huyền từ bộ dáng này không thể nghi ngờ là chấp nhận thấy một màn này huyền nan như bị xét đánh cứng tại tại chỗ ở đây đám người giờ phút này cũng bị cả kinh trận mắt h ố t mồm không nghĩ tới à thật không nghĩ tới từ trước đến nay lấy giới luật xâm nghiêm mà lấy xương thiếu lâm bọn hắn phương trượng lại là một cái hòa thượng phá giới có ý tứ rất có ý tứ vẫn là huyền từ phương trượng sẽ chơi à thế mà tìm diệp nhị nương khi tình nhân bội phục bội phục nói như vậy chẳng lẽ diệp nhị nương làm ra tất cả đều là huyền từ phương trượng trong bóng tối ủng hộ tào thiên hùng mấy vị này người bị hại giờ phút này càng là cấp thiết muốn phải biết diệp nhị nương giết hại em bé sự t ì n h huyền tư đến tột cùng có hay không tham dự trong đó đoàn h u y n h xin mời nói cho chúng ta biết huyền tư đến tột cùng có hay không tham dự qua diệp nhị nương giết hại em bé sự t ì n h tào thiên hùng cung kính hỏi đoàn duyên khánh gật gật đầu tiếp tục vạch trần huyền từ khuôn mặt thật diệp nhị nương vốn là một vị nhà lành cô nương về sau cùng huyền từ mến nhau giữa hai người thậm chí còn sinh một cái hải tử chỉ t i ế c nàng gặp người không quen huyền từ vì phương trượng chi vị nhận tâm từ bỏ nàng lại về sau nàng hải tử cũng bị người trộn đi đầu tiên là bị trượng phu vô tình vứt bỏ sau đó duy nhất chủ cột tinh thần hải tử cũng bị trộm đi d i ệ p nhị nương từ đó nghĩ tử thành tật cho đến lâm vào điên d ạ i c h i cảnh bắt đầu điên cuồng trộm lấy người khác em bé đến làm dịu mình nước tử c h i t ì n h nói ở đây đám người cũng rốt cuộc minh b ạ c h tới d i ệ p nhị nương sở dĩ sẽ từ một vị nhà l ệ n h cô nương chuyển biến thành hiện tại tàn nhẫn ma đầu đầu nguồn hay là tại huyền tử trên thân trong lúc nhất thời đám người nhìn về phía huyền tử ánh mắt trở nên càng xem thường đứng lên chỉ có tiêu viễn sơn là một mặt cười lạnh đánh cắp diệm nhị nương hải tử sự tỉnh đó là hắn làm mục đích chính là vì hung hăng trả thù huyền tử hiện nay xem ra hắn báo thủ kế hoạch rất là thành công trong đám người huyền t ử đáng tin người sùng bái vương thiên thả giờ phút này đã sớm triệt để h ỏ n g mất mình sùng bái giữ gìn thần tượng vụ trộm thế mà lại là một cái không tuân thủ giới l u ậ t hòa thượng p h á giới là một cái bỏ rơi vợ con trần thế mỹ vương thiên thả hai chân mềm lún tê liệt ngã xuống trên mặt đất hai con mắt trứng mắt khỏe mắt đều đã có chút nứt ra mà đoàn d u y ê n khánh đối với huyền t ử tra tấn vẫn tại tiến hành hắn nhìn về phía tào thiên hùng đột ngột hỏi một vấn đề tào ban chủ ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ một vấn đề a tào thiên hùng nhớm mày hỏi vấn đề gì diệm nhị nương tu vi không kém một chút giang hồ tán khách có lẽ tìm không thấy nàng hạ lạc cho dù tìm được cũng không làm gì được nàng đây rất bình thường nhưng lấy tàu bang thế lực muốn đối phó diệp nhịn đường vốn nên là dễ như t r ở bàn tay nhưng qua nhiều năm như vậy ngươi nhưng vẫn không có thể thành công phía sau nguyên nhân ngươi nghĩ tới sao tàu thiên hùng thần s ắ c trợ trì trệ chật liền quay đầu nhìn về phía huyền tử trên mặt lóe ra mãnh liệt tức giận chương bốn trăm ba mươi bốn ngươi làm lần đầu tiên ta làm mười lăm đoàn duyên khánh nói để tàu thiên hùng ý thức được một vấn đề đó chính là hắn tào bang năm lần bảy lượt truy sát diệp nhị nương thất bại phía sau nhất định có một cô không biết tên thế lực trong bóng tối xuất thủ ngăn cản có cái này xuất thủ động cơ không thể nghi ngờ chỉ có hai phe thế lực hắn một đó là diệp nhị nương hiệu bệnh tây hạ nhất phẩm đường thứ hai đó là cùng diệp nhị nương cấu kết huyền t ử phương trượng rõ ràng tứ đại ác nhân cùng nhất phẩm đường là không có năng lực như thế ngăn cản tào bang như vậy là ai trong bóng tối xuất thủ liền không cần nói cũng biết ngoại trừ diệp nhị nương nhân tình huyền từ phương trượng bên ngoài tại đại tống cảnh nội không có bất kỳ người nào khác cũng hoặc là bất kỳ thế lực nào có năng lực như thế đi ngăn cản tàu bang báo thủ tào thiên hùng nghĩ rõ ràng điểm này sau đó lập tức nhìn về phía huyền tử nghiến răng nghiến lợi s á t mặt g i ữ tợn huyền tử ngươi có phải hay không nên cho ta một cái công đạo huyền an tiến lên một bước ngăn tại huyền tử trước người tào thiên hùng lợi này của ngươi có ý tứ gì chẳng lẽ lại ta sư huynh còn sẽ che chở diệp nhị nương hư tào thiên hùng hư lạnh một tiếng huyền tử đều có thể làm ra loại chuyện này che chở diệp nhị nương cũng chưa hẳn không có khả năng cùng lúc đó cái khác người bị hại cũng từ trong đám người đi ra đi vào tàu thiên hùng bên người vì hắn tăng thanh thế cùng nhau hướng huyền tử tạo áp lực h u y ề n tử phương trượng chúng ta chỉ muốn biết trần tướng người đến tột cùng có hay không trong bóng tối trợ giúp d i ệ p nhị đ ư ơ n g huyền tử nhanh chi tiết bàn giao nếu không nói cũng đừng trách chúng ta không k h á c h khí ngàn năm thiếu lâm mặt ngoài ánh sáng chính v i b ở vụn trồng làm nhưng đều là nam đạo nữ sướng mánh khỏe tương đổ mọi người đầy chống rách vạn người nện trong lúc nhất thời mọi người ở đây đều nhao nhao chỉ trích lên huyền tử chỉ trích lên thiếu lâm muốn bọn hắn cho một lời giải thích đối mặt đám người chỉ trích huyền an có chút khó thở đưa tay chỉ vào trước mặt khí thế hùng hồ đám người các ngươi lại nói không ra một câu hoàn chỉnh nói huyền từ trong lòng biết mình đã phạm nhiều người tức giận vô luận hôm nay làm sao chẻ giấu đều chạy không thoát thế là hắn đưa tay đẩy ra huyền nan đem mình bại lộ ở trước mặt mọi người huyền từ nhìn đến từng cái phẫn nộ hoán h ậ n mặt trong lòng một trận thở dài a di đà phật tào thí chủ người đ o á n k h ô n g tệ ta đích sắc trong bóng tối che chở lấy nhị nương nàng có thể một lần lại một lần né ra tàu bang cao thủ né ra giang hồ hào kiệt truy sát đều là bởi vì ta vụ n trộm an bài người xuất thủ tương trợ mắt thấy huyền từ thừa nhận xuống tới đám người càng là quần tình xúc động phẫn nộ huyền từ nguyên lai thật là người làm làm ra loại này với các ngươi còn có gì khuôn mặt khi thiếu lâm phương trượng làm đại tống giang hồ chính đạo khôi thủ sớm làm tự sát tính ta nhìn à chuyện này không đơn thuần là huyền t ử một người làm nói không chính xác toàn bộ thiếu lâm đều tham dự trong đó đâu t ố t một cái đại từ đại bi thiếu lâm hôm nay xem như t h ấ y được ta mặc kệ những cái kia ta chỉ muốn vì ta hải nhi báo thủ ta muốn huyền t ử cùng diệp nhị nương đôi cậu nam nữ này bồi mệnh p h ẫ n n ộ đám người kêu la phản phất một giây sau liền muốn động thủ đối với huyền t ử hợp nhau tấn công huyền ăn cũng có chút khẩn trương trên trán d i ệ ra không ít mồ hôi lạnh trái lại huyền từ g i ữ phút này lại là một mặt thản nhiên bê bối có đủ nhất lực uy hiếp đoạn thời gian đó là tại hắn bạo lộ ra trước một giây khi bê bối chân chính bị bạo lộ ra thời điểm h u y ề n từ ngược lại không cần thiết nếu như đã che giấu không đi qua cái kia dứt khoát liền không che giấu chỉ cần hôm nay có thể trợ giúp đạt ma tổ sư c h ấ n sát tô thanh huyền còn lại những người này bất quá đều là tồn kép nhãi nhép mà thôi bằng vào tổ sư nắm giữ nguyên thần khống chế bí thuật hoàn toàn có thể sửa chữa những người này ký ức thậm chí trực tiếp khống chế những người này vậy hắn tất cả bê bối đều đem bị lẻ xuống sau đó hắn vẫn như c ũ là cái kia đức cao vọng trọng thiếu lâm phương trượng mà thiếu lâm vẫn như c ũ sẽ là đại tống giang h tâm h tư đến lúc này huyền từ đã có dự định lặng lẽ đối huyền nan truyền thông nói sư đệ nhanh đi thông chi lập tức mở ra đại trận hồ sơn không thể thả đi bất cứ người nào huyền nan trong lòng khe run nhìn chằm chằm huyền từ một chút sau đó không tiếng động gật đầu lặng lẽ rời đi quảng trường thấy huyền nan bắt đầu hành động huyền từ treo lấy tâm cũng một lần nữa trở xuống trong bụng ngần đầu nhìn về phía đám người cuối cùng nhất địa phương tô thanh huyền liền đứng ở nơi đó yên lặng nhìn đến trận này vợ kịch tô thí chủ huyền từ hô to một tiếng đ ề u đến lúc này ngươi còn không có ý định lộ diện à. đám người mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc nhao nhao quay đầu lần theo huyền từ ánh mắt đoán phương hướng hướng về đám người cuối cùng nhất nhìn lại chỉ thấy một vị thanh y thanh niên đang một mặt bình tĩnh nhìn chăm chú lên đây hết thảy lập tức trong lòng mọi người liền sinh ra nồng đậm nghi hoặc cùng không hiểu hắn là ai huyền từ vì sao phải ngay tại lúc này đặc biệt chú ý với hắn ta nhớ ra rồi là hắn là duyệt lai khách sạn một trưởng đánh chết g i ế t tây đ ộ u câu dương phong vị kia thiếu hiệp có người chợt nhớ tới tô thanh huyền thân phận nguyên lai là hắn ta nhớ được ban đầu diệp nhị nương cũng là bị bắt giữ hắn t vị thiếu hiệp kia bắt giữ diệp nhị nương bây giờ diệp nhị nương lại trở lại đoàn duyên khánh trong tay đoàn duyên khánh còn buộc ra diệp nhị nương cùng huyền từ giữa bê bối suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a chẳng lẽ lại hôm nay tất cả đều là hắn trong bóng tối an bài bạo lộ ra có người đón được là tô thanh huyền chủ đạo hôm nay tất cả cái suy đoán này vừa ra đám người không khỏi cảm giác một trận tê một vị không biết tên thiếu hiệp cùng thiếu lâm cùng huyền từ giữa đánh cược mà bọn hắn biến thành song phương đánh cược quân cờ cùng sung phong tay trong lúc nhất thời đám người vậy mà lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong cho dù là vừa rồi kêu la muốn để huyền từ đền mạng những người kia cũng mất tâm thanh hai phe quái vật khổng lồ đánh cược quá mức nguy hiểm hơi không cẩn thận liền có khả năng thịt nát sưng ơ tan ngay tại lúc này vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng tô thanh huyền đối mặt huyền từ ánh mắt không tránh không né đã huyền từ phương trượng thành tâm m i ta tự nhiên nên cho một cái mặt mũi nói lấy tô thanh huyền ngay tại mấy ngàn người nhìn chăm chú phía dưới chậm rãi đi đến quảng trường phía trước nhất. xem ra hôm nay tất cả đều là tô t h í chủ an bài huyền từ một mặt bình tĩnh hỏi tô thanh huyền gật đầu nói không sai đều là ta an bài bao quát tiêu viễn sơn cùng mộ dung bác ban đầu ta sư huynh trăm tuổi thọ yến ngươi thiếu lâm an bài người g i ế t đến tận võ đăng sơn ý dục diệt ta đạo thống bây giờ ta trả thù lại tất nhiên là nên khi ngươi làm lần đầu tiên ta làm m ộ ư ơ i năm đây không quá phận á tô thanh huyền một mặt theo lý t h ư ờ n g nên tô thanh huyền lời ra khỏi miệng mọi người ở đây lại là một trận không h i ể u rung động giờ phút này bọn hắn rốt cuộc biết được tô thanh huyền lai lịch cùng thân phận nguyên lai tô thiếu hiệp lại là đại minh võ đang phái người Vẫn là chương c bốn nhân trăm ba mươi lăm huyền tử ngươi thật là có a với tư cách thiên hạ giang hồ đạo đình tứ đại thánh địa một trong võ đ a n g phái tại đại tống giang hồ bên trong thanh danh cũng là không nhỏ mặc dù so ra kém ngàn năm thiếu lâm tại đại tống cảnh nội u y vọng cao nhưng biết do võ đang phái giang hồ nhân sĩ vẫn như cũ không phải số ít nhất là võ lâm thần thoại trương tam phong danh hảo càng làm mà biết ra rất nhiều từ tô thanh huyền vừa rồi lời nói bên trong đám người đều nghe rõ ban đầu thiếu lâm chủ động khiêu khích hôm nay võ đang muốn tìm trở về bãi hôm nay tất cả đều là hai tôn đại thế lực giữa đánh cược thế ta nhớ ra rồi trợt có người hoảng sợ gà o ghét bên cạnh người bị hắn tiếng thét trói t a i giật này mình nổi điên làm gì đâu ngươi nhớ tới cái gì người kêu một mặt cảm giác biểu lộ nói ra các ngươi còn nhớ rõ thiếu lâm tổ chức anh hùng đại hội dùng cái gì danh nghĩa sao đương nhiên nhớ kỹ không phải liền là bởi vì thiếu lâm phái đi võ đang t r ú c thọ đội ngũ bị la vong ám hà sát thủ chặn giết cho nên thiếu lâm mới chịu triệu tập anh hùng thiên hạ cộng đồng thảo phạt nói đến một nửa đây người cũng ngây n g ẩ n cả người bởi vì bọn hắn đều suy nghĩ minh bạch một sự kiện thiếu lâm trước đó căn bản cũng không phải là vì t r ú c thọ mà đi như vậy thiếu lâm t r ú c thọ đội ngũ bị người chặn giết rất có thể đó là võ đang đ ộ n tay cùng la vong ám hà không có nửa xu quan hệ nghe hai người bọn họ đối thoại xung quanh người cũng đều là một mặt bừng tỉnh đại nộ biểu lộ thì ra là thế thì ra là thế thiếu lâm đây là tạo ra một cái lấy cớ bắt chúng ta làm bia đỡ đạn đi đối phó la vong cùng á m hà quả thật đáng hận trong lúc nhất thời đám người đối với thiếu lâm bất mãn cùng phẫn nộ lần nữa bạo phát đi ra đám người chửi rủa âm thanh cùng tiếng k i ế n trách không có chút nào đối với huyền từ tạo thành ảnh hưởng hắn một mặt mỉm cười nhìn đến tô thanh huyền tô chân nhân quả thật là có thủ đoạn tùy tiện xuất chiêu liền điểm vào ta t ử h u y ệ t bên trên ta mấy chục năm để giành đến danh vọng thiếu lâm ngàn năm góp nhặt đi ra danh dự tại trong vòng một ngày trôi theo nước chạy lão nạc quả thật bội phục rất huyền từ một mặt thồn thức nói bất quá ta vẫn là rất ngạc nhiên tô chân nhân là từ chỗ nào biết được ta những bí mật này không biết tô chân nhân có thể vì ta giải thích n g h i hoặc muốn biết ta tô thanh huyền có chút ngã lớn nói ra chờ ngươi chết rồi ta sẽ đốt cho ngươi huyền t ử nhất thời n g ẹ lời hắn không nghĩ tới lục địa thần tiên đỉnh phong cảnh giới cao thủ thế mà lại nhẹ như vậy điệu bất quá tô thanh huyền như thế nào biết được hắn những bí mật này cũng đã không quan trọng chỉ cần hôm nay chém giết tô thanh huyền tất cả chân tướng đều sẽ bị mai một tại lịch sử bên trong nghĩ tới đây huyền từ lần nữa mở miệng nói không biết tô chân nhân còn có hay không cái gì khác chưa ra chiêu số nếu là có nói không ngại cùng nhau dùng đến để lão nạp kiến thức một chút đã ngươi đều nói như vậy ta nếu là không rũ ra ít đồ đến chẳng phải là không nể mặt ngươi trong lúc nói chuyện tô thanh huyền trong tay đã nhiều hơn một phong mật thư mắt thấy tô thanh huyền thật lại lấy ra đồ vật huyền từ trên trán gân xanh lại là nhịn không được một trận mẹ lên hắn chỉ là thuận miệng nói trong đó chưa chắc không có trào phung ý tư ở bên trong lại không nghĩ rằng tô thanh huyền thật là có hàng sau đó hắn l ự c chú ý liền bỏ vào tô thanh huyền trong tay mật thư bên trên đợi thấy rõ mật thư sau đó trong n h y mắt huyền từ con ngươi lại là rụt lại một hồi đối với phong mật thư này hắn quá quen thuộc đây chính là ban đầu hắn cùng ám hà đại gia trưởng liên lạc đem thiếu lâm người đưa vào ám hà làm sát thủ cái kia phong mật thư phong mật thư này đều rơi xuống tô thanh huyền trong tay nhìn lên đến ám hà đã đỉnh trệ huyền từ lập tức liền ý thức được chuyện này không khỏi một trận kinh ngạc võ đang động tác khó tránh khỏi có chút quá nhanh đi từ đó trước trương tam phong trăm tuổi thọ yến thiếu lâm nổi lên bắt đầu đến hôm nay anh hùng trên đại hội võ đang thi triển phản kích thủ đoạn trước sau mới chừng một tháng thời gian tại ngắn ngủi này một tháng thời gian bên trong tô thanh huyền không chỉ có từ bắc ly ám hà tổ chức trong tay lấy được phong mật thư này thậm chí còn đem n h ạ n môn quan chuyện xưa cùng diệp nhị nương chuyện xấu cùng nhau đều đã điều tra xong loại này khủng bố tốc độ để huyền t ử trong lòng rất là kinh ngạc vậy xem mọi người thấy tô thanh huyền lấy ra một phong mật thư sau đó huyền t ử liền rơi vào trong trầm mặc cũng trong nháy mắt đều ý thức được tô thanh huyền trong tay mật thư không đơn giản có lẽ lại là huyền t ử cũng hoặc là thiếu lâm một cọc chuyện xấu trong lúc nhất thời trong lòng mọi người tràn đầy hiếu kỳ muốn biết được mật thư bên trong nội dung đồng thời cũng rất là thổ thức không nghĩ tới mặt ngoài nhìn lên đến ánh sáng chính vi bờ thiếu lâm vụ trộm sẽ có như vậy nhiều bê bối chỉ hôm nay một hồi công phu liền đã bộc lộ ra ba đây vụ trộm còn không biết bao nhiêu ít không muốn người biết g â y tầm sự tình đâu cùng lúc đó nguyên bản đem huyền t ử coi là thần tượng vương thiên thả đã triệt để h ỏ n g mất thậm chí đều đứng không yên huyền t ử cùng thiếu lâm liên tiếp bạo lộ ra chuyện xấu đối với hắn đà kích thật sự là quá lớn mà hắn lại không chỉ có đại biểu cho một mình hắn hắn đại biểu là tuyệt đối thiên t i ê n sùng kính thiếu lâm tầng dưới chót giang hồ v õ giả nguyên bản bọn hắn đều đem thiếu lâm coi là giang hồ chính đạo dê đầu đàn trong lòng mười phần sùng bái thiếu lâm lại đang hôm nay thảm tao thiếu lâm đâm lưng trong lúc nhất thời bọn hắn chỉ cảm thấy tín ngưỡng sụp đổ trong lòng đều tràn ngập một cỗ khó tả chua s u t cùng hối hận rất có một loại gặp người không quen đắm chát lúc này tô thanh huyền cũng mở miệng giải thích lên trong tay mật thư chư vị đại tống giang hồ hào kịp nhóm các ngươi như biết phong mật thư này bên trong đều viết thứ gì nội dung tô chân nhân ngươi cho tất cả mọi người niệm nhất niệm có người hô đúng tô chân nhân ngươi cho tất cả mọi người nói một chút để cho chúng ta cũng mở mắt một chút kiến thức một chút huyền từ phương trượng công tích vĩ đại có người âm dương quái khí nói ra tào ô Thanh Huyền thiên hùng tay hít ư đ sâu một hơi đẻ xuống trong lòng rung động chậm rãi đọc lên mật thư bên trong nội dung trong thư nội dung một mươi phần đơn giản đó là huyền từ liên lạc cám hà đại gia trưởng tô trường hà hi thể vọng an có bài đây ệ tử Thiếu l m ám lám mật Niệm nghiêm một vào võ hà Tào Theo trong sát thủ. Theo mật thư nội dung từng câu bị tào thiên Hùng hai nghe một đám giang hồ võ giả, trong lòng đều hiện lắng lòng lên lên sóng. từng Tiên từng đợt nội dung giang gọn đi giả, câu đều â bị đám đ ra, đây nguyên lai thiếu lâm cùng ám hà một mực đều có cấu kết huyền t ử còn tự thân an bài đem đệ tử thiếu lâm đưa vào ám hà làm sát thủ đã thiếu lâm cùng ám hà giữa đều có cấu kết vậy bọn hắn cùng la v o n g giữa có phải hay không cũng có không muốn người biết mánh k h ỏ nói như vậy đứng lên những năm này chết thảm ám hà la văng thủ hạ giang hồ đồng đạo rất lớn một bộ phận đều là đệ tử thiếu lâm động tay vô sỉ vô s ỉ đến cực điểm thiếu lâm với tư cách ta đại tống chính đạo khôi thủ cho đến ngày nay đã chuyển thường ngàn năm để đó hảo hảo chính đạo khôi thủ không làm vụ trộm cùng ám hà la vong loại này ta đạo tổ chức sát thủ cấu kết cùng một chỗ thật sự là mất mặt ư thiếu lâm đã sớm cùng ám hà la vong có chỗ cấu kết hôm nay còn công khai tổ chức anh hùng đại hội triệu tập giang hồ hào kiệt cùng đi thảo phạt tám hà la vong đây thật là vừa ra vừa ăn cướp vừa la làng vợ k ỳ ệ t a nếu không phải võ đang tô chân nhân ra mặt vạch trần huyền từ khuôn mặt thật bây giờ chúng ta còn bị thiếu lâm mơ mơ màng màng làm đồ đần đùa n đầu ý thức được mình bị xem như đồ đần đùa nghịch đến đùa nghịch đi từ trước đến nay đều tốt mặt mũi một đám giang hồ võ giả cũng n h ị n không được nữa nhao nhao kêu làm muốn huyền t ử cùng thiếu lâm cho cái thuyết pháp tràn g diện trong lúc nhất thời dối loạn vô cùng mà lúc này huyền t ử đã khôi phục không hề bận tâm biểu lộ nhìn qua đám người trên mặt hốt nhiên lộ ra một tia quái dị mỉm cười tốt các ngươi muốn cái thuyết pháp ta liền cho các ngươi sau đó hắn quay người đối hư không bên trong có chút túi đầu cho mời hai vị sư t h ú c r a mặt chảm yêu trừ ma hộ ta thiếu lâm 436, chẳng không được hai người các ngươi hôm nay ta tự tuyệt nơi này cho mời hai vị sư thuốc r a mặt chảm yêu trừ ma hộ ta thiếu lâm huyền từ trầm thấp âm thanh v a n g lên đại hùng bảo điện bên trong chậm rãi đi ra hai vị lao tăng trong đó một vị thân mang màu xanh cũ kỹ tăng bảo thân hình khô g ầ y thân thể hơi có chút còn xuống vị lao tăng này tuổi tác không nhỏ chỉ có mấy cây thưa thất dâu dài cũng đã hoàn toàn hoa dâm khắp khuôn mặt là nếp nhăn nhưng chỉ có cặp mắt kia sáng tỏ dị t h ư ờ n g không giống bình thường lão giả như vậy vẫn đủ h ắ n yên tính đứng ở nơi đó như vực sâu đỉnh núi cao xứng xứng tản mát ra một cỗ tính mạnh mạnh mẽ khí tức cho người ta mang đến một loại cực mạnh cảm giác áp bách một vị khác lao tăng nhưng là mặc một thân màu vàng đất tăng bảo trước ngực v à tháo mở rộng một nửa bởi t r ấ n ra một mảnh màu đồng cổ da thịt bên hông còn treo lấy một cái cực kỳ hồ lô hoàng y lao tăng thân hình dị thường khôi ngô đứng ở nơi đó tựa như một cái đứng thẳng thẳng ngu này hiện lộ ra một loại thô k ạ n h phong cách mà liền tại hai người bọn họ xuất hiện sau đó nguyên bản còn tại làm ồn một đám giang hồ nhân sĩ trong n g á y mắt không một tiếng động hai người này mang đến cảm giác g á p bách quá mạnh mặc dù không có chủ động phóng thích khí cơ trấn áp nhưng chính là đơn thuần đứng ở nơi đó cũng đủ làm cho trước mặt người giang hồ sinh lòng sợ hãi một cái khác chút như là tào thiên hùng loại này xuất từ đại thế lực người cũng nhận ra hai vị lao tăng thân phận lập tức trong lòng liền khẩn trương không thôi tạo điệu tăng đấu d i ệ u tăng hai đại lục địa đ ỉ n h phong cao thủ thiếu lâm tối cường trụ cột tào thiên hùng nói ra hai người thân phận trên mặt vô cùng lo lắng chi s á c những cái kia không rõ ràng cho lắm giang hồ tán các nhóm đang nghe trước mặt hai vị này lao tăng nhưng thật ra là hai đại lục địa đ ỉ n h phong cảnh giới cao thủ sau đó tức thì bị dọa cho phát sợ lục địa thần tiên đình phong vẫn là lập tức xuất hiện hai tôn ở đây mấy ngàn người thêm đứng lên chỉ sợ đều không đủ bọn hắn hai người đánh huyền từ đem hai người bọn họ kêu đi ra chẳng lẽ lại là chuẩn bị giết chết ở đây tất cả mọi người trong lòng mọi người lóe lên ý nghĩ này lập tức liền trở nên sợ hãi dị thường cho dù là đi theo tô thanh huyền mà đến tiêu viễn sơn mộ dung bác lý thu thủy thượng quan kiếm nam đám người giờ phút này cũng đều ứ c chế không nổi trong lòng sinh ra sợ hãi dù sao cho tới bây giờ tô thanh huyền trong miệng cái kia hơn mười vị lục địa thần tiên hậu viện còn chưa từng lộ diện thủy t r u n g chỉ có tô thanh huyền một người tại cùng thiếu lâm đánh cược l i ê n tính hắn cũng là lục địa đình phong cảnh giới nhưng muốn bằng vào lực lượng một người chống chịu hai vị cùng cảnh giới cao thủ chân sát chỉ sợ lực như chưa đến nhiều nhất có thể kiềm chế lại trong đó một người liền xem như không tệ thượng quan kiếm nam cùng lý thu thủy nhanh chóng trao đổi lấy ánh mắt cùng thiếu lâm khai chiến đã thành kết cục đã định chốc lát khai chiến tô thanh huyền chỉ có thể ngăn chặn một vị lục địa đình phong mà đổi thành một vị lục địa đình phong có lẽ liền cần hai người bọn họ đến kiềm chế nghĩ tới chỗ này trong lòng hai người đều rất là không chắc cũng không biết ta cùng lý thu thủy liên thủ có thể tại lục địa đình phong cao thủ thủ hạ kiên trì mấy chiêu thượng quan kiếm nam tâm tình rất là trầm trọng trong lòng mọi người kiềm chế sợ hãi mà tạo đ i ệ tăng cùng đấu rượu tăng hai người lực chú ý tất cả tô thanh huyền trên người một người đạt ma tổ sư cũng đã có nói tô thanh huyền ban đầu đã từng thí sát qua tiên nhân mặc dù tô thanh huyền có thể là ỷ vào một loại nào đó không biết tên cường lực pháp bảo mới làm đến cái này kinh thế hai tục sự tình nhưng người nào cũng vô pháp cam đoan trong tay hắn trọng bảo có hay không còn có thể lần nữa sử dụng nếu là không thể sử dụng nói bàn g vào bọn hắn hai đại lục địa định phong cao thủ hợp lực chấn sát tô thanh huyền tự nhiên là không nói chơi nhưng nếu là món kia trọng bảo còn có thể sử dụng nói ngay cả tiên nhân đều có thể thí sát hai người bọn họ có thể gánh không được cho nên lý do an toàn vẫn là không nên đem tô thanh huyền ép lên tiệt lộ cho thỏa đáng đem dẫn tới đạt ma động từ tổ sư tự mình xuất thủ chấn sát hắn mới là sáng suốt lựa chọn mà đây cũng là thiếu lâm ngay từ đầu liền định ra kế sách tâm tư đến lúc này tạo điệu tăng rốt cuộc mở miệng tô chân nhân cần gì phải như thế dương c u n g bạc kiếm không bằng ngươi ta ngồi xuống hảo hảo nói một chút đối với võ đang tổn thất ta thiếu lâm nguyện ý gấp đôi bồi thường một bên khác đấu r i ệ u tăng cũng khuyên giải nói tô chân nhân cần biết oan gia nên n giải không n ê n kết ban đầu võ đang sự tỉnh đích sắc là ta thiếu lâm sai lầm chúng ta nguyện ý chịu nhận lỗi cần gì phải đánh nhau chết x ố n g đâu hai người nói gần nói xa đều để lộ ra một cỗ không nguyện ý khai chiến ý tứ nghe hai người nói một chút không biết nội tình người giang hồ không khỏi thở dài một hơi không khai chiến liền tốt chỉ cần không khai chiến bọn hắn mệnh liền có thể bảo vệ dù sao hai đại lục địa đ ỉ n h phong cao thủ xuất thủ chiến đấu dư âm liền đầy đủ đánh chết một đám người lớn mà những cái kia trải qua giang hồ kẻ già đời nhóm nhưng trong lòng biết được chuyện này tuyệt đối không có đơn giản như vậy tô thanh huyền hôm nay chuyện làm đã triệt để đắc tội thiếu lâm dưới loại tình huống này song phương dừng tay giảng hòa không khác người xin、si、ó i ngộng tô thanh huyền trong lòng cũng rất là minh bạch đây bất quá là thiếu lâm thi triển kế hoan binh mà thôi giữa song phương sớm đã là không chết không thôi cửu hận mình minh bạch thiếu lâm đồng dạng minh bạch nhất là hôm nay tại mình ăn bại phía dưới huyền từ cùng thiếu lâm bê bối bị từng kiện bạch trần đi ra bại lộ tại mấy ngàn giang hồ nhân sĩ trước mặt ngàn năm thiếu lâm danh dự hủy hoại chỉ trong chốc lát dưới loại tình huống này thiếu lâm sao lại nguyện ý cùng mình hòa đàm tốt chỉ cần các ngươi nguyện ý bồi thường không có cái gì cửu hận là không giải được tô thanh huyền vừa cười vừa nói ngươi mới vừa nói nguyện ý gấp đôi bồi thường ta yêu cầu à cũng rất đơn giản ban đầu ta vo đang kém chút liền cả nhà hủy diệt chỉ cần ngươi thiếu lâm cả nhà đều là diệt cũng coi là gấp đôi bồi thường. đây rất hợp lý à tô thanh huyền nói lấy trên mặt nụ cười cũng biến thành lạnh lùng đứng lên hắn lời nhắc cùng tạo điệu tăng hai người giả vờ giả vịt trực tiếp triển lộ ra mình răng nanh đang nghe tô thanh huyền nói sau đó tạo điệu tăng cùng đấu d i ệ u tăng sắc mặt đ ỗ n g nhiên trở nên lạnh nhìn lên đến tô chân nhân là không có ý định hòa giải nhất định phải tại hôm nay làm qua một trận mới được tạo điệu tăng lạnh lùng quét mắt tô thanh huyền đấu d i ệ u tăng bạo tính tình cũng nổi lên một mặt đằng đằng sát khí nhìn đến tô thanh huyền tô thanh huyền cho ngươi cái mặt mũi bảo ngươi một tiếng tô chân nhân thật đúng là khi chúng ta chả lẽ lại sợ ngươi một cái mao đầu tiểu tử cũng dám ở ta thiếu lâm dương oai bảo ngươi sư huynh trương tam phong đích thật tới nhìn hắn có dám hay không đối với chúng ta như thế c u ồ n g vọng nguyên bản một mảnh bình thản thế cục trong nháy mắt lại trở nên dương cung b ạ t kiếm đứng lên một đám vây xem giang hồ nhân sĩ trong nháy mắt tâm lại nâng lên cổ họng tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn đến tô thanh huyền không rõ hắn là từ đâu đến lực lượng có can đảm cùng tạo điệu tăng đấu d i ệ u tăng hai đại lục địa đ ỉ n h phong chính diện cứng rắn theo bọn hắn nghĩ chốc lát song phương khai chiến nói tô thanh huyền tuyệt đối không có thắng khả năng nếu là đổi lại trương tam phong đến đây có lẽ còn có còn sống rời đi cơ hội nhưng cũng hy vọng xa vời xúc động vị này võ đang tô thiếu hiệp thật sự là quá vọng động rồi chẳng lẽ lại hắn thật sự cho rằng bằng lực lượng một người liền có thể chống chịu hai đại lục địa đ ỉ n h phong liên thủ vây công có người thở dài nói hai đại lục địa đ ỉ n h phong cao thủ liên thủ công sát sao mà khủng bố vị này tô thiếu hiệp hôm nay sợ là muốn đổ m á u thiếu lâm đừng để ý tới bọn hắn chúng ta vẫn là tìm cơ hội nhanh t r ư ợ đi nhìn thiếu lâm hiện tại trợ thế sợ là muốn đem chúng ta một mẹ hốt gọn hiện tại không chạy đợi lát nữa giao thủ với nhau chỉ sợ cũng không có cơ hội đi tại mọi người tiếng nghị luận bên trong tô thanh huyền một mặt lãnh đạo nhìn đến tàu đ i ệ tăng cùng đấu rượu tăng như chạm không được hai người các người hôm nay ta tự tuyệt nơi này chương bốn trăm ba mươi bảy cao thủ đúng chỗ hôn chiến nổi lên một phía huyền n an một đường bay nhanh không dám trì hoãn trong chốc lát rốt cuộc đã tới thiếu lâm đại trận hộ sơn hạch tâm chỗ thiên phòng còn chưa đi vào phòng hắn đã cao giọng gào t h é t phương t r ư ở n g sư m i n h có lệnh nhanh chóng mở ra đại trận hộ sơn trong phòng ba vị thủ hộ đại trận hộ sơn hạch tâm tăng nhân lướt nhau lập tức giơ bàn tay lên ấn về phía trước mặt đại trận trận bàn mạnh liệt chân khí từ lòng bàn tay tuất ra quán thâu đến trận bàn bên trong trận bàn bên trên từng đạo giống như linh xà đồng dạng trận văn từng đầu sáng lên đứng lên Mấy hơi thấy ờ i gian q một n màn này huyền an cũng không quá nhiều dừng lại hiện tại tình trạng đã là cấp tốc hắn không có thời gian lưu lại quan tâm ba người chỉ để lại một câu nghỉ ngơi thật tốt khôi phục chân k h í trận liền vội vàng rời đi t dần dần hiện hiện, cùng lúc đó tại thiếu lâm tuần trong mắt trận tô thanh huyền đã từng bố trí chỗ kia nhỏ bé trận pháp cũng nhận kích thích thành công kích thích lên đến bắt đầu không ngừng từng bước xâm chiếm phá hư tuần vị trí trận nhãn thiếu lâm điệu tạm điện bên trong không mẫu vô tướng vỡ ngã ba đại thần tăng bị đại trận hộ sơn mở ra động tính sợ kinh yếu ba người đồng thời mở to mắt đứng dậy nhìn về phía ngoài cửa sổ đại trận hộ sơn mở ra có cường địch tập kích thiếu lâm không màu sắc mặt ngưng trọng nói ra chuyện ngoại giới không cần để ý vô tướng m í mắt nửa khép nhìn về phía sau lưng bị hạn chế tự do triệu gia thiên tử triệu cát chúng ta nhiệm vụ đó là coi trường triệu tống thiên tử địch tới đánh tự có sư phụ sư thúc bọn hắn đi đối kháng vâu ngã thản n h i ê nói n ngay vậy không màu cũng khe mất c ằ m lần nữa khôi phục bộ kia không hề bận tâm bộ dáng cùng lúc đó địa t ạ n điện bên ngoài đang có ba đạo nhân ảnh cùng nhau mà đến chính là đại tống chính thức lục địa cao thủ n g u y ê n thập tam h ạ g i a cắt chính ngã ba người bởi vì ba người đeo trên người lấy tô thanh huyền luyện chế kiến g bắt quái một thân khí tức bị che giấu rất tốt cho dù đã rất tiếp cận địa tạng điện vẫn không có bị không mà u ba người phát giác ba người đi vào địa tạng điện ngoài chăm thức đứng vững thân hình nhìn qua phía trước tòa kia hùng vĩ đại điện hoàng thường hít sâu một hơi đối với sau lưng hai người nói ra bệ hạ hẳn là liền được hòa thượng thiếu lâm hạn chế trên mặt đất dấu điện bên trong hai vị theo ta cộng đồng rét đi qua nghĩ cách cứu viện bệ hạ ba người lên nhau đồng thời gật gật đầu sau đó liền hướng về địa tạng điện cấp tốc đánh tới phương nào đạo trích lại dám xông vào thiếu lâm địa tạng điện không màu quát lên một tiếng lớn sau đó ba người đồng thời phá cửa mà ra không màu ba người đối đầu hoàng thương ba người song phương đều là lục địa thần tiên cảnh giới cao thủ liết nhau không có một câu không hẹn mà cùng lựa chọn xuất thủ một bên khác ôm ấp ngũ lao tăng không hiện tại phải gọi là m ôm ấp tứ lão bởi vì ông tản đã bị tô thanh huyền chém giết bọn hắn bốn người đồng dạng chú ý đến đại trận hộ sơn đã bị mở ra đại trận hộ sơn đã mở hẳn là tô thanh huyền giết đến tận sân môn chư vị sư đệ theo ta tiến đến đại hùng bảo điện hợp lực vây công tô thanh huyền bốn người đồng thời gật đầu cấp tốc hành động đứng lên hướng về đại hùng bảo điện phương hướng tiến đến nhưng mà bọn hắn mới vừa đi ra không bao xa liền đối diện gặp được mặt khác bốn người hai nam hai nữ ôm ấp tứ lao dừng bước lại cùng đối diện bốn người rằng có đứng lên thông qua đối diện bốn người trên thân tản mát ra khí tức bọn hắn có thể cảm giác được bốn người này cũng đều là lục địa thần tiên cảnh giới cao thủ các ngươi là người nào ô m phong một mặt ngưng trọng hỏi quét ngang cựu châu hùng lôi tiên lôi đại bàn g dẫn đầu d â u q u a y nón thô c ạ h há tử nói ra mình danh hảo tại hắn sau đó còn lại ba người cũng n h o nhao nói ra riêng phần mình thân phận á n khí đời vô song mưa bùi hoa song sương k i n h công đời vô song thiểm điện chắc tăng lương âm n u quỷ kiến sầu phong toa phong kiểu hữu nguyên lai là đại minh giang hồ bên trong đại danh đỉnh đỉnh phong vũ lôi điện võ bên trong tứ thánh thông qua bốn người giới thiệu ôm phong thanh rồi chứ bọn hắn thân phận bốn vị bằng hữu hôm nay tới chuyện gì giết hòa thượng d i ệ t thiếu lâm lôi đại bảng trên mặt tất cả đều là xôi trào chiến ý tại phía sau hắn mưa điện phong ba người trên mặt đồng dạng viết đầy ý s ắ p phạt a di đà phật ôm ấp tứ lao miệng tuyên phật hiệu sau đó không hề có điểm báo trước ngang nhiên xuất thủ song p ư ơ n g tám người chiến là một đoàn một bên khác thiếu lâm đại thiền đường trước đó v một đ ạ o nhân lý hàn ý và ba người đang cùng một vị lao tăng g i ả n g co lao tăng kia dựa vào đại thiền đường tiền cột đá bên cạnh một mặt ngơ ngơ ngác ngác biểu lộ tựa như một cái đồ đần thiếu lâm điên tăng vốn là một cái s i ngốc hòa thượng nhưng lại nhân h ò a đất phúc bởi vì s i ngốc giữ vững s í c h t ử c h i tâm tâm tư tinh khiết ngắn ngủi vài chục năm thời gian liền đem thiếu lâm dịch c ầ n kinh tu tới đỉnh phong cảnh giới vương sùng lâu nhìn về phía trước mặt điên tăng chậm rãi nói ra hắn lai lịch giờ phút này điên tăng cũng rốt cuộc mở to mắt nhìn về phía lý hàn ý t h ba người trong mắt lõe ra tinh quang hoàn toàn không còn trước đó bộ kia xi、si、ngốc bồ dáng lao tăng không muốn nhiều khai sát giới ba vị thí chủ nếu là như vậy t ố i lui lao tăng không sẽ cùng các ngươi khó xử điên tăng khuyên giải nói nhưng mà đáp lại hắn chỉ có một đạo thanh thúy tiếng kiếm t e o lý hàn y d ư ớ tay cầm thiên gia kiếm chỉ hướng điên tăng tội gì đến thay điên tăng thở dài một tiếng c h ậ t bước ra một bước rơi vào lý hàn y lìa ba người trong vòng tây lý thuần cương tuy t ạ cổ hai người s ó n g vai mà đi thiên chính không có ở giao cho ta lý thuần cương một bên móc lấy cái núi vừa nói cái t i ê buồn phiền cùng bạn không có liền giao cho ta tùy tả cổi lớn nói ban đầu ở bắc lương thua ngươi một bậc hôm nay lại so tài một chút nhìn nhìn chúng ta ai trước cầm xuống đối thủ tùy tà cổ nói lấy thân hình đằng không mà lên hướng về phía trước bay vút mà đi lý thuần cương dối ra lưng mọi nhìn qua tùy tà cổ đi xa bóng lưng cười ha hạ nói ra ngươi liền đợi đến thua a tiếng nói vừa ra hắn thân ảnh cũng đ ố n g nhiên từ biến mất tại chỗ tại một bên khác quỳ hoa lão tổ v ô n g â n công tử thiết đảm thần hầu đám người cũng đều đều tự tìm đến thiếu lâm một phương lục địa thần tiên tới triển khai đại chiến trong lúc nhất thời toàn bộ thiếu lâm toàn bộ lâm vào hôn chiến bên trong chương bốn t u y ệ t tiên kiếm trạm trượng lục kim thân thiếu lâm nam nhũ phong bên trong p h ò n g đạt ma động chiếc cứ tại trong động đạt ma hòa thượng đống nhiên mở to mắt nhìn về phía động bên ngoài đại trận hộ sơn mở ra đạt ma tự lẩm bẩm nhớ ký huyền từ nói qua hôm nay muốn tổ chức anh hùng đại hội h ắ n phỏng đ o á n cái tia tô thanh huyền cũng sẽ ở hôm nay g i ế t đến tận thiếu lâm bây giờ đại trận hộ sơn khởi động không phải là tô thanh huyền đến nghĩ đến đây loại khả năng đạt ma tâm tình trong nháy mắt trở nên kích động và phần hắn không khỏi vỗ tay cười to nói tốt tốt tốt quá tốt rồi chỉ cần hôm nay chấn sát tô thanh huyền ta liền có thể quay về thiên giới đến lúc đó tiên tôn nhất định sẽ cực kỳ ngợi khen tại ta nếu là có thể trở thành tiên tôn thân tín từ nay về sau ta ở thiên giới cũng có thể x n g pha nghĩ tới đây hắn vô ý thức túi đầu nhìn về phía lồng ngực vị trí cách tăng y đỉa mơ hồ có thể nhìn thấy một đoá màu vàng liên hoa đang tại nở rộ v ư n g sáng đạt ma đưa tay đặt tại chỗ ngực một mặt tự tin t h ầ n sắc có tiên tôn ban thưởng đoá này phát liên hôm nay nhất định có thể thành công đánh giết tô thanh huyền đối với có thể thành công hay không đánh giết tô thanh huyền chuyện này đạt ma cho tới bây giờ đều không có sinh ra hơn phân nửa điểm hoài nghi cho dù tô thanh huyền đã từng ỉ vào trọng bảo thi sát một vị gác cộng tiên nhân đạt ma lần này sở dĩ có thể thành công đột phá thiên nhân lượng giới hằng rào một lần nữa hạ giới ngoại trừ bản thân hắn lột s á t kim thân còn tại nhân giới bên ngoài một cái khác trọng yếu nguyên nhân cũng là bởi vì c h â u ngực đ ó a này p h á p liên đ ó a này m à u vàng p h á p liên bên trong ngưng tụ một vị tiên tôn trí ít một nửa tu vi ẩn chứa trong đó lực lượng đầy đủ c h è o chống đạt ma đi tới đi lui thiên nhân lượng giới còn lại lực lượng dùng để chống tự tô thanh huyền trọng bảo đồng thời chấn sát với hắn cũng dư sải tâm tư đến lúc này đạt ma trong lòng liền vững như lao cẩu tiên tính chờ huyền từ tạo điệu tăng đám người đem tô thanh huyền dẫn đến đạt ma động cùng lúc đó tại đạt ma động bên ngoài bốn đạo nhân ảnh đang tại phi tốc tiếp cận bốn người này không phải người khác chính là tô thanh huyền một phương tứ đại bán tiên cao thủ trương tam phong lý trường sinh gia đế vu hòa căn cứ thanh huyền trước đó dò tin tức nhìn đặt ma động bên ngoài mười t r ư i n g khoảng cách là an toàn phạm vi ba vị đạo h ư u nhớ lấy không nên tùy tiện bước chân trong vòng mười t r ư i n g trương tam phong đối ba vị đồng đội giao phó dù sao đạt ma hòa thượng là một vị hàng thật giá thật hàng thế c h â n tiên phải chăng có cái khác gáp đáy h ò m thủ đoạn còn còn không cũng biết cho dù trên người chúng ta có thanh huyền lưu lại nguyên thần kiếm ảnh cũng không thể chủ quan t r ư ơ n g chân nhân yên tâm chúng ta sẽ không lấy chính mình mạng nhỏ nói đùa dạ đế cười ha hả trả lời lý trường sinh cùng vu hòa hai người đồng dạng khẽ vất c ằ m biểu thị nhất định sẽ cực kỳ thận trọng mấy người trong lúc nói chuyện đã đi tới đạt ma động bên ngoài bốn người dừng bước lại cùng nhau nhìn về phía trước mặt đạt ma động trên mặt mỗi người đều là một mảnh đ ư n g hồng c h i s á c trong lòng phong lôi kích đẳng hôm nay bọn hắn liền muốn liên thủ chấn s á t một vị hàng thế c h ầ n tiên như thế hành động vĩ đại nhìn chung nhân gian mấy ngàn năm lịch sử cũng chỉ có một vị tô thanh huyền từng châu ngọc phía trước mà bọn hắn sẽ là cái thứ hai đặt thành phần này thành tựu người đây để bọn hắn trong lòng làm sao có thể không kích động. k h i sâu mấy hơi bốn người đ è xuống trong lòng quần quần g ò n sóng ra đế ba người đem ánh mắt phóng tới trương tam phong trên thân trương tam phong khẽ vứt cảm từ trong ngực lấy ra một khối lớn t r ư ờ n g bàn tay trận đồ trận đồ nhìn lên đến thường thường không có gì lạ thần quang nội liễm nhưng ngay tại trận đồ xuất hiện trong nháy mắt trương tam phong bốn người đều có thể từ đó cảm nhận được một cỗ hủy thiên diện địa lực lượng kinh khủng ba vị đạo hữu lại cẩn thận ta muốn giải phong chu tiên trận đồ trương tam phong nhắc nhở một câu sau đó điều động thể nội cái tiên một sợi tiên linh lực quán thâu đến trận đồ bên trong ngay tại tiên linh lực rót vào trong n á y mắt nguyên bản còn thường thường không có gì lạ trận đồ, đột nhiên có biến hóa. một đoàn trói mắt đến cực hạn q u a n mang từ trận đồ bên trong t h n g ra giờ phút này trương tam phong trong tay tựa như nắm một khỏa mặt trời nhỏ đồng dạng mạnh liệt lực lượng để bốn người hô hấp đều có chút dừng lại đi trương tam phong không có trì hoãn xác lệnh một tiếng đưa tay đem trận đồ ném đạt ma động phía trên trận đồ xuất thủ nháy mắt đón do sinh trường không ngừng b i ế n lớn chờ nó đi vào đạt ma động ngay phía trên thời điểm trận đ ồ p h ạ m vi đã mở rộng đến đủ để bao phủ cả tòa năm lũ phong đạt ma động bên trong đang tại k h a n h chân dưỡng thần đạt ma hòa thượng đã nhận ra ngoại giới năng lượng ba động người nào đạt ma hòa thượng quát lên một tiếng lớn nguyên thần chi lực mãnh liệt mà ra muốn xác minh ngoại giới người thân phận nhưng là khi hắn nguyên thần chi lực tiếp xúc đến chủ tiên trận đồ trong nháy mắt phản phất đụng phải một mặt cứng rắn v á c h tường trong nháy mắt liền được bắn ngược trở về a đạt ma hòa thượng kêu thảm một tiếng chỗ mi tâm đã nứt ra một đạo dưới dài một tấc vết nứt tích tích máu tươi từ trong đó tràn ra đây đây là vật gì đạt ma hòa thượng trong giọng nói mang theo nồng đậm hoảng sợ cùng nghi hoặc chi ý các vị đã hưu lại đi trạm tiên trương tam phong cười lớn một tiếng trong tay thình lình nhiều hơn một thanh màu đỏ thám trường kiếm trường kiếm vang dội k e n k e n tràn ra từng sợi mà kiếm này chính là chu tiên tứ kiếm một trong chu tiên kiếm trương tam phong tay cầm chu tiên kiếm trong lòng hào khí vượt mây hắn đón gió mà lên giọng lớn đạo bảo bay phất phới sau đó một bước phóng ra chỉ một thoáng liền đã tới chu tiên trận đổ hướng chính đông ha ha, ha hôm a h nay c h ạ m tiên giả lý trường sinh là cũng lý trường sinh cũng cười lớn cầm trong tay lục tiên kiếm nhảy lên trận đổ chính nam phương dạ đế đến cũng dạ đế t h é t dài một tiếng tay cầm ham tiên kiếm đạp vào trận đổ hướng chính tây vu hòa trầm mặc không nói nắm chặt tuyệt tiên kiếm n h ú n người nhảy lên leo lên chu tiên trận đổ phía chính bắc tứ lại bán tiên cao thủ diêm phần mình n tiến vào trận mưu toan bên trong tiên kiếm vào trận kiếm cùng trận đồ trong nháy mắt hô ứng đứng lên một cỗ kinh tiên ý sát phạt đột nhiên xuất hiện giống như thực chất tinh hồng sát sát cơ quần c u ộ n mà ra tựa như một đầu màu đỏ tinh hà từ trận đồ bên trong chút xuống hướng về phía dưới năm nhũ phong chạy sôi mà đi tràn ngập sát cơ những nơi đi qua tất cả sự vật đều bị vắt vỡ nát xung quanh không gian đều như là kính bị đánh nát đồng dạng sinh ra từng đầu vặn vẹo vết rách hướng về phương xa lan tràn mà đi đang kinh tiên sát cơ cắn rết phía dưới năm nhũ phong bên trên núi đá trong nháy mắt phá toai thành phấn tiếp theo hóa thành cho bụi đặt ma động bạo lộ ra, ngồi xếp bằng trong đó một mặt kinh hãi đạt ma hòa thượng cũng bị bạo lộ ra hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời trương tam phong bốn người trong lòng từng đợt kinh đào hải lãng q u ẩ n quần、Cổ、lấy trương tam phong gia đế lý trường sinh ba người đạt ma chưa từng gặp qua nhưng vu hòa hắn lại là quen biết nhìn vẻ mặt sát ý vu hòa đạt ma trong lòng trở nên hoảng hốt vu hòa lại là n g ư ơ i đạt ma gầm thét là ta vu hòa lạnh giọng trả lời điều đó không có khả năng ngươi làm sao có thể có thể tránh thoát ta khống chế đâu đạt ma một mặt không thể tin không có cái gì là không thể nào hôm nay ta liền cùng ba vị đạo hưu trảm ngươi vu hòa lạnh lùng nói ra trong tay tuyệt tiên kiếm thuận thế vùng ra màu đỏ tươi kiếm khí hóa thành một giải l ụ a hướng về đạt ma quân giết tới kiếm khí quần quận mà đến tích c h ứ a trong đó sắc cơ để đạt ma một trận hãi hùng kiếp vĩa không kịp cân nhắc cái khác thể nội tiên linh lực bàng bạc vận chuyển chỉ một thoáng trên người hắn liền bao trùm lên một tầng trói mắt kỳ quang theo sát phía sau một đạo cao trường sáu trượng to lớn pháp tướng từ sau lưng của hắn bay lên khuôn mặt cùng hắn không khác nhau chút nào đây đạo pháp tướng tại phật môn bên trong được xưng trượng lục kim thân trượng lục kim thân pháp tướng trang nghiêm tốc mục h i ế u sáng rạng rỡ chỉ thấy hắn nâng lên đôi tay kim thân cùng kiếm khí đụng vào nhau một trận kinh tiên tiến g nổ vang vang lên mấy hơi thời gian qua đi kiếm khí bị trừ khử không còn đạt ma trượng lục kim thân mặc dù như cũ tồn tại nhưng cũng bị xuyên thủng mấy đạo lỗ hổng đạt ma trong lòng một trận kinh hãi nhân g i a n làm sao lại xuất hiện loại này t r ọ n g khí liền ngay cả hắn trượng lục kim thân cũng bị đâm xuyên qua mấy đạo lỗ hổng ngay tại hắn nghi hoặc không hiểu thời điểm trong đầu trợt hiện lên một bóng người đây đây là chu sát g á c cổng tiên nhân kiếm trận đạt ma giật mình tới các ngươi là tô thanh huyền người chương bốn trăm ba mươi chín g i a hồ quần hùng giao đấu thiếu lâm v ó t ă n g cùng lúc đó đại hùng bảo điện trước đó qu giữa không trung nhất đạo hơi mở màn sáng dần dần bao trùm mà đến đây là thiếu lâm đại trận hộ sơn trong đám người có người kinh hô một tiếng nhận ra màn sáng lai lịch cái gì thiếu lâm mở ra đại trận hộ sơn đây là muốn đem chúng ta tất cả mọi người đều vây chết ở chỗ này sao tàn sát nhiều như vậy giang hồ hào kiệt các người đám này hòa thượng thiếu lâm quả thật không sợ bị cả tòa giang hồ hợp nhau tấn công a không nghĩ tới thiếu lâm thế mà thật làm như vậy sớm biết vừa rồi liền chạy lần này có thể xong xong lần này xong hai vị lục địa thần tiên đỉnh phong cảnh giới đại cao thủ ở trước mặt ai có thể địch nổi bọn hận a chớ nói chi là thiếu lâm bên trong còn có cái khác cao thủ hôm nay chúng ta những người này đều phải g â y tại thiếu lâm nơi này con mụ nó muốn giết lão tử lão tử cùng các ngươi những n à y thiếu lâm con lừa chọc liều mạng thiếu lâm khởi động đại trận hộ sơn phía sau đánh ý định gì đã không cần nói cũng biết trong lúc nhất thời ở đây mấy ngàn tên giang hồ nhân sĩ đều sao động bất an đứng lên hoặc sợ hãi hoặc lên án k ị c h liệt hoặc chửi g ầ m lên nhưng vào lúc này huyền an cũng xuất lĩnh lấy mấy trăm tên thiếu lâm cao thủ đã tìm đến nơi đầy trợ giút đây mấy trăm người là thiếu lâm ngàn năm nội tình góp nhặt đi gia đình tiêm cao thủ liếp mắt qua nửa bước lục địa thiên tượng chỉ huyền kim cương cảnh giới siêu phẩm cấp võ giả chiếm hơn nửa còn lại người cũng đều là khí tức hùng hồn không có chỗ nào mà không phải là sắp đạp phá võ giả huyền q u a n cao thủ tinh nguyện phương trượng sư huynh sư đ ệ dẫn đầu tự bên trong cao thủ đến đây hộ ta đạo thống trạm yêu trừ ma huyền nàn chắp tay trước ngực hướng về huyền từ bài nói có đây mấy trăm vị đỉnh cấp cao thủ gia nhập huyền từ tâm trong nháy mắt bình ổn xuống tới trên mặt lần nữa khôi phục vẻ đ ặ m nhiên quay đầu nhìn về phía một đám thất kinh sắp sụp đổ giang hồ nhân sĩ chư vị giang hồ đồng đạo hôm nay ta thiếu lâm cũng không muốn đại khai sát giới chỉ cầu chu sát tô thanh huyền một đám ma đầu hiện tại bỏ xuống đồ đao. các ò u ngươi cũng không nghĩ một chút huyền từ cùng thiếu lâm nội tình đều đã bị tô thiếu hiệp vạch trần đi ra nếu là lan truyền ra ngoài thiếu lâm thanh danh liền triệt để hủy dưới loại tình huống này huyền từ như thế nào lại thả ta chờ còn sống rời đi cùng nghĩ đến thiếu lâm có thể lòng từ bi thả chúng ta một con đường sống không bằng dùng trong tay bao kiếm giết ra một đường máu nghe nói lời ấy nguyên bản đã có chút dao động giang hồ nhân sĩ nhóm lại nhao nhao tỉnh táo lại lời nói này đúng a phàm là hôm nay thả đi một người thiếu lâm ghê t ẩ m sắc mặt liền sẽ triệt để bộc lộ ra đi nên đón thiếu lâm sẽ là cả tòa giang hồ phỉ nhổ thậm chí vây công như vậy thiếu lâm như thế nào lại bốc lên đạo thống hủy diệt phong hiểm thả bọn họ đi đâu trong lúc nhất thời đám người thái độ lại lần nữa chuyển biến một lần nữa dâng lên liều chết đánh cược một lần tâm tư huyền từ trong mày ánh mắt nhìn về phía đám người tìm kiếm lấy lời mới vừa nói người đợi thấy rõ ràng người kia hình dạng sau đó huyền từ ánh mắt lập tức lời mới vừa nói không phải người khác chính là trước đây đem huyền t ử coi là hậu dương vương thiên thả vương thiên thả huyền t ử thấp giọng quá mắng bản tọa nguyên lai tưởng rằng n g ư ơ i là có tuệ căn người không nghĩ tới cũng là một cái chấp mê bất ngộ yêu ma vương thiên thả lại là khinh thường cười nạo h một tiếng im nay vô sỉ lão tặc ta sai đem đại gian đại á c chi đổ nhận làm vợ cả nhân đại nghĩa chi sĩ hôm nay ta liền lấy mệnh đến c h ạ m yêu trừ ma hắn h é t lớn một tiếng tay sách chừng đao mang theo một bộ không muốn sống tư thế hướng về trước mặt t i ế u lâm võ tăng đánh rết mà đi a à, à hào hát ử chửi giỏi lắm huyền tư đích sắc là vô sỉ lão tặc ti chư ớ n g vị ề h còn đang chờ cái gì lúc này không hiểu chờ đến khi nào mộ dung bắc vung tay hô to sau đó dẫn theo mộ dung phục võ hướng thiếu lâm võ tăng đội ngũ đại ca ta đến giúp ngươi đoàn dự đạp trên lăng ba vi bộ trong đám người xuyên qua đôi tay mười ngón chất động k í c h xạ ra từng đạo lục mạch thần kiếm kiếm khí cùng một đám thiếu lâm võ tăng lâm vào chiến đấu bên trong dự nhi cẩn thận đoàn duyên khánh biến sắc trong lòng lo lắng mình nhi t ử an nguy cũng vội vàng đuổi theo hiệp trợ đoàn、Hàn、dự mắt thấy đoàn duyên khánh đến giúp đỡ mình đoàn dự trong lòng từng đợt nghi hoặc c ũ n g không hiểu nhưng giờ phút này tình huống nguy cấp hắn cũng không có tâm tư hỏi nhiều chỉ là đối đoàn duyên khánh gật gật đầu lộ ra một cái hiền lành nụ cười mắt thấy đoàn dự đối với mình lộ ra nụ cười đoàn duyên khánh trong lòng lập tức một trận phong phú cùng hạnh phúc dự nhi hắn đối với tác ư ờ i hắn đối với tác Ha ha ha. tại loại này mãnh liệt cảm giác hạnh phúc trùng kích phía dưới đoàn duyên khánh chỉ cảm thấy toàn thân trên giới có dùng không hết k ì n h đôi tay hai cây thiết trượng v u mạnh hổ hổ sinh phong liếc nhìn lại giống như là một cái hành t à u người hành phong xe đồng dạng hoa nha nha ta nhạc lão nhị đến cũng nhạc lão tam tay nắm đại tiến sát hét quái dị phóng tới thiếu lâm võ tăng hồng thất công cùng cựu thiên nhận l i ế y nhau song song đầu nhập trong cuộc chiến ta tự xưng là không thua tại ngũ tuyệt bên trong người hôm nay ta liền lấy thiết trưởng cùng thất công hàng long thập bát trưởng so đấu một phen cựu thiên nhận ngang tàng cười lớn đôi tay không ngừng đánh ra kích xạ ra từng đạo trường cựu bang chủ lần biểu hiện này đích sắc không thua lão ăn mày hồng thất công cũng cười phất tay đánh ra một đạo kim long hư ảnh một thân tử y t hoàng ì h d ự sư che chở hoàng dung đi vào nam cung phó xạ cùng từ vị hùng bên người hai vị cô nương xin nội hộ nhất hộ dung nhi an nguy dứt lời hắn cũng tay v â tiêu ngọc xông lên phía trước t à o bang bang chủ t à o thiên hùng mắt lộ ra h u n g quang hét lớn một tiếng thiếu lâm c ầ u tặc còn tôn nhi tam ệ n h đến tại mấy vị này cao thủ cầm đầu phía dưới nguyên bản còn bối rối vô thần giang hồ nhân sĩ nhóm trong nháy mắt tìm được tâm phúc trong lòng do dự cùng khiếp đảm toàn bộ thối lui từng gãi ngực n g đầu tay cầm hướng về thiếu lâm võ tăng đánh g i ế t mà đi song phương mấy ngàn người chém g i ế t cùng một chỗ chân khí tung hành tiếng la g i ế t doanh thiên thượng quan kiếm nam cùng lý thu thủy hai vị này lục địa thần tiên cảnh giới cao thủ lướt nhau sau đó cất bước tiến lên cùng tô thanh huyền đứng tại một đường cùng đấu d i ệ u tăng rằng có đứng lên tô thiếu hiệp chúng ta tới giúp ngươi ngăn chặn đấu d i ệ u tăng ngươi đến toàn lực đối phó tảo điệu tăng tô thanh huyền lại lắc đầu cự t u y ệ t nói bọn hắn hai cái giao cho ta là được các ngươi đi chợ giúp những người khác thế nhưng là lý thu thủy còn muốn nói nhiều cái gì lại gặp đến tô thanh huyền vô tình cự tuyển các ngươi hai cái đối đầu đấu rượu tăng không ra mấy chiều liền sẽ bị hắn đánh bại cùng hưởng phí hết chiến lược không bằng đi giúp người khác lời này rất đâm tâm nhưng là sự thật thượng quan kiếm nam cùng lý thu thủy lẫn nhau mặc nhiên gật đầu tô thiếu hiệp ngươi cẩn thận một chút a di đà phật t ạ o điệu tăng miệng tuyên phật hiệu tô chân nhân muốn lấy lực lượng một người đối kháng hai người chúng ta khó tránh khỏi có chút quá mức khinh thường đi đấu d i ệ u tăng chỉ là hung hăng nhìn chằm chằm tô thanh huyền phun ra hai chữ cùng vọng tô thanh huyền dối lưng một cái lại trở lại thời điểm trên mặt đã là một mảnh bằng xương có phải hay không đối thủ đánh qua liền biết chương bốn trăm bốn mươi đoạt thiên tạ hóa trở lại thanh xuân không địch lại một quyền chi uy có phải hay không đối thủ đánh qua liền biết tô thanh huyền đồi tay ngón tay khép mở d ã n ra v ò n g e o phát ra một trận lốp bốp giang đầu âm thanh cuối cùng đôi tay nắm chắc thành quyền cả người khí tức cũng trong nháy mắt cất cao đến đỉnh phong trạng thái về phấn hắc bạch song kiếm hắn cũng không lấy ra hắc bạch song kiếm mặc dù đầy đủ cứng cỏi nhưng là đối đầu tạo đ ị a tăng cùng đấu rượu tăng hai lão q u á i này vật, vẫn ậ t v còn có chút không đáng chú ý so sánh với đến vẫn là tô thanh huyền mình t h ể phách càng thêm đáng tin ta tới trước lượm một chút người đấu rượu tăng hết lớn một tiếng đôi tay trước người dùng sức vỗ một cỗ giống như thực chất đồng dạng năng lượng b a động như là gợn sóng nước đồng dạng lấy đấu rượu tăng làm trung tâm từng vòng hướng ra phía ngoài khuyết tán mà đi sóng năng lượng văn những nơi đi qua vô luận là đệ tử thiếu lâm cũng hoặc là là giang hồ tán tu đều phảng phất là bị một cái bàn tay lớn hung hăng quật một bàn tay trong nháy mắt đều bị đánh bay ra ngoài trừ cái đó ra ngược lại là không có người thụ thương lấy đấu rượu tăng hiện tại thân phận địa vị tu vi hắn còn không đến mức đối với mấy cái này phổ thông giang hồ tán khách đại hạ sát thủ bị đánh bay ra ngoài giang hồ nhân sĩ không gọi là tê cả da đầu trong lòng kinh hãi bọn hắn tin tưởng nếu là đấu rượu tăng cố ý giết người nói chỉ dựa vào cô năng lượng này vợ sóng liền đầy đủ chấn s á t bọn hắn hơn mười người sóng năng lượng văn tiếp tục hướng bên ngoài khuếch tán thế không thể đỡ nhưng là tại tới gần tô thanh huyền trước người thời điểm lại im bặt mà d ừ n g đã mất đi tất cả động năng nếu như nói đấu rượu tăng phát ra sóng năng lượng văn là một trận kinh đảo hải lãng cái kia đứng tại chỗ tô thanh huyền đó là một tòa sừng sững ngàn năm không ngã bờ biển t u y ệ t bích mặc cho ngươi phong gấp lắm cao cũng khó thương ta mảy may tô thanh huyền run lên ống tay áo đem cuối cùng một sợi sóng năng lượng văn bóc tắt l o ẹ o ệ chỉ bằng đây nhớ ước lượu ta còn k lời còn chưa dứt tô thanh huyền đã xài bước tiến lên tiến lên quá trình bên trong nắm tay phải đầu tiên là lui về phía sau tại đến đấu rượu tăng trước người thời điểm thẳng tắp mánh liệt oanh kích mà ra không có nửa điểm l o ạ l o ẹ ệ n là thuần túy nhất lực lượng oanh kích một quyền này vô luận là tốc độ cũng hoặc là, là lực à l lượng đều đã đạt đến cực hạn đỉnh phong trạng thái nắm đấm xung quanh không khí bị ma sát phát ra một trận to lớn âm b ạ o thanh may mắn vừa rồi đấu rượu tăng sóng năng lượng vẫn đã đem phương viên trong vòng mười thước giang hồ nhân sĩ toàn bộ khu trục ra nếu không nói vẹn vẹn tô thanh huyền ra quyền sinh ra âm bạc thanh liền đầy đủ bị phá vỡ một đống người màng nhĩ đối mặt tô thanh huyền đây thế đại lực trầm tựa như có thể đạp nát một ngọn núi vanh quyền đấu rượu tăng cũng là sắc mặt n g h i ê trọng trong lòng cẩn thận lên tới cực điểm a Di. đà phật đấu rượu tăng gọi ra một câu phật hiệu âm thanh có chút run dày cũng không phải là bởi vì hắn sợ hãi đơn giản là tô thanh huyền gia quyền sinh ra mãnh liệt kinh phong sẽ thành đấu rượu tăng trên mặt cơ bắp loạn chiến ngay tiếp theo nói ra miệng nói cũng có chút phát run bốn chữ phật hiệu lối ra đấu rượu tăng trong đôi mắt tuân ra hai đạo kim quan học ánh ngay sau đó quỵ dị một mãn phát sinh chỉ thấy đấu rượu tăng hình dạng vậy mà bắt đầu sản sinh biến hóa trong một chớp mắt đấu rượu tăng liền từ một cái bảy mươi tám mươi tuổi túi xuống lao giả biến thành một vị ba mươi bốn mươi tuổi cường tráng trung niên hãn tử trên người hắn khí thức cũng bỗng nhiên kéo lên trong nháy mắt này đạt đến đời này đỉnh phong nhất trạng thái địa tiên đỉnh phong giả nếu không có gì ngoài ý mớn thọ có thể đạt tới năm trăm linh tại thọ nguyên hao hết trước đó muốn một mực bảo trì tuổi trẻ trạng thái tự nhiên là có thể chỉ bất quá ngày bình thường bảo trì tuổi trẻ trạng thái cần ngoài định mức lực lượng đi duy trì đây đối với lục địa đ ỉ n h phong cảnh giới cường giả đến nói cũng là một loại không nhỏ gánh vác bởi vậy bọn hắn phần lớn thời gian đều sẽ tận khả năng bảo trì bình thường trạng thái nhưng là chốc lát gặp phải khó mà chống lại c ư ờ n g địch bọn hắn liền sẽ lựa chọn thiêu đốt lực lượng trở lại thanh xuân trạng thái tại loại trạng thái này phía dưới lục địa đ ỉ n h phong cảnh giới cường giả mới có thể không hề cố kị phát huy mình toàn bộ lực lượng giống nhau giờ phút này đấu rượu tăng chỉ có giờ phút này mới có thể chân chính gọi là đỉnh phong trạng thái đây là duy nhất thuộc về lục địa đình phong c cho dù là lục địa hậu kỳ cao thủ cũng làm không được một lần nữa thu hồi thuộc v ề mình thanh xuân đấu rượu tăng trong lòng hào khí tỏa ra đối mặt tô thanh huyền đánh quyền cũng không có trước đó khẩn trương h á n vận đủ lực lượng kinh mạch bên trong phát ra từng đợt bạo minh c h i âm sau đó đồng dạng l à đấm ra một q u y ề n nắm đấm giống như một khoảng màu vàng mặt trời nhỏ cựu dương thần công cảnh giới trí cao tô thanh huyền trắng m u ố t như ngọc nắm đấm cùng đấu rượu tăng sán lạc như hoàng kim nắm đấm chính diện đánh vào cùng một chỗ hai người dưới chân mặt đất trong nháy mắt rơi xuống số dưới một giây sau đấu rượu tăng sắc mặt đột biến trong lòng tinh Hàng、tại s có có a một trận trong bụi mù đại hùng bảo điện cũng chậm dai sụp đổ tô thanh huyền vẫn đứng tại chỗ ngoại trừ nắm đấm hơi có chút đỏ lên bên ngoài cũng không có cái khác nửa điểm thụ thương dấu hiệu ngoại trừ hắc long bạch hổ cái kia hai cái hàng ngươi vẫn là thứ nhất dám cùng ta liệu thể phách người tô thanh huyền đối khói bụi phương hướng nói ra khu khu đấu rượu tăng từ trong bụi mù đi ra không được ho khan khỏe miệng tràn ra một tiêu máu tươi nắm tay phải thậm chí toàn bộ cánh tay phải đều truyền đến từng đợt sẽ rách cảm giác đau nếu không phải hắn thể phách còn tính có thể một quyền này đối với anh phía dưới hắn nửa người cũng sớm đã bị hòa mình thịt vụ tô chân nhân thể phách quả thật thiên hạ vô song đấu rượu tăng than thở nhưng trong lòng thì nhịn không được từng đợt hồi hộp phật môn kim cương thể phách nhìn trung thiên hạ giang hồ tất cả luyện thể chi pháp bên trong cũng là số một số hai tồn tại bây giờ hắn càng có trí dương trí cương trí mạnh trí cường cựu dương chân khí gia trì có thể nói một quyền này của hắn oanh ra phá núi nước l mà là thật sự rõ ràng có thể làm được nhưng mà chính là như vậy uy manh vô cùng một quyền lại bị tô thanh huyền tùy tiện đánh tan thậm chí đều không thể làm bị thương tô thanh huyền mạnh may, may ngay cả để hắn rút lui nửa bước đều làm không được trong lúc nhất thời đấu rượu tăng trong lòng vừa sợ vừa nghi tô thanh huyền t h ể phách đến tột cùng mạnh bao nhiêu hai người giao thủ đ ộ n g tính tự nhiên là không thể tránh né hấp dẫn đến xung quanh một đám thiếu lâm võ tăng cùng giang hồ nhân sĩ bọn hắn cũng không rõ ràng vừa rồi tô thanh huyền cùng đấu rượu tăng đây một cái đối q a n h bên trong đến cùng ẩn chứa như thế nào hủy thiên diện địa lực lượng kính cùng tại bọn thị giác bên trong chỉ thấy hai người đối q a n h một quyền sau đó b u ô n g thả bá khí lục địa đ ỉ n h phong cường giả đấu d i ệ u tăng liền được tô thanh huyền hung hăng đánh bay ra ngoài thậm chí còn bị thương một quyền ha ha ha chỉ dùng một quyền tô thiếu hiệp chỉ dùng một quyền liền đánh bại đấu d i ệ u tăng c ó người lớn tiếng la lên trong thanh âm tràn đầy phần c h ấ n có hy vọng có tô thiếu hiệp tại chúng ta còn có thắng hy vọng các minh đệ hung hăng giết những này thiếu lâm con lựa c h ọ n tô thiếu hiệp vi vũ một đám giang hồ tán tu lớn tiếng la lên đứng lên chiếu loại tình huống này đến xem tô thiếu hiệp có lẽ thật có năng lực đánh bại tảo điệu tăng cùng đấu rượu tăng liên thủ vây công hôm nay tri cục có lẽ còn có một đường sinh cơ trận g còn huyền từ hư c lạnh chết. một tiếng hô lấn nói chỉ là một quyền còn quyết định không được chiến cuộc thắng bại càng huống hồ tạo d i ệ u tăng sư thúc còn chưa xuất thủ hắn nếu là xuất thủ nói tô thanh huyền nhất định khó mà chống cự cuộc chiến hôm nay kẻ thắng hẳn là ta thiếu lâm huyền từ nói chương n g t bốn trăm bốn mươi mốt đánh một không rơi vào thế hạ phong đánh hai ưu thế tại ta tô thanh huyền một quyền đánh bại đấu d i ệ u tăng mang cho đám người rung động quá mức mãnh liệt nguyên lai tưởng rằng tô thanh huyền trước đó một trưởng đánh tan tây độc c âu dương phong đã là rung động nhân tâm sự tình hôm nay thấy một màn này đám người càng là nỗi lòng k h ó bình đấu d i ệ u tăng là nhân vật nào đây chính là một vị lục địa thần tiên đỉnh phong cảnh giới vô cùng cừng giả thiếu lâm khai phái từ ngàn năm nay trừ ra tổ sư đạt ma cùng tảo địa tăng bên ngoài đấu rượu tăng tuyệt đối có thể tính được là chiến lược thứ ba tồn tại nhân vật như vậy nhìn chung thiên hạ nhìn chung nhân gian mấy ngàn năm lịch sử cũng tuyệt đối là số một số hai người phong lưu lại không địch lại tô thanh huyền một quyền chi huy. thật không dám nghĩ tô thanh huyền thực lực đã cường đại đến loại trình độ nào có lẽ đã có siêu việt lục địa đỉnh phong dấu hiệu từ bên cạnh lượt trận tảo địa tăng giờ phút này trong lòng cũng là một trận khó tả r u n động hắn thực lực muốn vượt qua đấu rượu tăng một đoạn nhưng muốn một quyền nhẹ nhõm đánh cho bị thương đấu rượu tăng cũng là xa xa làm không được đây chẳng phải là nói tô thanh huyền thực lực đã siêu việt chính hắn tâm tư đến lúc này tạo điệu tăng trong lòng hiện lên một trận nặng nề tô thanh huyền bây giờ thực lực chỉ sợ đã không kém gì hắn sư h i n h trương tam phong võ đang quả nhiên là khí vận như hồng khai tông lập phái không hơn trăm năm thời gian vậy mà có thể xuất hiện dạng này hai vị nhân kiện nếu để cho bọn hắn đầy đủ thời gian ta thiếu lâm có lẽ thực biết bị võ đang che đậy Trật, hắn trong lòng lại có chút may mắn nghĩ đến bất quá võ đang không có cơ hội bây giờ đạt ma tổ sư tự mình hạ giới thế muốn chém giết tô thanh huyền đợi tô thanh huyền sau khi chết trong tay hắn vị này có thể thí sát tiên nhân trọng bảo cũng biết rơi xuống ta thiếu lâm trong tay đến lúc đó liền có thể bằng vào vị này trọng bảo nhất cử đánh giết trương tam phong triệt để hủy diệt võ đ a n g đạo thống nghiệm đây tạo điệu tăng cũng quyết định xuất thủ liên hợp đấu d i ệ u tăng mau chóng đem tô thanh huyền dẫn vào đạt ma đ ộ n phụ cận để tránh phát sinh cái gì sai lầm a di đà phật tạo điệu tăng miệng tuyên phật hiệu một bước phóng ra cùng đấu d i ệ u tăng đứng ở một đường một bước giữa hán dung nhan cũng khôi phục tuổi trẻ bộ dáng đồng dạng là thu hồi mình đình phong chiến lược tô chân nhân thực lực vượt qua lão nạp tưởng tượng đơn đà độc đấu ta thiếu lâm bên trong không một người sẽ là ngươi đối thủ bất đắc dĩ ta chỉ có thể cùng sư đệ liên thủ lấy cớ nào ước hết Hy v ọ một một, nguyên có bản chỉ có thể bao trùm một người thân thể ca xa tại tạo điệu tăng quăng ra phía dưới lại phảng phất hóa thành một mảnh tre trời mây đen hướng về tô thanh huyền che đậy mà đi ca sa phục ma công thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ một trong tại bảy mươi hai trong tuyệt kỹ danh liệt sáu mươi bảy vị mặc dù v ị lần lạc hậu nhưng công này b i lực nhưng không để khinh thường đỉnh cấp cao thủ có thể hùng hồn chân khí quán chú cả s a bên trong đem hóa thành binh khí mạnh nhất một trượng bố cả s a đủ để thiết kim đoàn ngọc khai sơn phá thạch mà một khi bị cả s a che đậy vô luận là ai cũng khó khăn trốn một con đường chết cả s a lang không đã cách t r ở tô thanh huyền á n h mắt đem hắn cùng tạo điệu tăng đấu rượu tăng hai người chia làm phân biệt rõ ràng hai thế giới nặng nề cả s a phi t ố c tiếp cận tô thanh huyền tại cả xa sau đó tạo điệu tăng cùng đấu rượu tăng lúc nhau sau đó cùng nhau độc thủ tạo điệu tăng một trưởng bộ g a tế bạch bàn tay tuôn ra m á n h liệt chân khí một đạo tre khuất bầu trời bàn tay lớn màu và nóng g lôi cuốn lấy phật da chữ v t phủ oanh kích mà ra đây là phật da mật tông tuyệt học một trong kim cương đại thủ ấ n vốn là một loại chứng đạo trí lớn đại cảnh giới đại tư b u ồ n đại nguyện vọng tu tâm t r í pháp giờ phút này tạo đ ị a tăng lấy võ đạo chân khí thôi động lại biến hóa thành một loại trí cường võ học đấu d i ệ u tăng toàn thân triển lộ kim quang đem cựu dương thần công y năng vận chuyển tới cực h ạ n khi tức một đường kéo lên trong một chớp mắt liền đạt đến cực h ạ n thậm chí tác động vừa rồi đối với quyền thời điểm thể nội lưu lại ám thương nhưng giờ phút này đấu rượu tăng lại không để ý tới cái kia rất nhiều cố nén thể nội chuyển đến từng trận cảm rất đau trận chính là đấm ra một quyền quyền ra phân hóa thành chín đạo quyền ấn tựa như chín khoả thiêu đốt không tắt mặt trời nhỏ đây là cựu dương thần quyền luận đến thiên hạ võ học cũng thuộc về cương mánh nhất bá đạo trí dương trí cương m ộ t hàng đại thủ ấn quyền ấn theo sát c ả sa một đạo trấn hướng tô thanh huyền mà tạo điệu tăng cùng đấu rượu tăng hai người đồng dạng không có d ừ n g tay song song mánh l ự c đặc địa cùng nhau xông về trước núi nhọn thẳng hướng tô thanh huyền chỗ vị trí trong nháy mắt cà sa đã tới trước người theo ô t a n h sát phía sau đại thủ ấn cùng cận ấn đồng dạng là thất bại đập nện tại mặt đất bên trong trong nháy mắt bổ ra một tòa đường kính cùng chiều sâu đều là mười mấy mét hố sâu mặt đất một trận m á n h liệt lay động đem đang tại chém giết bên trong thiếu lâm võ tăng cùng giang hồ nhân sĩ ánh mắt đầy đủ đều hấp dẫn tới tất cả mọi người đều vì đại thủ ấn cùng cựu dương thần quyền uy lực d u n g động đối mặt như thế cường hãn công kích tô thiếu hiệp có thể tiếp tục chống đỡ a tất cả giang hồ tán tu cũng không khỏi vì tô thanh huyền cảm thấy lo lắng mà một đám thiếu lâm võ tăng lại là vui mừng quá đ ỗ i hai đại lục địa đ ỉ n h phong cường giảm một kích toàn lực uy lực sao mà to lớn cả mặt đất đều bị phá hủy tô thanh huyền nói không chính xác cũng sẽ ở dưới một kích này thân tử đ ạ o tiêu huyền t ử càng là vui không thắng thu nếu là hai vị sư thúc chiêu này có thể thành công đánh giết tô thanh huyền vậy liền không cần làm phiền tổ sư độc thủ đây chính là một kiện thiên đại công lao nhưng mà tạo điệu tăng cùng đấu rượu tăng hai người giờ phút này lại là một mặt ngừng trọng cùng vẻ đề phòng với tư cách ra chiêu người bọn hắn tự nhiên có thể phát giác được vừa rồi công kích đều rơi vào không t r ú n g cũng không tổn thương đến tô thanh huyền một sợi lông nhưng dưới mắt làm bọn hắn nghi ngờ không tôi lại là căn bản không thấy tô thanh huyền thân ảnh đây tô thanh huyền bỏ chạy nơi nào hắn là làm sao né tránh hai người chúng ta công kích hoàn toàn không thấy được hắn có bỏ chạy động tác ngay tại trong lòng hai người kinh nghi thời điểm đột nhiên cảm giác được phía sau trở nên lạnh leo ngay sau đó là một trận lạnh t ấ u xương kinh phong đánh tới tại phía sau hai người tô thanh huyền đã vung lên nằm đấm liên tiếp đánh ra bảy tám q u y ề n mỗi một quyền đều là quán chu tinh khí thần tác phẩm đỉnh cao b a n về uy lực sẽ không thua kém chút nào tại mới vừa rồi cùng đấu rượu tăng đ ố i bính một q u y ề n kia quyền phong cùng bạo thổi tới tạo điệu tăng cùng đấu rượu tăng quá sợ hãi tại sau lưng hai người đồng thời quát lên một tiếng lớn căn bản không kịp suy nghĩ tô thanh huyền vì sao sẽ xuất hiện tại sau lưng liền đồng loạt hướng về phía trước chạy tới một bước chui vào trước mặt hố sâu bên trong nhờ vào đó đến tránh né tô thanh huyền tất phải giết quyền tô thanh huyền nằm đấm không thể đánh trúng hai người nhưng lại thành công đánh vào hố trên vách đá chỉ một thoáng hố sâu bốn phía mặt đất lại bắt đầu sụp đổ đá xanh bùn đất quần c u ộ n mà xuống đem tạo địa tăng cùng đấu rượu tăng bao phủ trong đó trên cuộc lần nữa phát sinh luyện chuyển nguyên bản còn đang vì tô thanh huyền lo lắng giang hồ nhân sĩ thấy một màn này trong lòng rất là p h o n c h ấ n tô thiếu hiệp n h ư phê đám người cùng kêu lên hô to âm thanh truyền vào huyền từ trong t hai hắn trong nháy mắt hóa đá tại chỗ Chương 442, 6 tay Đạt mà a tâm tình đã l như tại h Hòa kích phát ế Vũ m đạt i ma k h trong ấn tượng nhân giới căn bản là không tồn tại loại này trọc khí ngoại trừ ban đầu tô thanh huyền m chỗ cái kiếm a t hôm nay tất cả cũng đều là tô thanh huyền trong bóng tối mưu đồ mình đang tại lập mưu chấn sát tô thanh huyền sự tỉnh lại không nghĩ rằng đặt ma trong lòng khe dun có chút khó có thể tin hắn không thể nào hiểu được tô thanh huyền dựa vào cái gì có thể cởi ra hắn nguyên thần khống chế bí pháp phải biết hắn nguyên thần cường độ thế nhưng là thật chân tiên tầm thứ tồn tại viễn siêu nhân gian võ giả cực hạn càng hướng hồ ngàn năm trước đó hắn vẫn là bỏ qua nhục thân chuyên lấy nguyên thần phi thăng thiên giới bởi vậy nếu thật là đếm k ỹ đứng lên hắn nguyên thần mạnh thậm chí càng che đ ậ y thiên giới rất nhiều tiên nhân tô thanh huyền bất quá là một cái tiểu tiểu lục địa định phong dựa vào cái gì có thể khởi ra hắn nguyên thần khống chế bí pháp đ ặ t ma trong lòng một trận nghi ngờ không thôi đối với cái kia chưa từng gặp mặt tô thanh huyền đã dâng lên nồng đậm lòng kiên kỵ người này không chỉ có tay cầm thí tiên trọng khí nguyên thần chi lực đồng dạng là không thể tưởng tượng năm lần bảy lượt vượt qua bọn hắn nhận biết khó trách tiên tôn phải hao phí như thế đại khí lực không tiếp đại giới thừa dịp nhân gian huyết khí phong r à o tìm cơ hội chấn sát tô thanh huyền nghĩ đến đây đạt ma ngẩng đầu đối giữa không trùng trương tam phong bốn người la lớn tô thanh huyền ở đâu gọi hắn tự mình tới trực diện b ả n t o ọ n giết người cái này con lựa chọc còn không cần tô tiểu hữu tự mình xuất thủ chúng ta bốn người là đủ dạ để c h à o phúng m ộ t câu đưa tay thôi động h a m tiên kiếm kiếm khí đua tiếng tiên quang c h ấ p động lại là một chàng như vượt sâu giống như răng màu đỏ tươi kiếm khí bông xuống đối đạt ma trượng lục kim thân đổ ập xuống nào tới đã sớm lãnh hội qua chu tiên kiếm khí u y năng đạt ma tất nhiên là không dám có nửa điểm khinh thị thể nội tiên linh lực bị thôi động đến cực h ạ phun ra ngoài thận không thể đem tất cả lực lượng. đều rót liền các ngươi một cái tiểu tiểu bán tiên nhớ bằng vào một kiện tử vật chạm ta còn kém xa lắm đâu đạt ma hét lớn một tiếng đôi tay nắm chắc thành quyền liên tục vung ra trượng lục kim thân pháp tướng cũng theo đạt ma động tác hành động đứng lên đồng dạng là đại lực huy quyền trọng kích hãm tiên kiếm kiếm khí phanh phanh phanh Tiên i k ế một kiếm khí k i cùng trận g và tiểu tiểu đối với xung quanh tạo thành thương. Một trận đối hoanh qua đi đạt ma khí tức cũng hơi có chút chập trùng trong lòng càng là kinh ngạc vô cùng mặc dù sớm biết chu tiên kiếm trận từng có thi sát tiên nhân chiến tích nhưng giờ phút này thật sự đối đầu bộ kiếm trận này hắn mới biết được giới cái thịnh danh không có hư gia đế bất quá là bán tiên tri cảnh dựa vào một thanh thiên kiếm Trong lòng giữa ề n không trung bên trên gia đế trên mặt cũng hiện lên một tia hửng hồng tri sắc hắn lấy bán tiên tri cảnh thôi động hãm thiên kiếm cùng đạt ma vị này chân tiên đối bính một trận nhiều ít vẫn là có chút miễn cưỡng bất quá tại tiên kiếm cùng trận đồ ra chỉ phía dưới lần này hắn cũng không có rơi vào hạ phòng song phương xem như không phân cao thấp cờ c h ố n g tương đương lấy ban tiên tri cảnh đối bính chân tiên đại năng mà không rơi vào thế hạ phòng g i a đế tự nhiên là hưng phấn dị thường trên mặt hắn hiện lên một tia kích động hưng phấn mà hô to một tiếng ha ha ha thống khoái thật là sảng khoái lại đến lời còn chưa dứt hắn liền lần nữa thôi động hãm tiên kiếm kích phát vô cùng sát ý trương tam phong đạo bảo chấn động hai vị đạo hữu cùng nhau độc thủ trợ dạ đế đạo hữu dứt lời hắn lập tức thôi động trong tay chu tiên kiếm trong n h á mắt lại là vô lượng tiên quan kiếm khí trút lý trường sinh còn có vu hòa thấy dạ đế độc liều c h â n tiên đại phát thần uy từ lâu là lòng ngứa ngáy khó nhịn giờ phút này xuất thủ đương nhiên sẽ không có nửa điểm t r ỉ trệ lục tiên kiếm cùng tuyệt tiên kiếm cũng bị thôi động đứng lên cộng đồng nở rộ kiếm quang công sát hướng đ ặ t ma bốn thanh tiên kiếm đều xuất hiện uy lực tự nhiên không phải đơn độc bất kỳ một kiếm có thể so sánh với bốn đạo thô to như dao lòng kiếm quang rủ xuống phảng phất có thể xé rách thiên địa tiểu tiểu không gian bên trong phong lôi c á c đẳng nhất nhân tâm phách mắt thấy bốn đạo phảng phất có thể quán thông thiên địa to lớn kiếm quang chạm hướng mình đạt ma ra mặt cũng không nhịn được từng đợt run d đáng chết tứ kiếm đều xuất hiện uy lực làm sao biết lớn nhiều như vậy đạt ma trong lòng âm thầm kinh hãi sinh ra một loại không địch lại suy nghĩ hắn muốn tránh né nhưng làm sao tự thân bị một mực hạn chế tại đạt ma động đây một góc nhỏ chu tiên kiếm trận kiếm quang đã đem cả vùng không gian đều phong tỏa đứng lên giờ phút này đạt ma hoàn toàn là tránh cũng không thể tránh trạng thái ngoại trừ chính diện l i ề u mạng bên ngoài không còn gì khác lựa chọn tránh cũng không thể tránh vậy liền không cần lại tránh chỉ bằng bốn người các ngươi tiểu tiểu bán tiên sâu kiến muốn chấn sát bản tiên còn kém xa lắm đâu đạt ma quắc mắng một tiếng vì chính mình cổ động sau đó hắn dùng sức cắn c h ố t lưỡi một tia trong suốt sáng long lanh hiện ra kim hồng sắc chi sắc tinh huyết từ trong miệng hắn phun ra trượng lục kim thân pháp tướng bên trên cũng đột n g ộ t hiện lên một mảnh đỏ tươi phía sau lưng xương bả vai hai bên gắn gượng bị xé mở hai đạo lỗ h ồ n g hai cái tráng kiện cánh tay từ trong đó gần ra ngay sau đó pháp tướng phần e o hai bên đồng dạng vỡ ra hai đạo lỗ h ồ n g lại là hai đầu cánh tay từ trong đó gần ra trượng lục kim thân pháp tướng đang tại hướng về a tu la pháp tướng phương hướng biến hóa ngoại trừ không có b a đầu giờ phút này sáu tay đã đầy đủ so sánh với trượng lục kim thân pháp tướng dáng vẻ trang nghiêm giống ờ p h ú y A tu như á p t n giao chút long đồng dạng bốn đầu kiếm quang cùng a tu la pháp tướng bốn cánh tay triển khai đấu sức kiếm quang muốn đột nhập a tu la pháp tướng cánh tay lại liệu chết chống cự trong lúc nhất thời song phương lâm vào trong rằng co lần này đối bính thắng bại đều xem song phương riêng phần mình có thể kiên trì bao lâu chương bốn trăm bốn mươi ba lục địa thần tiên vẫn lạc như mưa địa tạm địa trước hoàng thường nguyên thập tam hạng i a cắt chính ngã cùng không hậu vô tướng vô ngã giao chiến say sưa việc quan hệ bản thân thiên tử sinh tử tồn vong việc quan hệ đại tống giang sơn xã tắc cán ổn hay không đối với hoàng thường cùng gia cắt chính ngã hai vị này trung quân chi thần đến nói trận chiến này chỉ có thắng lợi một con đường có thể đi mà đối với nguyên thập tam h ạ đến nói trung quân chi ý cũng không có hoàng thường hai người như vậy cao trướng nhưng từ trước đến nay truy cầu danh lợi hắn đồng dạng đem trận chiến này coi là trong đ ờ i mấu chốt nhất một trận chiến công đại không ai qua được cứu giá chỉ cần trận chiến này có thể thủ thắng thành công nghị cách cứu viện gia thiên tử triệu cát bằng vào cứu ra trận này đẩy trời công lao hắn chưa chắc không có khả năng bị phong thưởng một cái hầu tức chi vị không cầu vị trí cao bao nhiêu chỉ cần có thể cùng ra cắt chính ngã so sánh liền có thể bởi vậy ba người đ ộ n g thủ hoàn toàn là một bộ điên dại trạng thái bỏ tất cả phòng thủ toàn lực tiến công phải tốc chiến tốc thắng mau chóng đem triệu các cứu gia nguy hiểm k h ổ n cảnh hoàng thương mung đầu nằm đấm dùng da mình công phạt năng lực tối cường quyền pháp đại phục m a quyền tốc độ nhanh đến gần như mắt thường không thể gặp mỗi một quyền đều quán chú hắn đối với thiếu lâm thống hận tới đôi chiến không hò hòa thượng cũng bị hắn bộ này không muốn sống bộ dáng d ọ sợ chưa từng giao thủ, đã chưa ra chiêu giữa liền không thể tránh né lâm vào một loại trì trệ trạng thái cho nên đối mặt hoàng thường đánh tới trọng quyền không hầu hòa thượng chỉ có thể vừa đánh vừa lui trong nháy mắt liền được ngăn chặn chỉ có thể nỗ lực chống cự ra c á t chính ngã khiêu vũ trường t h ư ờ n g từng đầu thương ảnh xé rách không khí thẳng đến vô tướng hòa thượng tim t i ế t hầu t r ờ yếu hại đại huyệt ban đầu một thương lấy ra tô thanh huyền kiếm khí trường hà thất bại cũng không đại biểu cho ra c á t chính ngã chiến lược nhỏ yếu tương phản hắn chiến lược rất cao cao kinh người tại đại tống triều cái này trọng văn k i n h võ hoàng triều bên trong hắn có thể lấy võ phu tri thân tranh đến một cái sáu năm thần hầu hầu tức chi vị tòa chấn thành biện kinh bên trong áp một đám hân quý tử đệ không dám làm cản đủ để chứng minh hắn vũ lực mạnh nhất là tại lúc này loại này không muốn sống đấu pháp phía dưới hắn càng là buộc phát ra gấp đôi chiến l ự c một cây trường thương giống như đoạt mệnh gián độc giao thủ bất quá mấy chiêu ngay tại vô tướng hòa thượng trên thân xé mở mấy đạo vệt máu nguyên thập tam hạn càng là dữ dội dị thường không có đi qua bất kỳ trò vui khởi động vào tay đó là công kích mạnh nhất chín cảnh vũ t i ễ n đồng thời bắn ra trên không trung hóa thành chín đạo hà tinh phân loại cửu phương bắn về phía vô ngã hòa thượng mũi tên chống dông sau đó nguyên thập tam hạn trực tiếp bỏ tức thì kích phát mà ra một đạo che đậy trước đó chín mũi tên to lớn chân khí mũi tên đột bắn mà ra thương tâm tiểu tiễn trí cường một chiêu cho tới bây giờ đều không phải là dựa vào ngoại vật toàn bằng chân khí bản thân m ớ i mũi tên lăng không phong tỏa vâng ngã hòa thượng toàn bộ đường lui làm cho hắn chỉ có thể lựa chọn m g n h k h á n g a vâng ngã hòa thượng hét lớn một tiếng nhấc lên chân khí che ở bên ngoài thân dùng da phật môn kim thân võ công môn chính diện chống được nguyên thập tam hạn mười đạo mũi tên đinh, đinh đương đương một trận sắt thép va chạm tranh t r a h i âm vang lên mũi tên cùng kim thân kịch liệt đụng vào nhau mũi tên thứ nhất bị v mũi tên thứ hai đồng dạng bị vỡ nát mũi tên thứ ba đệ tứ tiễn thứ năm tiễn đồng dạng toàn bộ đều bị vỡ nát nhưng mà ở trong quá trình này vô ngã hòa thượng kim thân phòng ngự đồng dạng tại bị cấp tốc tiêu hao đợi đến thứ chín tiễn trung đích thời điểm vô ngã hòa thượng kim thân đã bất lực đem vỡ nát chỉ có thể đem bắn ra lúc này chân chính trí mạng cũng là uy lực tối cường thứ một ư ơ i tiện rốt cuộc đến thứ một ư ơ i tiễn vừa ra triệt để xé mở vô ngã hòa thượng kim thân phòng ngự từ trước ngực hắn xuyên qua m ạ qua nổ tung một cái đầu người lớn nhỏ h u y động hắn tấm mạch toàn bộ bị chân khí xoắn thành tặn bã chưa kịp lưu lại nửa câu di ngôn. v ô n g ã hòa thượng liền chết tại chỗ hắn tử vong lệnh không mầu cùng vô tướng hai người quá sợ hãi rối tung lên đối mặt hoàng thường cùng ra c á t chính ngã gió táp mưa rào một dạng tiến công trong nháy mắt liền đã rơi vào hạ phong bên trong mà nguyên thập tăng h ạ bởi vì chân khí tiêu hao quá lớn sắc mặt cũng là có chút trắng bệnh nhưng lúc này hắn nhưng không có trước tiên lựa chọn h ồ i khí ngược lại là x u n g phong đi lên trợ giúp hoàng thường cùng ra c á t chính ngã đối địch chống g ô n g thêm ra một vị lục địa thần tiên cấp bậc c h i l ư c chiến cuộc trong nháy mắt hiện ra thiên về một bên xu thế tại nguyên tập h tam hạn trợ giúp phía dưới r a cắt chính ngã bắt lấy vô tướng hòa thượng sơ hở một thương quét ngang mà ra đem hắn đầu hung hăng truy bạo lại sau đó hai người đồng dạng gia nhập hoàng thượng cùng không mầu hòa thượng giao chiến bên trong ba đại lục địa cao thủ vây công không mầu hòa thượng một người hắn hoàn toàn không có năng lực chống cự dù sao không phải tất cả mọi người đều gọi tô thanh huyền chốc lát sau thừa dịp không mầu hòa thượng bị nguyên tập h tam hạn cùng r a cắt chính ngã kiểm chế đứng không hoàng thượng một cái đại phục ma quyền vùng ra thành công chúng đích không mầu hòa thượng hậu tâm chân khí quyền kính rớt vào phá hủi hắn tất cả tâm mạch không mầu hòa th phun ra một chút nội tạng m ả n h vỡ bị ba người liên tủ h đánh chết giết hoàng thường ba người toàn thân đâm máu đứng tại chỗ nhìn qua không màu hòa thượng ba người thi thể trong lòng hơi cảm thấy thoải mái nhanh nhanh đi cứu bệ hạ hoàng thường hơi có chút thở dốc nói ra sau đó ba người một mạch vọt vào địa tạng điện bên trong đem triệu các cứu ra cùng lúc đó một bên khác lý hàn y thỉa một đạo nhân vương sùng lâu ba người liên tủ h vây công thiếu lâm đ i ê n tăng tình thế đồng dạng là một mảnh tốt đẹp thiếu lâm niên tăng một thân võ học căn cơ đều tại dịch cân kinh bên trên hắn vốn là một vị điên, điên khủng khủng lao hòa thượng d ư ớ i cơ duyên xảo hợp mới thành công đem dịch cân kinh tu luyện đến đại thành cảnh giới mặc dù công lực thâm hậu như vực sâu nhưng đối với cái khác thiếu lâm võ học đ ộ c lực không nhiều cho nên hắn cũng là thuộc về loại kia công lực thâm hậu lại không sở trường chiến đấu cao thủ trái lại lý hàn y hay ba người mỗi một vị đều là từ thi sơn huyết hải giang hồ trong chém giết đi tới nhân vật nhất là lý hàn y cùng một đạo nhân hai người đều là lấy sát phạt lực lấy xương kiếm đạo cao thủ lại phối hợp bên trên vương sùng lâu cái này đồng dạng trong vòng công tu vi làm chủ cao thủ ba người hợp kích rất nhanh liền đem thiếu lâm điên tăng đẩy vào trong tiệc cảnh u ố n g a thiếu lâm điên tăng hét lớn một tiếng vận chuyển dịch cân kinh cao thâm nội công s o n g quyền hướng về phía trước đập chém mà ra h ồ vương sùng lâu gọi ra một ngụm trọc khí thể nội chân khí p h ồ n g lên s o n g tí khúc trước người bày ra một cái thái cực quyền trong ngực báo nguyện tư thái sau đó hắn cũng là đẩy trưởng mà ra cùng thiếu lâm điên tăng s o n g quyền đối với cùng một chỗ vương sùng lâu chân khí hơi kém nhưng làm sao thái cực quyền coi trọng tứ l ư ợ n g bạt thiên cân chân ý cho nên hắn thành công hóa đi thiếu lâm điên tăng một bộ phận quyền k ì n h còn lại quyền k ì n h hắn miễn cưỡng đ o lấy thừa này thời cơ lý hàn y cùng một đạo nhân cùng nhau ra kiếm một người từ trái một người từ phải hai thanh trường kiếm phân biệt quán xuyên điên tăng thân thể hai bên. lý thuần cương đạp không mà đi ánh mắt ở phía dưới do xét chật hắn khóa chặt một đạo thân ảnh chật liền bước ra một bước hạ xuống ngươi chính là thiên chính hòa thượng a lý thuần cương một bên móc lấy lô múi vừa nói a di đà phật thí chủ là người nào thiên chính đại sư một mặt đề phòng từ lý thuần cương trên thân hắn cảm nhận được một loại cực mạnh cảm giác c áp bách đó là lục địa thần tiên đỉnh phong mới có cảm giác c áp bách lý thuần cương không có trả lời thiên chính vấn đề phối hợp nói lấy đừng nói ta lý thuần cương lấy mạnh hết yếu cho ngươi một cơ hội để ngươi xuất thủ trước a di đà phật cái tia lão nạp mà đắc tội với thiên chính đại sư miệm tuyên vật h chuẩn bị ra tay trước đối mặt một vị lục địa đình phong cảnh giới cao thủ ra tay trước không mất mặt nhưng mà ngay tại hắn điều vận chân khí thời điểm lý thuần cương lại không hề có điểm báo trước lựa chọn đánh lén đưa tay đó là hai đạo màu xanh kiếm cương lưỡng tụ thanh xà thiên chính tu vi vốn liền xa yếu tại hắn thêm nữa không có đề phòng hắn lại đột nhiên tập kích cho nên tại lưỡng tụ thanh xà phía dưới trong n g á y mắt liền được đánh giết nhìn lên trời đang thi thể lý thuần cương một bên móc lấy c á n mũi một bên nói thầm lấy cùng thanh huyền tiểu tử kia tại một khối lăn lộn lâu như vậy thật coi ta còn như trước kia đồng dạng muốn mặt ta cùng lúc đó tuy ta c phong vũ lôi điện võ bên trong t ứ thánh đại minh triều đỉnh tổ ba người đều hoàn thành mình lần đầu tiên giết trong thời gian ngắn thiếu lâm lục địa cao thủ vẫn lạc hai chữ số nhiều chương bốn trăm bốn mươi bốn quyền sơn trấn kim trung đại hùng bảo điện trước đó huyền từ nhìn về phía quảng trường bên trên tòa kia hố sâu lúc này hố sâu bên trong vùi lấp lấy hắn hai vị sư thúc thiếu lâm tối cường hai đại chiến l ự c t ạ o điệu tăng cùng đấu diệu tăng hai đại lục địa đỉnh phong hợp lực đối địch lại còn bị tô thanh huyền chỗ áp chế ở vào hạ phong tô thanh huyền biểu hiện ra c h i l ư c viễn siêu huyền từ tư tưởng tượng vốn cho rằng tô thanh huyền chỉ là cậy vào vị này không biết tên chu tiên trọng mới có thể ngang ngược càng rỡ lại không nghĩ rằng tô thanh huyền bản thân chiến lược đồng dạng là kinh diễm dị thường trong lúc nhất thời huyền tử chỉ cảm thấy tâm thần run dày dữ dội toàn thân phát lệnh đối mặt dạng này đ ị c h nhân thiếu lâm thật có thể thắng sao tô thanh huyền song tí tự nhiên rủ xuống đứng ở hố sâu trước đó ánh mắt nhìn chăm chú đ á y h ố hắn trong lòng rõ ràng vừa rồi mình liên tiếp vung ra vô số quyền nhưng đều rơi vào không chúng không thể đánh chúng t ạ o địa tăng cùng đấu rượu tăng bây giờ hai người mặc dù bị vùi lấp tại hố sâu phía dưới nhưng tất nhiên là không có nhận quá lớn thương hại thật lâu chưa từng hiện thân có lẽ là đang âm thầm lập ư u đánh lén mình nghĩ đến đây tô thanh huyền thả ra nguyên thần chi lực như thủy ngân trải rộng ra đem toàn thân mười m ở pha vi toàn bộ bao phủ trong đó chật tại hắn cảm ứ n g bên trong chân đạp dưới mặt đất chừng năm mét chiều sâu xuất hiện một k i a d ị động có hai đạo bí ẩn khí thức đang tại từ trong lòng đất cực tốc hướng lên chạy tới đánh lén tô thanh huyền cười lạnh một tiếng thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên treo ở giữa không trung song quyền nắm chặt âm thầm tụ lực chỉ còn chờ tạo điệu tăng, tăng từ mặt đất trôi ra liền cho hai người bọn họ một trận trọng quyền tới lễ ngay tại tô thanh huyền mới vừa phi thân giữa không chúng tiếp theo một cái t r ớ c mắt h ắ nhìn vừa rồi c ỗ đ điệu bộ này bọn hắn vốn là chuẩn bị cho tô thanh huyền đến cái xuyên qua tổn thương nếu là bị đâm trúng tránh không được muốn từ hai đùi giữa đâm vào từ thiên linh sâu ra trở thành một đời cúc mợ hiệp dù là tô thanh huyền sớm có phòng bị đã sớm né tránh lúc này nhìn thấy tàu điệu tăng cùng đấu rượu tăng đánh lén chiêu số cũng không khỏi hơi đen đi sau lạnh kém một chút còn kém như vậy một chút mình liền được mở c ú c hòa thượng thiếu lâm khó tránh khỏi có chút quá mức không nói võ đức dùng r a loại này chuyên công ven đường hạ lưu chiêu thức nhịn không được quả thực nhịn không được tô thanh huyền trong lòng tức giận sớm đã thủ thế chờ đợi quyền tỉnh tại đây một cái chớp mắt không giữ lại chút nào chút xuống nguyên bản chỉ chuẩn bị một mạch quanh ra mười mấy quyền tại loại này phẫn nộ trạng thái phía dưới tô thanh huyền quả thực là một hơi thôi phát một trăm hai mươi đạo quyền、kình. trên trăm đạo màu xanh ra trời quyền ấn đồng loạt oanh kích mà xuống liên miên bất tuyệt giống như một tòa từ quyền ấn tạo thành quyền sơn từ dưới đất tập kích mà ra tảo điệu tăng cùng đấu d i ệ u tăng hai người sắc mặt đột biến không chỉ có không thể thành công đánh lén đến tô thanh huyền ngược lại là chính diện đối đầu một tòa quyền sơn loại này biến hóa để cho hai người có chút vội vàng không kịp chuẩn bị không kịp né tránh chỉ có thể lựa chọn trọi cứng ta đến gánh hắn quyền sơn người động thủ đánh giết đấu d ư ợ u tăng cấp tốc truyền âm tạo điệu tăng sau đó nhấc lên một ngụm chân khí thân hình đột nhiên cất cao đệ vào tảo đ i ệ tăng đỉnh đầu nửa mét bên trên vị trí t hắn rõ ràng đấu d i ệ u tăng c ử u dương thần công cương manh b ã đạo tại thể phách một đường càng hơn hắn từ đấu d i ệ u tăng đến chống đỡ tô thanh huyền quyền sơn c h â n áp hắn mượn cơ hội này lại dương tập kích mới là lúc này thích hợp nhất lựa chọn tâm tư đến lúc này tảo điệu tăng cũng bắt đầu vận hành chân khí đem tuyệt đại bộ phận chân khí đều vận hành đến trên hai tay thủ thế chờ đợi đấu d i ệ u tăng đem thể nội c ử u dương vận chuyển chân khí đến cực hạn toàn thân kinh mạch đều bởi vì siêu phụ tải vận hành mà có chút r u n động trí dương trí cương trí mánh cựu dương chân khí thôi phát mà ra phối hợp thêm thiếu lâm kim trùng cháo phòng ngự t liền bao phủ một ngụm trong ngoài tổng cộng tầng chín phong cách cổ x ư a hoàng kim trung lớn chấn áp xuống thiên thanh quyền sơn cùng đấu d i ệ u tăng đỉnh đầu hoàng kim trung lớn đánh vào cùng một chỗ lập tức liền tuân ra một trận đinh thai n h ứ t có quanh minh c h i âm năng lượng ba động như sóng nước văn đồng dạng từng vòng tràn lan mà ra nhận cố năng lượng này ba động ảnh hưởng đại đ ị a cũng bắt đầu rung động kịch liệt đứng lên đ a n g t ạ i l i ề u mạng chém giết một đám giang hồ nhân sĩ cùng thiếu lâm võ tăng chỉ cảm thấy dưới chân một trận lay động đều cùng nhau ngầm đầu nhìn về phía giữa không trung chỉ một thoáng ánh mắt mọi người đều là trì trệ tại bọn hắn trong tầm mắt chỉ thấy màu xanh da trời quyền sơn cùng hoàng kim trung lớn đang mãnh liệt đụng vào nhau lấy quyền sơn cùng chung lớn giao điểm làm danh giới trên dưới hai phe bị phân chia thành phân biệt rõ ràng hai màu thế giới trên đó một mảnh b ầ u trời thanh bên dưới một mảnh v à n g nóng giờ khắc này thời gian phản phất đình chỉ không gian cũng giống như ngưng kết đồng dạng đại hùng bảo điện phương viên trăm mét phạm vi bên trong đều bị hai màu vầm sáng bao phủ chi chi một trận làm cho người r ă n g ngứa tiếng ma sắt vang lên phá vỡ ngưng kết hình ảnh hoàng kim trung lớn trung pi là không địch lại quyền sơn chấn áp bắt đầu chậm dãi vỡ nát giờ phút này nhất bên ngoài một tầng trung thân bên trên đã trải rộng lít nha lít nhít v ế t rách muốn phá đấu rượu tăng cựu trọng kim trung cháo muốn bị tô thiếu hiệp quyền sơn kích phá trong đám người có người thấp giọng nói ra tiếng nói còn chưa từng rơi xuống chính là một trận bạo liệt tiếng vang tầng ngoài cùng trung thân lập tức vỡ nát tiếp theo chính là tầng thứ hai tầng thứ ba tầng thứ b ố quyền thế núi như t r ẻ tre mang theo không gì không phá khí thế trong nháy mắt liền phá vỡ sụp đổ tám tầng trung thân đấu rượu tăng hao phí hơn phân nửa chân khí chế tạo ra phòng ngự mạnh nhất chỉ còn lại có cuối cùng nhất trọng bất quá giờ phút này quyền sơn lực lượng cũng bị cực lớn cắt giảm. trên trăm đạo quyền ấn tổ hợp mà thành quyền sơn giờ phút này đã rút lại một vòng lớn vẫn như cũ lưu giữ lại quyền ấn không đủ năm mươi số lượng trong đó còn có tương đương một bộ phận đã trở nên mười phần trong suốt tích chứa trong đó kinh lực còn thừa không có mấy bất quá dù vậy những n à y quyền ấn cũng đầy đủ công phá đấu rượu tăng cuối cùng nhất trọng kim trung tiểu quyền sơn tiếp tục chấn áp mà xuống đinh đinh đương đương tiếng oanh kích bên thai không dứt rốt cuộc cuối cùng nhất trọng cũng là lực phòng ngự tối cường nhất trọng kim trung bị vỡ nát đối với cái này đấu rượu tăng sớm đã coi lắm trước hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới bằng vào mình kim trung cháo có thể chống chịu tô thanh huyền cái tiện như núi quyền ấn hắn làm ra tất cả chẳng qua là vì tiêu hao quyền sơn lực lượng vì tạo điệu tăng đánh lén tô thanh huyền sáng tạo cơ hội nhìn đến còn sót lại hơn mười đạo quyền ấn vẫn như cũ c h ấ n áp mà xuống đấu d i ệ u tăng xong quyền bỗng nhiên nắm chặt âm thầm phát lực làm vỡ nát hai cánh tay áo bảo chất hắn cũng gấp nhanh oanh quyền liên tiếp đánh ra hơn hai mươi quyền tan vỡ còn thừa quyền ấn mà hắn xong quyền bên trên cũng đã là một mảnh máu thịt bé b é dày đặc mạnh xương hiện lộ ra mà liên tại quyền sơn bị triệt để phá diệt trong n á y mắt từ đấu rượu tăng niên xuống p ư ơ n g tạo đ i ệ tăng đột ngột từ mặt đ hung hăng va chạm hướng lên bầu trời bên trong tô thanh huyền đây hết thể nhìn như dài dàn giặc thực tế đều là phát sinh ở trong nháy mắt mọi người tại đây hoàn toàn cũng không kịp phản ứng ánh mắt cũng có chút theo không kịp tại bọn hắn trong tầm mắt chỉ thấy một đạo lưu tinh đụng tháng một dạng thân ảnh cấp tốc hướng tô thanh huyền đánh tới mà giữa không c h u n g tô thanh huyền tựa hồ cũng còn không có kịp phản ứng chưa từng làm ra bất kỳ phản kích cũng hoặc là là né tránh động tác tạo điệu tăng nết miệng lên một tia cười lạnh chỉ cần hắn lần này tập kích có thể thành công đánh chúng tô thanh huyền cái tia nhất định có thể khiến cho tô thanh huyền thụ trọng thương chiến lực giảm mạnh nhưng mà ngay tại hắ tưởng tượng thấy này kích tất trúng thời điểm trước mắt tô thanh huyền thân ảnh lại một lần không hề có điểm báo trước biến mất không thấy lập tức tạo điệu tăng con người đó là một trận kịch liệt co vào trong lòng dưới sự sợ hãi hắn cương ép ngừng lại trùng kích mà lên thân hình thả ra nguyên thần chi lực tại xung quanh cảm ứng lên tô thanh huyền chỗ không tốt trận tạo điệu tăng q u á sợ hãi túi đầu đối với phía dưới đấu d i ệ u tăng hô to một tiếng mau tránh hình ra ngay vậy đấu d i ệ u tăng lập tức động đậy thân thể lại vì thì đã mượn tô thanh huyền đã sớm xuất hiện tại phía sau hắn song quyền chứa đầy lực lượng đập ầm ầm ra in g ấ u tại đấu rượu tăng hậu tâm bên trên đấu rượu tăng thụ trọng t h ư ờ n g trong miệng phun máu trong đó còn kèm theo một chút nội tạng mạnh vỡ cả người bị đánh bay ra ngoài chương bốn trăm bốn mươi lăm giang sơn thiên cổ thuộc về đệ nhất nhân đấu rượu tăng tại không có chút nào phòng bị phía dưới gắng gượng chịu tô thanh huyền hai cái trọng quyền như là vải rách túi đồng dạng ném đi ra ngoài trùng điệp u ă n g xuống đất trong miệng máu tơi ư b ộ n phía nội tạng khối vụn khối lớn khối lớn ho ra mặc dù lấy hắn lục địa đỉnh phong cảnh giới ngoan cường sinh mệnh lực còn không đến mức như vậy vẫn lạc nhưng cũng tuyệt đối không dễ chịu chiến l ư c trong nháy mắt hao tổn hơn phân lửa đã mất đi cùng tô thanh huyền chính diện giao ph chỉ sợ chỉ có thể miễn cưỡng tham dự trợ giúp tàu điệu tăng đánh một chút phụ trợ bất thình lình thế cục chuyển hoán làm cho tất cả mọi người hô hấp đều là trì trệ tiếp theo trong đám người buộc phát ra một trận kinh thiên tiếng hò hét tô thiếu hiệp vũ lấy một đích a i tự thân lông tóc không tổn hao gì không nói còn trọng thương một vị lục địa đ ỉ n h phong cảnh giới cao thủ thực lực như thế ta nhìn có thể xưng là thiên hạ đệ nhất k tô thiếu hiệp đó là thiên hạ đệ nhất cao thủ với tư cách tô thanh huyền đồng đội tiêu viễn sơn đám người càng làm ừ n g rỡ và phần nguyên lai tưởng rằng tô thanh huyền lấy lực lượng một người một mình kiềm chế lại hai đại lục địa đình phong đã là một kiện làm bọn hắn kinh động như gặp thiên nhân hành động b ĩ đại không nghĩ tới tô thanh huyền trả lại cho bọn hắn một cái to lớn kinh hỷ tại trong lúc giao thủ trọng thương đấu d i ệ u tăng như thế chiến tích tuyệt đối coi là chấn động của kim xưa nay chưa từng có sau này không còn ai ha ha ha huyền t ử đấu d i ệ u tăng đã không được ta nhìn tảo điệu tăng c ũ n g s ắ p lần này nhìn ngươi thiếu lâm lấy cái gì tới c h ặ n tiêu viễn sơn vừa cùng t r ư ớ c người đối thủ chém giết vừa hướng huyền t ử phát tiết trong lòng k h ỏ ý hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ huyền từ sắc mặt xanh đen nói không nên lời một câu trong lòng đồng dạng vì tô thanh huyền triển lộ ra chiến lực cưỡng hãn chỗ chấn động hẳn thấy c ụ c diện c ỡ này cho dù là đổi lại trương tam phong đến đây cũng chưa chắc sẽ có tô thanh huyền biểu hiện kinh diễm như vậy một cái hai mươi mấy tuổi thanh niên l i ề n đã có cường đại như vậy thực lực nếu là bỏ mặc tô thanh huyền trường thành tiếp đợi một thời gian tuyệt đối là một vị có thể thành tiên nhân vật tuyệt đình thậm chí còn xa hơn siêu đạt ma tổ sư nhớ tới đạt ma huyền từ chấn động bất an nỗi lòng lại thoáng bình thản xuống tô thanh huyền thiên tư lại thế nào xuất sắc bây giờ cũng chỉ là một vị lục địa định phong nhân gian võ già thôi thiếu lâm có đạt ma tổ sư vị này hàng thế chân tiên tồn tại còn có cơ hội chấn sát tô thanh huyền nghĩ tới đây hắn trong bóng t ố i đối với t à o điệu tăng truyền âm nói sư thúc cần phải đem tô thanh huyền dẫn đến đạt ma động từ tổ sư tự mình xuất thủ chấn sát với hắn như thế mới có thể có chiến thắng khả năng nhưng mà giờ phút này t à o điệu tăng lại chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm tô thanh huyền ánh mắt tính mịch đạm đạo khó hiểu đối với huyền từ truyền âm hoàn toàn không có nghe được trong t h a i loại này quỷ dị không nói đạo lý biến mất phương thức cùng đêm đó từ chúng ta vây khốn phía dưới đào tẩu người kia sử dụng độ tuật sao mà tương tự chẳng lẽ lại tô thanh huyền đó là đêm khuya đó sông thiếu lâm người tạo điệu tăng nghĩ đến loại khả năng này xoát đổi sắc mặt hai ô Tảo、địa、Tăng thật h u người một n ơ i nói, sai, thiết. Hai Tô Thanh vướt ta Tảo Tăng không Huyền khẽ cho hắn không che nay, Địa ra, đến ngày đoán cũng cần dấu cằm có đêm đó g đã là đối thoại truyền vào đám người trong lỗ thai một đám giang hổ nhân sĩ có chút không rõ ràng cho lắm cái gì đêm đó chẳng lẽ tô thiếu hiệp trước đó liền cùng tạo địa tăng bọn hắn giao thủ qua nghe tạo địa tăng ý tứ này giống như trước đó ngay tại tô thiếu hiệp trong tay nến qua xẹp ma huyền tử huyền a n và một đám thiếu lâm cao tầng giờ phút này lại là sắc mặt đột biến giương mắt nhìn về phía tô thanh huyền trong ánh mắt tràn đầy không thể tin t h ầ n s ắ c nhất là huyền từ cùng huyền an ban đầu hai người bọn họ liền từng đã đoán ban đêm sông vào thiếu lâm người thân phận hoài nghi tới tô thanh huyền bây giờ chính thai nghe được tô thanh huyền thừa nhận xuống tới trong lòng bọn họ vẫn như cũng là bị chấn động tràn đầy đêm hôm đó ban đêm sông vào thiếu lâm người vậy mà thật là tô thanh huyền đêm hôm đó đánh chết tam độ sư thúc đánh chết ôm tàn sư thúc tại mười hai vị lục địa thần tiên cảnh giới sư thúc vây công phía dưới từ đại trận hộ sơn bên trong thong don thoắt thân rời đi người thế mà thật là hắn huyền a n trong lòng ph nỗi lòng khó bình nhất thời dưới sự kích động trực tiếp đem lời trong lòng nói ra đang nghe huyền nan tràn đầy rung động lời nói sau đó mọi người tại đây cũng rốt cuộc mình bạch tới vừa rồi t ạ o đ i ệ u tăng cùng tô thanh huyền trong miệng đêm đó đến tột cùng là có ý gì trong n g a y mắt đại hùng bảo điện trước đó lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong mặc kệ là giang hồ tán tu cũng hoặc là là thiếu lâm võ tăng bao quát lý thu thủy thượng quan kiếm nam tiêu viễn sơn những n à y tô thanh huyền đồng đội ở bên trong tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào tô thanh huyền trên thân bọn hắn trong ánh mắt tràn đầy rung động sợi than phục cùng nhiệt các loại thần xác loại cảm rất này liên phản phất không phải đang nhìn một người mà là đang nhìn một tôn cao cao tại thượng thần linh lẽ loi một mình ban đêm xông vào thiếu lâm đánh giết thiếu lâm tam độ cùng ôm ấp ngũ lao một trong ôm tàn trờ tứ đại lục địa thần tiên sau đó lại tại m ộ ư ơ i hai vị lục địa thần tiên vây công phía dưới từ thiếu lâm đại trận hộ sơn bên trong thong dong thoát thân rời đi như thế hành động vĩ đại tuyệt đối có thể xưng long trời lỡ đất hắn mang cho đám người rung động trình độ còn tại vừa rồi tô thanh huyền trọng thương đấu rượu tăng bên trên trong đám người nam cung phó xạ từ vị hùng hai vị này tô thanh huyền hồng nhan tri kỷ còn có hoàng dung vị này tiểu đồ đệ giờ phút này đều là mặt lộ vẻ h ư n g hồng tr mình nam nhân mình sư phụ thật sự là quá mạnh một mình cưỡi ngựa đạp phá ngàn năm thiếu lâm thử hỏi cả tòa thiên hạ còn có cái nào một người có thể siêu việt lý thu thủy thượng quan kiếm nam đám người cũng là kích động và phần khó mà tự k i ể m chế tô thanh huyền một lần lại một lần t r i ể n lộ ra siêu nhiên chiến tích hung hăng làm vỡ nát bọn hắn tất cả tưởng tượng rốt cuộc tại đã trải qua một trận dài rằng giặc sau khi trầm mặc trong đám người b ộ c phát ra một trận kinh thiên âm thanh ủng hộ tô thiếu hiệp vi vũ tô thiếu hiệp thiên hạ đệ nhất thiên hạ giang hồ mấy ngàn năm nhất người phong lưu tô thiếu hiệp cũng thuộc về trước mấy vị cái gì trước mấy vị ta xem là mấy ngàn năm nay đệ nhất nhân danh hiệu mới xứng với tô thiếu hiệp đám người tiếng kinh hô nghe vào thiếu lâm một đám v õ tăng trong thai vô cùng trói thai bọn hắn đều kinh ngạc nhìn đến tô thanh huyền trong mắt ngoại trừ sợ hãi vẫn là sợ hãi cái nam nhân này quá mạnh đơn giản đó là quỷ thần đồng dạng tồn tại bằng vào bọn hắn những người này thật có thể ngăn cản được tô thanh huyền a hôm nay thiếu lâm còn có thể kéo dài ngày xưa vinh quang a mà đổi thành một bên mới vừa hơi sắp xếp như ý thể nội khí tức đấu rượu tăng bỗng nhiên nghe được tin tức này trong lòng lại là một trận khó mà khống chế gợn sóng phun trào kích động trong lòng phía giới hắn nhịn không được lại phun ra một n g ụ m máu tươi đồng dạng lại làm mấy khối nội tạng mảnh vỡ bay ra doa đến hắn lập tức tính khí ngưng thần điều t ứ c thể nội thường thế t à o điệu tăng s ữ n g sờ nhìn đến tô thanh huyền trầm mặc thật lâu mới khó khăn lắm lấy lại tinh thần âm thanh có chút khàn khàn hỏi cho nên ngươi đã sớm biết tổ sư tồn tại tô thanh huyền r ố i lưng một cái nói ra không sai ta đã sớm biết đạt ma hạ giới thuận tiện nói cho ngươi một tiếng đạt ma đối với cùng mấy người khống chế cũng đã bị ta giải khai các ngươi cưỡng ép triệu tống thiên tử sự tỉnh đã bại lộ lời này vừa nói ra mọi người ở đây đều vỡ tổ chuyện gì xảy ra nghe tô thiếu hiệp lời này ý là thiếu lâm bắt hoàng đế ta đi cướp ép hoàng đế thiếu lâm những n à y hòa thượng lá gan cũng quá lớn đi bọn hắn chẳng lẽ không muốn sống cái này cùng tạo phản cũng không có khác biệt đi đây chính là chu cựu tộc tội lớn ta may m à vừa rồi huyền nan còn to tiếng không biết hẹn khoác l á c hắn sư huy n huyền h từ đại nghĩa vô khuyết đâu kết quả bọn hắn vụn trộm lại làm ra loại này phản nghịch sự t ì n h ta nhổ vào đi mẹ nó đại nghĩa vô khuyết nếu không phải tô thiếu hiệp vạch trần đi ra chúng ta hiện tại còn bị thiếu lâm mơ mơ màng màng đâu đám này hòa thượng thiếu lâm quả thật buồn、ôn. nên giết đều nên giết thượng quan kiếm nam càng là sắc mặt phát lệnh mắt lộ ra hư quang mặc dù đã sớm biết thiếu lâm làm ra cưỡng ép thiên tử loại này đại nịch bất đạo sự tình nhưng bây giờ nghe hắn trong lòng vẫn là không thể tránh né sinh ra một trận khó tả tức giận cùng sắc cơ mà t ạ o địa tăng cùng huyền từ đám người sắc mặt lại là một trận biến hóa thiếu lâm cưỡng ép thiên tử sự tình bại lộ nếu là hôm nay không thể đem những người này toàn bộ đều lưu lại chốc lát lan truyền ra ngoài nên đón thiếu lâm tuyệt đối sẽ là thai hỏa ngập đầu nghĩ đến đây trong lòng bọn họ đều sinh ra một cái ý niệm trong đầu nhất định phải nhanh đem tô thanh huyền dẫn đến đạt ma động từ tổ sư xuất thủ chấn sát hắn chỉ cần đem tô thanh huyền đánh chết giết chết còn lại người đem không đáng để lo chương bốn trăm bốn mươi sáu ta đang đợi đồng đội các ngươi đâu chờ chết ta làm sao còn muốn lấy đạt ma tự mình xuất thủ tới giết ta tô thanh huyền âm thanh vang lên đánh gây huyền từ đám người suy nghĩ mấy người có chút kinh ngạc đồng thời nhìn về phía tô thanh huyền tựa hồ có chút không rõ vì sao tô thanh huyền sẽ đ o á n ra bọn hắn kế hoạch nên đón mấy người ánh mắt tô thanh huyền tiếp tục nói ta mặc dù đối với mình thực lực có sung túc tự tin nhưng cũng không có cuồng n g đến cho là ta một người có thể chiến thắng hai người các ngươi liên thủ bất quá vừa rồi giao thủ ngắn ngủi các ngươi hai cái t r i ể n lộ ra thực lực đích xác có chút hữu danh vô thực trong khi xuất thủ sợ đ ầ u sợ đôi tựa hồ ẩn giấu đi rất nhiều chuẩn bị ở sau còn chưa sử dụng ta nghĩ các ngươi tổng không đến mức thật đối với ta lòng dạ từ bia nói đến đây tạo điệu tăng cùng đấu rượu tăng sắc mặt cũng càng ngưng trọng đứng lên vừa rồi giao thủ bọn hắn nhìn như dùng hết toàn lực nhưng chỉ có chính bọn hắn trong lòng rõ ràng như c ũ g i ữ lại mấy phần khí lực không có toàn bộ đánh ra bất quá tô thanh huyền tại chiếm cứ khổng lộ như thế ưu thế phía dưới cũng không bị thắng lợi choáng váng đầu ó c vẫn như c ũ duy trì đầy đ ủ thanh tình cùng lý tr hai người sắc mặt biến hóa để tô thanh huyền càng thêm khẳng định trong lòng mình suy đoán các ngươi hẳn là tại kiên kỵ trong tay của ta món đồ kia đi dù sao đạt ma hòa thượng đều tự mình hạ giới các ngươi biết món đồ kia tồn tại cũng không đủ là lạ nghe nói lời ấy tạo điệu tăng một đoàn người trong lòng đều hiện lên một cái quả là thế suy nghĩ ban đầu tô thanh huyền sở dĩ có thể chu tiên đích sắc là dựa vào lấy một tôn t r ọ n g khí mà đây cũng không thể nghi ngờ là xác định tô thanh huyền xác thực nắm giữ chu tiên năng lực tiếp theo mấy người trong lòng lại không khỏi có chút khẩn trương tô thanh huyền hiện tại đột nhiên làm rõ chuyện này chẳng lẽ là chuẩn bị vận dụng vị này trọ tiên nhân đều tại trọng khí phía dưới đổ máu bọn hắn những người này lại như thế nào có thể đỡ nổi đâu lập tức tạo điệu tăng cùng đấu rượu tăng trong lòng đề phòng liền tăng v ọ t tới cực điểm lặng yên không một tiếng động vận chuyển chân khí tùy thời chuẩn bị chạy trốn a a tô thanh huyền cười khẽ hai tiếng nói không cần khẩn trương như vậy món đồ kia ta không có cầm ở trong tay bất quá các ngươi có thể đoán xem món đồ kia đi nơi nào nghe được chu tiên trọng khí chưa tại tô thanh huyền trong tay tạo điệu tăng cùng huyền từ đám người thần sắc chẳng những không có nửa điểm hỏa hoãn ngược lại càng khẩn trương lên đến vị này trọng khí có chu tiên c h i năng như thế bảo khí tô thanh huyền nhưng không có tự mình nắm giữ ngược lại là dùng tại chỗ hắn cái dạng gì tồn tại đáng ra dùng vị này trọng khí đi đối phó đâu chỉ có một vị cái t i ế chính là thiếu lâm tổ sư hàng thế chân t i ê n đạt ma chu tiên c h i khí đã đi đối phó đạt ma tổ sư tạo điệu tăng âm thanh trầm thấp ba ba ba tô thanh huyền vỗ tay nói đoán không sai chu tiên kiếm trận đã bị mang đến chấn s á t đạt ma cho nên các ngươi không cần nghĩ lấy đạt ma sẽ trợ giúp các ngươi ngươi không phải một người đến trương tam phong cũng tới tạo điệu tăng lập tức liền đoán được trương tam phong cũng trong bóng tối đi vào thiếu lâm dù sao c h u tiên c h i khí cần một vị cường giả k h ô n g chế ngoại trừ tô thanh huyền vị chủ nhân này bên ngoài trương tam phong không thể nghi ngờ là thích hợp nhất thí sinh ấn tô thanh huyền đồng ý gật gật đầu không riêng ta sư h ư n h đến còn có rất nhiều người các ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta là thiết đầu ra đi lại loi một mình liền dám đến thiêu phiên thiếu lâm b ã i các ngươi cũng q u á để mắt ta tô thanh huyền biểu lộ cùng n g ự khí rất là sốc nổi mà mọi người ở đây giờ phút này đã sớm đình chỉ giao thủ đều là quá sợ hãi một mặt rung động nghe tô thanh huyền cùng tạo điệu tăng mấy người giữa nói chuyện với nhau ngắn ngủi mấy câu giữa bạo lộ ra lượng tin tức thật sự là quá lớn c h u y ê n thuyết bên trong thiếu lâm vị t i a đã đăng tiên tổ sư đạt ma hòa thượng thế mà tự mình hạ giới với lại tự a hồ chính là vì đối phó vị này tô thiếu hiệp mà đến đây quá mức làm cho người rung động tô thiếu hiệp đến rốt cuộc đã làm gì cái gì vậy mà lại dẫn tới một vị chân tiên tự mình hạ giới xuất thủ đối phó hắn càng làm đám người cảm thấy rung động là tô thiếu hiệp trong tay tự a hồ còn nắm giữ phản s á t thủ đoạn vị này chu tiên chi khí với lại tự a hồ tại lạng yên không một tiếng động bên trong tô thiếu hiệp đã đem chu tiên chi khí dùng tại đạt ma hòa thượng trên thân lấy phàm nhân thân thể thiết kế phản xác một vị hàng thế chân tiên đây là cỡ nào dũng khí cùng quyết đoán động lập ầ n này t h t l tức ư hoàng n người sau cũng không có người. g có có Tiểu sau h dung trong nghe ậ n mắt hốt t r lòng lại là một trận kinh đào hải lãng chỉ cảm thấy mình đại não đều cháy hỏng trong lúc nhất thời không có phản ứng giật mình tại chỗ từ vị hùng nhưng là cười nhẹ đưa tay tại hoàng dung trên mũi bóp một cái nhìn đem ngươi dọa đến không cần thiết tiên nhân mà thôi thanh huyền hắn cũng không phải chưa từng giết ân hoàng dung con mắt trong nháy mắt t r ợ to liên tục không ngừng truy vấn vị hùng tỉ tỉ lời này của ngươi là có ý gì chẳng lẽ thanh huyền ca ca hắn đã giết q u a tiên nhân rồi sao từ vị hùng đầu tiên là nhìn thoáng qua tô thanh huyền sau đó dương lên đầu một mặt c ũ n g có vinh yên thần sắc nói ra đó là tự nhiên không biết ngươi là có hay không nghe qua bắc lương có tiên nhân hàng thế truyền ôn ta có thể nói cho ngươi đây không phải là truyền ôn là thật mà vị này tiên nhân đó là bị thanh huyền c h é m giết hoàng dung triệt để h ó a đá mình sư phụ mình thanh huyền ca ca thế mà thật giết qua một vị tiên nhân đây chính là tiên nhân a cao cao tại thượng cao ở thiên giới quan sát nhân gian tiên nhân cứ như vậy bị thanh huyền ca ca giết đi hoàng dung lần đầu tiên chân chính nhận thức đến mình b á i người sư phụ này nắm giữ cỡ nào vĩ lực ba người giao lưu cũng không tận lực ẩn nấp bị xung quanh người nghe cái rõ ràng chỉ một thoáng trong đám người lại bắt đầu rối loạn đứng lên so trước đó tất cả bạo động còn lớn hơn tô thiếu hiệp chém giết qua một vị tiên nhân đối với những cái kia phổ thông giang hồ nhân sĩ đến nói bọn hắn cũng không rõ ràng tiên nhân đến tột cùng là dạng gì tồn tại chỉ biết là đó là truyền thuyết bên trong mới có tồn tại trường sinh bất tử di sơn đ ả o hải nắm giữ tồi diệt thế giới vĩ lực mà như vậy dạng tồn tại thế mà bị tô thiếu hiệp chém giết qua một vị cho dù là vận dụng cái gọi là chu tiên trọng khí đồng dạng để bọn hắn kinh hai đến khó lấy tự k i ể m chế mà lý thu thủy thượng quan kiếm nam tạo thiên hùng những này rất có lai、like、lịch người đối với truyền thuyết bên trong tiên nhân hiểu rõ muốn càng sâu một chút bọn hắn rõ ràng có á i gọi l thể nói nhưng thật một vị tiên nhân thực lực mạnh cho dù mấy chục trên trăm vị lục địa thần tiên cảnh giới võ giả chung vào một chỗ cũng chưa chắc có thể cùng được nổi mà như vậy dạng siêu nhiên tồn tại lại bị tô thanh huyền tự tay c h ạ một m vị cử động lần này quá mức dọa người kinh thiên động địa tại mọi người dối loạn kinh hãi thán phục thời điểm huyền từ t ạ o địa tăng trở thiếu lâm cao tầng lại là sắc mặt một mảnh xanh đen bọn hắn sớm đã từ đạt ma trong miệng biết được tô thanh huyền từng chu s á t qua tiên nhân tin tức giờ phút này ngược lại không cảm thấy bao nhiêu kinh ngạc tương phản tô thanh huyền thiết kế phản s á t đạt ma hành động càng thêm làm bọn hắn hãi hùng k ế p vĩa vốn là thiết lập ván cục hiệp trợ tổ sư chu sắt tô thanh huyền lại không nghĩ rằng trong né mắt đạt ma tổ sư trở thành bị săn giết con mồi loại này thợ săn cùng con n g ồ i giữa thân phận đột nhiên chuyển biến để bọn hắn rất khó tiếp nhận tô thanh huyền cũng không để ý huyền từ mấy người phải t r a n g khó chịu vẫn tại phối hợp chuyển vận lấy còn có các người chẳng lẽ liền không hiếu kỳ à các người thiếu lâm bên trong tốt xấu cũng còn có hơn mười vị lục địa thần tiên đâu vì sao cho tới bây giờ bọn hắn đều không đến đây trợ giúp huyền từ t ạ o đ ị a tăng mấy người lại là cùng nhau biến sắc nơi đây tình hình chiến đấu kịch liệt như thế theo lý mà nói thiên chính không có ở vốn phiền đám người đã sớm nên chạy đến chi viện nhưng lại chậm chạp chưa tới đây phía sau đại biểu cho cái gì đã không cần nói cũng biết tô thanh huyền một phương cao thủ xuất thủ c h ặ n lại bọn hắn nhưng vào lúc này chân trời bỗng nhiên có mấy đạo lưu quang cấp tốc lướt đến ha ha thanh huyền chúng ta tới âm thanh chính là đến từ lý thuần cương mấy người nghe được thanh â m này tô thanh huyền trên mặt cũng rốt cuộc lộ ra một tia giữ tận nụ cười nhìn về phía t à o điệu tăng mấy người cười to nói ta đang đợi đồng đội các ngươi đâu chờ chết ta chương 447, t à o điệu tăng nhìn ta kích phát sát trận tô thanh huyền rút về ta đang đợi đồng đội các ngươi đâu chờ chết ta tô thanh huyền giữ tợ cười tàu điệu tăng cùng huyền từ chờ thiếu lâm cao tầng cùng một đám thiếu lâm võ tăng nhao đổi sát mặt ngay tại một giây sau lý thuần cương tùy ta cổ lý hàn ý ỉa vương sùng lâu một đạo nhân phong vũ lôi điện võ bên trong t ứ thánh đại minh tổ ba người đại tống tổ ba người mười lăm đạo lưu quang t ử không trung bên trong cấp tốc rơi xuống phía dưới rơi vào tô thanh huyền bên cạnh thân bảo vệ tại bên cạnh h ắ n cùng nhau hướng về tạo địa tăng mấy người thi triển lũy áp mỗi người trên tay đều dẫn theo một cái đầu người cũng hoặc là là một bộ tàn thi chính là thiếu lâm thiên chính không có ở buồn phiền v à một đám lục địa thần tiên cao thủ bởi vì tử vong thời gian ngắn ngủi đầu người cùng tàn thi còn tại tích tích rủ xuống huyết một g ọ t một g ọ t máu tơi b u n g xuống rơi trên mặt đất cũng rơi vào tạo địa tăng cùng huyền từ đám người trong lòng quả nhiên xấu nhất sự tình phát sinh thiếu lâm lục địa cao thủ toàn bộ tao nộ bất chắc ngay sau đó trong lòng bọn họ liền dâng lên to lớn rung động cùng sợ hãi tô thanh huyền một phương lục địa cao thủ lại có mười lăm vị nhiều trong đó lại còn có hai vị lục địa đ ỉ n h phong cảnh giới cao thủ xem bọn hắn toàn thân kiếm khí k h ế t người nhất định là kiếm đạo cao thủ lục địa đ ỉ n h phong cảnh giới kiếm tu s á t lực không thể tầm thường so sánh tuyệt đối là hai cái cực kỳ khó chơi đối thủ với lại cái này cũng chưa tính vốn là ở chỗ này chém giết tô thanh huyền bản thân cùng lý thu thủy thượng quan kiếm nam hai người Nếu là toàn bộ thêm đứng lên, giờ phút này、tô、Thanh Huyền phương nhiều, ngàn năm nội tỉnh bồi dưỡng được đến lục địa cao thủ số lượng, cũng thiếu là lục lâm lục thêm phút Tô một thủ, thủ cao so cao bộ bồi địa đã được địa giờ với có vị số khác ô n nhiêu. g kém k bao h biệt là giờ phút này tô thanh huyền một phương chiến lược đều đủ mà thiếu lâm một phương lại là tử thương thảm trọng như c ũ sống sót lục địa cấp bậc chiến lược cũng bất quá là tạo đ ị a tăng cùng đấu d i ệ u tăng hai vị trong đó đấu d i ệ u tăng còn bị tô thanh huyền coi trọng sáng tạo chiến lược không còn định phong trạng thái loại này manh liệt tranh lệch cảm giác không thua gì trong nháy mắt từ thiên đường rơi xuống địa ngục mà lý thuần cương chờ m ộ ư ơ i năm vị lục địa thần tiên xuất hiện cũng lệnh ở đây một đám giang hồ tán tu bị chấn động mạnh m ộ ư ơ i năm vị lục địa thần tiên tô thiếu hiệp phía sau lại còn có m ộ ư ơ i năm vị lục địa thần tiên cảnh giới cao thủ với lại những người này còn làm thị thiếu lâm hơn m ộ ư ơ i vị lục địa cao thủ vẹn vẹn là cả ngày hôm nay chết đi lục địa cao thủ số lượng chỉ sợ so đại tống giang hồ mấy chục năm thậm chí trên trăm năm chết đi lục địa cao thủ số lượng đều phải nhiều mà tạo thành đây hết thể phía sau màn đời tay chính là giờ phút này đứng tại trước mặt mọi người bệ nghệ thiếu lâm vị kia thanh y thanh niên đại trượng phu làm như thế có người nhẹ dọn g h ỉ non trong mắt chất động lên của n h i ệ t qua mang chu tiên giết phật quân chấn ngàn năm đại phái lựa x ử hơn mười vị lục địa thần tiên như thế thiếu niên anh kiệt quả thật ngàn năm mới có thể ra này một người hôm nay có thể được thấy tô thiếu hiệp loại này có một không hai thiên cổ anh hào nhân vật lao đầu tự chết cũng không tiếc có lao giả kích động gáo thét nói ta tuyên bố từ nay về sau tô thiếu hiệp chính là ta duy nhất thần tượng tô thiếu hiệp chi danh nhất định âm thanh c h ấ n đại tống giang hồ ngàn năm không suy mà lý thu thủy thượng quan kiếm nam tiêu viễn sơn phụ tử mộ dung bác phụ tử nhìn thấy lý thuần cường đám người cao điệu đến đây trợ giút trong lòng càng là kích động và phẩn mừng rỡ không thôi trước đây bọn hắn liền từ tô thanh huyền trong miệng biết được phía sau có đại thế lực vì ý vào lại chậm chạp không thấy phe mình cao thủ đến đây trợ trận giờ phút này nhìn đến lý lý thuần cương đám người trong tay thiếu lâm cao thủ thi thể bọn hắn bừng tỉnh đại nộ nguyên lai、like, tô thanh huyền dưới trướng cao thủ đều đi chặn giết thiếu lâm cao thủ với lại chiến tích tương đối khá dưới mắt có đây mười lăm vị lục địa cao thủ trợ trận thiếu lâm thua không nghi ngờ thanh huyền ngươi nói đi ngươi muốn hai cái này con lửa chọc chết như thế nào tùy tà cổ liếc xéo lấy tàu đ i ệ tăng cùng đấu rượu tăng một mặt bá khí nói ra chỉ là hắn thiết r o n giọng nói, còn mang g t e o một a vừa rồi hắn đưa ra không phát phẫn chi hắn Thuần dàng cùng Cương dễ t rắc rồi ức i ý Lý n hành m ộ trận n so đấu, hàm ì n dẫn hắn xem chém ai giết đối thiết có thể thủ. Kết h đầu quả, hắn thiết hàm, hàm lựa chọn cùng bồn p h i ề n bản không có chính diện giao phong mặc dù cũng là rất nhanh liền kết thúc chiến đấu nhưng tại phương diện tốc độ rõ ràng vẫn là so dùng đánh lén thủ đoạn lý thuần cương phải chậm hơn một bậc lại một lần nữa bại bởi đối thủ cũ lý thuần cương đây để hắn buồn bực không thôi giờ phút này tạo điệu tăng cùng đấu rượu tăng đã là hắn lật về mặt mũi cuối cùng cơ hội hắn rất là không kịp chờ đợi muôn động thủ đại chiến một trận nhưng vào lúc này một mực trầm mặc không nói tạo điệu tăng rốt cuộc mở miệng nói chuyện tô thanh huyền thật cho là các n g ư ơ i đã thắng chắc cả đừng quên hiện tại trong tay ngươi có thể không có vị này c h u tiên t r ọ n g khí lời còn chưa dứt tạo điệu tăng trong tay trợ hiện hiện một mặt lớn chừng bàn tay màu vàng xanh nhạt mâm tròn mâm tròn bên trên t u y ê n k h ắ c lấy lít nha lít nhít hoa tiết nhìn lên đến rất là phong cách cổ xưa tạo điệu tăng tay cầm mâm tròn trên mặt lần nữa khôi phục vẻ đ ặ m nhiên tô thanh huyền ngắm hai mắt sau đó thản nhiên nói trận pháp h ạ c tâm không tệ đây chính là ta thiếu lâm đại trận hộ sơn trận pháp một trong những hạch tâm tạo điệu tăng một mặt ngạo nghễ nói ra cái này hạch tâm không giống với trận pháp khởi động hạch tâm nó chỉ có một cái tác dụng cái kia chính là đợi trận pháp khởi động sau đó có thể mượn bởi vậy hạch tâm điều động trận pháp chi lực công sát định nhân ta thiếu lâm đại trận hộ sơn trải qua ngàn năm thời gian vô số tiên hiển mấy lần tu bổ g i a t r ỉ trong đó uy lực chưa chắc sẽ kém hơn ngươi trọng khí bây giờ ngươi trọng khí không ở bên người mà ta lại có thể điều khiển trận pháp cắn giết các ngươi trận chiến này hiễu chết vào tay a y cũng còn chưa biết Tào Tăng tay Điệu c ầ mắt trận tâm, một Tô Thanh tiên trận. biết trận tại, thế tử tổn vong thời ra, nhận ẩn kiềng Huyền không đến sinh vong pháp hạch chưa Chu lại lại mực được cục Bây kiếm kiếm là bởi giờ đều đã vì kỵ c hắn không liền nữa, do dự r ự c thấy i ế p lấy ra ạ c c h nhờ h tâm, muốn đến vào đó n Thanh áp Tô h u ề n m ộ thiếu đoàn người. Mắt t ấ y t h lâm một phương đã lâm vào thất bại trong tiệc cảnh lại không nghĩ rằng tại loại thời khắc mấu chốt này t à o điệu tăng lại móc ra một kiện đủ để cải biến chiến cuộc đi hướng át chủ bài trong lúc nhất thời đ ắ n người không khỏi sinh lòng lo lắng vang vào một cái trận pháp liền muốn chân sát chúng ta đơn giản trò cười ngươi nếu là có năm chắc liền động thủ thử một chút ta tùy tà cổ một mặt khinh thường nói lấy nhưng trong lòng thì âm thầm cảnh giác ngàn năm thời gian đ ú c thành tuyệt cường đại trận ẩn chứa trong đó uy năng tuyệt đối không cho khinh thường hắn trên miệng nói đến nhẹ nhõm nhưng trong lòng cũng là một trận ngưng trọng lý t h u ầ n cương lý hàn y là đám người đồng dạng sắc mặt ngưng trọng đã trong bóng tôi nhắm ngay tạo đ i ệ u tăng trong tay thanh đồng mâm tròn tùy thời chuẩn bị phát động kinh thiên nhất kích trước đem mâm tròn hủy đi mà hoàng thường cùng nguyên thập tam h ạ n hai người lại là trong lòng khẽ động không khỏi hồi tưởng lại ban đầu ở hành dinh nghị sự thời điểm. Tô t hai n h h u y người t n qua, lên nhau i trận hít sơn n g sâu một hơi cưỡng ép đẻ xuống thẩm nghĩ muốn nói ra tất cả trận tướng tiếp tục quan sát tảo điệu tăng biểu diễn mà tô thanh huyền cũng là một mặt bình tĩnh không có chút nào chú ý tảo điệu tăng trong tay thanh đồng ngâm trọn a a ngàn năm đại trận tô thanh huyền có chút khinh thường nói ra ngươi động thủ thử nhìn một chút tạo điệu tăng n ư ớ n mày trong lòng có chút bất an nhưng tên đã trên dây không phát không được hắn nắm chặt thanh đồng mâm tròn hạch tâm mặt lộ vẻ vẻ dữ thợn điều động toàn thân c h â n khí rót vào mâm tròn bên trong hét lớn một tiếng trận lên mâm tròn lóe lên một đạo trói mắt quang mang một g i â y sau bầu trời bên trong nửa trong suốt hộ cháo bắt đầu xuất hiện m á n h liệt ba động một c ỗ rộng lớn to lớn lực lượng tại bên trong vùng không gian này quanh quẩn đại trận hộ sơn lực lượng dần dần hội tụ cuối cùng hướng về một cái dạng trụ vật thể hình dạng diện hóa mạng đây là thiếu lâm pháp khí một t r ò n g kim cương hàng ma sử hình tượng tại c ố lực lượng này ảnh hưởng phía dưới ở đây mấy ngàn tên giang hồ nhân sĩ đều cảm giác trong lòng x i ế t chặt hô hấp đều có chút khó khăn thậm chí một ít tu vi yếu kém v õ giả giờ phút này đã bị uy áp q u ấ t phục nằm trên mặt đất khó mà đứng dậy ta ngược lại muốn xem xem các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa có thể chống cự ta thiếu lâm đại trận phá vỡ giết t à o địa tăng đắc ý cười lớn nhưng mà còn không đợi hắn tiếng cười rơi xuống từ t ừ n phương hướng b ỗ n nhiên chuyển đến một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh theo sát phía sau nguyên bản đã dần dần thành hình kim cương hàng ma sử vậy mà bắt đầu chậm mà bao phủ ở đỉnh đầu mọi người bên trên nửa trong suốt lồng năng lượng cũng bắt đầu hóa thành một mảnh điểm sáng theo gió mất đi mà t ạ o điệu tăng trong tay thanh đồng m â m tròn cũng đột ngột nổ bể ra đến bắn ra mảnh vỡ kém chút gọt đi trên mặt hắn một tầm thịt đây đây là có chuyện gì xảy ra bất ngờ b i ế n cố để t ạ o điệu tăng sắc mặt đột biến có chút không rõ ràng cho lắm đấu d i ệ u tăng cùng huyền từ mấy người cũng là chưa từng dự liệu được một màn này trong n g á y mắt đều ngẩn ở đây tại chỗ thấy này buồn cười một màn nguyên tập t ă n h ạ rốt cục nhịn không được n ư ờ i lớn nói ha ha ha thiếu lâm con lựa chọc không nghĩ tới đi các ngươi vẫn lấy làm kiêu ng sớm đã bị tô thiếu hiệp động tay chân chương bốn trăm bốn mươi tám thiên tài bất quá cánh cửa mà thôi mọi người đều biết người là chịu không được nhẫn lại chốc lát có cảm giác liền cần mau chóng phóng xuất ra giờ phút này nguyên thập tam hạn đó là loại trạng thái này mọi người tại đây bên trong ngoại trừ tô thanh huyền bản thân bên ngoài cũng chỉ có hắn cùng hoàng thường biết được thiếu lâm cho rằng làm nền bài đại trận hộ sơn đã sớm tại đêm hôm đó bị tô thanh huyền động tay chân cái gọi là át chủ bài đã mất đi tác dụng bởi vậy nhìn đến tàu điệu tăng chấp trường hạch tâm n â m tròn ở nơi đó liễu lo không ngừng một mặt đắc ý nguyên thập tam hạn trong lòng tràn đầy một loại khỉ lãm xiếc niềm vui thú hắn rất là không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút tạo điệu tăng đám người biết chân tướng sự tình về sau sẽ là như thế nào một loại biểu lộ bởi vậy khi tạo điệu tăng kích phát trận pháp thất bại sau đó nguyên thập tam hạn liền rốt cuộc không chịu nổi trong lòng thoải mái cảm giác lập tức nói xảy ra sự tình chân tướng mà tạo điệu tăng huyền từ mấy vị thiếu lâm cao tầng biểu hiện ra ngoài phản ứng đã tại hắn trong dự liệu đều là mặt đầy khiếp sợ cùng thất thố thân xác nhưng cùng lúc mấy người phản ứng lại có chút vượt quá hắn đoán trước tại hôm nay trước lại có thể làm đến như thế chi phong phú trong n y mắt từ tràn đầy tự tin đ ỗ n g nhiên biến hóa thành một mặt kinh hãi ngay sau đó lại chuyển biến làm thất kinh sau đó chính là nồng đậm ý sợ hãi trong đó còn kèm theo hắn hận cựu thị ánh mắt tạo điệu tăng mấy người tại ngắn ngủi mấy hơi thời gian bên trong thần sắc biến hóa tuyệt đối có thể cho trên cái thế giới này ưu tú nhất trở mặt cao thủ đều tự thẹn không bằng đồng dạng nguyên tập h t a m hạn b ạ c h trần gia bí mật để ở đây cái khắc giang hồ nhân sĩ cũng là một trận kinh ngạc tất cả mọi người cũng cảm giác mình đầu ó c có chút không quá đủ hôm nay nhìn thấy thế cục xoay chuyển là thật có hơi nhiều khi tô thanh huyền một phương mười lăm vị lục địa thần tiên cùng nhau hàng lâm thời điểm bọn hắn liền đương nhiên cho rằng trận chiến ngày hôm nay thiếu lâm thua không nghi ngờ nhưng ngay sau đó t à o điệu tăng lại vận dụng đại trận hộ sơn cái này s á t chiêu vừa rồi thiếu lâm đại trận hộ sơn hiện hiện ra huy năng quả thực làm bọn hắn sợ hãi đồng thời cũng làm cho chiến c u ộ c xu thế lần nữa trở nên mơ hồ không chừng đứng lên dựa theo thiếu lâm đại trận hộ sơn hiện lộ ra huy lực cho dù tô thanh huyền một phương có thể lấy thắng cũng tất nhiên sẽ hao tồn không ít nhân thủ cuối cùng kết cục lực lớn có thể sẽ lấy song phương lưỡng bại cầu thương má kết thúc về phần bọn hắn những n à y giang hồ tán tu tại trận này kịch liệt đại chiến bên trong chỉ sợ cũng phải vẫn là tuyệt đại bộ phận nhưng không nghĩ tới tại loại thời khắc mấu chốt này thiếu lâm đại trận hộ sơn xuất hiện vấn đề bởi vì một số không biết tên nguyên nhân sụp đổ l i ê n tại bọn hắn âm thầm may mắn đồng thời lại lòng tràn đầy nghi hoặc thời khắc nguyên thập tam hàn nói để bọn hắn hiểu được thiếu lâm đại trận hộ sơn sụp đổ đầu n g u ồ n còn tại tô thiếu hiệp trên thân là hắn trước đây đêm tối thăm dò thiếu lâm thời điểm tại đại trận hộ sơn bên trong động tay chân trong vòng một đêm không chỉ có chém giết thiếu lâm tứ đại lục địa cao thủ càng là phá hủy thiếu lâm dùng ngàn năm thời gian đúc thành mà thành đại trận hộ sơn sau đó tại mười hai vị lục địa thần tiên vây quanh phía dưới thông rong rời đi như thế chiến tích có thể xưng tinh thế nếu là lan truyền ra ngoài chỉ sợ cả tòa thiên hạ đều sẽ bởi vì tô thiếu hiệp hành động vĩ đại mà lâm vào sôi trào bên trong Dạ, đây nhất định là giả một đạo có chút k h à n giọng âm thanh từ thiếu lâm võ tăng trong đội ngũ truyền ra hấp dẫn đám người ánh mắt đám người nghe tiếng nhìn lại chỉ thấy một đám thiếu lâm võ tăng bên trong có một vị bụng lớn võ tăng đang một mặt thất ổn lạc p h á c chi xác miệm b d i ả đều là giả ta thiếu lâm đại trận dùng ngàn năm thời gian mới đạt tới bây giờ thành t ự u tại các đời tiền bối cao tăng nhiều đời tiếp sức phía dưới đã gần như hoàn mỹ vô khuyết tô thanh huyền dựa vào cái gì có thể tại ta thiếu lâm đại trận hộ sơn bên trong lưu lại tay chân thậm chí dẫn đến cả tòa đại trận sụp đổ vị này bụng lớn võ tăng không phải người khác chính là thiếu lâm đ ờ i này trong hàng đệ tử chuyên môn nghiên tu trận pháp người bị người kêu là trận đạo tăng từ tám tuổi thời điểm hắn liền bắt đầu nghiên tập trận pháp tri đạo tại thiếu lâm khổng lộ trận pháp thư tịch cùng tiền bối dạy bảo phía dưới hắn hao tốn hơn hai mươi năm thời gian đem thiếu lâm lâm l đều nắm giữ toàn bộ cũng đạt đến dung hội quán thông lô hỏa thuần thanh tình trạng tại trận pháp nhất đạo bên trên hắn thiên tư cùng tài tình không thể nghi ngờ là cực kỳ khủng bố liền ngay cả dạy bảo hắn trận pháp c h i thức lao hòa thượng đã từng tán dương qua tại thiếu lâm ngàn năm lịch sử bên trong hắn trận đạo tài tình cũng đủ để đứng hàng ba vị trí đầu liệt kê sau đó hai mươi năm hắn liền gánh vác lên giữ gìn thiếu lâm trận pháp trách nhiệm ngoại trừ phụ trách trận pháp thường ngày giữ gìn bên ngoài hắn còn có một hạng trọng yếu chức trách đó chính là tận khả năng tìm ra trong trận pháp thiếu sót đem đền bù hoàn thiện kết quả là tại hắn phụ trách trận pháp trong hai ngày qua ngày suy nghĩ rốt cuộc tìm được ba khu rất nhỏ thiếu hụt cũng thành công đem bổ sung hoàn thiện sau mười năm hắn hao hết tâm huyết nhưng rốt cuộc không thể từ đó tìm ra một tơ một hào sơ hở cho nên hắn liền theo lý thường nên cho rằng thiếu lâm tốn hao thời gian ngàn năm đúc thành mà thành đại trận hộ sơn đã đạt đến hoàn mỹ vô lậu trạng thái tối thiểu đối với nhân gian đến nói đã là hoàn mỹ vô khuyết không tồn tại một tơ một hào sơ hở cùng thiếu sót nhưng là hôm nay đại trận bị hủy diệt nguyên thập tam hạ nói ra tất cả đều là tô thanh huyền trong bóng tối động tay chân cái này khiến trận đạo tăng đạo tâm có chút sụp đổ với tư cách đại trận hộ sơn giữ gìn người hắn biết rõ đại trận bên trong g ầ n chứa mạnh cỡ nào huy năng cho dù là bán tiên cao thủ cũng đừng hòng dùng man lực hư hao đại trận chỉ có tinh thông trận pháp trận đạo cao nhân tìm hắn sơ hở có tính nhắm vào tiến hành bố trí mới có thể hư hao đại trận nếu như nói tô thanh huyền thật sự là tạo thành đại trận hư hao phía sau màn hát thủ nói đây chẳng phải là nói rõ hắn trận đạo tạo nghệ đã cao đến một loại không phải người hoàn cảnh đủ để che đậy thiếu lâm mười mấy đời thậm chí mấy chục đời trận đạo tăng nhân tổng cộng cái này sao có thể tô thanh huyền bất quá chừng hai mươi thanh niên mà tôi h lại có thể thắng qua thiếu lâm m ấy c h ụ c đ ờ i tiên hiển cộng đồng trí tuệ đây quá mức làm cho người khó có thể tin người bất bình đừng trách đường không được nguyên tập h tam hạn khinh thường rêu cờ nói các người thiếu lâm đều là một đám giá áo túi cơm lừa lời lấy tiếng thế hệ chẳng lẽ coi là tô trần nhân cũng cùng các ngươi là một loại người à? thừa nhận đi trên cái thế giới này luôn luôn có thường nhân khó có thể lý giải được thiên tài đối mặt nguyên tập h tam hạn trào phúng cùng chất vấn t r ợ đạo tăng cảm xúc hết sức kích động liều mạng bên cạnh người ngăn cản gắng n ư ợ n g từ một đám võ tăng đàn bên trong ép ra ngoài lớn tiếng g ầ m lên ngươi ngươi nói ta là lựa đời lấy tiếng ngươi cũng đã biết ta tám tuổi tu hành trận pháp c h i đạo trước sau trải qua hơn bốn mươi năm thời gian tại trận pháp một đường tạo nghệ tại thiếu lâm ngàn năm lịch sử bên trong cũng đủ để đứng hàng ba vị trí đầu liệt kê chật chật nguyên thập t a m hạn chật chật hai tiếng có chút t r e o chọc nói ra ngàn năm lịch sử bên trong ba vị trí đầu nói như vậy ngươi cũng coi là một thiên tài chật sắc mặt hắn biến đổi mười phần cồn g vọng nói ra vậy lao tử hôm nay liền sẽ dạy ngươi một cái đạo lý tại thiên tài bên trên còn có một loại người tồn tại đó chính là tô chân nhân loại này người về phần cái gọi là thiên tài vẹn vẹn nhìn thấy bọn hắn cánh cửa mà thôi thiên tài chỉ là cánh cửa trận đạo tăng một mặt nước trệ miệng bên trong không ngừng n h ỉ non câu nói này một giây sau hắn bông nhiên ngửa mặt lên trời cười to đứng lên ha ha ha thì ra là thế hôm nay mới biết ta ánh mắt thiệt cận tại một trận sau khi cười to hắn bông nhiên không một tiếng động bên cạnh võ tăng đưa tay đẩy hắn một thanh một giây sau trận đạo tăng thân thể liền ẩm vàng ngã xuống đất a di đạo phật trận đạo tăng viên tịch thấy một mặt này nguyên thập tam hạn cũng có chút xứng sở t ê ta lúc nào lợi hại như vậy há miệng đều có thể nói người chết chương bốn trăm bốn mươi chín đánh lén không có ý tứ lại thất bại thiếu lâm trận đạo tăng bị mấy c â u tươi sống nói chết rồi đây hơi có vẻ hoang đường một màn để đám người không khỏi lại là d ố i loạn tưng ơ bừng đều đồng loạt nhìn về phía nguyên thập tam h ạ n nhất là da cắt chính ngã nhìn về phía nguyên thập tam h ạ n ánh mắt bên trong càng làm a n g theo nồng đậm kinh ngạc cùng một tia lạ lâm c h i sắc trước kia làm sao không có chú ý hắn như vậy có thể nói ra c á t chính ngã trong lòng âm thầm suy nghĩ l ấ y da cắt chính ngã vốn là một cái am hiểu miệng pháo nhân vật đã từng hắn dựa vào một tay xuất thần nhập hóa miệng pháo công pháp chiến thắng không ít cường địch ngược lại là nguyên thập tam h ạ từ trước đến nay theo đuổi có thể động thủ cũng đừng nhiều b ư ớ c b ư ớ c tất cả hành động đều đột xuất một cái làm tự lại không nghĩ rằng hôm nay thế mà cũng có thể làm ra loại này lấy miệng pháo giết người sự t ì n h quả thực có chút vượt quá ra cắt chính ngã nhận biết mắt thấy đám người l ự c chú ý đều tập trung vào trên người mình nguyên thập t a m hạn lập tức khoắt tay một cái nói dừng lại dừng lại trận đạo tăng cũng không phải bị ta nói chết nói lấy hắn hướng phía tô thanh huyền phương hướng n ô b u môi nếu thật là truy đến cùng lên hắn nguyên nhân cái chết còn phải là tô chân nhân công lao nếu không phải tô chân nhân thể hiện ra hơn người trận đạo tạo nghệ phá trận đạo tăng đạo tâm ta liền xem như đem nước miếng nói khô rồi đem đầu lưới nói gáy mất cũng nói bất tử hắn nghe nói lời ấy đám người rất tán thành cuối cùng vẫn là bởi vì tô thiếu hiệp siêu phàm thoát tục trận đạo tạo nghệ kích phá trận đạo tăng đạo tâm này mới khiến hắn tâm thần kịch chấn cuối cùng thân tử đạo tiêu một m a n như thế có thể xưng giết người ở vô hình giữa bưng là khủng bố như vậy đối với trận đạo tăng đột nhiên tới viết tịch tạo điệu tăng mấy người cũng là có chút đậu dung dù sao trận đạo tăng mặc dù tu vì không tính quá mạnh nhưng hắn phụ trách đại trận hộ sơn giữ kịn cho nên tại thiếu lâm bên trong cũng có được hết sức quan trọng địa vị lại một vị thi tại loại này h h n trước vong, t mắt thiếu lâm đã lâm vào tình thế chắc chắn phải chết hơi không cẩn thận liền sẽ rơi vào toàn quân bị diệt thê thảm đau đớn kết cục đặt ma tổ sư đã bị chu tiên trọng khí quân giấy trong thời gian ngắn là đ ằ n g không xuất thủ tới cứu viện bọn hắn dưới mắt bọn hắn bên này cũng chỉ có hắn cùng đấu d i ệ u tăng có thể phát huy ra lục địa thần tiên cấp bậc chiến l ự c còn lại thiếu lâm võ tăng bên trong có một chút nửa bước lục địa cấp bậc cứng giả mặc dù có thể bằng vào thập bắt đồng nhân trận trờ hợp kích chi thuật ngắn ngủi phát huy ra so sánh lục địa thần tiên chiến l ự c nhưng so với chân chính lục địa thần tiên vẫn là có không nhỏ tranh lệch với lại liền xem như không có quá lớn tranh l ệ bọn hắn cũng vô pháp kiếm đủ mười bảy vị lục địa cấp bậc chiến l ư c cho nên muốn thay đổi chiến c u c khó chi lại khó tạo đ i ệ n tăng trong lòng lo lắ hắn ánh mắt chú ý đến trong đám người nam cung phó s ạ từ vị hùng cùng hoàng dung ba người khi nhìn đến ba người sau đó hắn con mắt lập tức liền là sáng lên ba người này đều là tô thanh huyền bên người cực kỳ trọng yếu nhân vật nhưng hết lần này tới lần khác ba người các nàng thực lực cũng chưa từng đạt đến lục địa thần tiên thậm chí ngay cả nửa bước lục địa đều không phải là nếu như có thể nhân lúc người ta không để ý bạo khởi xuất thủ đem các nàng ba người bắt giữ nói nhất định có thể khiến tô thanh huyền sợ ném chuột vỡ b ì n h không dám hành động thiếu suy nghĩ đến lúc đó cục diện có lẽ còn có thể có cứu vãn chỗ trống bọn hắn có lẽ còn có thể chống đến đạt ma tổ sư chiến thắng đ ị c h thủ ra tay cứu viện tâm tư đến lúc này t à o điệu tăng lặng lẽ đối đấu d i ệ u tăng truyền âm nói rõ mình kế hoạch từ hắn đến kéo dài thời gian ngăn chặn tô thanh huyền đám người phân tán tô thanh huyền đám người lực chú ý mà đấu d i ệ u tăng tắc nhân cơ hội xuất thủ bắt sống nam cùng phó xạ ba người hai người ăn nhịp với nhau bắt đầu thi triển kế hoạch t à o điệu tăng nhìn về phía tô thanh huyền trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười nói ra không nghĩ tới tô chân nhân không chỉ có võ đạo thực lực tuyệt tưởng tại trận đạo một đường bên trên cũng có như thế siêu n h i n tạo nghệ quả thực lệnh lao tăng thám phục hôm nay tri cục là ta thiếu lâm bại chúng ta đã sớm làm tốt vẫn lạc chuẩn bị chỉ là đệ tử thiếu lâm lại là vô tội còn hy vọng tô chân nhân có thể dơ cao đánh khẽ thả bọn họ một con đường sống lao tăng vô cùng cảm kích lúc này nhớ tới cầu xin tha thứ lý thuần cương một bên móc lấy cái mũi một bên cười nhạo nói đầu hàng thua một nửa nào có loại chuyện tốt này người thiếu lâm to gan lớn mật bắt cóc bệ hạ đây là chu cựu tộc trọng tội nên khi cả nhà t ậ t c h u tuyệt không bông tha một người khả năng hoàng thường lạnh lùng nói ra một đạo nhân đồng dạng một mặt sắc cơ chấn động trong tay bội kiếm nói ra muốn chúng ta bông tha những n à y tiểu con lựa chọc lại hỏi hỏi ta trong tay kiếm có đáp ứng hay không còn lại mấy người đồng dạng là đối với thiếu lâm dùng ngòi bút làm vũ khí h ạ c h tâm ý tứ chỉ có một cái cái kia chính là muốn bọn hắn buông tha đệ tử thiếu lâm tuyệt đối không thể tô thanh huyền buông buông tay nói ngươi cũng nhìn thấy cũng không phải là ta muốn nhiều tạo sắc nhiệt g chỉ t i ế c nhiều người tức giận khó phạm đối mặt đám người dùng ngòi bút làm vũ khí tạo điệu tăng trong lòng hoàn toàn không sợ hãi ngược lại có chút mừng rỡ tất cả mọi người lực chú ý đều bị hắn hấp dẫn đến đây đấu rượu tăng xuất thủ thành công khả năng lại tăng lên mấy phần tạo điệu tăng xuất thủ thành công khả năng lại đã như vậy vậy liền chỉ có chết chiến một con đường có thể đi lao tăng tuy không lực ngăn lại các ngươi nhưng l i ề u chết mang đi mấy vị lục địa thần tiên vẫn có niềm tin làm đến đệ tử thiếu lâm theo ta t ử chiến bảo vệ thiếu lâm t ạ o đ ị a tăng hét lớn một tiếng mở cho mắt trong ánh mắt nổ bắn ra hai đạo tinh quang sau đó dẫn đầu hướng phía tô thanh huyền sung phong mà đi ở sau l ư n g hắn huyền tử huyền an cùng với khác thiếu lâm võ tăng đều trên mặt kiên quyết chi s á c hung hán không sợ chết hướng về tô thanh huyền đắng người sung phong mà đi ngược lại là đấu rượu tăng lặng lẽ ẩn tàng từ bản thân thân hình chờ cơ hội phát động lôi đình một cách thật can đảm hôm nay liền đem bọn ngươi toàn bộ chu sắt m ộ t đạo nhân hét lớn một tiếng rút kiếm tiến lên lý thuần cương mấy người cũng n h a o n h a o động thủ tô thanh huyền cũng dựng lên nằm đấm hướng về t à o điệu tăng xung phong mà đi chỉ một thoáng song vương lại lâm vào kịch liệt hôn chiến bên trong t à o điệu tăng hung hãn không sợ chết vứt bỏ tất cả phòng thủ liều mạng quân lấy tô thanh huyền đem n â n g thấy một màn này đấu d i ệ u tăng trong lòng biết tự mình động thủ thời cơ đã đến con mắt chăm chú khóa chặt tại nam cũng phó xạ ba người trên thân một giây sau hắn lặng yên không một tiếng động hành động đứng lên thân như quỷ mị trong đám người xuyên qua đ a hơi hơi nhưng g tại q c là nam n cung phó s ạ cùng từ vị hùng nhưng không có biểu hiện ra quá nhiều e ngại chi ý hai người đồng thời nắm chặt trong tay một hạt viên cầu nhỏ tại đấu rượu tăng sắp tới gần thời điểm hai người đồng thời ném ra viên cầu nhỏ một giây sau một trận quang mang lấp lóe Từ hai hạt viên cầu nhỏ bên trong, dần hiện a hạt nhỏ h trong, viên i bên dần cầu ra hai h cái ì nay h thể khủng bố mạnh đấu một cái toàn cái thân đen kịp, là một đầu đốn l ư ợ u tăng cái khác, t o lựa chọn đánh lén hai người hát long cùng bạch hồ cũng vừa lúc phát huy tác dụng nhìn đến cấp tốc s u n g phong mà đến đấu rượu tăng hắc long bạch hổ gào thét một tiếng chật liền n i n đón tiếp lấy t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi lấy ta thân thể tàn phế mở thiếu lâm chi sinh lộ hắc long gầm thét phát ra một trận tiếng quá thiếu h o a c a c a ta long đại nhân rốt cuộc lại nặng thấy mặt trời mặc kệ là thần thánh phương nào cả gan mạo phạm nhà ta chủ mẫu long đại nhân đều nhất định phải đưa ngươi xé thành mảnh nhỏ hắc long vẫn là trước sau như một tàu khí hãn loại này làm quái biểu hiện để bên cạnh bạch hổ đều cảm giác có chút mất mặt một tấm cực đại hổ trên mặt vậy mà lộ ra một tia nhân cách hóa ghép bỏ quay đầu đi không nhìn nữa hắc long một chút đừng trách ê u trước tiên đem tên đầu chọc này xử lý lại nói nếu là chủ mẫu bị k i n h sợ ngươi nhìn chủ nhân sẽ như thế nào xử lý ngươi bạch h ổ chầm giọng gầm rú một câu di chuyển bốn cái cường kiện hữu lực hồ chân hướng về đấu rượu tăng s u n g phong mà đi đến đến hắc long cũng gầm nhẹ một tiếng d â y rủa dài mấy chục t h ấ c thân rồng lượn vòng lấy bay về phía đấu rượu tăng đột nhiên xuất hiện hắc long cùng bạch h ổ để đấu rượu tăng cũng thực bị giật mình kêu lên k h á c không nói đến vẹn vẹn là nhìn hai cái thần thú cái kia dài đến mấy chục mét khủng bố hình thể đấu rượu tăng liền biết đây hai cái thần thú tuyệt đối không phải dễ chê ê sự thật cũng đích xác như thế. hắc long bạch h ổ đều nắm giữ lục địa thần tiên cấp bậc chiến lược với lại so với cùng cấp bậc nhân loại võ giả hai bọn chúng thú có khả năng bạo phát đi ra chiến lược không thể nghi ngờ sẽ càng mạnh nếu là đấu d i ệ u tăng thượng sự tại trạng thái toàn thịnh lấy hắn lục địa thần tiên đỉnh phong cấp bậc chiến lược đương nhiên sẽ không e ngại hắc long cùng bạch h ổ nhưng rất đáng tiếc hắn mới vừa bị tô thanh huyền trọng thương qua thể nội có tổn thương trạng thái dưới t r ư ợ g bây giờ có khả năng vận dụng cùng biểu hiện ra ngoài chiến l ư c cũng bất quá là bình thường lục địa thần tiên cấp bậc mà thôi mặc dù đầy đủ vượt qua hắc long bạch hồn bất thắng năm ch vốn cho rằng m ộ ư ơ i phần chắc chín kế hoạch lại một lần xuất hiện khó khăn chắc t r ở trong lúc nhất thời đấu d i ệ u tăng trong lòng sinh ra một loại tuyệt vọng cảm thụ hôm nay thật còn có thể có cơ hội chiến thắng tô thanh huyền a đấu d i ệ u tăng trong lòng hoảng hốt nhưng hắc long bạch hổ xuất thủ nhưng không có nửa ngón tay mềm ý tứ bạch hổ s u n g phong đến đấu d i ệ u tăng trước người mượn nhờ s u n g phong toàn tính chân phải trước dơ lên cao cao n h ắ m chuẩn đấu d i ệ u tăng chứng mặn đồng dạng bóng lóng đầu đại lực phách chạm xuống dưới hổ trào đánh rớt c ú n phong đ ư ợ khởi đấu rượu tăng không dám chính diện n à y tháng nửa người trên hướng phía sau k h u n h đảo mà đi hai chân trên mặt đất ma sát một cái chất xúc thành công xuyên qua bạch hổ dưới thân nhìn đến bạch hổ không có chút nào lực phòng ngự mềm mại cái bụng đấu d i ệ u tăng cũng tay như lao thẳng tắp đâm về bạch hổ cái bụng muốn đem mở ngực một bụng nhưng một giây sau bạch hổ sau lưng đôi lại lấy một loại không thể tưởng tượng nổi góc độ từ hai đầu chân sau giữa vung lên mà xuống bổ về phía đấu d i ệ u tăng dựa theo song phương xuất thủ tốc độ đến xem đấu d i ệ u tăng đâm xuyên bạch hổ cái bụng đồng thời bạch hổ đôi cũng biết u n g hăng bổ vào hắn nửa người dưới lấy bạch hổ mười mấy mét thân dài để nói trên bụng bị đâm mở một cái lô máu chưa chưa nhưng nếu là đấu rượu tăng bị nó hổ vĩ bổ chúng nửa người dưới tuyệt đối sẽ trong nháy mắt trở nên máu thịt bé bét đến lúc đó tiếp sức mà đến hắc long trước tiên liền có thể muốn đấu rượu tăng m ệ n h trong trước mắt đấu rượu tăng đem lợi và hại được mất tính toán rõ ràng không dám tiếp tục lấy mệnh tương bác đành phải vội vàng đình chỉ công kích né tránh bạch hổ đôi một người một thú thân hình cứ như vậy lúc lên lúc xuống hoàn mị s e n kẽ mà mở mới vừa từ bạch hổ dưới thân rời đi về sau đấu rượu tăng lại cảm thấy mắt tối sầm lại một mảnh bóng dâm đem bao phủ là hắc long dưới tới. Tiểu bất điểm. nhìn long đại nhân một ngụm nuốt n g ư ờ i hắc long gầm thét một tấm miệng rộng hướng về đấu rượu tăng tắt tới sắc bén long nha hàn quang lấp lóe thanh hôi khí tức đập vào mặt để đấu rượu tăng không khỏi một trận sợ hãi không né tránh kịp nữa đấu rượu tăng thầm nghĩ trong lòng một câu bởi vì hắc long hình thể thật sự là quá lớn một tấm miệng rồng bao phụ phạm vi cũng rất là to lớn đấu rượu tăng hoàn toàn cũng không đủ thời gian từ trong đó đào thoát mà ra có thể suy ra nếu là bị hắc long một ngụm nuốt vào nói sắc bén kia long nha trong nháy mắt liền có thể đem hắn thân thể cắn nát sinh tử tôn vong thời khắc đấu rượu tăng trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. h ắ ngay hai chân n d ù sức đạp lên mặt đất, dưới chân khúc đạp đất, đất lên trong nháy mắt từng khúc vỡ nát mặt mặt mắt dưới r vỡ một cái một động, cái cứ người hang như bao sâu v ậ x u ấ tại hiện trên mặt đất. Đấu diệu tăng thân thể cũng thuận thế chui trên tăng cũng động bên trong. Ngay mặt đất. t rượu Đấu địa vào hắn trốn vào hang động một giây sau hắc long miệng rộng cũng đã rơi xuống cực đại long đầu đập ầm ầm đánh vào trên mặt đất đá vụn bay tán loạn nhưng cũng không làm bị thương địa động bên trong đấu rượu tăng may mắn nhặt về một cái mạng đấu rượu tăng thậm chí cũng không kịp may mắn cùng nghĩ mà sợ liền mau vung đầu nằm đấm hướng về khía cạnh đào hang thoát đi thành công đánh lui đấu rượu tăng sau đó hắc long cùng bạch h ổ cũng không lựa chọn thừa thắng x u n g lên ngược lại là một lần nữa lui trở về nam cung phó xạ cùng từ vị hùng mấy người bên người đối với mình chức trách hai bọn chúng thú lại biết rõ rành rành cái kia chính là bảo hộ hai vị chủ mẫu giết một trăm địch nhân công lao cũng không bằng bảo vệ hai vị chủ mẫu công lao đại ba mươi em ở có hơn đấu d i ệ u tăng từ mặt đất phá đất mà lên nhìn đến một lần nữa trở lại nam cung phó xạ bên cạnh hai người hắc long bạch h ổ trên mặt hắn hiện lên một mảnh vẽ thất vọng vốn định dẫn dụ hắc long bạch hồ chủ động truy sát hắn liền có thể lại tìm cơ hội biết đối với nam cung phó xạ cùng từ vị hùng xuất thủ lại không nghĩ rằng hắc long bạch h ổ hoàn toàn không lên khi có hai thú thủ hộ hắn đánh lén kế hoạch triệt để không có thi triển không gian hắc long bạch h ổ cùng đấu rượu tăng giữa giao phòng chỉ phát sinh trong nháy mắt nhưng cũng chính là ngắn ngủi này một cái trước mắt tỏ rõ lấy tàu điệu tăng vừa rồi định ra bắt nam c u n g phó xạ ba người uy hiếp tô thanh huyền kế hoạch triệt để thất bại đang tại liều chết cuốn lấy tô thanh huyền tàu điệu tăng nhìn thấy dạng này kết quả cũng vô ý thức xứng sở một cái trước mắt tô thanh huyền khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh thừa này thời cơ đấm ra một quyền đập ẩm ẩm tại tàu đ i ệ tăng trên n ự c phúc tàu đ i ệ tăng p h u n ra một ngụm lao huy c h â người sau quỷ một m trên đất, chân khỏe n i ệ không n n g ừ ta m tuy sắc mặt là bệnh nhân nhưng lão tăng dù sao cũng là một đời lục địa đình phong nhân gian trí cực giả ta hy vọng cho dù là chết cũng chết tại ngươi trong tay như thế mới không rơi vào ta uy danh dứt lời hắn hai mắt nhắm lại có chút lần đầu đem hết hầu lộ cho tô thanh huyền chờ đợi hắn xuất thủ đánh giết mình đối mặt t à o điệu tăng muốn chết tô thanh huyền lại là không có tùy tiện lựa chọn động thủ ngược lại là đem lý thuần c ư ờ n g cùng tùy t à cổ đều gọi đến bên người ba người hiện lên xếp theo hình tam giác đem t à o điệu tăng vây quanh trong đó tại loại thời khắc mấu chốt này tô thanh huyền cũng không muốn bởi vì nhất thời chủ quan bị t à o điệu tăng chui chỗ trống xuất hiện cái gì ngoài ý mớn vẫn là ba vị lục địa đình phong liên thủ vây công càng thêm một thỏa về phần tảo đ i ệ tăng chết là quang vinh vẫn là b í khuất cái này cùng hắn lại có quan hệ thế nào mắt thấy tô thanh huyền vẫn không có bị lừa t à o điệu tăng trong lòng một tia hy vọng cuối cùng cũng triệt để ta n vỡ hắn mở t cho mắt ngựa mặt lên trời hô to một tiếng đệ tử thiếu lâm lại nghe cho kỹ bản tọa đến cho các ngươi tranh thủ chạy trốn cơ hội t à o điệu tăng trong lòng rõ ràng hôm nay đã sớm không có nghịch chuyển thế cục hy vọng tiếp tục dây dưa không ngừng không riêng hắn muốn chết ở chỗ này đệ tử thiếu lâm cũng đem không một may mắn thoát khỏi cung rằng này còn không bằng hy sinh hắn mình vì đệ tử thiếu lâm đổi lấy chạy trốn cơ hội chỉ cần có thể lưu lại một chút hỏa trùng ngày sau chưa chắc không có tinh hoả liều nguyên thiếu lâm trùng hưng cơ hội làm ra sau khi quyết định tạo điệu tăng lập tức đem thể nội chân khí thu sạch về trong đan điền trên trăm năm khủng bố tu vi bị áp súc đến cực hạn phản g phất một tòa bất cứ lúc nào cũng sẽ phát ra núi lửa không sai hắn chuẩn bị tự bạo một vị lục địa đ ỉ n h phong cao thủ tự bạo không ai có thể tùy tiện ngăn trở một bên khác đấu d i ệ u tăng thấy một màn này trong lòng cũng là một trận động dùng a di đà phật hắn miệng tên u y một tiếng phật hiệu đồng dạng lớn tiếng la lên ta cũng tới v ì đệ tử thiếu lâm mở sinh lộ thiếu lâm hai đại chiến lược mạnh nhất vậy mà đang trong chấp nhóm này đồng thời lựa chọn tự bạo vì đệ tử thiếu lâm tranh thủ chạy trốn cơ hội ngay tại tạo đ ị a tăng đám người muốn thông qua tự bạo ngăn cản tô thanh huyền một đ o à n người vì đệ tử thiếu lâm sáng tạo thời cơ chạy trốn đồng thời một bên khác đạt ma đ ộ n g bên trong đạt ma hòa thượng cũng đồng dạng gặp thê thảm đau đớn thất bại tại sáu tay a tu la pháp tướng cùng chu tiên kiếm trận giao phong bên trong hắn cuối cùng vẫn không có thể chịu ở chu tiên kiếm trận quần quận dòng thác kiếm khí bốn đầu như là cựu thiên tinh hà chạy ngược đồng dạng hùng vĩ kiếm khí phá vỡ rết ma xuống đầu tiên là chạm nát tới đối kháng a tu la pháp tướng bốn cánh tay đạt ma sắc mặt đột biến vội vàng huy động cuối cùng bên hông hai đầu cánh tay phòng ngự kết quả, tại dòng thác kiếm khí phía dưới, vẹn vẹn chống cự mấy hơi thời gian liền được đột phá theo sát phía sau dòng thác kiếm khí thành công đem sáu tay a tu la pháp tướng triệt để chắn nát pháp tướng bị đánh nát đạt ma hòa thượng cũng bởi vậy bị thương nặng miệng bên trong không được phun ra màu tươi đây là các nơi g ư bức ta đạt ma hòa thượng sắc mặt dữ tợn một thanh kéo ra trước ngực tăng y đi ỉa lộ ra trên ngực cái kêu đó a sinh động như thật màu vàng liên hoa ngay sau đó đạt ma hòa thượng trong miệng n i ệ m t ụ n g một đoạn tối nghĩa chú ngữ phản phất có một vị cổ thần đang thấp giọng ngâm sướng trước ngực hắn màu vàng liên hoa vậy mà sống lại từ hắn ra thịt bên trong thoắt thoắt thân mà ra t r ô liên hoa một cánh n ở rộ ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng mánh liệt mà ra trong n g á y mắt liền đem chém xuống, xuống dòng thác kiếm khí toàn bộ thân vệ đứng ở trận đồ bên trên trương tam phong bốn người thân hình cùng nhau một trận lay động sắc mặt cũng hơi có chút trắng bệnh đợi mấy người đứng ngưỡng thân hình sau đó đồng thời nhìn về phía đạt ma trước người cái kia đoá đang tại n ở rộ v ầ g sáng kim liên trong mắt l ó e lên ngưng trọng thần sắc bọn hắn từ đoá này kim liên bên trong cảm nhận được một cỗ cực kỳ to lớn lực lượng thậm chí có thể uy hiếp được bọn hắn sinh mệnh mặc dù có chu tiên kiếm trận bảo vệ đạt ma nhìn đến kim liên trong mắt lõe lên một vệ điên chính là tiền tôn ban cho vô thượng trọng bảo là bản tiên quay về thiên giới ủ i vào ta nguyên bản không có ý định vận dụng nhưng các ngươi như thế bức bách tại ta ta cũng chỉ đành mời ra nó đến tiễn ngươi nhóm lên đường h ư dạ đế hừ lạnh một tiếng b ă n g vào chỉ là một đoá liên hoa muốn chiến thắng chúng ta người xin nói ngộng vu hỏa cũng âm thanh lạnh lùng nói chiếu ngươi nói như vậy đoá này kim liên là ngươi quay về thiên giới bằng chứng bây giờ dùng ra cho dù ngươi có thể chiến thắng chúng ta ngươi cũng mất quay về thiên giới cơ hội tại nhân giới chi lực á p thế giới từ nay về sau ngươi cũng chỉ có thể tại đạt ma động đây một góc nhỏ kéo dài hơi tản nghe dạ đế cùng vu hòa nói đạt ma hòa thượng trên mặt biểu lộ càng thêm dữ tợn nhìn về phía trương tam phong bốn người ánh mắt bên trong vẻ hoán độc càng đậm sau đó hắn nói ra thiên nhân hàng rào sao mà kiên cố cho dù là tiên tôn cũng vô lực cưỡng ép phá vỡ các ngươi có biết bản tiên lại như thế nào hạ giới nghe vậy trương tam phong bốn người trên mặt biểu lộ trong nháy mắt trở nên ngưng trọng đứng lên trong lòng bọn họ có một loại dự cảm tiếp xuống đạt ma muốn nói nói nhất định là lòng trời l ợ đất dính đến thiên nhân hàng rào đại bí thiên nhân hàng rào kiên cố truy cứu căn bản chính là bởi vì đây đạo hàng rào có thiên nhân lưỡng giới lực lượng giá trị trước h i ê n đó vài ngày phương bắc đột nhiên bạo phát trùng thiên huyết khí suy yếu nhân giới chi lực như thế tiên tôn mới tìm được cơ hội đưa bản tọa hạ giới ngay đạt ma hòa thượng giàn thuật trương tam phong mấy người trong lòng đều là một mảnh rung động ngôi lai、like, truyền thuyết bên trong thiên nhân hàng rào hàn phía sau trần tướng lại là dạng này nhất là lý trường sinh hắn trong lòng rõ ràng đoạn thời gian trước bắc ly cùng nam quyết đại chiến song phương tổng cộng một trăm vạn đại quân chém giết lúc này mới tạo thành trùng thiên huyết khí lại không nghĩ rằng trận đại chiến kia cho thiên l ê n giới cho đạt ma thời cơ lợi dụng đẻ xuống trong lòng rung động lý trường sinh mở miệng nói ngươi bây giờ cùng chúng ta nói những này là có ý tứ gì chẳng lẽ muốn lấy thiên nhân hàng rào đại bí đổi lấy chúng ta hạ thủ lưu t ì n h bỏ qua cho ngươi một c á i mạng ha ha ha đạt ma cười lớn nói bản tiên cùng các ngươi nói những này chỉ là vì nói cho các ngươi biết một sự kiện cái kia chính là nhân gian huyết khí có thể hòa tan nhân giới chi lực tiếng nói vừa ra trương tam phong bốn người sắc mặt lại là một trận biến hóa bọn hắn chợt nhớ tới một việc cái kia chính là hôm nay thế nhưng là thiếu lâm anh hùng đại hội thời gian bây giờ tụ tập tại thiếu lâm bên trong giang hồ cao thủ chí ít cũng có mấy ngàn người lại tính cả thiếu lâm bản thân đệ tử những n à y huyết khí tràn đầy võ giả thậm chí có thể đ ạ t đến vạn người nhiều võ giả huyết khí vốn là mạnh hơn người bình thường bây giờ càng là có hơn mười vị lục địa thần tiên cùng đại lượng siêu phẩm cấp võ giả tại đây nếu là những n à y huyết khí bị đạt ma hòa thượng lợi dụng đứng lên có lẽ hắn có thể khiêu động thiên nhân hàng rào tại loại này muốn mạng trước mắt chốc lát thiên nhân hàng rào xuất hiện mảy may buông lỏng thiên giới những tiên nhân kia tất nhiên sẽ nắm lấy cơ hội chỉ cần lại xuất hiện một vị c h â n tiên hạ giới sự tình đối mặt hai đại c h â n tiên liên thủ bọn hắn cho dù là có chu tiên kiếm trận vì ý vào chỉ sợ cũng khó có thể thủ thắng không thể để cho hắn thành công nhanh động thủ đánh chết giết hắn trương tam phong hét lớn một tiếng thôi động trong tay tiên kiếm liền chuẩn bị nhanh chóng phá vỡ giết đạt ma nhưng mà đạt ma lại là cuồng tiếu một tiếng nói đã chậm vừa rồi bản tiên cùng các ngươi g i n g thuật t i ê n nhân hàng rào chi bí không phải là không đang chỉ hoan thời gian theo hắn tiếng nói vừa ra trước mặt cái kia đo chật có động tính chỉ thấy cái kêu đó a kim liên phi tốc chuyển động đứng lên sau đó hướng về đạt ma động bên ngoài lớp tới vậy mà đột phá nhân giới chi lực áp chế thành công bay ra kim liên từ đạt ma động sau khi đi ra chỉ một thoáng liền biến mất ở trương tam phong mấy người trong tầm mắt hướng về đại hùng bảo điện phương hướng cấp tốc lao đi trương tam phong bốn người hữu tâm ngăn cản lại vì thì đã muộn đại hùng bảo điện trước đó tạo điệu tăng đấu d i ệ u tăng cùng huyền t ử huyền an còn có cái khác thiếu lâm nửa bức lục địa cấp bậc cao thủ đều chuẩn bị tự bạo đẩy lui tô thanh huyền đ ó n người vì đệ tử thiếu lâm đổi lấy chạy trốn cơ hội nhưng mà l i ê n tại bọn hắn chuẩn bị tự bạo trước một giây kim liên cũng xuất hiện tại đại hùng b ả o điện phía trên đặt ma âm thanh từ kim liên bên trong chuyên gia đệ tử thiếu lâm nghe lệnh huyết tế kim liên đạo thanh âm này bên trong lôi cuốn lấy đạt ma h ỏ a thượng nguyên thần chi lực có mê hoặc nhân tâm hiệu quả tạo điệu tăng một đám đệ tử thiếu lâm trước hết nhất bị âm thanh mê hoặc trong n é y mắt từ bọn tự bạo dự định nhao nhao lựa chọn tự sát đem tự thân huyết khí hiến tế cho bầu trời bên trong cái tia đoá kim liên đạt được huyết khí chi lực ra chỉ cái tia đoá kim liên vầm sáng càng trói mắt đứng lên sau đó liền từ kim liên hoa nhụy bên trong nô ra thành trên ngàn trăm đầu tinh mịn dây leo cần hình dáng đường cong vươn hướng phía dưới một đám giang hồ nhân sĩ chuẩn bị hấp thu bọn hắn huyết khí mà giờ k h ắ c này trừ bọn bị tô thanh huyền thực hiện qua nguyên thần kiếm ảnh với tư cách phòng hộ số ít người bên ngoài phần lớn giang hồ nhân sĩ cũng đều đã bị đạt ma âm thanh cùng nguyên thần chi lực chỗ mê hoặc đối mặt v u ô n g xuống dây leo cần không có nửa điểm né tránh ý tứ ngơ ngác chờ bị nó hấp thu huyết khí thấy một màn này tô thanh huyền hơi biên sắc mặt mặc dù không biết đoá này kim liên rốt cuộc là thứ gì nhưng hắn trong lòng có một loại dự cảm chốc lát kim liên hoàn thành huyết khí chi lực hấp thu tất nhi tâm tư đến lúc này tại kim liên dây leo cần rơi xuống trước đó tô thanh huyền vận khởi nguyên thần chi lực q u á t lên một tiếng lớn đi mau âm thanh c u ộ n c u ộ n giống như lôi đỉnh trong n g á y mắt liền để mọi người ở đây toàn bộ tỉnh táo lại sau đó đám người liền mở rộng bước chân như ong vỡ tổ hướng về thiếu lâm bên ngoài chạy trốn nhưng ở trong quá trình này vẫn là có tương đương một bộ phận người bị kim liên dây leo cần hấp thụ huyết khí hóa thành một bãi bãi cốt rốt cuộc kim liên hấp thụ bao quát bốn đệ tử thiếu lâm ở bên trong tổng cộng năm cường đại võ giả huyết khí sau đó một lần nữa hướng về đạt ma động phương hướng tung bay trở về tô thanh huyền ánh mắt lấp lóe vận khởi vô cự hướng về đạt ma động vị trí mà đi chương bốn trăm năm mươi hai thiểu thiên muôn mở thiên tôn hiện kim liên xé rách hư không một lần nữa trở lại đạt ma đỉnh đầu từng sợi màu vàng tiền quang bông xuống chiếu rọi tại đạt ma trên thân để cả người hắn nhìn lên đến thần thánh vô cùng đạt ma khẽ n g n g đầu nhìn về phía đỉnh đầu màu vàng liên hoa mặc dù cùng trong tưởng tượng huyết khí còn có chút c h i n h lệnh bất quá cũng đầy đủ sẽ mở một đạo lỗ hồng nhỏ tiếp dẫn tiên tôn lực sau đó hắn quay đầu nhìn về phía trương tam phong bốn người ánh mắt bên trong tràn đầy miệt thị cùng hàn quang may mắn chết tại tiên tôn tri lực thù hạ các ngươi những người này ở giữa sâu ki cũng đủ để t i ê u ngạo nghe nói lời ấy trương tam phong bốn người làm sao có thể không biết được đạt ma đã chuẩn bị tiếp dẫn tiên tôn lực động thủ ngăn cản đạt ma nhất định không thể để cho hắn thành công tiếp dẫn tiên tôn c h i lực trương tam phong hét lớn một tiếng lập tức huy động trong tay chu tiên kiếm chạm ra một d i ả i lụa tiên quang ba người khác cũng đồng thời ra kiếm ngao n h a o chạm ra dòng lũ đồng dạng tiên quang chém về phía đạt ma đỉnh đầu kim liên đã t r ầ m đạt ma xì khẽ một tiếng c h ặ t đôi tay bấm n i ệ m phát quyết trong n i ệ m tụng n i ệ m không biết tên chú ngữ theo chú ngữ trầm giãi độc lên một c u c ự c đoan to lớn phản phất có thể diệt tuyệt thế giới vĩ lực từ kim liên bên trong phóng lên tận trời. huyên hóa thành một đạo thông tiên của sáng t r ư ơ n g t a m phong bố người n thôi phát tiên kiếm kiếm quang tại gặp phải kim liên của sáng sau đó liền như là châu đất xuống biển đồng dạng trong nháy mắt liền được thôn v h ệ vô tung vô ảnh đây thấy một màn này t r ư ơ n g t a m phong bố người đều có chút kinh hãi bọn hắn đã sớm biết được kim liên của sáng lực lượng nhất định sẽ phi thường cường đại nhưng lại không nghĩ tới sẽ cường đại đến loại tình trạng này bọn hắn bốn người liên thủ thôi phát tiên kiếm kiếm quang đều không thể đối nó tạo thành nửa điểm ảnh hưởng phải biết trước đây không lâu đồng dạng bốn đạo tiên kiếm kiếm quang thế nhưng là liên tiếp phá hủy đạt ma vị này hàng thế chân tiên hai đại pháp tướng kim liên của sáng phóng lên tận trời cùng giữa không chúng chu tiên trận đồ đối oanh cùng một chỗ hai loại đồng dạng cường đại siêu việt nhân gian lực lượng chém g i ế t cùng một chỗ ẩm ẩm tựa như như lôi đình tiếng nổ vang chấn động tại mọi người bên hai kim liên của sáng bên trong ẩ n chứa lực lượng quá mức cường đại trong lúc nhất thời chu tiên trận đồ cũng bắt đầu kịch liệt chấn động đứng lên mấy hơi thời gian qua đi kim liên của sáng thành công đột phá chu tiên trận đồ phong tỏa tiếp tục hướng về bầu trời bên trong phi thăng mà đi trong nháy mắt kim liên của sáng liền xuyên phá v â tầng đã tới mắt t ư ờ n g cũng không thấy trên bầu trời đến trời cao sau đó kim liên của sáng đình chỉ kéo lên đỉnh cao nhất anh nổ bể ra đến huyên hóa thành một tòa từ kim quang tạo thành môn hộ trương tam phong mấy người đều là kiến thức bên b ắ t người trong nháy mắt liền nhận ra giờ phút này bầu trời bên trong cánh cửa kia hình dạng đồ vật chính là chuyển thuyết bên trong thiên môn mấy người trong lòng không khỏi có chút rung động đặt ma vậy mà thật mượn nhờ kim liên chi lực tại phiến thiên địa này bên trong tạo nên một chiếc cổng trời trên thực tế từ khi năm đó thiên đ ị a tuyệt thông sau đó thiên môn liền theo thứ tự q u a n bế càng là tiếp cận trung nguyên vương triều nhân giới chi lực liền càng trở nên hùng hậu cơ bản không có khả năng có thiên môn tồn tại khả năng Cũng chỉ có tại Dương, tại Ly bây ắ c Ly loại này hoàng biên tri n h địa, n mỏng manh, mới có thể có thiên giới tri mới lại. thể lực có có môn để b â giờ đạt ma lại gắng gượng tại đại tống hoàng triều cảnh nội mở ra một chiếc cổng trời mặc dù tòa này thiên môn quy mô muốn xa xa kém hơn ban đầu ở ly dương xuất hiện tòa kia đồng thời cũng là mười phần không ổn định nhưng có thể mở ra thiên môn bản thân liền đại biểu cho một kỳ tích một dạng lực lượng thiên môn mở đạt ma ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng trên bầu trời tòa k i a màu vàng thiên môn chậm rãi mở rộng một cái khe hở xuyên tấu qua đầu này khe hở chúng ta phong mấy người mơ hồ có thể nhìn thấy tại thiên môn bên trong vô số đạo khí tức cường h ã n như rất giống ma thân ảnh đang tại dòm ngó nhân gian những n à y thân ảnh đều là thiên giới cường đại tiên nhân mỗi một vị thực lực đều đầy đủ nghiền s á t đạt ma mười mấy lần thiên môn bên trong tiên nhân đem ánh mắt bắn ra mà xuống nhìn đến đã lâu nhân giới khí tượng mang theo xem kỹ cùng tham muốn c h i sắc thật lâu dài khí tức đây là nhân giới khí tức là đạt ma mở ra thiên môn đáng tiếc tòa này thiên môn quá nhỏ không thể chứa nạp chúng ta tiên giới thân giới ta đã có chút không kịp trờ lợi muốn thôn phệ nhân giới lực không sao đã đạt ma có thể mở ra thiên môn vậy đã nói rõ thiên nhân hàng rào đã bung lỏng sớm muộn có một ngày chúng ta có thể một lần nữa hàng lâm nhân giới đến lúc đó cả nhân giới cũng sẽ là chúng ta nhạc viên từng đạo thầm t h i âm thanh từ thiên môn bên trong truyền ra truyền vào nhân giới truyền vào trương tam phong đám người trong hai làm bọn hắn toàn thân phát lệnh trong lòng sợ hãi thiên giới vô số cường đại c h â n tiên vậy mà đang tham muốn nhân giới nghe đứng lên rất không hợp với l ẽ t h ư ờ n g nhưng đích sắc là chân thật đây là một cọc đầy đủ c h ấ n nhiếp thiên cổ bí văn nếu là có hướng một ngày những n à y cường đại tiên nhân thật hạ giới cái kêu bằng vào nhân gian lực lượng như thế nào có thể ngăn cản bọn hắn trương tam phong nắm chặt trong tay chu tiên kiếm Nhìn l vừa rồi ta là thế nào làm sao biết đột nhiên muốn động thủ thậm chí đều vượt trên tự thân lý trí trương tam phong trong lòng âm tầm nghĩ có chút không hiểu lấy hắn ban tiên cảnh giới tu vi theo lý mà nói tuyệt đối không có mất lý trí khả năng nhưng bây giờ hiểu rõ s á c thực thật là phát sinh dạng này sự tỉnh trong lúc nhất thời hắn cũng có chút không rõ ràng cho lắm về phần những người khác tắc cũng không cảm thấy có cái gì không đúng chỉ cho là là trương tam phong muốn xuất thủ thăm dò cùng lúc đó chu tiên kiếm chạm ra kiếm quan g một đường vượt qua thiên môn hướng về phía trước nhất một vị cường đại tóc tím tiên nhân kiếm quan g bên trong lực lượng cực kỳ cường đại rơi vào tóc tím tiên nhân trên thân đem hắn kích liên tiếp lui về phía sau nhân giới sâu kiến dám nối bản tiên xuất thủ đang chém tóc tím tiên nhân gầm thét một tiếng túi đầu nhìn về phía trương tam phong phương hướng nhưng mà đợi hắn thấy rõ ràng trương tam phong dung mạo sau đó lại bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm hoảng sợ chi ý chân võ lại là chân võ hắn không phải đã bị cựu đại tiên tôn liên thủ săn bắn đến sao theo tóc tím tiên nhân kinh hô thiên môn bên trong cái khác tiên nhân cũng ngao ngao nhìn về phía trương tam phong cơ hồ là cùng một thời gian bọn hắn tất cả mọi người đều bị dọa lui lại mấy bước thật là chân võ cái này sao có thể hắn hiện tại không nên còn sống nếu là thật võ còn tại nói chúng ta lấy cái gì ngầm chiếm nhân giới không không đúng nhìn kỹ không phải thật sự võ chỉ là mang theo một k i a chân võ khí tước chẳng lẽ lại là chân võ truyền thế ngay tại một đám tiên nhân nghi ngờ không thôi d i ê n phần mình suy đoán trương tam phong thân phận chân thật thời điểm ở thiên giới chỗ sâu một đạo cao lớn hừng hực thân ảnh đập phá không gian cấp tốc mà đến kim liên tiên tôn đến tóc tím tiên nhân thở nhẹ một tiếng sau đó chúng tiên nhân đều cùng nhau không người m ặ t hướng cái k i a đạo hừng hực thân ảnh chúng ta gặp qua kim liên tiên tôn kim liên cũng không đáp lời ánh mắt người xuyên việt tiên nhân vượt qua thiên môn thẳng tắp hướng về nhân dân đợi nhìn thấy trương tam phong sau đó hắn ánh mắt lập tức cũng là trì trệ cùng vừa rồi những tiên nhân kia biểu hiện không có sai biệt chân võ một cái khác chân võ không phải là lần trước cái kia nhân gian tại sao có thể có như vậy nhiều chân võ